Quy 13 chương 57, Vạn Tiên trận khởi đàn tiên gặp nạn. Theo Tam Thánh giáo chủ, Vạn Tiên trận cũng vận chuyển lên. Trong trận hội tụ vô cùng thiên địa chi lực quần cuộn không dứt truyền vào Thông Thiên giáo chủ chỗ. Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm, kiếm khí tụ tán vô thường. Thế nhưng đem Thái thượng, Nguyên Thủy hai người áp chế. Chắc nào ở nơi xa xa xa quan khán, lại thấy Tam Thánh đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng trung quanh không gian lại không một tia dung chuyển. Tam Thánh chiến đấu sở sinh ra lực đánh vào, đều bị Vạn Tiên đại trận hấp thu. Sau đó lại chuyển quay lại Thông Thiên giáo chủ chỗ, lệnh Thông Thiên giáo chủ càng đánh càng hăng, trái lại nhị thánh lại là kế tiếp bại lui. Thái thượng thánh nhân có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hộ thân, vạn pháp không sương. Tuy rằng ở thông thiên giáo chủ dưới kiếm thủ, nhiều công ít, nhưng huyền hoàng chi khí hộ thân, đạo cũng không ưu. Nhưng nguyên thủy thiên tôn lại không như vậy may mắn. Đỉnh đầu khánh vân bị thông thiên giáo chủ tức một nửa, trên người bảo y cũng là tàn phá bất ham. Tuy nói thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng thánh nhân nặng nhất thể diện, giờ phút này bị thông thiên giáo chủ đánh như vậy chật vật, nơi nào còn có nửa điểm thánh nhân uy nghiêm đang nói, một khuôn mặt mặt trầm như nước, rồi lại không thể lời hạ. Hồng hoàng sáu thánh bên trong, nữ hoa tuy rằng là sớm nhất thành thánh, nhưng bởi vì là nữ nhi chi thần. Cho nên ở sáu thánh bên trong, ngược lại là nhất không am hiểu chiến đấu một cái. Thái thượng là tu hành đứng đầu, đạo hạnh chí cao, hơn nữa có khai thiên đệ nhất công đức pháp bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hộ thân, có thể nói trong hồng hoang, phòng ngự người mạnh nhất, bất quá này lão hỉ tính không mừng động, rất ít cùng người tranh đấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bản cổ kỳ là hồng hoang đệ nhất công kích chí bảo, liền tính là Chu Tiên bốn kiếm, chưa thành kiếm trận là lúc, cũng không bằng bản cổ kỳ lợi hại, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự cao bản cổ chính thống, liền tính tu hành chưa thành thành phía trước, cũng rất ít chiến đấu, thành thành lúc sau, liền tăng thiếu Chuẩn đề đạo nhân tự lập Tây phương giáo tới nay, vì phát triển Tây phương giáo, nhưng thật ra thường thường cùng người tranh đấu, đấu nhiều nhất chính là Thông Thiên giáo chủ, cho nên ở 6 thánh bên trong, chuẩn đề giáo chủ kinh nghiệm chiến đấu có thể nói phong phú vô cùng. Tiếp dẫn đạo nhân cùng thái thượng thánh nhân sắp xỉ, cũng là hỷ tĩnh không mừng động, phòng ngự rất mạnh, nhưng công kích thủ đoạn lại không đủ. Nếu nói 6 thánh bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất, chỉ sợ vẫn là Thông Thiên thánh nhân, tu hành chưa thành thánh là lúc, Thông Thiên một phen thanh bình kiếm, cũng đã uy chấn hồng hoang, thành thánh lúc sau, cũng thường xuyên cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người khởi phân tranh rất nhiều thời điểm đều là ý vào chu tiên kiếm trận lấy một định nhị, cho nên kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. giờ phút này đến bạn tiên trận dẫn động thiên địa chi lực, lực áp nhị thánh cũng liền chẳng có gì lạ. đạo hưu chớ hoảng sợ, ta tới trợ ngươi. đang lúc thông thiên giáo chủ nhất kiếm chân áp nhị thánh hết sức, nơi xa đột nhiên sáng lên một đạo phật quang, lại là chuẩn đề đạo nhân tới rồi. thông thiên giáo chủ lấy một định nhị, vui có thể chiếm hết thư phong, giờ phút này thấy chuẩn nhắc tới này, lại là vui mừng không sợ, hào khí bừng bừng phân chấn, cười văn nói, phương tây thánh nhân, chỉ biết giấu đầu lộ đuôi sao? nếu tới rồi, còn không hiển thân. đạo hưu sát khí quá nặng, vi phạm lẽ trời. Một tiếng đạo hào chung tiếp dẫn đạo nhân hiện ra thân hình, cùng chuẩn đề hai người đồng thời vào trận. Tiếp dẫn quanh thân hiện lên 36 viên xá lợi tử, trên dưới di động, đem nên diện phóng tới kiếm khí đều trả lại. Chuẩn đề lại là ngươi. Thông thiên giáo chủ nhìn đến chuẩn đề tiến trận, trong ngực năm khí quay cuồng, thanh bình kiếm nhất kiếm đẩy ra nguyên thủy thiên tôn bản cổ kỳ vung tha nhị thánh, lập tức hướng chuẩn đề bên này đánh tới. Chuẩn đề vội vàng ngăn trở thanh bình kiếm, không ngại chu tiên bốn kiếm tới lui tuần tra tứ phương, giờ phút này thế nhưng đồng thời đánh tới, chuẩn đề đạo nhân tả hữu ngăn cản, thất bảo diệu thụ bị thông thiên giáo chủ nhất kiếm tức rất một đoạn, lệnh chuẩn đề đạo nhân trong lòng đại đau một đóa thanh liên ở chuẩn đề trước người nở rộ, trợ giúp chuẩn đề chặn lại chu tiên bù kiếm, tiếp dẫn đạo nhân đã chỉ thanh liên bảo sắc kỳ đi vào, cùng chuẩn đề thánh nhân liên thủ chặn thông thiên giáo chủ tiến công, thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn theo sát đuổi tới, mẹ quải, bản cổ kỳ đồng thời đánh đến, thông thiên giáo chủ lấy một địch bốn, khí thế chẳng những không giảm, ngược lại càng sâu, trong tay thanh bình bảo kiếm nhất kiếm đâm ra, kiếm đãng bắt phương, muôn vàng kiếm khi dẫn động chu tiên bốn kiếm tới công, thế nhưng so với lần trước ở chu tiên kiếm trận bên trong còn muốn lợi hại vài phần, tứ thánh liên thủ đều không thể phá giải, chuẩn đề cùng thông thiên giáo chủ giao thủ nhiều nhất, tuy rằng không chiếm quá cái gì tiện nghi nhưng cũng biết thông thiên giáo chủ sâu cạn giờ phút này thấy thông thiên giáo chủ như thế dũng manh phi thường không có chu tiên kiếm trận thế nhưng cùng tứ thánh địa vị nan nhau trong lòng sinh nghi cẩn thận quan sát mới phát hiện vạn tiên trận trùng thế nhưng dẫn động vô cùng tiên địa chi lực trợ giúp thông thiên nghĩ đến đây chuẩn đề quá lớn ba vị đại hiếu vạn tiên trận không phá thông thiên bất bại nguyên thủy thiên tôn huy động bản cổ kỳ đem công hướng chính mình thanh bình kiếm khí đều đánh tan ánh mắt nhìn về phía phía dưới sát khí hôi hổi vạn tiên đại trận đột nhiên đem trong tay tam bảo như ý ném hướng phía dưới đồng thời quát to xuyền giáo đệ tử nghe lệnh tốc tốc tiến vào vạn tiên trận hoàn thành sắp tiếp. Xiển giáo mọi người nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến, khai cái gì vui lùa, đừng nói bọn họ bị tức ngũ khí tăng hoa, tu vi đại hạng, liền tính là toàn thịnh thời kỳ, thanh hư đạo đức chân quân cùng đạo hành thiên tôn không chết, xiển giáo trên dưới tam đại thêm lên cũng bất quá 50 nhiều người, đối diện chính là vạn tiên đột, liền tính là cao thủ, thiệt giáo bên kia cũng không thiếu, thông thiên tứ đại đệ tử không nói, đó là Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Hắc Vân Tiên những người này, lúc trước đơn cái nói ra, đều là có thể lệnh 12 kim tiên game over nhân vật, cựu khúc thiên hà trận trùng, Vân Tiêu một cái liền đem 12 kim tiên thiếu chút nữa một lưới bắt hết, hiện tại đi vào, cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Nhưng thánh nhân lên tiếng, lại không thể không nghe, nhiên đăng đám người không dám chậm trễ, từng người hiện ra đỉnh đầu Khánh Vân, hướng vạn tiên trận chung sát đi. Lại thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ném xuống tới tam bảo như ý ở không trung chia ra làm tam, ba phần vị cựu, trong phút chốc hóa thành 81 bính như ý, dừng ở xiển giáo liên can môn nhân cùng với tiến đến trợ chiến nhất bang tán tu trên người, như ý phía trên, thanh quang nổi lên, hóa thành từng đạo vòng bảo hộ đem 81 người hộ ở bên trong. Nguyên bản do dự một đám tam đại đệ tử cùng tán tu, mắt thấy nhiên đăng đám người tiến vào trong trận ở thanh quang dưới sự bảo vệ lông tóc vô thường, ngược lại đại sát tứ phương trong lòng tức khắc có tự tin, một đám đỉnh tam bảo như ý thanh quang hướng trong trận sát đi chuẩn đề cả người một trận, hiện ra pháp tương kim thân hướng tới vạn tiên trận hạ xuống, này pháp tương kim thân là chuẩn đề đạo nhân lấy phương tây mất đi tiên pháp ngưng tụ mà thành, tuy vô thánh nhân pháp lực nhưng lại có chuẩn thánh chiến lực, vừa vào trong trận liền giống như hổ nhập dương đàn giống nhau, trong khoảnh khắc liền có mấy trăm danh giải giáo đệ tử gặp nạn, tuyệt giáo và tiên tốt xấu lẫn lộn, tu vi cao thấp không đợi giờ phút này ở ngoại vi đều là tu vi yếu kém tiên nhân bị xỉn giáo chúng tiên giết một trận lại bị chuẩn đề pháp tương kim thân như vậy một hướng, tức khắc tử thương thảm trọng, cũng làm vạn tiên đại trận vận chuyển xuất hiện trì trệ. Thông Thiên giáo chủ cảm thấy tiên địa chi lực bắt đầu không xong, đột nhiên lạnh rõ quát, "Định Quang, tốc tốc ra tay." Nhưng mà liền uống vài tiếng, trong trận lại không thấy hư ứng, bắt quái trên đài, trường nhĩ định quang tiên cầm trong tay lục hồn phiên, nghe được thông thiên giáo chủ hét lớn, trên mặt âm tình bất định, này lục hồn phiên lay động, chính là cùng tứ thánh lập hạ nhân quả, thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng hắn định quang tiên nhưng không này phân năng lực, ngày sau khó tránh khỏi gặp thánh nhân trả thù. Nghe được thông thiên giáo chủ liên thanh hô cùng, Định Quang Tiên đột nhiên đem tâm một hành, mang theo lục hồn phiên liền muốn thoát đi. Thỉnh bảo bối xoay người. Vạn tiên trận trung, một tiếng tiếng hét phẫn nộ trùng, Định Quang Tiên đột nhiên cảm giác một cổ sát khí đánh nút lại, giờ phút này hắn tâm thần không thuộc, nguyên bản lấy hắn bản lĩnh ít nhất có thể né tránh trận tiên phi đao, nhưng giờ phút này nỗi lòng phi loạn, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, một đạo hàn quang hoàn toàn đi vào hắn ấn đường bên trong, lại thấy Định Quang Tiên ánh mắt một trận dại ra, không thể tưởng tượng nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cũng không để ý tới hắn, thu hồi trận tiên hồ lô, phi thân nhảy lên bắt quái đài, một cước đem Định Quang Tiên thi thể đả văng, sao khởi lục hồn phiên, thúc dục toàn thân công lực. Nổi giận gầm lên một tiếng, lay động lục hồn phiên. Nay lục hồn phiên toàn thân đen nhánh, thượng có lục vĩ, cờ mặt không có bất luận cái gì khác thường, nhưng lục vĩ phía trên, một khi lay động, lại có vô cùng hắc sát sinh ra, này đó hắc sát xuất hiện, cũng không bốn phía, mà là lập tức chui vào cờ mặt, nguyên bản đen nhánh, cờ mặt phía trên, đột nhiên xuất hiện bốn cái kim quang lập loại tên, đúng là thái thượng thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề cùng tiếp dẫn bốn người chi danh. Phốc, lục hồn phiên một khi lay động, Triệu Công Minh đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, biểu tình cũng trở nên nguy bại. Huynh trưởng, Giang Tiêu thấy thế, vội vàng tiến lên, vẻ mặt lo lắng nói: Phanh ngơi xa đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, lại là Kim Linh Thánh Mẫu bị nhẫn đăng, Vân Trung Tử cùng Quảng thành Tử vây công, bị phiên thiên ấn một tấn nện ở trên đầu, kêu thảm thiết một tiếng, thần hồn chấn động. "Chớ để ý ta, mau đi trợ trận." Triệu Công Minh mắt thấy Vân Trung Tử tế khởi chiếu yêu kiếm, liền phải nhất kiếm kết quả Kim Linh Thánh Mẫu, không khỏi mẫu tử dục liệt, phẫn nộ quát. "Là! Tam Tiêu nghe vậy, liền phải tiến lên, lại thấy trong trận một đạo vô sắc quang mang cùng một đạo kim quang hiện lên, một phen vương tiên hỏa kích đem Vân Trung Tử chiếu yêu kiếm tạt phi, lượng đạo quang mang hiện ra thân hình, đúng là khủng tiên hỏa vũ vực tiên tới rồi. Nhẫn đằng lão nhân, hại ta còn phải hạ khổ." hôm nay lại muốn với ngươi tính tính toán sổ cái vũ dực tiên đánh lui vân trung tử cũng không truy kích ánh mắt hung ác nhìn về phía nhiên đăng đạo nhân Hảo xuất sinh lần trước niệm ngươi tu hành không dễ thả ngươi một con ngựa, không nghĩ tới hôm nay còn dám ra tới hư đại sự của ta nhiên đăng đạo nhân giận dữ nói nhàn thoại ít nói không chuyên nhìn thoáng qua trong trận đại sát tứ phương pháp tương kim thân trong đôi mắt hàn quang hiện lên quay đầu nhìn về phía nhiên đăng nói giao ra lượng tiên thước vật ấy là nhà của ta đại vương chỉ định chi vật ngươi vô phúc tiêu thụ mau mau giao ra đây miễn cho bị thương hỏa khí nhiên đăng nghe vậy một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới Trước nay chỉ có hắn đoạt người khác, vẫn là lần đầu tiên có người lấy như vậy công khai. Tư thái chạy tới đoạn hắn bảo bối, không khỏi cả giận nói: mơ tưởng, gan bướng hồ đồ. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, vô sắc thần quang sáng lên, hướng tới nhiên đang xoát đi xuống, chỉ một chút, liền đem châm chui đèn đỉnh tam bảo như ý xoát bạo. Nhiên đang vội vàng tế khởi lượng thiên thước, còn chưa động thủ, liền bị khổng tuyền xoát đi. Thấy thế không khỏi giận dữ, khổng tuyền lại không hề để ý đến hắn, lập tức hướng tới trong trận chuẩn để pháp tương kim thân bay đi. Thượng một lần chính là tại đây pháp tương kim thân thủ trung ăn một cái lỗ nặng, hiện giờ lại lần nữa đối. Thượng, hắn muốn một trước xỉ. Tam Tiêu lúc này xuống tới, đem Kim Linh Thánh mẫu cứu, Vân Tiêu không người nói, đà tạ tương trợ, "Đừng cảm tạ ta, chúng ta cũng là phụng đại vương ý chỉ tiền đến, còn lại giao cho các ngươi." Vũ Dực Tiên cũng không nói nhiều, xé lên vương tiên hỏa kích, hướng tới Nhiên đang ngất liền phách qua đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 58, số trời. Vạn tiên trận trên không, theo Triệu Công Minh lay động lục hồn tiên, đang ở vây công Thông Thiên giáo chủ tứ thánh cả người đồng thời giô lên, từng người tối lui, quanh thân trên dưới, vô cùng sát khí chao ra, lệnh tứ thánh đỉnh đầu công đức ánh sáng ảm đạm. "Thông Thiên, ngươi thế nhưng như thế áp độc?" Toàn không niệm tay tộc huynh đệ chi tỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn quanh thân sắc khí, tối đầu nhìn về phía Vạn Tiên trận trung liếc mắt một cái, cam tức nhìn Thông Thiên giáo chủ nói: "Ngươi trời liên tiếp xui khiến môn nhân của ta, càng liên hợp ngoại nhân phá ta Chu Tiên kiếm trận, làm sao khi niệm quá huynh đệ thủ tốc chi tỉnh." Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Hảo hảo hảo, hôm nay liền cùng ngươi thấy cái rốt cuộc." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy không cấm giận dữ, lại lần nữa tế khởi bản cổ kỳ đánh tới, chỉ là giờ phút này, một thân tu vi nhân lục hồn phiên lay động, chịu mặc danh lực lượng áp chế, yếu đi tam thành, tuy rằng nén giận mà phát, lại như cũng không kịp toàn thịnh thời kỳ. Như thế nào là thông thiên đối thủ? Lao tử trực tiếp tế khởi thái cực đồ, hóa thành kim tiểu, đạp ở dưới chân, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ, một công một thủ, lại giống nhau bị suy yếu tam thành pháp lực, giờ phút này liên thủ cũng bị thông thiên giáo chủ áp chế. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn lẫn nhau, cũng gia nhập chiến đoạn, tuy rằng tứ thánh nhân lục hồn phiên chi cố, không thể hiểu được bị suy yếu tam thành pháp lực, nhưng vạn tiên trận cũng nhân xiển giáo chúng tiên xâm nhập mà xuất hiện dao động, vô pháp lại cấp thông thiên giáo chủ cung cấp trợ lực, song phương các có tổn thất, trong lúc nhất thời đạo cũng đấu cái lực lượng ngang nhau. Vạn tiên trận trung, Vũ Dực tiên tự nhiên không phải nhân đang đối thủ. Chẳng sợ Nhiên Đăng mất lượng thiên thước, Vũ Dực Tiên cũng đồng dạng không phải Nhiên Đăng đối thủ, Nhiên Đăng mất lượng thiên thước, mắt thấy Vũ Dực Tiên không thuận theo bất nào, Nhiên Đăng cũng động tức giận, trực tiếp tế khởi đại sen đánh Vũ Dực Tiên liên tục lui về phía sau, bất quá Vũ Dực Tiên tuy rằng không địch lại, nhưng Nhiên Đăng ở chỗ này cũng tuyệt không phải vô địch. Kim Linh Thánh Mộ tuy rằng bị thương, nhưng tức giận Nhiên Đăng phía trước bỏ đá xuống giếng, giờ phút này thấy Vũ Dực Tiên không địch lại, lập tức trực tiếp tế khởi Long Hầu Ngọc như ý hướng tới Nhiên Đăng đánh đi, Nhiên Đăng chỉ có thể chống đỡ, Vũ Dực Tiên danh rối khích, trực tiếp phát huy chính mình tốc độ ưu thế phối hợp Nhiên Đăng, không ngừng quấy rầy, lệnh Nhiên Đăng đỡ trái hở phải, chật vật bất ham. Phanh kim linh thánh mẫu long hổ ngọc như ý đánh vào nhiên đăng trên người, lại phát hiện nhiên đăng hóa thành một cổ hỏa yên, bị đánh trúng thế nhưng là một tôn phân thân, bản tôn lại không biết trốn đến chạy đi đâu. Lao con thỏ chạy nhưng thật ra không chậm. Vũ dực tiên liễu môi, nhìn trong tay bị đánh vặn bẹo phương tiên hỏa kích, âm thầm liễu lưỡi, lao già này công lực thật đúng là không cạn, không có binh khí đều như vậy sinh mệnh. Vạn tiên trận trung, nhất loa mắt không thể nghi ngờ chính là chuẩn đề pháp tướng kim thân, 18 cánh tay cắt chỉ bảo bối di động lên, ở vạn tiên trận chính là một tòa máy đuổi đất, không đâu đi nổi. Từ vào trận đến bây giờ, ít nhất có hai người chết ở này pháp tướng kim thân thủ trung. Bất quá theo Triệu Công Minh lay động lục hồn thiên, chẳng những chuẩn đề bản Tôn đã chịu suy yếu, pháp tướng Kim thân đồng dạng bị công kích, bất quá dù vậy, ở một đám thần tiên giữa, cũng là vô giải. Tôn Tại, bất quá ít nhất mấy cái đại la kim tiên liên thủ, miễn cưỡng có thể khiến lấy. Theo Khổng Tiên gia nhập, cục diện liền dần dần bị dọn trở về, lần này Khổng Tiên không có lòng tham, vô sắc thần quang cũng không đi soát kia pháp tướng Kim thân, chỉ là đối với pháp tướng Kim thân thủ trung bảo vật liên tục huy động, chỉ là một lát sau, pháp tướng Kim thân 18 chỉ cánh tay liền thành trống rỗng một mảnh, lại không còn nửa phía trước hùng mãnh. Đánh, không có pháp bảo pháp tướng Kim thân, tuy rằng như cũ lợi hại, nhưng lực công kích giảm mạnh, nháy mắt thành không nha lão hổ, một đám tiệt giáo đệ tử sớm bị này pháp tướng kim thân ép tới trong lòng bức hỏa hiện tại nhìn đến thứ này không có binh khí, nơi nào còn sẽ bỏ qua này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Trong lúc nhất thời, đao thương kiếm kích, phong hỏa lôi điện, tứ tượng thác, trong mục châu, như ý, các loại pháp bảo, pháp thuật đồng thời hướng tới pháp tướng kim thân trên người tiếp đón. Chuẩn đề pháp tướng kim thân tuy rằng lợi hại, nhưng chúng quy không phải thánh nhân chi thân, bất tử bất diệt, hơn nữa giờ phút này chuẩn đề căn bản không có biện pháp phân tâm thao tác, chỉ là một lát sau, pháp tướng kim thân trên người đã bị đánh vết rách loang lổ. 24 đầu chỉ còn lại có 16 viên, 18 cánh tay cũng chỉ lưu lại 11 cánh tay còn ở phía công huy động. Cho ta phá. Không Tiên đột nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành bản thể, một đầu trăm trượng không tướng, sau lưng vô sắc thần quang hóa thành cái đuôi hung hăng mà quăng ngã ở pháp tướng kim thân phía trên, đem toàn bộ pháp tướng kim thân ném bay lên, ở không trung hóa thành mảnh nhỏ, Không Tiên mở miệng một hút, đem pháp tướng kim thân mảnh nhỏ đều hút vào trong bụng. Đi. Pháp tướng kim thân tuy rằng bị hủy, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng lại không thấp, Không Tiên ở nuốt rất pháp tướng kim thân lúc sau, liền cảm giác được bảng bạc năng lượng ở trong cơ thể cọ rửa biến sắc cũng không hóa thành hình người, trứng mắt nhìn vũ dực tiên liếc mắt một cái cũng mặc kệ hắn, hai cánh một trận đã bay ra vạn tiên trận ở ngoài, dừng ở dưới bài quan bên cạnh một ngọn núi đầu phía trên, bắt đầu an tâm luyện hóa trong cơ thể đột nhiên bạo tăng pháp lực. vũ dực tiên liếm môi cũng đi theo bay ra tới, đứng ở khổng thiên bên cạnh, giúp hắn hộ pháp. không có chuẩn đề pháp tướng kim thân, xỉa giáo chúng tiên tức khắc sắc mặt đại biến. chuẩn đề pháp tướng kim thân, chẳng những là một cái siêu cấp lớn sắc khí, đồng thời cũng là một cái siêu cấp thị thuận, có nó ở. Tiển giáo chúng tiên chỉ cần đi theo phía sau hắn tùy ý thi triển pháp thuật liền có thể, hiện giờ pháp tướng kim thân bị hủy, xiển giáo chúng tiên không thể không đối mặt tiệt giáo đàn tiên lựa giận. Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp tiến nổi lên tứ tượng tháp, tìm tới Quảng Thánh Tử, phía trước một vòng giao thủ, kinh ngạc phát hiện Quảng Thánh Tử thế nhưng có đại la kim tiên thực lực. Xiển giáo hiện giờ dứt bỏ nhiên đang ở ngoài, có bốn vị đại la kim tiên, Vân Trung Tử, Quảng Thánh Tử, Cố Lưu Tôn cùng Sích Tinh Tử, mà xiển giáo bên này liền tương đối nhiều, dứt bỏ đã bị Thái Thượng Thánh Nhân bắt đi đa bảo đạo nhân ở ngoài, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vũ Dương Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Hắc Vật Tiên, Tam Tiêu ở cao thủ số lượng phía trên, Nghiên áp xiển giáo, đương nhiên, nếu dựa theo tỷ lệ tới tính lời nói, vẫn là xiển giáo môn hạ tinh anh xuất hiện lớp lớp. Bất quá giờ phút này, xiển giáo đàn tiên thân hám vạn tiên trận bên trong, hiển nhiên không ai sẽ theo chân bọn họ tới công bằng so đấu. Nhân đăng đạo nhân không biết từ chỗ nào toát ra tới, ra tay đánh lén, trọng thương Quy Linh Thánh mẫu, nhưng theo sát lại bị Hắc Vân Tiên cùng Vân Tiêu kịp tới, đó là một hồi quần đầu. Bất quá giờ phút này vạn tiên trận chung, xuất sắc nhất lại không phải này đó đại la kim tiên, xuất sắc nhất lại là Dương Tiễn, một cây tam tiên lưỡng nhận đao, ở 24 danh tiệt giáo tiên nhân vây công hạ không rơi hạ phòng ngược lại càng đánh càng hăng, trong đó thậm chí có vài danh thái ớt kim tiên ở bên trong, lại như cũng không làm gì được hắn, này chiến lúc sau, Dương Tiễn nếu có thể tồn tại, Dương Tiễn chi danh sợ là muốn rung động tâm giới. Bất quá liền tính Dương Tiễn như thế nào xuất sắc, cũng khó có thể che giấu xiển giáo chúng tiên quả bất địch chúng đại thế, giờ phút này ở Tiệt giáo đan tiên vây công hạ, xiển giáo chúng tiên mặc dù có tam bảo như ý hộ thân, nhưng tam bảo như ý chia làm 80 mức rối, uy lực vốn là đại suy giảm, giờ phút này ở Tiệt giáo chúng tiên sóng triều trùng, quang mang đại ám đạm, không ít càng là trực tiếp bị nổ nát, trường hợp đã nguy ngập nguy cơ liên ở xỉn giáo chúng tiên sắp sửa bị trôn vùi ở vạn tiên trận trung là lúc đánh lâu không dưới chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân rốt cuộc nhịn không được tuy rằng bởi vì xỉn giáo mọi người xâm nhập vạn tiên trận khiến cho thông thiên giáo chủ vô pháp lại được đến đại trận chi lực tương trợ nhưng bởi vì lục hồn phiên chi cố tứ thánh cũng thực lực giảm mạnh thông thiên giáo chủ càng sắt càng hăng mà tứ thánh lại dần dần cảm giác được một cổ lực bất tòng tâm tiếp tục đi xuống chẳng những xỉn giáo muốn bại vong tứ thánh chỉ sợ cũng phải bị thông thiên giáo chủ tức thể diện tứ thánh liên thủ vây công cuối cùng bị thông thiên giáo chủ một trận quan sát việc này ngày sau lan truyền đi ra ngoài chỉ sợ tiệt giáo uy danh sắp sửa đại trướng Bọn họ lần này đông tới, nguyên bản là đánh trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi bản tính. Nhưng hiện giờ, chẳng những không có thu lợi, ngược lại hoàn toàn đắc tội tiền giáo, Xem thông thiên giờ phút này bản lĩnh, ngày sau không có thái thượng cùng nguyên thủy thiên tôn trợ giúp, hắn hai người như thế nào cùng thông thiên giáo chủ đấu? Đạo minh, chuẩn đề nhìn về phía tiếp dẫn, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, ta chờ đương hành đại sự. Ân, tiếp dẫn gật gật đầu, không có nói nhiều. Chuẩn đề đem thất bảo diệu thụ tung ra, khuyển khắc chi gian, phản âm đại tác phẩm, thất bảo diệu thụ rơi xuống đất lúc sau nhanh chóng hóa thành một viên thông thiên đại thụ, đại thụ phía trên phật quang bắn ra bốn phía, ẩn ẩn có phật đà ảo ảnh xuất hiện, phảng phất một cái thế giới mới. theo sát tiếp dẫn đem đỉnh môn một phách, 24 viên phật quang xá lợi huyện hóa ra một tòa phật quốc, một cổ tinh thuần mất đi tiên khí phóng lên cao, cùng thất bảo diệu thụ tôn nhau lên thành huy. một cổ bàng bạc từ bi chi lực lấy nhị thánh vì trung tâm, hướng hồng hoang thế giới lan tràn mà đi, lệnh tu hành thánh nhân đều là cả kinh. thì ra là thế. giới bài đóng lại, theo nhị thánh đột nhiên bùng nổ, chắc nào cũng là biến sắc, lập tức bừng tỉnh, tiếp dẫn chuẩn đề, lại là muốn sấn cơ hội này lập hạ phật giáo, nếu là như thế đã có thể có chút không dễ làm, xem ra cũng nên chấm ra tay. Trác Nạo hừ lạnh một tiếng, 24 điều tử vần chân long dâng lên mà ra, muốn che đậy thiên cơ. Lại vào lúc này, một cổ cuồn cuộn công đức chi lực ra xuống, cùng Trác Nạo nhân hoàng khí vận địa vị ngang nhau, lệnh Trác Nạo nhân hoàng khí vận không được lại quyết trương. Nữ Oa, Trác Nạo mày nhắc lại, nhìn về phía không trung, lại thấy trời dáng tiên nhạc, mà đằng mùi thơm lạ lùng. Nữ Oa thân ảnh từ trên trời ra xuống, Nữ Oa nương nương, lúc này ra tay ngăn trở, này phân nhân quả đã có thể kết lớn. Trác Nạo ánh mắt chầm xuống, nhìn về phía Nữ Oa nói tam yêu hòa thành thang, chấm cùng ngươi phía trước nhân quả đã xem như chấm dứt, nếu ngươi giờ phút này ra tay, này phân nhân quả liền không hảo còn. nữ hoa nhìn về phía chắc nạo, lắc đầu thở dài, Phật giáo hưng thịnh, đây là số trời, ngươi ta cũng không nhường vi phạm. nga, chắc nạo ánh mắt vừa động, nhìn về phía nữ hoa, đột nhiên gật gật đầu, thu tử vân chân long nói, vì sao ta cảm giác nữ hoa nương nương hơi có chút vui sướng khi người gặp hòa ý tứ. năm đó 6 thánh ở đạo tổ hồng quân môn hạ nghe nói, hồng hoàng 6 thánh vốn nên đều là nói tổ môn hạ huyền môn một mạch, mà nay phương tây nhị thánh tự lập phật môn, không khác ruồng bỏ huyền môn, làm huyền môn thánh nhân nữ hoa liên tính chịu Hồng Quân chi ý tới ngăn cản chính mình cũng không nên như thế đạm nhiên mới đúng nhưng giờ phút này nữ hoa nhìn về phía Tu Hành ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần trào phúng chi sắc phải không nữ hoa đạm nhiên nói trên mặt đã nhìn không ra nhiều ít biểu tình nữ nhân quả nhiên hái mang thủ chắc não lắc lắc đầu hắn lại là nghĩ tới năm đó Vu Uyêu đại chiến Tu Hành lại tề đến hoa hoàng thiên đổ môn tuy nói lúc trước Vu Uyêu suy bại cũng là số trời nhưng ít gian nữ hoa ra tay có thể cấp yêu tộc lưu lại vài phần nguyên khí lại bởi vì Tu Hành xuất hiện khiến cho cường thịnh nhất thời yêu tộc hoàn toàn trở thành hồng hoang lịch sử Như vậy tưởng tượng, nữ hoa đối tu hành chỉ sợ vẫn là có câu gắn hận, Hiện giờ nữ hoa ra tay ngăn lại chính mình, thông thiên giờ phút này càng sẽ không ra tay, mà thái thượng cùng nguyên thủy lần này mời nhị thánh tương trợ, vừa mới thiếu hạ nhân quả, càng là còn ở liên thủ đối kháng thông thiên, lúc này càng không hảo ra tay ngăn trở. Cho nên giờ phút này tâm tình nhất không tốt, chỉ sợ cũng là thái thượng cùng nguyên thủy, bởi vì này hết thảy giờ phút này xem ra giống như là bọn họ một tay thúc đẩy giống nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 13 chương 59, điên cuồng từ nữ hoa xuất hiện kia một khắc bắt đầu. Chắc nào chỉ biết, hiện tại muốn chặn Phật môn hướng khởi chi thế, là không có khả năng, chắc nào có thể bám trụ thánh nhân, không đại biểu hắn có thể đánh qua thánh nhân, huống hồ nữ hoa là trong tiên địa cái thứ nhất công đức thành thánh người, thế nhưng có thể lấy công đức bách khai chính mình khí vận, một trận đánh lên tới, nhiều nhất cũng là cái không dư thừa bất bại cục diện, muốn lại nhúng tay phương Tây nhị thánh lập Phật giáo việc, là không có. Khả năng. Bất quá như vậy cũng hảo, kinh này một trận chiến, xiển thiệt hai giáo tổn thất thảm trọng, Phật giáo cường thế quật khởi, mặc kệ thông thiên giáo chủ Hỏa Nguyên Thủy Thiên Tôn chi gian đến tột cùng có bao nhiêu ngăn cách đối mặt Phật giáo hứng khởi cũng sẽ bắt đầu thay đổi đầu mâu đi đối phó Phật giáo, chẳng sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này thiếu hạ chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhân quả, không hảo minh động thủ, nhưng ngầm sự ngáng chân là không thể tránh khỏi. Hơn nữa một cái không hề cố kỳ thông, Thiên Giáo Chủ có thể tưởng tượng Phật giáo tuy rằng hứng khởi, nhưng muốn dầm dội nhưng không dễ dàng. Tam Giáo Chi Gian lẫn nhau cả tay, chính mình cũng sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Nếu đã vô pháp tránh cho, không bằng làm nữ hoa thiếu hạ chính mình một cái nhân quả, ngày sau có lẽ hữu dụng. Liên tại đây là vang lên Vương Tây nhị Thánh hướng Hồng Hoang Thiên Địa tuyên cáo, Ngô Tây Phương Giáo Chủ tiếp dẫn chuẩn đề. Thu tây phương giáo vì đại thừa Phật giáo, ta vì A Di Đà Phật, nô vì vạn Phật chi mẫu. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô chuẩn đề Phật mẫu. Nhị Thánh trí nguyện to lớn vừa ra, thiên địa lập sinh cảm ứng, phản âm hưởng triệt hồng hoang tam giới mỗi một góc, thánh nhân phát ra trí nguyện to lớn, hồng hoang chúng sinh đều bị lễ bái, lại xem nhị Thánh bộ dáng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, đầu bóng lưỡng, tăng bảo, sau đầu công đức kim luân, nguyên bản hộ thể mất đi tiên khí, cũng chuyển hóa thành mất đi Phật quang, không còn nữa phía trước mở miệng cho người ta một loại từ bi cảm giác rũi bài đóng lại, cùng chắc ngạo sóng vai mà đứng nữ hoa nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi thái thượng cùng nguyên thủy thiên tôn. Khóe môi cong lên một mặt cười nạo. Vạn Tiên trận trên không, chuyển vị Phật thân chuẩn để cùng tiếp dẫn ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, hai người vừa mới đến tiên đạo chi lực tương hộ, chẳng những tránh thoát lục hồn phiên chói buộc, chẳng những khôi phục pháp lực, càng đến sang giáo công đức, pháp lực nâng cao một bước, tiếp dẫn sướng một tiếng vật hiệu, căng gia Phật liên hướng tới Thông Thiên công tới, Thông Thiên giáo chủ cười lớn đón nhận đi, ở nhị thánh sửa Tây Phương giáo vị Phật giáo là lúc, mặt Khất tứ thánh đã hiểu ra thiên cơ, Thông Thiên giáo chủ biết đây là số trời, cũng là đại thế nhưng giờ phút này thấy tiếp dẫn lại đây, lại không chút nào để ý, huy kiếm cùng tiếp dẫn đánh vào cùng nhau, một bên thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ, lại không thể không gia nhập chiến đoàn, chỉ là so với việc phía trước, giờ phút này nhị thánh minh hiển thị xuất công không gia lực trạng thái, nhưng dù vậy tiếp dẫn một người thế nhưng tiếp được thông tiên giáo chủ toàn bộ công kích. bên kia chuẩn đề lại không có gia nhập chiến đoàn, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi phía trên, đang toàn lực luyện hóa chính mình kim thân khổng tuyên, hơi hơi mỉm cười, trong miệng tuyên ra một tiếng phát hiệu, tức khắc nguyên bản đã luyện hóa rất nhiều khổng tuyên phát ra một tiếng thống khổ thế minh kia chuẩn đề pháp tướng kim thân, giờ phút này thế nhưng ở hắn trong cơ thể có một lần nữa ngưng tụ chi thế, thậm chí muốn trái lại đưa hắn luyện hóa. Ngươi còn muốn cản chậm." Trác Nạo mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía nữ oa. "Đại thế đã qua, ta không hề nhúng tay." Nữ oa lắc lắc đầu, trực tiếp thu công đức, quay người lại, đã trở lại nàng oa hoàng tiên, tiếp tục đương nàng tam giới đệ nhất trách nữa đi. "Khởi." Trác Nạo kim thân đột nhiên bộc phát ra lộng lẫy quá mang, 24 điều khí vận kim long phóng lên cao, vô tận nhân hoàng chi khí tới lui tuần tra tứ phương, đem tứ phương thiên địa bao phủ ở khí vận biển mấy dưới, Trác Nạo chợt lóe thân, đã xuất hiện ở khổng tiên bên cạnh, hôn đột chung, tòa yêu tháp, hạ thiên kính đồng thời tế ra, đồng thời một trường ấn ở khổng tiên lớn đường, bàng bạc nhân hoàng chi khí dung mạnh bảo trợ giúp khổng tiên luyện hóa chuẩn đề pháp tướng kim Thân. chuẩn đề nhìn trác não xuất hiện, lại không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng cười, cũng không đi công kích trác não, mà là xoay người vào vạn tiên chợ, giờ phút này thiền giáo chúng tiên bên trong, đám kia tiến đến trợ chiến tán tu đã thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại có một đám thiền giáo nhị đại cùng với dương tiên chờ số ít tam đại đệ tử còn ở đau khổ chống đỡ, chuẩn đề chắp tay trước ngực, từng trận phàn âm chào ra. Tức khắc Thiển giáo chúng tiên đỉnh đầu Khánh Vân đại lượng, bị từng trận Phật quang bao vây, Thiển giáo chúng tiên chỉ cảm thấy một cổ tường hòa hơi thở dũng mãnh vào trong cơ thể, phía trước đã chịu thương thế tức khắc trở thành hư không, càng có Phật quang bảo vệ, tức khắc sĩ khí đại trẩn. Đây là các ngươi muốn. Thông Thiên giáo chủ giờ phút này còn ở cùng Tam Thánh chiến đấu, hắn tự nhiên vô lực lại đi cô kỵ vạn tiên trận, nhưng so sánh với này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lại càng thêm khó coi, kinh này một chuyện, Thiển giáo chúng tiên cũng thiếu hạ Phật giáo nhân quả, nếu muốn còn thượng, này Thiển giáo chúng tiên, chỉ sợ có không ít muốn quy y Phật giáo. Nghe được Thông Thiên giáo chủ trầm trọng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết ra sao tâm tình chỉ có thể buồn đầu không nói, Thái thượng thánh nhân trên mặt lộ ra một mặt cười khổ chi sắc, ai có thể nghĩ đến, tu hành chi tranh, cuối cùng thế nhưng rơi xuống như vậy kết cục. Vạn Tiên trận trung, Chuẩn Đề Phật Mẫu vì xiển giáo chúng tiên thêm vào Phật quang, theo sau lấy ra càn khô túi, phần Phật một hồi, đem kia chủ trì Thái Cực, Lương Nghi, tứ tượng trận, củ đầu tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên đều thu đi. Tặc trọc nhận lấy cái chết. Hắc Vân Tiên thấy thế giận dữ, huy kiếm chém về phía Chuẩn Đề Phật Mẫu đầu bóng lưỡng, lại thấy Chuẩn Đề quanh thân kim quang chợt lóe, trong phút chốc bảo kiếm đạt hồi, Chuẩn Đề nhìn về phía Hắc Vân Tiên, ánh mắt sáng ngời đem càn khôn túi một trường, một cổ hấp lực vọt tới, Hắc Vân Tiên chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, người đã bị hút vào càn khôn túi bên trong. Ánh mắt hướng chung quanh đảo qua, chuẩn đề mỉm cười nói, phật độ có duyên người, ba ngàn hồng chân khách, nên quy y ta đại thừa phật giáo. Đem càn khôn túi ném đi, bàn tay đại càn khôn túi nháy mắt ở trên bầu trời hóa thành một ngụm thật lớn túi tiền, nháy mắt cuốn đi tặng lớn tiệt giáo đệ tử. Trong phút chốc, vạn tiên trận trung thành không một tặng lớn. Quy Linh Thánh Mẫu thấy thế không khỏi giận dữ, thế khởi tứ tượng tháp đánh hướng chuẩn đề, lại bị chuẩn đề trợ tay một bát, bát trở về, đánh vào quy linh thánh mâu trên người, trực tiếp đem quy linh thánh mâu đánh hiện nguyên hình. Sư tỷ, Vân tiêu, Bích tiêu, Quỳnh tiêu thấy chuẩn đề lại muốn thu quy linh thánh mẫu, gầm lên một tiếng, hồn nguyên kim đấu, kim giao tiến từng người đánh hướng chuẩn đề. Chuẩn đề thấy ba người vào tới, cũng không kinh ngạc, chỉ là đem trong tay một quả phật châu thế ra, hồn nguyên kim đấu, kim giao tiến tức khắc đảo cuốn mà hồi, chuẩn đề lại đem càn khôn túi ném ra, thật lớn hấp lực vào tới, liền muốn đem tam tiêu một vong thành bắt. Thỉnh bảo bối xoay người, bắt quái trên này, mắt thấy ba vị muội muội gặp nạn, triệu công minh cường chống thân thể đứng lên, thế khởi chạm tiên hồ lô, một đạo bạch quang trực tiếp bắn về phía càn khôn túi. A di đà phật, chuẩn đề phật mẫu đôi tay hợp lại, khẩu tuyên phật hiệu càn khôn túi thượng đột nhiên hiện lên kim quang, chạm tiên phi đao chạm ở càn khôn túi thượng, thế nhưng theo tiếng mà rơi, đi, mắt thấy liền muốn hút vào càn khôn túi, bích tiêu đột nhiên cắn răng một cái, nguyên thân đột nhiên đằng khởi hồng liên nghiệp hỏa, lại là lấy hồng liên nghiệp hỏa pháp lực, thân thể, hồn phách, kích phát tiềm lực, song trưởng dưng lên, đem vân tiêu cùng quỳnh tiêu đẩy ra đi, tự thân bay thẳng đến càn khôn túi đánh tới, hồng liên nghiệp hỏa, Chuẩn đề phật mẫu đại kinh thất sắc, vội vàng thu hồi càn khôn túi, này hồng liên nghiệp hỏa là nghiệp lực chi hỏa, không vào ngũ hành, đó là thánh nhân cũng không dám dính vào người, nếu đem càn khôn túi thu bích tiêu, kia hồng liên nghiệp hỏa chỉ sợ trực tiếp sẽ đem này càn khôn túi phế đi. Tam muội ba, vân tiêu, quỳnh tiêu mắt thấy bích tiêu ở hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy dưới, thi cốt vô tổn, liền hồn phách cũng tan thành mấy khói, trong lòng không khỏi đại khiếp, nước mắt rơi như mưa. bắt quái trên này, triệu công minh gầm lên giận dữ, phun ra một ngụm máu tươi ở lục hồn phi thượng chuẩn đề lão tặc, hôm nay có người vương ngã. nói xong, liền đem lục hồn phi thượng bốn gã thánh nhân tên hủy diệt, phật giáo nhị thánh thay đổi địa vị, tên cũng đổi thành nam mô a di đà phật cùng chuẩn đề phân mẫu, lục hồn phi tự nhiên không hề đối nhị thánh có hiệu lực. giờ phút này triệu công minh lấy tự thân tinh huyết vị dẫn, chỉ là viết thượng chuẩn đề danh tự. Nguyệt viết một bút, liền phun ra một ngụm máu tươi. Chuẩn đề thấy thế kinh hãi, liền muốn tiến lên ngăn cản. Lục Hồn phiên công hiệu, hắn phía trước nhưng đã đã linh giáo rồi. Lao tặc, mơ tưởng thực hiện được. Quỳnh Tiêu thấy chuẩn lượng thuật trọng điểm tiến lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem thân thể dung nhập kim giao tiễn bên trong, hướng tới chuẩn đề vọt tới. Chuẩn đề giờ phút này nào có tâm tình để ý tới Quỳnh Tiêu, phất tay liền phải đem nàng đánh rớt, lại thấy kim giao tiễn thượng nở rộ ra lộng lây kim quang, ở chuẩn đưa ra tay quỳnh khác, âm âm nổ tung. Quỳnh Tiêu thế nhưng trực tiếp chăm chỉ thần tu vì tinh huyết, tính cả kim giao tiễn cùng nhau tự bảo. Đại La Kim Tiên tính cả một phen uy lực vô cùng trí bảo nổ mạnh, đó là chuẩn đề trợ tay không kịp dưới cũng bị kia thật lớn nổ mạnh trực tiếp sốc một cái bộ nào. Càng khổ bức chính là vì tránh cho Đại La Kim Tiên tự bạo phá hư đại địa, thương vong sinh linh, hắn không thể không lấy pháp lực đem này tự bạo uy lực hạn chế, tương đương toàn phương vị thừa nhận rồi Quỳnh Tiêu tự bạo chi công, đó là Thánh Nhân Tu Vi cũng thu nhẹ sang bắt quái trên này, Triệu Công Minh sắc mặt tái nhợt đem chuẩn đề Phật mẫu cuối cùng một bút viết xuống, mắt thấy Quỳnh Tiêu tự bạo, nội giận gầm lên một tiếng, đem lục hồn viên lại lần nữa lay động. Lúc này đây không hề là nhầm vào tứ thánh, chuyên môn nhầm vào chuẩn đề một người, trong phút chốc. Vô Biên Sát khí đều hoàn toàn đi vào chuẩn đề tên bên trong. Phúc chuẩn đề sắc mặt một bạch, một ngụm máu tươi phun ra, đó là vừa mới bị thiên đạo công đức, giờ phút này bị lục hồn phiên nhằm vào, một thân pháp lực nháy mắt thiệt hại một nửa, trên mặt nổi lên một tia chua xót cùng kinh hãi, càng làm cho hắn kinh tủng lại là Vô đương Thánh Mẫu, Vân Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu bốn người giờ phút này ngăn ở bát quái trước này, lạnh lạnh nhìn về phía hắn, kia ánh mắt, cùng phía trước Mịch Tiêu, Quỳnh Tiêu cực kỳ tương tự, chuẩn đề không. Chút nghi ngờ, hắn giờ phút này còn dám đi tới một bước, bốn người này sẽ không chút do dự tự bạo, này nhưng tuyệt không phải chuẩn đề muốn kết quả. Ầm ầm ầm ầm. Đại trận bên trong, đột nhiên mười mấy tiệt giáo đệ tử điên cuồng nhắm phía Nhiên đang chờ xiển giáo cao thủ, phía trước mọi người được Phật quang hộ thể, ở vạn tiên trận trùng bốn phía giết chóc tiệt giáo đồng môn, giờ phút này càng nhìn đến quân tiêu, Bích tiêu lần lượt tự bạo, tức khắc khơi dậy tiệt giáo môn nhân tâm chung cùng chung kẻ địch chi tâm, mười mấy tiệt giáo tiên nhân tuy rằng đều là thiên tiên chi lưu, lại dũng mãnh không sợ chết vọt vào xiển giáo mọi người bên trong, không chút do dự thi triển tự bạo, đem Nhiên đang chờ xiển giáo mọi người trên người Phật quang tạc lay động không ngừng. Càng làm cho xiển giáo chúng tiên trái tim băng giá chính là, này chỉ là một cái bắt đầu, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Ba mươi mấy cái tiệt giáo đệ tử lại điên cuồng nhào lên tới. Ầm ầm ầm anh. Chuẩn Đề chua sót thi triển pháp lực, lại lần nữa đem này đó nổ mạnh uy lực một người thừa nhận rồi, dù vậy, xiển giáo chúng tiên cũng bị tiệt giáo này cổ điên cuồng tư thế cấp dọa cho váng. một đám thoát ly chiến đoàn, tinh nghi bất định nhìn về phía đối thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 60, đạo Tổ hiện. Sư Đệ huynh. Tuy rằng chuẩn đề cập khi ra tay chặn tự bạo chi uy, không làm này hơn 30 danh tiệt giáo đệ tử tự bạo ảnh hưởng đến đại lục ổn định nhưng chúng quy vẫn là chậm một bước, kia nổ mạnh ở xỉn giáo chúng tiên bên trong nổ tung, liền tính chuẩn đề như thế nào phong chắn, xỉn giáo chúng tiên đều khó có thể tránh né, tu vi yếu nhất hoàng long, ngọc đỉnh chân nhân trước đây đã bị trọng thương, giờ phút này chúng quy không có thể chống đỡ trụ, bị tiệt giáo đàn tiên tự bảo, cấp tạc huyết đủ mơ. hô, chân linh mang theo hồn phách phiêu phiêu đã đã thượng phong thần bảng. đủ rồi, hét lớn một tiếng trong tiếng, chuẩn đề cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn đi, lại thấy trác não đã mang theo khổng tuyên vũ dực tiên rơi xuống chuẩn đề pháp tướng kim thân bởi vì phía trước triệu công minh lại lần nữa lay động lục hồn phiên chi cố yếu đi rất nhiều bị khổng thiên nhân cơ hội ở trắc ngạo dưới sự trợ giúp hoàn toàn hóa giải một thân pháp lực mạnh mẽ đột phá đại la kim tiên đỉnh bước vào chuẩn thánh cảnh giới khổng thiên tu đến lại phi đại đa số hồng hoàng cường giả lựa chọn trảm tam thi mà là lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói trắc ngạo xuất hiện quát bảo ngưng lại tiệt giáo chúng tiên điên cuồng hành vi ở kim linh thánh mâu đám người tổ chức hạ trở lại bắt quái trước này thượng vạn tiệt giáo đệ tử cho tới bây giờ còn lại lại không đủ ngàn người chi số trong đó như hắc vân tiên Kim Quang Tiên các loại trùng Tiên chiến lược bị chuẩn đề một cổ nào tu đi, vạn tiên tới chiều, chỉ sợ sắp sửa trở thành thất truyền. A Di Đà Phật bần tăng gặp qua nhân hoàng, chuẩn đề hướng tới Trác Ngạo thi lễ, trước mắt hắn tu vi bị lục hồn phiên giam cấm, này trạng thái, một cái không cẩn thận, ngược lại khả năng bị Trác Ngạo đánh bại. Giờ phút này thấy Trác Ngạo đã đến, tự hạ thân phận đi trước hành lễ, cũng coi như cấp Trác Ngạo một phần mặt mũi, muốn một sự nhịn chín sự lành. Trác Ngạo nhìn thoáng qua đằng đằng sát khí tiệt giáo Trung Tiên, còn có hơi thở thoi thóp triệu công minh, một trận chiến này chẳng những tiệt giáo tổn thất thảm trọng, Đại Thương quốc giáo sáu đại kim tiên đồng dạng tự triệu công minh, vân tiêu dưới đều thừa bảng, cái này làm cho hắn thập phần tức giận, nếu không có Triệu Công Minh mạnh mẽ lay động lục hồn tiên, chỉ sợ chính mình giờ phút này đều không thể trợ giúp Cổng tuyên hoàn toàn luyện hóa kim thân. Đang muốn nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một trận tiếng ca. Kê cao gối mà ngủ cựu Trọng Vân, đệm hương bổn nói thật, thiên địa huyền hoàng ngoại. Lô đương trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo, một đạo chuyển tâm hữu, hai giáo hiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tú, một hơi hóa hùng quân. Hùng quân tới. Trác Nạo khẽ nhíu mày, lại thấy không trung tụ vân cuộn, thủy tú bay lên, một người lão giả cầm trong tay trúc trượng mà đến, không, có nghiêm mật khí thế cũng không làm người triệu bái uy nghiêm, liền phảng phất một cái phổ phổ thông thông lão giả, dừng ở xiển tiệt hai giáo giảng gõ trung ương. Lão sư. nhìn thấy hùng quân, chuẩn đề vội vàng chắp tay hành lễ, mặt khác tứ thánh cũng đình chỉ đánh nhau, từng người xuống dưới cung bái hùng quân. Sư tôn sư tổ tiệt giáo chúng tiên lại không có đi thăm viếng hùng quân, nhìn thấy thông thiên giáo chủ xuất hiện, một đám khóc thét không thôi. đối với tiệt giáo đệ tử vô lễ, hùng quân vẫn chưa để ý tới, hắn đã thân hợp thiên đạo, nhân loại cảm tình đã hoàn toàn từ hắn trên người tránh tới. ngỗi tiếng nói cử động, tất cả đều theo thiên đạo, sẽ không trộn lẫn tạp chút nào cá nhân cảm tình. Đến nỗi chúng sinh đối hắn thái độ, lại sẽ không lại để ý tới, giờ phút này ánh mắt chỉ là nhàn nhạt đảo qua nam thánh, cuối cùng dừng lại ở Trác Nạo trên người, mày hơi hơi nhíu những mày, lập tức liền không hề để ý tới, chỉ là nhìn về phía nam thánh. Nói, thiên đạo đại thế, trước sau như một, tuy có khúc chết, nhưng mà nay lượng kiếp đã toàn. Hồng Quân thanh âm, không có một chút ít cảm tình dao động, ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, "Thông Thiên, đệ tử ở." Thông Thiên giáo chủ này gật gật đầu, trong lòng tựa hồ đã có điều cảm ứng, nhìn về phía Hồng Quân ánh mắt trở nên phức tạp lên. Vạn Tiên trận đã phá, Tiệt giáo hôm nay lúc sau, không còn nữa tồn tại. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ ánh mắt trưởng, Hồng Quân giờ phút này là Thiên đạo hóa thân, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Thiên đạo, hắn lời nói đã xuất khẩu, Tiết Giáo từ Thông Thiên cho tới Thủy hòa đồng tử, toàn sinh cảm ứng, còn sót lại Tiết Giáo đệ tử đều bái ở Thông Thiên dưới chân, lên tiếng khóc lớn. Thông Thiên nhãn trung hiện lên một màn sắc mặt giận dữ, Vạn tiên trận rõ ràng là bởi vì Hồng Quân vương xuống mới bị bách tan đi, vì sao hiện giờ thế nhưng trở thành Tiết Giáo diệt giáo nguyên nhân? Thông Thiên trong lòng khắc phục, nhưng giờ phút này nhìn về phía Hồng Quân, nhưng cũng biết nói, Hồng Quân lời nói đã xuất khẩu, liền đại biểu Thiên đạo, đoạn vô thu hồi khả năng. Ngày xưa Hồng Hoang đệ nhất đại giáo phái. Hiện giờ lại tại đây trong vòng một ngày tan thành mây khói, nhìn con sót lại tiệt giáo đệ tử gào khóc không thôi, Thông Thiên giáo chủ thở dài một tiếng, đi vào bắt quái trên này, đem Triệu Công Minh nâng dậy tới. "Lão sư, đệ tử vô năng, không thể bảo hộ tiệt giáo." Triệu Công Minh cúi huyết, rơi lệ đầy mặt. "Việc này trách không được ngươi, phi ta chờ vô năng, chỉ là thần thông không kịp số trời." Thông Thiên giáo chủ thở dài, trong tay nhiều một quả đào ngự, lệnh Triệu Công Minh ăn vào, tức khắc Triệu Công Minh một thân thương thế đảo mắt chuyển biến tốt đẹp, chỉ là tinh thần như cũ hoại bại. "Từ hôm nay trở đi, tiệt giáo đệ tử toàn nhập thành Thanh Quốc giáo, mệnh Triệu Công Minh vị tiệt giáo phó giáo chủ." Thông Thiên nâng dậy Triệu Công Minh, nhìn về phía Trác Nạo nói, Tiệt giáo tuy rằng không còn nữa tồn tại, nhưng thành Thang quốc giáo như cũ tồn tại, nhưng không sai, chấm là nhân hoàng, một quốc gia thiên hạ, đó là Thiên đạo cũng không được tự tiện đúng tay. Trác Nạo gật gật đầu, cất cao giọng nói, chấm nếu đã lập Tiệt giáo vì quốc giáo, vô luận Tiệt giáo cường thịnh hoặc là suy bại, chỉ cần Tiệt giáo người nguyện nhập ta triều, đó là ta đại thương người. Trác Nạo giọng nói hạ xuống, Thiên đạo Hồng Quân khẽ nhíu mày, nhìn Trác Nạo liếc mắt một cái, lại không nói chuyện. Đạt tạ. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Trác Nạo, khẽ thở dài, lúc này đây, lại thiếu hạ Trác Nạo một phần nhân tình chắc nạo lắc lắc đầu, hai người lời nói lại làm vương tây nhị thánh mày đại nhăn, chu hưng tương vong, tuy là số trời, nhưng cũng là phạm nhân chi gian sự tình, tuy nghịch số trời, nhưng với đại thế mà nói cũng không ảnh hưởng, nhưng chắc nạo của thời lại ra ngoài mọi người đón trước, chấp trưởng nhân hoàng quốc gia, nhưng dùng nhân hoàng chi khí che lớp thiên cơ, tay cầm hôn độ trùng hạ thiên tính, đó là thượng cổ nhân hoàng, càng có thể cùng thánh nhân địa vị ngang nhau, đó là thánh nhân cũng không có, nay phân bản lĩnh, thủ hạ càng là nhân tài đông đúc, cường giả như mây, nếu nói lần này phong thần chi chiến đến lợi lớn nhất chính là phật giáo, kia chắc não thu hoạch tích lợi cũng không kém nhiều ít chẳng những thành công nghịch thiên sửa mệnh, thay đổi chính mình vẫn mệnh, càng nhảy trở thành hồng hoang một thế lực lớn chí nhất. Hôm nay lúc sau, Đông Thắng Thần Châu nhất thống chi thế tân hiện, hiện giờ lại thu lưu tiệt giáo đệ tử, khí thế thậm chí còn ở thiên đỉnh phía trên. Thiên đỉnh tuy rằng kinh này một dịch, tiên ban bổ tề, nhưng tất cả mọi người biết, thượng bảng phong thần, cao thủ không có mấy cái, mà trác ngạo dưới trướng, tương đương lập tức nhiều triệu công minh, vân tiêu kim linh thánh mẫu, uy linh thánh mẫu cùng vô đương thánh mẫu năm đại la kim tiên cấp bậc cao thủ, hơn nữa trước đây bị trác ngạo thu phục không tuyên, sáu đại đại la kim tiên cao thủ, thậm chí liền tính là phật giáo, trước mắt đại la kim tiên cấp bậc cao thủ cũng không bằng trác ngạo dưới chúng nhiều. Đương nhiên, quá đoạn thời gian liền không nhất định, bất quá ngay cả như vậy, chắc nào cũng thành ngày sau Hồng Hoang Thiên Hạ một đại vô pháp bỏ qua thế lực, so với việc con rối giống nhau thiên đỉnh, chắc nào phát triển tiềm lực hiển nhiên lớn hơn nữa. Năm Thánh đột nhiên đồng thời hiểu ra, vì sao thượng cổ thời kỳ, Thiên đạo tương hộ dưới, thượng cổ tam hoàng vì sao cuối cùng vẫn là bị phong nhập hỏa vận động, tuy bị nhân gian dư khói, lại không không được ra hỏa vận động nửa bước, nhân tộc là thiên đạo sở trung, nhân hoàng tiềm lực thật sự quá khủng bố, trừ bỏ thông thiên ở ngoài, mà khác tứ thánh đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đạo tổ Hằng Quân, chắc nào hiện giờ đã là nhân hoàng cực hạ hay không cũng nên đem Trác Ngạo đưa vào. Hoa vân Động Trung, cùng Thượng Cổ Tam Hoàng cùng nhau, Triệu Thiên Hạ cùng bái. Nhưng mà lệnh bốn người thất vọng lại là, đạo tổ chỉ là nhũ mày nhìn Trác Ngạo liếc mắt một cái, lại chưa ngăn cản Trác Ngạo thu lưu tiệt giáo dư đảng. Hồng Quân đem trong tay trúc trượng chấn động, cất cao giọng nói, từ hôm nay khởi, hồn nguyên thánh nhân không được thiện nhập hồng hoang, thiên địa lượng tiếp không dạy nổi, thánh nhân không ra. Đạo tổ lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Nam Thánh lúc này đây đều là đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Trác Ngạo, Trác Ngạo chính là có chống lại thánh nhân bản lĩnh, nếu không đối Trác Ngạo hạn chế, hùng hoàng thiên hạ chẳng phải là thành trác nạo hậu hoa viên thời gian một lâu nơi nào còn có mặt khắc hai giáo sinh tồn không gian đạo tổ ánh mắt nhìn về phía trác nạo, trầm giọng nói nhân hoàng không được ra này quốc nếu không đem chịu thiên phạt thiên phạt cũng không phải là thiên tiết thiên đạo khiển trách đó là không chết không ngừng liền tính là thánh nhân cũng không dám thừa nhận trác nạo tuy có thánh nhân khả năng nhưng nếu gặp thiên phạt giống nhau ngã xuống chúng thánh ngay vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra cứ như vậy so đấu vẫn là môn hạ bản lĩnh trác ngạo nhìn về phía hồng quân gật gật đầu trên thực tế ở hồng quân xuất hiện kia một khắc hắn đã cảm nhận được ở thành thang khí vận ở ngoài đối chính mình thắng cự bất quá hắn cũng không ngoài ý một hiện giờ hắn xuất hiện, đã bắt đầu nghịch ngợm nào nói, tuy rằng không lớn, nhưng đối với thiên đạo mà nói, lại là một loại khiêu khích, thiên đạo lại há có thể dung hắn, chỉ là hắn thân là nhân hoàng, mệnh hệ thương sinh, càng có nhân hoàng khí vận che chở, đó là thiên đạo cũng không được thiện động. Hồng quân tuyên bố xong, liền không hề để ý tới mọi người phản ứng, trực tiếp rời đi. Hồng quân sau khi rời đi, thông thiên giáo chủ nhìn về phía mặt khác tứ thánh, đạm nhân nói: chư vị, hôm nay nhân ngày nào đó quả, lần này phong thần chi chiến gieo nhân quả, chúng ta ngày nào đó tái kiến rốt cuộc, dứt lời cũng không để ý tới mặt khác, tứ Thánh phản ứng, hướng tới chắc nạo gật gật đầu lúc sau, ngồi trên quên yêu, chỉ dẫn theo thủy hỏa đồng tử ở tiệt giáo chúng tiên cung bái hạ, đáp mây bay dựng lên, lập tức hướng tam thập tam thiên mà đi. Tư Thánh không được lại nhập hưng hoang, hơn nữa tiệt giáo đã tan thành mây khói, bách du cung cũng không thể lại đi, chỉ có thể trở lại tam thập tam thiên ngoại, chậm đợi lần sau lượng kiếp tái khởi. Xem thông tiên giáo chủ rời đi, nguyên thủy thiên tôn tâm tình không tốt, tiệt giáo hôm nay tuy rằng thắng lợi, nhưng vạn tiên chật trùng, chính mình liên căn đệ tử sợ đầu sợ đuôi biểu hiện lại làm nguyên thủy thiên tôn trong lòng tức giận. So với việc tiệt giáo đệ tử phân đấu với mình. Xiển giáo đệ tử biểu hiện thật sự làm hắn nản cam, lúc này thấy thông thiên giáo chủ rời đi, cũng không để ý tới một chúng môn nhân, lập tức cùng thái thượng thánh nhân cùng nhau rời đi. Hồi chiều, chân nạo cười lạnh nhìn tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thừa dịp nguyên thủy thiên tôn rời đi, đi hướng xiển giáo môn nhân, lắc lắc đầu, xiển giáo lúc này đây chính là muốn mệnh lớn, tuy rằng xiển giáo đệ tử biểu hiện không tốt, nhưng kia cũng là nguyên thủy thiên tôn ngày thường quán ra tới, giờ phút này thế nhưng mặc kệ không hỏi, này không phải đem môn nhân ra bên ngoài đợi sao? Liên này phân dấp tâm mà nói, đều là trưởng giáo chí tôn, nguyên thủy thiên tôn không bằng thông thiên. Thậm chí không bằng hắn vẫn luôn trướng mắt mắt phương Tây Nhị Thánh, bất quá những việc này, chắc lão cũng lời đến quảng, hắn giờ phút này vừa mới thu tiệt giáo chúng tiên, xiển giáo đệ tử, tạm thời là không cần suy nghĩ, liền tính xiển giáo đệ tử nguyện ý tiến vào, tiệt giáo chúng tiên cũng sẽ tâm sinh một đáp, lập tức trực tiếp mang theo tiệt giáo tham dự chúng tiên, trở về chiều ca. Phong Thần chi chiến tuy rằng kết thúc, nhưng hồng hoang hành trình vừa mới vừa mới bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 61, Phong Thần hạ màn vân tiêu chẳng thi. Phong Thần chi chiến kết thúc, đồng thời theo Hàn Thế Trung mang theo Tây Kỳ thành tán binh bại tướng mang theo cơ phát bị bắt tin tức tiến vào Tỷ thủy quan tây kỳ cuối cùng một tia khí vận cũng coi như hoàn toàn diệt. xem tiểu thuyết đến nhạc văn tiểu thuyết vắng. Khương tử nha vạn niệm câu hồi, đối mặt văn trọng từng bước ép sát, giải tán tỵ thủy quan thủ minh, mang theo hàn thế trung đi vào kỳ sơn phong thần trên đài, cùng nguyên bản thiên đạo quý đạo bất động. tuy rằng đại thế không sửa, nhưng thiệt giáo rất nhiều cao thủ tại đây một trận chiến trung tồn tại sùng dưới, như triệu công minh, vân tiêu, thông thiên tứ đại đệ tử càng là một cái không chết. ngược lại là thiền giáo mười kim tiên bên trong, đạo hình thiên tôn, ngọc đỉnh chân nhân, hoàng, long đạo nhân còn có thanh hư đạo đức chân quân đều thưa bảng. thương tử nha cũng chỉ có thể cho bọn hắn lưu một cái hảo vị trí trừ lần đó ra, Dương Tiễn thân thể thành thánh, Na Cha lại không biết tung tích, vô pháp phong thần, bất quá nhiều một cái hàn thế chung cùng Dương Tiễn giống nhau thân thể thành thánh, trở thành thiên đình hai đại chiến tướng, đương nhiên, nhắc tới một trận chiến trung tồn tại xuống dưới cao thủ còn có không ít, nhưng hiện giờ này đó cao thủ đều thuộc sở hữu với Thành Thăng, chịu Thành Thăng khí vận bảo hộ, Khương Tử Nha tuy, giang cầm trong tay phong thần bảng, lại cũng không có quyền đem những người này phong thần. 365 cái chu thiên bại vị phong mãn, đối với Ngọc Đế tới nói, ai thượng bảng không phải hắn chú ý, chỉ cần có thể bổ đầy thiên đỉnh, có tam giáo đệ tử liền có thể, đến nỗi tam giáo chi gian sự tình, Đối Ngọc Đế tới nói, tam giáo đâu càng thâm thiết, hắn càng cao hứng. Kỳ Sơn phía trên, theo Khương Tử Nha đem Dương Tiễn, Hàn Thế Trung hai người tên viết ở bảng thượng, Lương đạo thiên đỉnh công đức đồng thời hạ xuống. Ngoanh ngoanh. Dương Tiễn vốn là đột phá đến Thái Ức Kim Tiên thực lực, dây lắc gian liền đạt tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh, mà làm Khương Tử Nha không thể tưởng tượng chính là, Hàn Thế Trung khí thế, thế nhưng chút nào không kém gì Dương Tiễn. Người Khương Tử Nha tuy rằng tu vi không cao, nhưng ở Côn Luân trên núi tu đạo vài thập niên, kiến thức vẫn phải có, giờ phút này cũng phát hiện không đúng. Đả tạ thừa tướng. Hàn Thế Trung hướng tụ đạo quả viên mãn cảm giác, công đức là hồng hoang thiên đế đặc có đồ vật. Chắc nào dị vãng trải qua thế giới tuy có công đức nói đến, nhưng cho dù là thiện nữ ưu hồn trong thế giới cái gọi là công đức, cũng tuyệt đối không có như thế bàng diện. Cũng không chỉ là gia tăng tu vi, còn giúp hàn thế trung đem đạo quả cô động đến mức tận cùng. Kia trong máy mắt, theo công đức nhập thể, hàn thế trung rõ ràng cảm giác được chính mình đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, đối nói thăm dò, ở lấy một loại phi thường khủng bố tốc độ tăng lên, liền giống như lâm vào nào đó nội đạo, trạng thái giống nhau. Người không phải phàm nhân, thương tử nha kinh hãi nhìn hàn thế trung. Nếu chỉ là phàm nhân, đỉnh tiên cũng liền đạt tới thiên tiên cảnh giới, đến nỗi thái ất kim tiên kia không có khả năng. Thừa tướng Quệ Nhãn, Hàn Thế Trung hơi hơi mỉm cười nói, thành thang ám vệ thống lĩnh, gặp qua Khương thừa tướng. Ám vệ, thống lĩnh. Khương Tử Nha không thể tưởng tượng nhìn Hàn Thế Trung, ngay cả một bên Dương Tiễn cũng là có chút phát ốc, hắn tuy rằng cùng Trác Nạo âm thầm đặt thành hiệp nghị, cũng biết Tây Kỳ trận doanh trung nhất định có Trác Nạo xếp vào cơ sở ngầm, lại không nghĩ rằng cho tới nay ngây ngốc buồn buồn, thoạt nhìn đối cơ phát trung thành vô cùng Hàn Thế Trung, thế nhưng lại Trác Nạo xếp vào ở cơ dậy thì bên người. Quan trọng hơn chính là Nhìn Hàn Thế Trung giờ phút này hơi mang vài phần bị khí, lại sáng ngời hai mắt, cả người khí chất cũng trong nháy mắt này trở nên bất động. Nơi nào vẫn là ngày xưa cái kia ngu si Hàn Thế Trung, loại cảm giác này, hắn chỉ tại kia triệu vân trên người nhìn đến quá, có lẽ không bằng triệu vân, nhưng tuyệt không phải một cái ngốc tử, Liên chính mình đều giấu giếm được. Dương Tiễn trong lòng âm thầm cười khổ, không hổ là thiên cổ đệ nhất nhân hoàng, liền thánh nhân đều kiêng kỵ tồn tại, tuy rằng không biết chắc nào đem Hàn Thế Trung xếp vào ở Tây kỳ mục đích, nhưng Dương Tiễn biết, từ lúc bắt đầu, đem Hàn Thế Trung xếp vào ở Tây kỳ, vì liền không phải đối phó Hàn Thế Trung, từ đầu tới đuôi. Hàn Thế Trung sắm vai đều là một cái mãnh tướng nhân vật, thậm chí thân thủ chém giết không ít thành thang mãnh tướng dị sĩ, vì chỉ sợ cũng là đem Hàn Thế Trung đưa lên. Thiên đỉnh. Hắn ở tính kế Thiên đỉnh. Liên tính là Dương Tiễn, giờ phút này cũng bị chính mình này suy luận hoàn sợ, phải biết rằng ngay lúc đó thành thang tình huống cũng chỉ là vừa vận tốt ngược lại đã, Tây Kỳ Như cũ chiếm hữu thế, đối phương cũng đã đem ánh mắt phóng tới Thiên đỉnh, này phân tính kế, thật sự đáng sợ. Khương Tử Nha nhìn Hàn Thế Trung, trầm giọng nói, ngươi đại như thế nào? Tiến vào Thiên đỉnh phía trước, còn phải vì bệ hạ làm một việc. Hàn Thế Trung ánh mắt lạnh lùng nói, Khương Tử Nha phạm thượng tất loạn trợ chu vì ngược, độc hại sinh linh, nhất đương xử tử. Ta là ứng tiếp người, ngươi không thể giết ta. Khương tử nha rơi lên đại bên người, lại bị Hàn Thế Trung một thương đánh bay. Phong thần đã xong, tiếp số đã mãn. Thừa tướng, trung quy quen biết một hồi, mặt tướng, cái này đem ngươi đưa vào luân hồi. Ngày nào đó nếu là có duyên, có lẽ còn có tái kiến ngày. Hàn Thế Trung cười nói, Khương tử nha muốn tế khởi hạnh hoàng kỳ, lại hoảng sợ phát hiện chính mình hạnh hoàng kỳ đã biến mất. Hiện nhiên phong thần lượng tiếp kết thúc, hắn bảo bối đã bị nguyên thủy thiên tôn thu hồi. Dương Tiễn cứu ta. Khương tử nha vội vàng nhìn về phía Dương Tiễn lại thấy Dương Tiễn trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, so với việc chấp nạo, vị này bị cơ phát nghệ trọng trí giả, thật sự dại dột có thể. Chẳng lẽ ngươi cũng khương tử nha hoảng sợ nhìn về phía Dương Tiễn, không thể tưởng tượng nói, ta cùng với nhân hoàng có chút hiệp nghị chưa đạt thành. Dương Tiễn lui một bước, lắc đầu nói, việc này, ta không nhúng tay. Hàn Thế Trung ngân thương đâm thủng Khương tử nha trái tim, nhưng giờ khắc này, Khương Tử Nha lại cực kỳ bình tĩnh, nhìn trước mắt hai người, đột nhiên đối với thiên đình vị kia, sinh ra một cổ khôn kẻ lẩm tỉnh, khổ tâm kinh doanh, hao phí thiên đình công đức, cuối cùng lại là ở vì người khác làm áo cưới. Phải đi về nhìn xem sao. Nhìn Khương Tử Nha thi thể, Trung quy quen biết một hồi, hai người vẫn là vì Khương Tử Nha lập một tòa phân mộ, làm hắn xuống mộ vì ăn. Đứng ở Khương Tử Nha mộ trước, Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Hàn Thế Trung nói, không được. Hàn Thế Trung lắc đầu nói, bệ hạ đã coi an bài, giờ phút này hồi triều, khủng vị người có tâm nhìn ra sơ hở, người ta giống như trên thiên đình báo cáo công tác. Ân. Dương Tiễn gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía không trung, cùng Hàn Thế Trung một đạo bay về phía thiên đỉnh. Triều ca, căn côn địa tiền, theo Khương Tử Nha thân chết, thiên hạ cuối cùng một sợi khí vận trở về. Triều ca trên không. Khí vận biển mây một tiếng nổ vang, lại lần nữa bảnh trướng vài phần, đồng thời chác nạo cảm giác linh thai một trận hồn minh, không chung, khí vận biển mây phía trên, chác nạo đế vương kim thân như ẩn như hiện, đồng thời thần võ đế quốc phong thần bảng, càng cốt bút, đế vương ấn cũng ở khí vận biển mây phía trên xuất hiện mơ hồ bóng dáng, lại chưa xong chỉnh. Hiện nhiên, này tam dạng đế vương trí bảo cũng không cần triệu hoán, chỉ cần tích tụ cũng đủ nhân hoàng khí vận, liền có thể tự động xuất hiện. Khí sâu một hơi, chác nạo trong mắt lập lòe hưng phấn mà qua mang, hồng hoàng thế giới, thật là đế vương thiên đường, chỉ là một quốc gia chi lực sở tụ tập nhân hoàng chi khí thế nhưng là chính mình phía trước ở tại thần giới thượng trăm hàng đơn vị mặt hơn nữa vật chất vị diện sở thu thập nhân hoàng chi khí thập đội còn nhiều thật sự là không thể tưởng tượng. bất quá hiện tại chỉ là một cái bắt đầu theo chắc nào biết thành thang sở tại vực vì đông thắng thần châu đông thắng thần châu tung Hoành thiên và lý mà thành thang thiên hạ chỉ là một tiểu bộ phân, đai chính mình trở thành toàn bộ đông thắng thần châu chi chủ là lúc mới là chính mình chân chính huy hoàng có thể chân chính trực diện thánh nhân thời điểm có lẽ sẽ có rất thời gian dài nhưng hiện giờ xỉn tiệt hai giáo lưỡng bại cầu thường phật giáo vừa mới hứng khởi khoảng cách dậm rộ còn có rất lớn lên một đoạn đường phải đi chư thánh không được nhập hưng hoàng đúng là chính mình lớn mạnh chi cơ nhân hoàng không được ra này quốc này cũng coi như hạn chế nếu không được ra này quốc vậy đem này thiên hạ đều biến thành chính mình thổ địa với hoàng cung một góc đột nhiên một cổ kinh thiên khí thế bùng nổ đem trắc não tâm tư kéo trở về quay đầu nhìn lại là quốc giáo nơi trắc não tâm niệm vừa động ngay sau đó đã xuất hiện ở chuyên môn vị tiệt giáo thành lập đạo tràng bên trong đạo tràng nội vô đương thánh mẫu kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu cùng với triệu công minh đã chờ ở nơi này thấy trắc não xuất hiện bốn người mang theo mặt khác tiệt giáo đệ tử không bình hành lễ Vân Tiêu đây là chắc ngạo ánh mắt nhìn về phía đạo tràng trung ương, đỉnh đầu tam hoa nở rộ, hồn nguyên kim đấu huyền với này thượng, bị một cổ hắc khí bao phủ Vân Tiêu. Những mày hỏi. Trạm Thi, Triệu Công Minh nhìn Vân Tiêu đỉnh đầu hắc khí, dần dần hội tụ thành một bóng người, này bộ dạng, thế nhưng cùng chết đi bích tiêu có cựu thành tương tự, trong lòng không có hư phấn, có chỉ là một cổ khôn kể chỗ sót. Tự ngày ấy phong thần chi chiến lúc sau, đại muội mỗi khi niệm cập tam muội vì cứu nàng mà thần hồn vạn kiếp bất phục mà tự trách, thế nhưng ngoại ý muốn chém tới Ati, thành tựu chuẩn thánh chi cảnh. Chuẩn thánh. Chắc nạo nhìn về phía Vân Tiêu. Này xem như chính mình chứng loại kém hai chuẩn thánh cấp khác cao thủ, chỉ là vô luận Triệu Công Minh, vẫn là vô đương Thánh Mẫu, trên mặt đều không có quá nhiều vui mừng, có chỉ là một cổ nồng đậm bi thương. Trác ngạo khẽ thở dài, không thể không nói, so với việc xiển giáo các loại âm nhu tinh kế, tiệt giáo trọng tình trọng nghĩa càng làm cho Trác ngạo thưởng thức. Rốt cuộc, kia hắc khí cuối cùng hóa thành một người hắc y nữ tử chống rống xuất hiện ở đạo tràng trung ương, chật vừa thấy đi, phảng phất bích tiêu sống lại giống nhau, lệnh một đám xiển giáo cao thủ nhìn đến nàng này trong lòng càng là khổ sở. Đạo hữu có lễ. Kia hắc y nữ tử tự nhiên là Vân Tiêu Ác thị biến thành giờ phút này hướng về Vân Tiêu hơi hơi thi lễ nói nhìn chính mình chém ra ác thi, làm Tam Giáo đệ tử chúng đệ nhất vị chuẩn thánh giờ phút này Vân Tiêu lại không có nửa điểm vui sướng nhìn kia giống quá bích tiêu khuôn mặt lắc lắc đầu nói người ta vốn là nhất thể không cần đa lễ Hắc Y nữ tử gật gật đầu đứng ở Vân Tiêu bên cạnh không hề ngôn ngữ Vân Tiêu đứng dậy hướng về bốn phía đồng môn gật gật đầu theo sau hướng tới Trác Nạo không người nói Vân Tiêu tham kiến Đại Vương không cần đa lễ tuy rằng lỗi thời nhưng vẫn là chúc mừng Vân Tiêu tiên tử thành công chém tới Athi Trác Nạo thân thủ hư lỡ mỉm cười nói nhìn cảm xúc hạ xuống mọi người Chắc Ngạo cười nói, phong thần chi chiến, tiệt giáo tuy bại, lại làm châm nhìn đến tiệt giáo khí khái, tình nghĩa, nguyên thủy thiên tôn tự cho là thành cao, thường lấy nên móng luận người dài ngắn, nhưng ở châm trong mắt, luận đến căn tính, lại không kiệm tiệt giáo vạn nhất, tiệt giáo tuy hủy, nhưng châm tin tưởng, chỉ cần này cổ thuộc về tiệt giáo hồn phách bất diệt, chung có một ngày, tiệt giáo còn sẽ như kia dục hỏa trùng sinh phượng hoàng giống nhau, một lần nữa sừng sững với hồng hoang đại địa. Tại đại vương, mọi người trên mặt bài trừ vài phần mỉm cười, biết đây là trác Ngạo ở hướng bọn họ cổ vũ. Trương Hập lời nói, châm cũng không nói nhiều, "Công minh, vô đường thánh mẫu." Hai người các ngươi hiện giờ là thành thang chính phó quốc sư, theo chấm bảo triều, thương nghị quốc sự. Trác Nạo nhìn về phía hai người, nghiêm mặt nói: "Là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy 13 chương 62, chứng đạo công đức." Phong thần chi chiến đã qua đi một năm, Trác Nạo Tân Chính cũng ở đi bước một mở rộng, Châu quận huyện nông thôn đã thay thế được dĩ vãng tứ đại chư hầu cùng 800 chấn tiểu chư hầu, ở hoàn toàn dọn sạch tứ đại chư hầu chướng ngại lúc sau, quốc gia cũng dần dần ổn định xuống dưới. Trác Nạo cũng không có vội vã hướng bốn phía quét trường, quốc gia tuy rằng bước đầu yên ổn, nhưng đại chiến lúc sau, lưu lại lại là một tòa tàn phá giang sơn. Trong phế đại hưng, vô luận quốc lực vẫn là nhân lực, đều không hề thích hợp tiếp tục đối ngoại chinh chiến. Chư bỏ chính mình bốn vị phi tử ở ngoài, chắc nạo lại đem Thẩm Vạn Tam triệu hồi ra tới, hành thượng thiên hạ, sinh động kinh tế. Chiêu ca, cần khuôn điện. Tham kiến bệ hạ. Thẩm Vạn Tam cung kính về phía Trác Nạo hành lễ nói: "Miễn lễ đi. Trác Nạo phất phất tay, có chút tiếc nuối nhìn về phía Thẩm Vạn ba đạo: "Vạn Tam, ngươi theo chấm thời gian cũng không tính đoạn, các loại tài nguyên thậm chí còn có điều trọng điểm, đừng nói thái ớt kim tiền, đến nay như cũng là địa tiền cảnh giới liền có chút khoa trương đi. So với việc Thẩm Vạn Tam kinh thương tiến phú, Thẩm Vạn Tam ở tu luyện thượng thiên phu thật là kém đến lệnh người giận xui nỗ nỗi. Ở vừa mới đi vào thần giới thời điểm, Thẩm Vạn Tam chính là địa tiên. Cho tới bây giờ, thậm chí chắc nạo làm hắn nhiều lần tiến vào tòa yêu tháp trung tu luyện, lợi dụng tòa yêu tháp trung thời không phát tác, nhưng cho tới bây giờ, Thẩm Vạn Tam cũng chỉ là địa tiên đỉnh. Nhận được bệ hạ quả yêu, chỉ là Thẩm Vạn Tam cười khổ lắc lắc đầu. Đối với chính mình căn cốt thiên phú, Thẩm Vạn Tam chính mình cũng có chút đau đầu. Thần võ đế quốc dùng ở hắn trên người các loại thiên tài địa bảo, nếu đổi một cái căn cốt không sai người tới, đủ rồi đem một phạm nhân trồng chất đến thiên tiên đỉnh, nhưng mà Thẩm Vạn Tam lại là lôi đả bất động, không nói này đó lắc lắc đầu, đối với thẩm vạn tam tiên phú, chắc nào đã vô lực phu tạo, nhìn về phía thẩm vạn ba đạo, cửa hàng sự tình bố trí như thế nào. thẩm vạn tam gật gật đầu nói, đang muốn cùng bệ hạ nói lên. thẩm vạn tam nhĩ mày nói, tuy rằng đã thành lập cửa hàng, nhưng hiện giờ đại thương cảnh nội, tuy có vàng bạc đồng bối làm tiền, nhưng lại chưa lưu thông, dân gian càng có rất nhiều chọn dùng lấy vật đổi vật phương thức giao dịch, khiến thị trường hỗn loạn, cửa hàng lưu thông không dễ. theo thẩm vạn tam giọng nói là hà, đại điện trung, chắc nào cùng thẩm vạn tam đồng thời cảm thấy một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác này lên trong lòng, phảng phất minh minh gian chạm đến cái gì mấu chốt đồ vật chắc nào trong lòng đột nhiên vừa động, phiên tay gian lấy ra lạc bảo kim tiền, ánh mắt nhìn về phía thẩm vạn ba đạo, này danh lạc bảo kim tiền, nay đem này ban cho ngươi, di vãng tu luyện không dễ, có lẽ là không có tìm đúng phương hướng, vật ấy có lẽ có thể giúp ngươi chứng đạo. thẩm vạn tam vội vàng tiếp nhận lạc bảo kim tiền, hướng chắc nào không người đáp tặng, ở bắt được lạc bảo kim tiền trong ngay mắt, hắn liền cảm giác được minh minh gian, có cỗ lực lượng dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể, làm chính mình cùng trong tay lạc bảo kim tiền thành lập nào đó kỳ diệu liên hệ, thực hiện nào, rồi lại thực chân thật. hảo hảo thăng nhiên, ngươi là ta thần võ xương cánh tay chi thần. Nếu vẫn luôn dừng bước với Kim Tiên ở ngoài, lâu này cũng khó có thể phục chúng." Trác nạo Trầm giọng nói, so với việc Thẩm Vạn Tam ở Thần Võ Đế quốc địa vị, Thẩm Vạn Tam thân mình tu vi vẫn luôn là cái tạo điểm, này không chỉ là Trác nạo phu tạo, Thần Võ Đế quốc nội cũng có rất nhiều bất mãn thanh âm. Tạ bệ hạ lòng ân." Thẩm Vạn Tam gật gật đầu, không người cáo lui. Nhìn Thẩm Vạn Tam rời đi, Trác nạo trong lòng kia cổ huyền diệu trạng thái lại chưa tiêu tán, phiên tay gian, lại lấy ra tự cháy đèn trong tay đến tới lượng tiên sích, sai người đem ra cắt lượng đưa tới, đem lượng tiên sích ban cho. Nơi này là Hồng Hoang thế giới, mỗi giống nhau đối nhân tộc có cống hiến sự tình, đều sẽ được đến thiên đạo ban thưởng, chế định tiền, xác định độ lượng, đối nhân loại xã hội phát triển đều có quan trọng ý nghĩa, này phân công đức, tuy không đủ để thành thánh, nhưng ít ra, có thể làm này hai cái chính mình thủ hạ nể trọng văn thần cùng tại thần đạt được chất lốt xác, tìm được chính mình nói. Bất quá này hai dạng khác biệt chứng đạo bảo bối muốn phát huy tác dụng lại yêu cầu thời gian cùng với cơ duyên, cái này không phải chắc ngạo nên nhọc lòng sự tình. Theo Tân Chính đi bước một mở rộng, Thành Thang khí vận cũng ở chậm rãi bay lên, trong mấy mắt, lại là một năm qua đi, Thành Thang thiên hạ đã dần dần ổn định xung dưới. Các loại tân chính cũng bị thực tốt chấp hành, thành thang dù chưa đối ngoại quyết trường, nhưng bên trong lại ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tướng sĩ ở trải qua 2 năm đảo thải tuyển chọn lúc sau, tuy rằng tổng thể số lượng không có đổi, nhưng bộ đội sức chiến đấu so chi 2 năm trước, lại là thành tăng gấp bội. Bộ trưởng, hơn nữa đối trung ương lòng trung thành cũng đạt tới một cái đỉnh, ít nhất ngày xưa cái loại này một tướng trốn chạy, một chi quân đội đi theo phản bội khả năng tính bị hàng tới rồi thấp nhất, thành thang trung ương tập quyền đạt tới một loại khủng bố độ cao. Mà chắc nào, có gần như vĩnh cửu thỏa mệnh, cũng không cần lo lắng kế tiếp hoàng đế bại chính mình giã sơn, thành thang dân tâm theo 2 năm tới không ngừng củng cố các loại lợi dân chính sách trước hành cũng khiến cho các nạo dân tâm rất cao, từ chiều ca xem ra, nhất rõ ràng biểu hiện chính là chiều ca khí vận biển mây, so chi 2 năm trước, nồng hậu khuyết trương cận gấp 3. Nếu có hiểu được vọng khí chi thuật giả từ ngoài nhìn vào, lúc này chiều ca trên không, thật là sáng mở bốn phía, tường vân nhiều đoá, toàn bộ chiều ca đều bị bao vây ở một mảnh ánh vàng rực rỡ khí vận bên trong, đồng thời, này khí vận bên trong, còn trộn lẫn tạp công đức chi lực, tiệt giáo trải qua 2 năm thời gian, phong thần chi chiến mang đến tâm lý bị thường cũng dần dần bình phục, đối với thành thằng, hơn phân nửa tiệt giáo đệ tử đã có nhất định lòng trung thành, đương nhiên, muốn cho Bọn họ hoàn toàn nỗi nhớ nhà, còn có rất lớn lên một đoạn đường phải đi. Ngày nay, Trác Nạo đang ở Ngự Hoa Viên trung, Bùi Linh Nhi chơi cờ, đột nhiên, trên bầu trời một mảnh kim sắc tường vân hội tụ mà đến, Trác Nạo cùng Linh Nhi ngẩng đầu nhìn đi, ánh mắt không khỏi ngẩn ra, này phiến tường vân, thế nhưng là thuần túy công đức chi lực hội tụ mà thành. Một đạo tang thương thanh âm vang lên, trong thanh âm không có pháp lực, lại quỷ dị chuyển khắp Hồng Hoang Thiên Hạ. Đại Thương Vương Triệu Thẩm và Tam, liên chúng ta tộc giao dịch không tiện, nay tạo tiền dùng để lưu thông thiên hạ, cân nhắc giá hàng, sự chúng ta tộc, bù đắp nhau. Theo Thẩm Vạn Tam thanh âm, một cổ thế lương hơi thở truyền khắp Hồng Hoang Thiên Hạ. Lệnh Hồng Hoang hàng tỷ nhân tộc chịu bái, đồng thời Hồng Hoang mỗi một góc nhân tộc, giờ phút này nghe vậy trong lòng mạc nhanh hiện lên một chuỗi tin tức, tân tiền tin tức chạy vào mọi người tộc trong lòng. Chiều ca chiếc không, một đạo huyền hoàng chi sắc công đức của sáng hạ xuống. Dựa vào này phiên công đức, liền tính là khối dung mục, cũng nên chứng đạo thái ớt cảnh giới đi. Nhìn trên bầu trời tảng lớn công đức, chắc nọ không cấm nợ nụ cười. Vạn Tam đại nhân không phải phu quân xương cánh tay chi thần sao? Phu quân như thế nào nói như vậy hắn? Triệu Linh Nhi nhếch miệng cười nói, "La xương cánh tay, bất quá kia căn cốt cũng xác thật làm chua xót lòng người nột." Chắc nọ cười nói, Chế định kim tiền công đức, ước chừng rằng qua một ngày mới dần dần tiêu tán, này vẫn là một bộ phận công đức tự động chảy vào thành thang khí vận trong mây duyên cớ, nếu không lời nói, chỉ sợ ít nhất cũng muốn liên tục 3 ngày, bất quá ngay cả như vậy, ở công đức biến mất trong nháy mắt, một cổ hồn hậu hơi thở hướng toàn bộ hồng hoàng phong xạ mà đi. Giờ khắc này, không chỉ là chắc nạo, hồng hoàng sở hữu đại la kim tiền trở lên đại năng, tại đây một khắc đều không cấm ngừng ra, không phải thái ất kim tiền, thẩm vạn tam thế, nhưng nương này cổ công đức chí lực, trực tiếp 3 cấp nhảy, đạt tới đại la kim tiên cảnh giới. Bất quá hôm nay, chú định không phải một ngày rất bình thường. Không đợi Đông Đào Đại Thần Thông giả hồi quá vị tới, nguyên bản đã biến mất công đức Tường Vân, thế nhưng lại lần nữa ở chiều ca trên không hội tụ, ngay sau đó, một tiếng âm thanh trong trẻo xuyên tấu qua công đức Tường Vân, chuyển khắp Hồng Hoang Thiên Hạ. Đại thương Vương triệu ra cắt lượng, hôm nay mượn trí bảo lượng tiên tích, định chúng ta tộc độ lượng, định chúng ta tộc pháp luật. Cùng với ra cắt lượng thanh âm, so phía trước thẩm vạn tam công đức chút nào không kém nhiều ít công đức cổ sáng ra xuống, một bộ phận chảy vào khí vận trong lây, một bộ phận dừng ở ra cát lượng trên người, lệnh ra cát lượng tu vi mạnh thêm, lại là tiêu phí một ngày thời gian. Hai ngày trong vòng, ta giới chướng thế nhưng nhiều hai vị đại la kim tiên. Trác Nạo trường thân dựng lên, đạp bộ gian đã xuất hiện ở càn khôn ngoài điện, nhìn về phía đỉnh đấu khí vận biển mây, một tay chỉ thiên, cất cao giọng nói: Phong thẩm vạn tam vì ta đại thần tử thương triều tài, trường đại thương thiên hạ tiền lưu thông, nhân gian phú quý, gia cát lượng vì ta đại thương hình phạt chi thần, định ta thành thang pháp luật trật tự. Theo Trác Nạo thanh âm hạ xuống, khí vận biển mây phía trên vang lên hai tiếng nổ vang, 24 điều tử vân chân long lao ra khí vận biển mây, vô số khí vận công đức hội tụ. ở Trác Nạo đế vương thần tượng bên cạnh, nhiều gia hai tôn pháp tường, đúng là thầm vạn tam cùng gia cát lượng công đức pháp tường, một người cầm trong tay lạc bảo kim tiền. Một người cầm trong tay lượng tiên tịch, chia làm với Trác Nạo Tạ Hữu. tạ Đại Vương, cùng thời gian, Thẩm Vạn Tam cùng ra cắt lượng lòng có sở cảm, hướng tới cản Khôn Điện Vương hướng cung bái, mà khí vận biển mây phía trên, hai tôn công đức pháp tương cũng hướng về Trác Nạo không người hạ bái. Không lâu lúc sau, hai người phụ đệ liền bị vô số triều thần hội tụ, chúc mừng hai vị đại thương phong thần người. Cùng lúc đó, Linh Thiú Sơn trong nguyên giấc động, nhiên Đăng đã cùng Phật giáo nhị thánh đặt thành hiệp nghị, không lâu lúc sau liền mang theo đã âm thầm đáp ứng bái nhập Tây Phương giáo hạ cụ Lưu Tôn, Văn Thủ, Phổ Hiền, từ hàng bốn người gia nhập Phật giáo. Đột nhiên nghe được liên tục lưỡng đạo công đức trí bảo hiện thế, nếu nói lạc bảo kim tiền, nhân đang đạo nhân còn không phải quá để ý, nhưng nghe tới ra cắt lượng lấy lượng tiên tịch chứng đạo thành tựu đại la kim tiên đạo quả là lúc. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt không cam lòng cùng ghen ghét. Kia nguyên bản là hắn đồ vật, lại ở vạn tiên chợ trúng, bị khổng tiên mạnh mẽ cướp đi, một hồi phong thần chi chiến, chẳng những không có thể làm chính mình thành công đột phá chuẩn thượng, không, có thể rơi vào nửa điểm chỗ tốt, lại ngược lại ném pháp bảo, hiện giờ xem ra, kia vốn nên làm một phen có thể đạt được chứng đạo công đức pháp bảo, có lẽ chính mình thành tựu chuẩn thánh chi cơ liền ở này lượng, hiện giờ lại thành lớn mạnh thành thang độ vận có nghĩ thầm muốn đi tìm về bãi, bất đắc dĩ nghĩ đến chắc nạo có thể kháng cự thánh nhân bản lĩnh, cũng chỉ có thể đánh mất này ý niệm. Đứng dậy, nhìn đông thắng thần châu phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm, ta tuy không hảo ra tay, bất quá này hồng hoang đại địa, cũng phi không ai có thể cùng ngươi đối nghịch, trận này nhân quả, lại không thể liền như thế chấm dứt. Trong lòng hiện lên mấy cái ý niệm, nhưng đang đạo nhân cuối cùng quyết định chủ ý, mệnh đồng tử trông coi đạo phủ, chính mình tác giá khởi từng văn, lập tức hướng Bắc Minh chi bạn phương hướng bay đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 13 chương 63, Nacha. Pháo trúc thanh thanh tử cũ tuổi tổng đem tân đào đội cữu phủ Hào đi câu này thơ chớ nói ở hùng hoang liền tính ở chính thống lịch sử thượng cũng không có khả năng xuất hiện ở thời đại này bất quá đối với năm nhật tình lại là ở bất luận cái gì một cái triều đại đều sẽ không thay đổi trác ngạo đem thành thang thiên hạ chia làm một mười ba châu làm triều ca nơi châu phủ trung châu ở mười ba châu chúng có đặc thù địa vị đồng dạng có thể làm trung châu tổng đốc khống chế trung châu bốn vệ tinh nguyện không chỉ là thân phận tượng trưng đồng dạng đại biểu cho trác ngạo đối với lý tỉnh tín nhiệm theo phong thần chi chiến kết thúc lúc trước tử trung đứng ở trác ngạo bên người một đám trung thần đều có cực đại mà đề cao Từ một lần tổng binh làm được một châu tổng đốc ở thành thang quân đội cũng coi như là một phương quan to cấp bậc nhân vật. Nếu nói không đủ, đối Lý Tịnh tới nói cũng chỉ có nhà mình ba cái nhi tử đều bị người lừa dối đứng ở thành thang mặt đối lập. Chuyện này đối với một lòng làm nhiều thế hệ trung lương hắn tới nói đã kích không nhỏ. Theo tiền cung đo đạc chế định mấy năm nay tới chiều ca thậm chí toàn bộ thành thang thiên hạ ba tánh mùa màng nhưng nói là một năm so một năm hảo, sinh hoạt cũng giàu có rất nhiều ba tánh giàu có này ăn tết không khí cũng liền nhiệt liệt đi lên. Đứng ở tổng đốc phủ lầu các thượng nhìn bên ngoài tốt năm tốt ba ngao đồng Lý Tịnh trong mắt hiện lên một tia hồi ức năm đó. Mặc dù có na tra cái kia tiểu hỗn chứng làm hắn không được sống yên ổn, nhưng ngày lễ ngày Tết, người một nhà tụ tập ở bên nhau, có nhi nữ thừa hoàn rồi gối, phu nhân trên mặt cũng có tươi cười, nhưng hiện giờ lại. Lý Tịnh thở dài, hiện giờ hắn quan là càng làm càng lớn, thậm chí tu vi cũng ở khí vận thêm thân dưới tình huống có đột phá, chỉ kém một bước, liền có thể đăng tiên, chỉ cần chính mình có thể thành tiểu tiên nhân chi cảnh, liền có thể dụng công văn đi chiều ca, hướng đại vương cầu một viên thuế phàm đan, trợ chính mình phu nhân thoát ly phàm thai, này có lẽ chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời đi. Phu nhân đâu? Từ lầu các trên dưới tới, lại không thấy được phu nhân thân ảnh. Lý Tịnh không cấm nghi hoặc hướng trong phủ nhà hoàn hỏi, ở ngoài cửa cấp bọn nhỏ phái phát kẹo. Nhà hoàn vội vàng cung kính nói: "Phát đường." Lý Tịnh hướng tới ngoài cửa nhìn nhìn, nhẹ nhàng mà thở dài, biết đây là phu nhân tưởng niệm mấy đứa con trai, tùy nàng đi thôi, đường đường tổng đốc phủ, cũng không thiếu kia mấy cái tiền. "Phu quân, mau xem ai đã về rồi." Liên ở Lý Tịnh xoay người, chuẩn bị phản hồi trong phủ là lúc, phía sau đột nhiên truyền đến ân phu nhân kinh hỉ thanh âm, thiên hạ nhất thống lúc sau, Lý Tịnh tựa hồ chưa từng có nghe qua phu nhân như thế rộng rãi tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, lại thấy ân phu nhân mang theo một người đầu bù tóc rối khất cái tiến vào hơn nữa hảo không chê lôi kéo khất cái tay kia khất cái thấy hắn xem ra xem thân cao tuổi chắc hẳn là không lớn chỉ là phu nhân như thế không kiên kỵ lôi kéo một cái khất cái tay còn thể thống gì phu nhân ngươi như vậy còn thể thống gì còn không đứng ra lý tịnh nhựu nhũ mày cả giận nói liền tính lại thích hải tử cũng không cần như vậy đi Phu quân ngươi mau nhìn xem hắn là ai tân phu nhân lại không kiên kỵ đem khất cái kéo đến lý tịnh trước người đưa hắn trên mặt đầu tóc đẩy ra ngươi lý tịnh nhựu nhũ mày nhưng khó được phu nhân như thế vui vẻ cũng không hảo quá với trách cứ ánh mắt hướng khất cái trên mặt nhìn lại không khỏi nao nao đứa nhỏ này Như thế nào lớn lên giống như Na Cha? Không đúng, căn bản là là Na Cha. Lý Tịnh theo bản năng muốn đem Linh Lung Tháp ném, nhưng ngay sau đó mới nhớ tới, lúc trước ở Nhị Long dưới chân núi, chính mình Linh Lung Tháp đã bị kim tra cùng một cha kia hai cái hôn đản nhi tử cấp thu đi rồi, lập tức liền phải rút kiếm. Phu quân, ngươi làm gì? Hắn là Na Cha a? Ân phu nhân thấy thế, vội vàng thân thủ ngăn lại Lý Tịnh bảo kiếm, Na Cha thấy thế lại là xoay người cất bước liền chạy. Na Cha, trở về. Ân phu nhân cũng bất chấp lại cản Lý Tịnh, vội vàng một tay đem nhi tử giữ chặt nói, ngươi yên tâm, hôm nay nương ở chỗ này, hắn muốn sát liền đem chúng ta mẹ còn hai đều cấp giết. Phu nhân, này nhiệt tử chính là phàn quốc chi tộc." Lý Tịnh cả giận nói. Đại vương đã nhất thống thiên hạ, càng từng tự mình ban bố đại xá lệnh, thành thang thiên hạ ba cánh, vô luận là ngày xưa Tây Kỳ chi thần còn cơ thị con cháu, đều là đại vương con đàn dân, chỉ cần không tiếp tục làm ác, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, đại vương liền cơ thị con cháu đều có thể tha thứ, vì sao không đồng tha thứ Na Cha?" Tân phu nhân cũng nổi giận, trừng hướng Lý Tịnh nói, "Trong thiên hạ, còn có như vậy nhẫn tâm phụ thân, thế nhưng không nhận chính mình nhi tử, chẳng lẽ ngươi muốn Lý thị một môn tuyệt hậu không thành?" Vậy ngươi hỏi hắn hắn nhận quá ta này phụ thân sao năm đó nếu không phải nhiên đăng lão đạo đem linh lung tháp cho ta làm ta chế phục hắn ngươi xem hắn có thể hay không tiêu ta lý tịnh bực mình nói Nương, hôn Chiều ca nhân hoàng thật nói như vậy quá hắn nguyện ý buông thà cơ thị con cháu na cha lại không có để ý tới mà là nhìn về phía ân phu nhân ân không sai hiện giờ cơ thị một môn đã bị đặc xá văn vương trong tử năm đó một trận chiến lúc sau có ba vị đầu hàng thiên hạ đại định lúc sau liền bị đại vương trở lại nguyên quán tuy không còn nữa ngày xưa phú quý nhưng cũng áo cơ vua ưu ân phu nhân gật gật đầu nói Na gật gật đầu, hướng ân phu nhân nói: Hải Nhi lần này trở về, chỉ là muốn nhìn một chút mẫu thân. Nếu mẫu thân mạnh khỏe, Hải Nhi cũng yên tâm, này liền rời đi. Đứa nhỏ ngốc, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi muốn đi đâu? Ân phu nhân vội vàng giữ chặt Na Trời đất bao la, Nhi đều có nơi đi, mẫu thân không cần lo lắng. Na lắc lắc đầu, đang muốn rời đi, bực lại không biết cố gắng phát ra vù vù. Na bản lĩnh liên hoa thân thể, vốn không nên có đói khát thậm chí chỗ đau cảm giác, nhưng ngày đó ở giới bài quan bị trác ngạo ném ra tị thủy quan, mạnh mẽ vận dụng pháp lực, đem chính mình một thân nói cơ phá hủy, nguyên bản không có pháp lực tu vi vốn nên trực tiếp thành phạm nhân, hơn nữa hắn là liên hoa thân thể, mất đi pháp lực, liền giống như năm đó bị thái ướt chân nhân luyện rất thạch cơ giống nhau hiện ra liên hoa nguyên hình. bất quá hắn kiếp trước là nữ hoa tọa hạ đồng tử linh, châu tử biến thành, thân mình là thiên địa dị bảo, nền móng thâm hậu, gặp phải nguy cơ, kích phát rồi kiếp trước năng lực, tuy rằng không có khôi phục pháp lực, lại một lần nữa chuyển hóa thành phạm nhân chi khu. liên hoa thân thể nghe tới cao lớn thượng, nhưng lại là hạn chế na tra tiềm lực, nếu ấn nguyên bản thiên đạo quý đạo, ngày sau liền tính thượng tiên đỉnh, cũng không duyên đại la kim tiên. hiện giờ tuy rằng một lần nữa hóa trở về phạm thai, lại cũng có vô hạn khả năng chỉ cần có thể trọng tố nói cơ tương lai thành tiểu ít nhất không ở dương tiện dưới bất quá cũng bởi vậy đã không có liên hoa thân thể đủ loại thần dị ở nương trước mặt hạt xính cái gì có thể tân phu nhân đoán trách trừng mắt nhìn Na cha liếc mắt một cái quay đầu nhìn về phía lý tịnh đi trước thu thập một chút nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng còn thể thống gì lý tịnh hư hư hai tiếng quay đầu nhìn về phía hai bên ngạc nhiên không thôi gia đình nha hoàn nếu mày nói còn thất thần làm gì mau đi hầu hạ thiếu gia rửa mặt là một đám gia đình nha hoàng nghe vậy vội vàng tiến lên cung kính đem nà cha lên hội phủ chung Na cha cảm giác đôi mắt có chút lên men, một loại không thể hiểu được tư vị quanh quẩn ở trong lòng, thái ớt chân nhân đối hắn thực hảo, nhưng lại rất thiếu dạy hắn như thế nào cùng người nhà ở chung, hơn nữa hắn từ nhỏ liền biết chính mình thân thế, cũng chưa bao giờ đem lý tịnh phu thê chân chính trở thành cha mẹ, càng không cần phải nói thể nghiệm quá ra cảm giác, này cũng là thái ớt chân nhân tư tâm quay phá, không hy vọng Na cha có quá nhiều ràng buộc, ngày sau trở thành siển giáo tam đại. Kiệt suất đệ tử Bất quá mấy năm nay, Na Cha không có pháp lực, tự nhiên cũng không thể quay về Kim Quan động, du đầu thiên hạ, từ một cái khác góc độ thể nghiệm một lần nhân tình hiểm lạnh, giờ phút này lại là có thể cảm nhận được lý tính kia lãnh khốc khuôn mặt hạ, Đôi chính mình, kia phân quan tâm. "Thực xin lỗi, phụ thân." Đi ngang qua nhau mấy mắt, Na Cha đột nhiên ma xui quỷ khiến nói một câu, thanh âm rất thấp, nếu không có lý tính hiện giờ đã đạt tới thuế phạm thành tiên mấu chốt giai đoạn, ngũ cảm sáu thức viễn siêu thường nhân, chỉ sợ cũng nghe không được câu này, hơi hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Na Cha, lại thấy Na Cha đã bị vài tên gia đinh vây quanh vào đại môn, làm hắn hoài nghi vừa rồi nghe được có phải hay không nào giác. Đứa nhỏ này, xem ra mấy năm nay bị không ít khổ, cũng trưởng thành rất nhiều. Nhìn Na Cha rời đi phương hướng, Lý Tịnh Thở dài nói: "Phu quân, ngươi nói cái gì?" Ân Phu Nhân đi lên tới, ngạc nhiên nhìn Lý Tịnh. "Không, không có gì, nên ăn cơm." Na Cha thuận nhìn, đã thật lâu không ăn cơm. Lý Tịnh mở ra, lập tức đem mặt nghiêm, trầm giọng nói: "Ân Phu Nhân tự nhiên biết nhà mình phu quân tính tình, mỉm cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Một canh giờ lúc sau, một nhà ba người xa cách nhiều năm lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa ngồi ở cùng trên bàn ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Na Cha, nương năm đó còn lo lắng ngươi sợ là đời này đều trưởng không lớn, hiện tại xem ra, lại là không cần lo lắng. Ân phu nhân cũng không có hỏi Na Cha mấy năm nay trải qua, mình cười nhìn đã thành một cái phiên phiên thiếu niên Na Cha nói, không có liên hoa thân thể, lại không có pháp lực, Na Cha thành phàm nhân, thân thể tự nhiên cũng sẽ lớn lên. Lý Tịnh nhìn mẫu tử tự thoại, cũng không đánh gãy, chờ đến đêm khuya tán tịch là lúc, mới nghiêm túc nói, tối nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm, tùy ta vào cùng, hướng đại vương thỉnh tội. Ta không đi. Na Cha nghe vậy mượn ra, lập tức mưu thuần nói, mặc kệ như thế nào, hắn có hôm nay vẫn là chắc nạo làm hại, hiện giờ được làm vua thua làm giặc, làm hắn như thế nào đi gặp chắc nạo. Phu quân, đại vương không phải đã đặc xá mọi người tội lỗi sao? ân phu nhân vội vàng nói, nữ tác nhân gia ngươi biết cái gì? lý tịnh trừng mắt nhìn ân phu nhân liếc mắt một cái nói, na cha dù sao cũng là người của lý gia, chẳng lẽ ngươi muốn hắn ở trong phủ làm chúng ta dưỡng cả đời? hắn là ngày xưa tây kỳ Tiên phong, đại vương cũng từng không ngừng một lần khen quá hắn thiên phú không sai, nếu có khả năng, đó là lấy ta toàn bộ công văn tới đổi, nhìn xem có thể hay không vì hắn tìm cái sư phó, không cầu có thể được bệ hạ chỉ điểm. Nhưng chiều ca bên trong, một đám đại la kim tiên, chỉ cần có bất luận cái gì một cái nguyện ý thu hắn làm đệ tử, đó là đem này quan chức ném cũng không vương. Sư phó của ta là thái ớt chân nhân." Na Cha ngạnh cổ nói. "Hừ, mặc cùng ta nói hắn." Lý Tịnh Hư lệnh nói, "Tước cốt còn phụ, tước thịt còn mẫu, đoạn nhân luân thường, xiển giáo một đám kim tiên, cũng bất quá như thế, khó trách sẽ ra một số lớn phản đồ." Người nói cái gì?" Na Cha không thể tưởng tượng nhìn về phía Lý Tịnh, hắn mấy năm nay đang ở dân gian, tam giới phát sinh chuyện gì, tự nhiên không rõ ràng lắm. Cố Lưu Tôn, Phổ Hiển, Văn Thụ Từ hàng còn có cái tia Nhiên đăng lão đạo, liền ở không lâu trước đây đã tuyên bố gia nhập phương Tây Phật giáo, cùng Thiền giáo đoạn tuyệt quan hệ, phong thần chi chiến, tiệt giáo tuy bại, nhưng giải giáo đệ tử phấn đấu quên mình, hy sinh vì nghĩa, so sánh với tới, Thiền giáo môn nhân tham sống sợ chết tắc phong, thật sự lệnh người khinh thường, việc này ta ý đã quyết, ngày mai tùy ta thượng triều, tham viếng đại vương." Lý Tịnh cười lạnh nói. Na "Nacha có chút phát lốc, Lý Tịnh mặt sau nói gì đó, hắn không có nghe rõ, ngây thơ lẩm bở bị Ân Phu nhân đuổi về phòng nghỉ tạm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 13 chương 64, Hùng Hải tử nhấp nhô nhân sinh. Bệ hạ, Trung Châu tổng đốc ở ngoài cung cầu kiến. Đại niên vừa qua khỏi, chắc nạo cấp đủ loại quan lại thả cái giả. Nếu vô chuyện quan trọng, Đại niên lúc sau 10 ngày trong vòng không cần lâm chiều. Vừa mới từ tiểu chiêu trong cung ra tới, liền nhìn đến đồng viện chạy chậm lại đây. Lý Tịnh, chắc nạo sửa sang lại quần áo một bên hướng tới đại điện phương hướng đi đến, cũng không quay đầu lại hỏi. Này tất nhất, liền tử Long đều ở cùng hắn Long cắt công chúa Hoa ở nhà. Lý Tịnh như thế nào có công phu chạy tới tìm trẫm? Nghe nói là Lý gia tam công tử đã trở lại, Lý tổng đốc hôm nay mang theo hắn hướng đại vương thỉnh tội. Đồng viện cười nói, tình báo làm không sai, bất quá chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trác Nạo quay đầu, nhìn Đồng Viễn liếc mắt một cái, lệnh Đồng Viễn theo bản năng tối đầu, Trác Nạo cười nói, lúc trước tiên hạ sơ định, chấm đã ban bố đặc xá lệnh, Na Cha hiện giờ cũng là vô tội chi thân, Lý Tịnh mang Na Cha tới, nhưng không chỉ là tới tỏ lòng trung thành. Đồng Viễn biết điều ngầm miệng lại, hậu cung không được tham gia vào chính sự, này hậu cung, không chỉ có riêng đại biểu cho một chúng phi tần, đồng dạng cũng bao gồm bọn họ này đó công nhân, chẳng sợ nắm giữ tổ chức tình báo, nhưng Đồng Viễn cũng chỉ phụ trách đối Trác Nạo hội báo, không có bất luận cái gì quyết đoán quyền lợi, hắn đi theo Trác Nạo bên người lâu này, tự nhiên biết lúc này, hắn chỉ có thể phụ trách nghe, lại không có trả lời quyền lợi làm cho bọn họ đại điện chờ, chấm dùng cơm xong liền đi gặp bọn họ. Chắc nạo tùy ý nói, hắn đại khái biết lý tịnh mục đích, chung khi lý tịnh hiện giờ ba cái nhi tử đều ở đối địch trận doanh, đối lý tịnh tới nói, tuyệt đối là người khác công kích mục tiêu, nếu Na Cha có thể vào triều làm quan hoặc là tiến vào quân đội làm tướng, kia hắn ở trong triều địa vị cũng có thể đủ củng cố một ít. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít phụ tử tình thâm gì đó, nhưng thân là đế vương, Vĩnh Viễn không cần đem nhân tâm tưởng quá mức tốt đẹp hoặc là đem sự tình tưởng quá mức đơn giản, là chuẩn bị đầu đề, âm nhu luận, đối đế vương tới nói, Vĩnh Viễn là thế giới chủ lưu. Đồ ăn sáng rất đơn giản chắc ngạo còn không phải thiên đế, tự nhiên cũng không có khả năng thật sự đốn đốn ăn thượng cái gì thiên tài địa bảo vài thứ kia đối với hiện giờ chắc ngạo tới nói không có gì trọng dụng dùng quá đồ ăn sáng lại cùng chính mình vài vị phi tần chào hỏi qua lúc sau chắc ngạo mới đến đến càn không điện chống rông đại điện phía trên lý tịnh mang theo na cha quỷ gối đại điện trung lương nhìn ra được tới na cha đối quỷ lệ chính mình cũng không phải thập phần tình nguyện bất quá ở lý tịnh áp bách hạ vẫn là quỳ xuống tới nay phát hiện làm chắc nào hơi hơi kinh ngạc phải biết rằng năm đó na cha chính là một cái không sợ trời không sợ đất dám đem thiên âm thủng hùng hài tử một quả liền tính sau lại gia nhập Tây Kỳ, nhưng có Thái Ưt chân nhân bảo hộ, Cơ Phát, Thương Tử nha đối với Na Cha cũng là hướng tới. Trong hoàn cảnh này, tâm trí nếu có thể có cái gì lớn dần, kia mới là thấy quỷ. Người chỉ có nghèo túng một lần, mới có thể chân chính thấy rõ ràng chính mình bản chất. Hai năm không thấy, ít nhất này phân tâm trí thành thục không ít. Chất Nạo ngồi ở Cựu Long hướng lên trời ghế, nhìn Na Cha cảm khái nói, so với hai năm trước cái kia không cha không mẹ, ngang ngược vô lý hùng hải tử, chấm tương đối xem trọng hiện tại Lý Na Tra. Đại Vương, Na Tra hắn trước kia chịu kẻ gian mê hoặc, vào nhầm ngạch lối. Thần nguyện ý dùng thần quan trước, đổi hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lý Tịnh dập đầu nói: "Ta không sai." Na Cha ngạnh cổ nhìn về phía Trác Nạo, cất cao dập nói: "Nếu nói là gia nhập Tây Kỳ chuyện này, hắn đảo sát thật không sai." Trác Nạo gật gật đầu, đối với Na Cha chống đối cũng không để bụng, nhưng trong cơn giận dữ muốn quát mang Lý Tịnh. Đã là xiển giáo đệ tử, rất nhiều chuyện lạ thân bất do kỷ. Trác Nạo nhìn về phía Lý Tịnh cười nói: "Hung chi, dựa theo lúc trước tình huống đến xem, thành thăng tứ phía toàn địch, Tây Kỳ độc được thiên hạ chi nhị, tổng hợp thực lực cũng là mạnh nhất, tuân nửa pha đặc nhân tâm, liền điểm ấy tới nói." hắn không tính sai, bất quá sự thật chứng minh, cơ phát đều không phải là thánh a la, trẫm mới là này thiên hạ chân chính chủ nhân, may mắn mà thôi. nà cha thấp giọng nói, hắn thanh âm tuy thấp, nhưng ở đây đều không phải người thường, nơi nào sẽ nghe không thấy. lý tịnh giận dữ, sớm biết như thế, liền không nên đem này nhiệt tử mang ra tới. thiên hạ, nhưng không có may mắn mà đến, xem ra hai năm tầng dưới chót sinh hoạt, còn không có hoàn toàn bỏ thái ất chân nhân lão già này cho ngươi quán gia tới tận xấu. chắc nạo cười nạo nói, không chuẩn mắng sư phụ ta, trẫm có nói sai sao? chắc nạo đứng lên, cúi đầu nhìn xuống chắc nào cười lạnh nói, Na Tra, trẫm xem Lý Tịnh mặt mũi thượng, nghiêm túc hỏi ngươi một lần, ngươi có thể không đáp, nếu không, có sư phụ ngươi, không có ngươi kiêm một thân pháp bảo cùng công lực, ngươi có can đảm cùng năng lực chạy tới đảo loạn Đông Hải, giết chết Long Vương Thái Tử? Xong việc không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm, cuối cùng vì Trần Đường quan ba thánh mang đến ngập đầu thái hương, ngươi có từng nghiêm túc nghĩ tới căn do? Nhưng ta đã Na Tra cuột cường ngẩng đầu muốn biện giải, lại bị chác nạo đánh gãy. Trẫm biết, tức quất còn phụ, tức thịt còn mẫu, từ điểm đó cũng có thể thấy được ngươi kia sư phó trừ bỏ cho ngươi một thân bản lĩnh cùng bảo bối ở ngoài, chưa từng đã dạy ngươi nên làm như thế nào cá nhân. Biết ngươi nương hỏi ngươi bao lâu sao? 3 năm 6 tháng, 10 tháng hoài thai đều kêu mẫu tử liên tâm, ngươi nương sinh ngươi dưỡng ngươi, đem ngươi dưỡng dục thành nhân, ngươi còn sinh ngươi chi ẩn, kia dưỡng ngươi tri ẩn kia phần mẫu tử liên tâm tình cảm, ngươi còn phải sao? Ngươi không ngại đi hỏi một chút phụ thân ngươi, ngươi tước cốt còn phụ, tước thịt còn mẫu lúc sau, mẫu thân ngươi lại là như thế nào quá? Chắc nào không thể tưởng tượng nhìn Na Cha, ngươi thế nhưng không biết xấu hổ đem loại chuyện này thường xuyên treo ở bên miệng. Phế ngươi tu vi, nguyên không phải chấm một ý, nhưng có thể cho ngươi tôi luyện 2 năm, chấm cảm thấy đối với ngươi mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chắc Nạo nhìn Na Cha, lắc lắc đầu nói, hiện tại xem ra, ngươi quan niệm như cũ không thể chuyển biến, tất cả mọi người nên lấy ngươi vì trung tâm, ngươi sớm lại đại họa cũng là đương nhiên, người khác đều hẳn là thừa nhận ngươi yếu hiệp, mà ngươi lại có thể yên tâm thoải mái đi tiếp tục gặp rắc rối. Ta không có." Na Cha cả giận nói, có cùng không có, đi hỏi chính mình, đừng cùng chấm tới giống, đó là thánh nhân ở chấm trước mặt, cũng muốn lễ kính ba phần, ngươi sư tôn ở chấm trước mặt, liền lớn tiếng nói chuyện tư cách đều không có, thật không biết hai cho ngươi này phân không lý đều dám đoạt ba phần tự tin, nếu không có biết ngươi lai lịch, chấm còn tưởng rằng ngươi là đạo tổ hồng quân con tư sinh đâu. Trác Nạo lắc lắc đầu. Na Trang nghe vậy, sắc mặt khí từ hồng, muốn nói cái gì tới phản bác, rồi lại không thể nào phản bác. Hắn hiện tại cũng nghĩ tới, trước mắt nhân hoàng chính là liền thánh nhân đều có thể vây khốn tường giả. Đại vương Lý Tịnh nuốt khẩu nước miếng, nhìn về phía Trác Nạo, chua xót nói. Ái khanh không cần nhiều lời, ít nhất hôm nay, người này còn không có nhập ta triều đình tư cách. Trác Nạo lắc lắc đầu, nhìn về phía Na Trang, chớp có thể đem ngươi đuổi về Kim Quan Động, ngươi sư tôn nơi đó, chớp triều đình, dung không dưới ngươi này tôn đại thần. Na Trang ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Nạo trong mắt mang theo vài phần vui mừng, lại không dám lại làm cản. Hắn biết. Chắc ngạo phía trước chịu đựng hắn, là xem lý tịnh mà mũi, nhưng chắc ngạo nếu đã vật trần, kia hắn lại không biết tiến thối, chính là chính mình tìm đường chết. Chắc ngạo lắc lắc đầu, vung tay lên, trên bầu trời vang lên một tiếng trung minh, theo sát Na Cha chỉ cảm thấy đầu một vượng, tỉnh táo lại khi, đã tới rồi kim quang ngoài động mặt. Thật là lợi hại thần thông. Na Cha kinh ngạc nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không phải ảo giác lúc sau, mới thu nhiếp tinh thần, đi vào kim quang ngoài động mặt tiêu cửa. Chỉ chốc lát sau, đồng tử gia tới, nhìn đến Na Cha, không khỏi kinh hỉ nói, sư minh rốt cuộc đã trở lại, ta đi bẩm báo lão gia. Na Cha gật gật đầu, đồng tử hương phấn mà hướng trở về đạo phủ, chỉ chốc lát sau trở về làm na cha đi vào gặp mặt, kim quang trong động, thái ất chân nhân ngồi ở điện hương bồ phía trên nhìn na cha, phát hiện na cha chẳng những tu vi mất hết, liền thân thể cũng biến thành thịt. thể phang Thai, khẽ yếu mày nói, đồ nhi, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Na cha nguyên bản một lồng ngực kích động, giờ phút này lại bình tĩnh trở lại, nghe vậy đem chính mình ngày đó đánh lén chắc nạo, lại bị chắc nạo ném ra giới bài quan, theo sau mạnh mẽ vật công, cuối cùng tổn thương não cơ, đến nỗi liên hoa thân thể vì sao sẽ chuyển vì phang thay, lại là liền chính hắn cũng không hiểu được. Thái Ưt chân nhân nhíu mày bấm đốt ngón tay một phen, hiện giờ thiên địa lượng kiếp đã qua, thiên cơ một lần nữa thanh triệt. Thái Ưt chân nhân bấm đốt ngón tay một phen lúc sau, cũng đã đã biết trong đó nhân quả, không khỏi lắc đầu thở dài nói, Na Tra, ngươi hiện giờ đạo cơ đã tiêu tán, muốn lần thứ hai thành đạo, lại là không thể. Bất quá kia thành thang nhân hoàng nếu không hề truy cứu, ngươi lại là có thể hưởng một hồi nhân gian phú quý, lấy ngươi phụ lý tịnh khả năng, lại là đủ rồi bảo ngươi một đời phú quý. Thái Ưt chân nhân lời nói tuy rằng nguyện chuyển, nhưng trung tâm ý tứ cũng đã tương đương minh xác, hắn sẽ không lại lưu Na ở Kim Quan Động, cũng không trách Thái Ưt chân nhân hiện thực xỉn giáo chọn đồ đầu trọng nền móng, nền móng thâm hậu, khí vận tự nhiên cũng hùng hậu. Nguyên bản nữ hoa cùng tu hành liền không hợp. Lúc trước nữ hoa đem linh châu tử đầu hạ giới, buôn ý chỉ là làm na cha sau trưởng thành, thức tỉnh kiếp trước ký ức, đạt được kiếp trước tu vi. Sau đó trợ giúp tây kỳ phạt thương, chỉ là làm thái ớt chân nhân nhìn chúng nền móng, thu về môn hạ. Vì đoạn tuyệt trần duyên, trước tiên thức tỉnh rồi na cha ký ức mới lạ. Cùng lý tịnh phu thê trì gian quan hệ, cũng hảo nhận sau thiếu chút giằng vơ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới chẳng những tây kỳ chiến bại, bị thành thang càn quét, na cha cũng bị trác nạo gián tiếp phế đi nền móng. Hơn nữa theo nhiên đăng mang đi cụ lưu tôn tứ đại kim tiền. Lệnh truyền giáo trên dưới tràn ngập tính bài ngoại cảm xúc, Nacha đang ở lúc này trở về, một thân căn cốt thiên phú không còn sót lại chút gì, thành phàm nhân, tự nhiên cũng không có bồi dưỡng giá trị. Người chỉ có nghèo túng một lần, mới có thể chân chính thấy rõ chính mình bản chất. Nacha thất hồn lạc phách nhìn Thái Ức chân nhân, Thái Ức chân nhân cũng đã nhắm hai mắt lại, trong đầu đột nhiên vang lên trách ngạo đối hắn nói câu đầu tiên lời nói, giờ phút này Nacha mới phát hiện, chính mình là cỡ nào nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể, nguyên lai like đã không, có này đó quan hoạn, ngay cả sư phó cũng không hề đãi thấy chính mình. Nacha không biết chính mình là như thế nào rồi đi chỉ là đương đứng ở kim quang ngoài động mặt thời điểm nhìn mờ mịt thiên hạ trong lúc nhất thời lại sinh ra một cổ không chốt nhưng đi cảm giác người rốt cuộc ra tới một tiếng lăn uống một người anh khí bừng bừng phân chấn thanh niên rơi xuống hoàng thiên hóa Na cha tự nhiên nhận được đối phương bọn họ ở trên chiến trường giao thủ cũng không ngừng một lần giờ phút này nhìn anh tư bút phát phong thần tuấn lãng hoàng thiên hóa giờ phút này Na cha trong lòng lại sinh ra một cổ khôn kể tự thi Chí nhớ không sai hoàng thiên hóa gật gật đầu nói tùy ta đi thôi đi đâu nà cha mở mịt đến triều ca bệ hạ đặc mệnh ta tới đón ngươi Nacha ngơ ngẩn nhìn núi phương, Trác Ngạo đã liệu đến này kết cục. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ xưa nay chưa từng có thất bại cảm, chua xót gật gật đầu, bước trên Hoàng Thiên Hóa Phi kiếm, theo một tiếng gào hét, hai người hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt biến mất không thấy Trương Trình ủng hộ thương hiệu viện của Táng thư viện. Quy 13 chương 65, côn bằng đột kích. Nacha cuối cùng bị Trác Ngạo phái hướng biên cương, thành tư đặt dưới chướng một người tiểu binh, bình thường nhất một người tiểu binh, hắn hiện tại yêu cầu chính là mãi giúp mà không phải tu vi. Thành Thang trước mắt còn ở vào cùng cố tự thân trạng thái, 2 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng chỉ là làm Thành Thang có tân khí tượng, hiện tại xuất binh chỉ biết đem vừa mới hình thành kinh tế liên phá hủy, trong tương lai 10 năm trong vòng, Thành Thang sẽ không có đại chiến sự. Kế tiếp 10 năm, đại thương bắt đầu phát triển mạnh sinh sản, phát triển nông cày, thúc đẩy thương nghiệp, cổ vũ sinh dưỡng, 10 năm thời gian, Thành Thang thiên hạ dân tâm từ từ củng cố, dân cư cũng ở ngắn ngủn 10 năm chi gian, phiên gấp ba còn nhiều, thương nghiệp ở Thẩm Vạn Tam dưới sự chủ trì, đã bắt đầu lấy Thành Thang vì trung tâm, lan tràn hướng toàn bộ Đông Thắng thần châu, đồng thời đối với toàn bộ Đông Thắng thần châu thế lực phân bố, cũng có rõ ràng nhận thức. Chư bỏ Thành Thang ở ngoài, toàn bộ Đông Thắng thần châu diện tích, cơ hồ tương đương với Thành Thang mà tổng diện tích thập bội có thừa. Nếu không có chắc nạo dưới trướng nhiều có người tài ba dị sĩ, có thể phi thiên độ địa, kẻ hèn 10 năm, căn bản không đủ để đem toàn bộ đông Thắng Thần Châu thế cục nói điều tra rõ, còn có lớn lớn bé bé 500 nhiều nhân tộc tụ tập mà, nhiều thì trăm vạn dân cư, chậm thì mấy vạn dân cư, căn cứ thương hội 10 năm tới tập hợp mà đến tình báo, toàn bộ đông. Thắng Thần Châu, dứt bỏ thành thang ở ngoài, này 200 nhiều quốc gia dân cư thêm lên, thế nhưng có cận trăm triệu, mà thành thang trước mắt chẳng sợ trải qua 10 năm phát triển, dân cư cũng bất quá vừa mới qua ngàn vạn Này vẫn là bởi vì những người này tộc tụ tập mà cũng không gián đoạn chiến tranh cùng cùng đâu, hạn chế dân cư phát triển, nếu không này số lượng chỉ sợ còn muốn càng nhiều. Chắc ngạo cũng văn trọng, ra cắt lượng trải qua địa vực, phong tục nhân tình phân chia, đem Đông Thắng Thần Châu phân chia làm 120 tám châu, bất quá này 500 nhiều nhân tộc tụ tập mà rất ít có chiếm cứ vượt qua một châu nơi đại quốc, nếu thực sự có, lúc trước cũng sẽ không đem Thành Thang tuyển vì khí vận tranh đoạt chiến trường. Triều ca, càn khôn điện. Đại vương, năm gần đây Đông Di, Khẩn Dung, Tây Cương Tam tộc, nhân sợ hai ta Thành Thang thế đại đã bắt đầu liên hợp, vì ta Thành Thang biên cương mang đến không nhỏ tai họa lầm. Văn Trọng đứng ở đại điện Trung ương. Trâm giọng nói: Chỉ năm trước một năm, tam tộc phạm ta biên cảnh số lần liền nhiều đạt trăm thứ, đã trong mắt nhiều loạn ta biên cương bá tánh sinh kế. Trừ lần đó ra, Nam Man nơi cũng là nhiều lần phạm ta biên giới. Hoàng Phi Hổ cũng ra tới Trâm giọng nói: Thỉnh đại vương chấp thuận thần tự mình xuất binh bình định phản loạn. Trân Nạo ngồi ở cửu Long hướng lên trời ghế, nghe vậy nhìn về phía gia Cát Lượng nói: Khổng Minh, các nơi phủ tôn kho lương, nhưng đủ cung ứng tam quân tác chiến. Hồi đại vương. gia Cát Lượng bước ra khỏi hàng, mỉm cười nói: Này mười năm tới, thành thang thiên hạ mưa thuận gió hòa, phụ tôn kho lương cũng đủ trăm vạn đại quân 3 năm chi phí, hơn nữa mỗi năm sở thu thuế phụ cũng cũng đủ ứng phó trăm vạn đại quân tiêu hao. chắc nạo gật gật đầu, Trâm giọng nói, mau truyền lệnh triệu Vân, Tư Đản, Nhạc phi, ba người, tăng lính binh mã 20 vạn, tiêu diệt xâm phạm biên giới, khuất ta thành thang vạn dặm danh giới. Vạn dặm danh giới, trên cơ bản đã đem hiện giờ đông gì, khuyến nhung cùng tây khương sở chiếm cư thổ địa đều bao trùm. tuy rằng tam mà cản cối, dưỡng không được quá nhiều dân cư, nhưng lại có thể làm núi ngoại khuất trương vắng cẩu, chỉ có chiếm cư tam tổng nơi, thành thang mới có thể tiếp tục hướng ra phía ngoài khuất trương. chắc nạo thanh niên vừa ra. Lập tức thông qua thành thang khí vận, truyền hướng ba người, Triệu Vân, Từ Đạt, Nhạc Phi cũng ở đồng thời nhận được ý chỉ, ba người mười năm tới ở biên quan Mạt Binh Lệ Mã, liền đang chờ đợi ngày này tiến đến, chắc nạo ý chỉ truyền ra, ba người lập tức chỉnh quân xuất phát. Ba phương hướng, vạn giảm danh giới. Chắc nạo ngữ khí tuy rằng thực đạm, nhưng tất cả mọi người từ chắc nạo lời nói xuôi thai ra một tia sát khí, một đám văn thần, võ tướng hơi hơi kích động lên, hiển nhiên, yên lặng 12 năm lúc sau, đại vương rốt cuộc chuẩn bị lại lần nữa đối thủ. Hoàng Phi Hồ. Trác Ngạo thông qua khí vận biển mây truyền lệnh lúc sau, cũng không có đình chỉ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phi Hồ thần ở hoàng phi hổ đi nhanh tiến lên không người nói mệnh ngươi lãnh thích kế quang hoàng thiên hóa điều động nam bộ nô kinh dương tam châu mua châu để tam phủ binh mã trinh phạt nam man nhớ kỹ lúc này đây không chỉ là đánh lui muốn hoàn toàn đem nam man hòa nhập ta thành thang bản đồ bên trong nam man chi dân thuận ta thì sống nịch ta thì chết hoàng phi hổ hít sâu một hơi không người nói thần lĩnh mệnh bốn cái phương hướng 80 vạn đại quân đồng thời xuất binh đại vương lúc này đây lại là muốn nhất cử giải quyết thành thang tự kiến quốc tới nay vẫn luôn bối rối thành thang xâm phạm biên giới một trận đánh tiếp nếu có thể đánh thắng Thành thang quốc thổ sẽ phiên thượng gấp đôi. Triệu Công Minh. Chắc nọ nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Công Minh nói, từ quốc giáo đệ tử bên trong, điều động ngàn danh đệ tử, phân biệt phái hướng bốn quân bên trong, không cần tham chính, địch quân nếu có tà đạo chi sĩ, từ quốc giáo đệ tử ra tay tiêu diệt, mặt khác thời điểm, không cần tham chiến. Triệu Công Minh tiến lên, hơi hơi thi lên nói, cần tuân đại vương ý chỉ. Tiệt giáo 10 năm tới, tuy rằng không có đại phát triển, bất quá tán với hồng hoang các nơi tiệt giáo đệ tử sôi nổi tới đầu, tuy rằng phần lớn tu vi lưu hạ, lại cũng làm tiệt giáo khôi phục vài phần ngày xưa vạn tiên tới chiều khí thế. Ngày xưa vạn tiên trận trung, Chưa đạt thiên tiên cảnh giới tiệt giáo đệ tử chính là liền tham dự vạn tiên trận tư cách đều không có. Văn Trọng, thân ở, Văn Trọng tiến lên một bước, không người nói, từ ngươi quan sát ta triều lần thứ nhất khoa cử, quảng nạp thiên hạ anh tài, không hỏi xuất thân, không hỏi qua đi, chỉ cần tâm hướng ta đại tướng, nguyện ý vào triều làm quang giả, đều có thể tham gia. Qua đi 10 năm tới, chắc nào bắt đầu ở các châu phủ thiết lập học viện, hiện giờ thế gia đại tộc còn chưa đem nhân tài lúc đoạn, cho nên thiết lập học viện sự tình, vẫn chưa đã chịu quá lớn trở ngại. Châu, Quật, huyện, Hương chỉ cần tuổi đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể tiến vào các cấp học viện học tập, thông qua khảo hạch, liền có thể tiến vào tiếp theo cấp tiếp tục tiến hành đào tạo sâu, cũng có thể đi vào xã hội, tiến vào huyện nha đương một ít lại, hoặc là đảm nhiệm thổ quan, hương. Trường linh tinh tầng dưới chót chức vụ. Nếu ở giữa biểu hiện ra xuất sắc năng lực, cũng có thể phá cách đề bạn, mà nếu có thể đủ từ châu học chúng tốt nghiệp, liền có thể đi trước chiều ca, tham gia khoa khảo, chỉ cần có thể thông qua khoa cử, thấp nhất cũng có thể trở thành một người huyện lệnh. Châu quận huyện hương muốn học, cũng thành vị vị đại thương cung cấp quần quần không nhất nhân tài chủ yếu thông đạo, mà nay năm, đúng là lần thứ nhất khoa cử tuyển sĩ là lúc. Tứ phương học sinh hội tụ chiều ca, khiến cho chiều ca trong lúc nhất thời thành thiên hạ văn nhân trí giả thánh địa. Thần Tuấn Chỉ, Văn Trọng biết lần này khoa cử, chính là chắc nạp bố trí mười năm thời gian, đi bước một từ hương học, huyện học, quân học cùng châu học trải chân xuân dưới, mười năm nhu hoa, lúc này đây, đúng là kiểm nghiệm thành quả thời điểm, tự nhiên không dám chậm trễ, hắn biết, lúc này đây khoa cử việc, thậm chí so chi tứ đại quân đoàn chinh phạt tứ phương đều phải quan trọng, vội vàng không người nói. Bài Triều, lại lần nữa an bài một ít việc vặt, thấy không có người lại có tấu chương thời điểm, chắc nạp vung tay lên, tuyên bố tan triều trống giống đại địa trung, chỉ còn lại có trác ngạo một người, 10 năm lưu hoa, 10 năm phát triển, này quốc gia giảng giáo, trên cơ bản đã bị trác ngạo đi bước một dựng lên, là trác ngạo trong lòng nhất hoàn mỹ chính trị hệ thống, liền tính là thần giới, cũng bởi vì các loại hạn chế, đồ vật văn hóa xung đột, không đạt được trác ngạo trong lòng hoàn mỹ nung nấu, hiện giờ, này lại thương vương triều, tuy rằng còn chỉ là một cái hình thức ban đầu, lại là trác ngạo trong lòng nhất hoàn mỹ hình thức ban đầu, đến nỗi hay không có thể đồng dạng đạt tới hoàn mỹ hiệu quả, chỉ có dựa vào thời gian tới nghiệm chứng. Trác ngạo đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong lòng sinh ra một cổ báo động khí vận biển mây phía trên 24 điều tử vân chân long đột nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét chắc nào mày nhân lại ngay sau đó đã xuất hiện ở khí vận biển mây phía trên khí vận biển mây trên không một đầu thật lớn côn bằng đang ở há mồm nuốt ăn đại thương khí vận chắc nào ánh mắt lạnh lùng long ngâm thương xuất hiện ở trong tay một thương đã tật tứ mà ra giống kia thật lớn côn bằng hai cánh chấn động bay lên dựng lên bay đến không trung trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn về phía chắc nào nói ngươi chính là thành thang nhân hoàng thượng cổ yêu tộc thiên đình yêu sư côn bằng chắc nào ánh mắt nhíu lại trong đôi mắt hiện lên một đạo lãnh điện ha ha không thể tưởng được ngàn bạn niên chưa ra hừng hàng, ngươi một cái nho nhỏ nhân hoàng thế nhưng cũng biết lao phu tên húy. Côn bằng cười lạnh nói, ngày đó nhân gia cắt lượng lấy lượng thiên xích chứng đạo, nhiên đang đối chắc nạo tâm sinh oán hận, lại không dám tới thành thang tìm kiếm đen đuổi, nhưng lại không cam lòng như vậy từ bỏ. Này đây tự mình đi trước bát minh, suối dục này yêu sư côn bằng tới tìm chắc nạo đen đuổi. Nếu là côn bằng mấy năm nay vẫn luôn ngủ say, thẳng đến vương tây nhị thánh lập phật giáo mới đưa hắn bình tĩnh. Đối với phía trước sự tình, một mực không biết, tự nhiên không biết chắc nạo lợi hại, nhiên năng một lòng làm côn bằng tiến đến tìm kiếm chắc nạo đen đuổi tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra, chỉ là đem thượng cổ yêu hoàng trí bảo Hỗn Độn Trung xuất hiện ở Trác Nạo trong tay sự tình nói cho Côn Bằng. Hỗn Độn Trung là yêu tộc trí bảo, lúc trước Hỗn Độn Trung như thế, Côn Bằng vì thế còn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã làm một hồi, sau lại không địch lại Thái Nhất, dưới sự giận dữ, rời đi yêu tộc thiên đình, sau lại vu yêu đại chiến, Thái Nhất ngã xuống, Hỗn Độn Trung lại cũng biến mất ở trong hồng hoang, Côn Bằng biến tìm không được, chỉ có thể từ bỏ, bế quan khổ tu, để có thể đột phá thánh nhân cảnh giới, hiện giờ hắn đã thành công chém tới thiện ác như thì, chỉ kém nhất bộ, liền có thể chém. Tới Tam thi, kết thúc tự mình nhân quả, đến chứng Hỗn Nguyên lần này đột nhiên nghe được hỗn độn trung tái hiện hùng hăng mới tiến đến đông thắng thần châu tìm kiếm chắc nạo đen đuổi yêu sư là thượng cổ đắc đạo cao người lại không biết hôm nay vì sao vô duyên vô cớ chạy tới như tầm ăn lên ta thành thang khí vận chắc nạo lạnh lùng nhìn côn bằng chỉ là này một lát sau thành thang khí vận liền bị côn bằng nuốt ăn một phần trăm ha ha lão phu cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân hoàng quốc gia thế nhưng có bực này khí vận đã không thua ngày xưa ta yêu tộc tiên đỉnh chi khí vận côn bằng cười lạnh một tiếng nói ngươi tuy là nhân hoàng chi thần nhưng lão phu lại không sợ ngươi đế vương này đó thủ đoạn lão phu cho so ngươi càng thêm rõ ràng khuyên ngươi chớ có cường phí tâm cơ, giao ra hôn độn chúng, lão phu tuyệt không khó xử cùng ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi ra tay một lần. Làm cản. Một tiếng tiếng hét phẫn nộ trùng, Khổng Tuyên, Triệu Cơ Minh, Vân Tiêu, Vô Dương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cùng với Thẩm Vạn Tam cùng ra cắt lượng đã xuất hiện ở khí vận biển mây phía trên, từng người cầm trong tay pháp bảo, Khổng Tuyên tê khởi ngũ sắc thần quang, lạnh lùng nhìn về phía Côn Bằng nói, "Triều ca nơi, hạ tha cho ngươi tại đây làm cản." Khổng Tuyên. Nhìn trước mắt mấy người, Côn Bằng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 13 chương 66. Bản cổ tinh huyết. Khổng Tuyên, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Côn Bằng hóa thành hình người, tối đầu nhìn về phía Khổng Tuyên cùng với Khổng Tuyên phía sau một đám người, một cái nho nhỏ nhân hoàng quốc gia, thế nhưng có nhiều như vậy đại la kim tiên, thậm chí có hai cái chuẩn thánh cấp khắc cường giả, tuy rằng chỉ là chém tới một thi, ở Côn Bằng này gần như trạm tam thi cường giả trong mắt không tính cái gì, nhưng liền này phân thực lực, chỉ sợ hiện giờ thiên đình cũng bất quá như thế đi. Ta là thành thang ngự tiền dụng sĩ tướng quân." Khổng Tuyên nhìn về phía Côn Bằng, trầm giọng nói, "Hoàng đô trọng địa, khuyên ngươi toốc toốc rời đi." Chế cười. Côn Bằng cười lạnh nói, "Chỉ bằng các ngươi tốc tốc giao ra đông hoàng trung nếu không ta nuốt ngươi này đầy trời khí vận côn bằng là thượng cổ yêu tộc thiên đỉnh thời kỳ tuyệt thế cường giả thái nhất ngã xuống lúc sau nữ hoa bị tu hành đổ ở hoa hoàng thiên sinh sôi từ một đám tổ vũ vây sắt bên trong sát ra tới hung uy cái thế đó là thế nhân cũng không muốn dễ dàng trêu chọc chắc nào ánh mắt nhìn về phía côn bằng trầm giọng nói xem ra nếu chấm không cho ngươi là sẽ không tiện bãi cam hưu thiên tài địa bảo có đức giả cư chi nho nhỏ nhân hoàng cũng dám mơước ta yêu tộc trí bảo cho ta lấy tới côn bằng nói xong thân ảnh đã biến mất tại chỗ ở xung tuyên đám người hoàn toàn không có phản ứng lại đây dưới tình huống đã xuất hiện ở trác ngạo trước mặt, thân thủ một trường đánh hướng trác ngạo. ngừng, Trác ngạo trở tay một trường đánh ra, một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, đồng thời tràn ngập ở bốn phía khí vận nhanh chóng tràn ngập dựng lên, hình thành một cái độc lập không gian, tránh cho hai người chi gian chiến tranh ảnh hưởng đến phạm nhân. Ầm ầm Một tiếng vang lớn, côn bằng bay ngược mà ra, trác ngạo cũng rời khỏi ba bước, hai người trong mắt đồng thời lập loè hung lệ qua mang, hiển nhiên đều là động thật giận. Không nghĩ tới nho nhỏ nhân hoàng, thế nhưng cũng có như vậy bản lĩnh. Côn bằng thân thể ở không trung uốn éo, hóa thành một tướng một đầu dài đến vạn trượng cự thú, hai cánh một phiến, khí vận không gian nháy mắt dung chuyển lên, phảng phất tùy thời khả năng hỏng mất giống nhau. yêu tộc thời đại đã qua đi, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, đó là tu vi lại cao, cũng khó thoát thân tử đạo tiêu hoạn. Trác Nạo đem Long Ngâm Thương để ở trong tay, ngừng mọi người ra tay, mệnh mọi người bảo vệ cho Tư Phương, phòng ngừa hai người giao thủ khí cảnh lan đến gần phạm nhân, liền giống như lúc trước ở Vạn Tiên trận thượng Thánh Nhân không dám toàn lực ra tay giống nhau. Trác Nạo hiện giờ tự nhiên cũng có phương diện này lo lắng. Đánh dám! Côn bằng tức giận hừ một tiếng, hai cánh một phiến, hướng tới Trác Nạo xung tới, gan bướng hồ đồ. Châm ngạo giơ tay, nam đạo u ám cổ sáng bay lên trời, thông thiên chư địa, nháy mắt đem côn bằng khóa ở trong đó. Lục đạo luân hồi. Côn bằng điên cuồng kích động cánh, lục đạo luân hồi phía trên không ngừng phóng xuất ra từng đạo quan mang, triệt tiêu côn bằng đánh sâu vào. Nguyên bản niệm ngươi tu vi không dễ, châm cũng không nghĩ quá mức đắc tội yêu tộc, hiện giờ xem ra, ngươi gàn bướng hồ đồ, vậy đừng vội quái ý châm Tăng Oan. Theo chắc ngạo một tiếng hừ lạnh, côn bằng kinh ngạc phát hiện, lục đạo luân hồi chung quanh, đột nhiên ngưng kết ra một viên viên đạo quả, mưa gió lôi điện, vạn vật tinh thần. Côn bằng kinh ngận phát hiện, mỗi ngưng kết ra một viên đạo quả. Hắn cùng Thiên Địa liên hệ liền sẽ bị suy yếu một phần, chỉ là lúc này công phu hắn cùng Thiên Địa chi gian liên hệ đã biến mất một nửa. Đây là cái gì thần thông? Côn bằng ra sức dây dưa, muốn tránh thoát trói buộc, lại bất lực. Thậm chí theo dần dần cùng Thiên Địa tách ra liên hệ, chỉ bằng vào thân mình lực lượng đối chắc nạo Nam đạo luân hồi sở tạo thành đánh sâu vào đã xa xa không bằng phía trước như vậy cường đại. Ngươi có thể đem nó lý giải vì thế giới thần thông. Chắc nạo mỉm cười nói, hắn nội thế giới chịu Hồng Hoang chi lực bài xích vẫn luôn vô pháp thi triển, hiện giờ ở chính mình triều đô muộn sớm khí vận sở sáng lập không gian bên trong Hồng Hoang bài xích chi lực giảm đi mới có thể một chút đem thế giới chi lực thi triển ra tới, hơn nữa không thể kéo dài. Thế giới thần thông, côn bằng kinh hãi phát hiện lực lượng của chính mình ở bay nhanh trôi đi, nhìn chắc nạo, đột nhiên cầu xin nói, thả ta, ta có thể dẫn dắt yêu tộc thần phục với ngươi. Côn bằng cảm giác này thần thông cùng nhân tộc nhân hoàng khí vẫn có quan hệ, chính mình dẫn dắt yêu tộc gia nhập, có lẽ ngày sau chỉ cần có thể từ trong tay hắn tranh đoạt nhân hoàng chi vị, tìm hiểu ra này phân thần thông, ngày sau hồng hoang thiên địa, đó là thánh nhân cũng không cần sợ hãi. Đến nỗi nhất thời nhẫn nhục phụ trọng, đối với thượng cổ thời đại liền tồn tại kiêu hùng tới dạng, cũng không phải cái gì đại sự. Thiên địa hỏa lô, luyện. Trác Nạo cười lạnh một tiếng, côn bằng trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất xảo trá cùng tham lam chi sắc hắn quá quen thuộc. Một nhân vật như vậy, như thế nào sẽ cam tâm khuất cư nhân hạ? Theo Trác Nạo một tiếng quát chói tai, trung quanh vô số đạo quả giống như tinh thần giống nhau xoay trở lên. Côn bằng kinh hãi phát hiện, chẳng những lực lượng của chính mình ở sói mòn, thân thể của mình, linh hồn cũng ở một loại khủng bố pháp tắc chi lực hạ nhanh chóng tiêu tán. Dừng tay, hôn trưởng. Côn bằng điên cuồng rãy rồi lên, nhưng thân thể lại ở nhanh chóng bị hấp thu thậm chí hắn cố động đạo quả cũng tại đây của lực lượng dưới nhanh chóng tiêu diệt ở hắn trung quanh mấy cái đạo quả lập lẻ dị thường lộng lây qua mang này đó đạo quả đối diện đáp lời côn bằng chuẩn thánh đạo quả trung sở ngưng tụ phát tác này đó đạo quả tựa hồ ở cắn nuốt côn bằng sở ngưng tụ phát tác này phát hiện làm côn bằng hỏng mất chắc nào nhìn côn bằng kia vạn trượng thân thể một chút thoái hóa cuối cùng hóa làm một cái thật lớn ngư sau đó thể tích không ngừng thu nhỏ lại này đó là thế giới phân giải trí lực phối hợp thời gian phát tác quả thực chính là vô giải tồn tại với cùng với côn bằng một tiếng bi vẫn không cam lòng giống giận Côn bằng thân thể ở trong nháy mắt biến mất không thấy, chỉ tại tại chỗ lưu lại một đoàn nắm tay lớn nhỏ chất lỏng. Côn bằng tinh huyết. Trác Nạo nhíu nhíu mày, côn bằng tuy rằng là đỉnh chuẩn thánh, kém một bước liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, nhưng chúng quy không thể Hỗn Nguyên, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị thế giới chi lực phân giải luyện hóa, hắn tinh huyết, tại đây luyện hóa chi lực hạ, vốn không nên tồn lưu mới đúng. Trác Nạo tâm niệm vừa động, kia đoàn chất lỏng chậm rãi bay đến Trác Nạo trong tay, ở vào tay trong nháy mắt, một đoàn tin tức dũng mãnh vào Trác Nạo trong đầu. Bàn cổ tinh huyết, thượng cổ tổ vũ đế giang luyện hóa mà thành, ẩn chứa hồng hoàng thế giới không gian căn nguyên chi lực thế nhưng là bản cổ tinh huyết, chắc não nào nào cũng rốt cuộc minh bạch vì sao vô pháp luyện hóa, bản cổ chính là khai thiên tích địa đại thần, thế giới chi lực tuy rằng lợi hại, nhưng cũng vô pháp tiêu hóa đồng cấp khác đồ vật, này bản cổ tinh huyết tuy rằng không phải bản cổ thân mình, nhưng giống nhau thuộc về vô pháp luyện hóa đồ vật, chỉ là này đế giang bản cổ tinh huyết vì sao sẽ ở côn bằng trên người xuất hiện, chắc não có chút nghi hoặc, bất quá côn bằng đã chết, thậm chí liền hồn phách đều bị luyện hóa, tự nhiên không có khả năng đến trả lời chắc não, nhìn trong tay bản cổ tinh huyết, chắc não trong lòng vừa động, thu hồi nội thiên địa cùng với năm đạo luân hồi, một lần nữa xuất hiện ở khí vận trong mây, vung tay lên. Khí vận biển mây hình thành không gian nháy mắt tiêu tán, một lần nữa hội tụ thành khí vận biển mây. Đại vương, kia côn bằng khủng tiên đám người đi vào Trác Nạo trước người, lo lắng nói, đã thân tử đạo tiêu. Trác Nạo mỉm cười nhìn mọi người nói, hôm nay vất vả chứ vị. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Trác Nạo, Khủng Tiên trong mắt càng là hiện lên một mặt không thể tưởng tượng thân sắc, bất đồng với mặt khác mấy người, Khủng Tiên đối với côn bằng chính là hiểu biết quá sâu, côn bằng chính là Tử Tiêu cung suy thai nói cùng giả, bất đồng với Nhiên đang loại này nước tướng đẳng, năm đó côn bằng chính là thiếu chút nữa liền thành thánh nhân, chỉ là bị chuẩn đề tiếp dẫn liên thủ bại xích, hơn nữa Nguyên Thủy Tiên tôn âm thầm ra tay cuối cùng mới không có. Thể đoạt đến thánh vị, tuy rằng như thế, nhưng cũng là hồng hoang thiên đạo thánh nhân dưới đứng đầu cường giả, liền thánh nhân đều không muốn dễ dàng trêu chọc. Trác ngạo có vây khốn thánh nhân năng lực, có thể đánh lui côn bằng, Khổng Tuyên tin tưởng, nhưng nếu nói giết chết côn bằng, Khổng Tuyên lại khó có thể tin. Trác ngạo bước lui thánh nhân, dựa vào là huyễn độ trùng, hạ thiên kính này đó đứng đầu trí bảo, còn có chính là tá lực đả lực, nhưng lúc này đây, Khổng Tuyên nhưng không gặp Trác ngạo sử dụng trí bảo, nhưng côn bằng hơi thở đã biến mất, hơn nữa Trác Nạo cũng không có nói sai tất yếu, trong lúc nhất thời, tuy là Khổng Tuyên nhìn về phía, Trác Nạo ánh mắt cũng mang theo vài phần căm phũ xem ra trước vài lần cùng thánh nhân bẻ cổ tay đại vương cũng không có thi triển toàn lực nao nao lúc sau mọi người vội vàng lắc đầu lần này côn bằng đột kích bọn họ cũng không có làm cái gì địch nhân quá cường đó là đã trở thành chuẩn thánh không tuyên cùng vật tiêu đều không có nhiều ít suất lực cơ hội chắc nào vây lui mọi người lập tức đi vào trong cung nhâm đình đình trong khoảng thời gian này giữa một đống tiểu sủng vật cả ngày cùng một đám sủng vật ngoạn nhi vui vẻ vô cùng nàng có cùng vạn vật thông linh bản lĩnh chỉ tiếc vô dụng đến chính nghiệp mặt trên chẳng sợ hiện giờ đã là thiên vu cường giả có có thể so với thái ướt kim tiền thực lực lại còn có có nguyên thần, lại vẫn như cũ không cái chính hình. Phu quân mau xem, đây là hôm qua ta cùng với tiểu Triều tỷ tỷ ở Đông Hải biên bắt được một đầu dị thú, thực đáng yêu, hơn nữa là hồng hoang dị trùng rất lợi hại. Nhìn đến Trác Nạo lại đây, Nhậm Đình Đình vui sướng phất phắt tay, trên công giường như đem một đầu cực kỳ giống miêu sinh vật đưa đến Trác Nạo trước người. Toàn nghe tuổi nhỏ hình thái, nhưng thật ra không sai. Trác Nạo ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Nhậm Đình Đình trong lòng ngực dị thú, thật đúng là một đầu hồng hoàng dị chủng, lập tức lắc đầu nói, nếu Đông Hoàng thái nhất ở Thiên Ca Linh biết các ngươi lấy hỗn độn trùng tới du lịch, chỉ sợ sẽ bị các ngươi lại tức chết một lần. Hôn độn trung hiện giờ bị linh nhi nắm giữ, hôn độn trung ở trong chứa tạo hóa chi đạo, nếu có thể linh ngộ, đối linh nhi lớn dần có thật lớn trợ giúp, bởi vậy ngày thường hôn độn trung đều từ linh nhi trưởng quản. Chỉ tiếc, nhà đầu này lỗ thay quá nhuyễn, kinh không được nhậm đình đình các loại dụ hoặc cùng cầu xin, cuối cùng đem hôn độn trung dùng để trợ giúp nhậm đình đình truyền tống. Phu quân, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Vì cái gì ta có một loại thực thân thiết cảm giác. Nhậm đình đình thay lưỡi, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía trác ngạo trong tay kia đoàn bản cỗ tinh huyết, trong lòng sinh ra một loại khôn kể thân thiết cảm. Thích lời nói, liền đưa ngươi. Chắc nạo đem bản cổ tinh huyết đưa tới nhậm đình đình trước mặt, Phản phất thu được nào đó triệu hoàng giống nhau. Nhậm đình đình cầm lòng không đậu thân thủ thụt vào bản cổ tinh huyết, nơi tay chỉ đụng tới bản cổ tinh huyết ngáy mắt, chắc nạo trong tay bản cổ tinh huyết đột nhiên chợt lóe mà không, ngáy mắt biến mất. Phu quân, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta có một loại kỳ quái cảm giác. Nhậm đình đình hoảng loạn nhìn chắc nạo, muốn về phía trước đi hai bước, lại trực tiếp xuất hiện ở chắc nạo phía sau một mảnh bụi hoa trung, có chút hoảng loạn nhìn về phía chắc nạo. Là cái gì không trọng yếu, nhưng là ngươi cơ duyên, hảo hảo tìm hiểu trong đó hảo diệu, quen thuộc ngươi năng lực. Chắc nạo cười lắc lắc đầu côn bằng được đến vật ấy ngàn vạn niên cũng chưa có thể tìm hiểu ra trong đó tinh túy trước sau không có nắm giữ đế giang không gian thần thông giờ phút này rơi vào nhậm đỉnh đỉnh trong tay chỉ là trong né mắt liền cùng nhậm đỉnh đỉnh dung hợp làm một chắc nào trong lòng cũng không cấm vì côn bằng số phận cảm thấy một tia bi hài chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 13 chương 67, thiên đỉnh công chúa trốn đi sự kiện theo thần võ thánh đỉnh thành lập hồng hoang tam giới bên trong thế lực cách cục lần thứ hai đã xảy ra biến hóa trên danh nghĩa thiên đỉnh thống lĩnh tam giới nhưng mọi chuyện ta tưởng thiên đỉnh có thể quản đến địa phương lại không nhiều lắm tây lưu hạ châu là phật giáo linh sơn nơi Linh Sơn ở ngoài, yêu ma hoành hành, Thiên Đình quản không được. Bắc Đều Lô Châu một mảnh hoang vu, tuy có nhân tộc tụ tập mà, nhưng lại dân cư rất thưa thớt. Nhưng thật ra có không ít thần tiên mọi người ở Bắc Đều Lô Châu thành lập đạo phủ, Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc từ từ hướng thịnh. Đối Thiên Đình tới nói, không thể nghi ngờ là hai khối vực mà. chỉ tiếc, Đông Thắng Thần Châu, Thần võ Thánh Đình thành lập, sinh sôi từ Thiên Đình trong tay đem Đông Thắng Thần Châu cướp đoạt, chỉ còn lại có một tòa Nam Thiện Bộ Châu, trừ lần đó, ra cũng chỉ có tứ hải, địa phủ này đó địa phương còn chịu Thiên Đình quản hạt. Tiết giáo giải tán, Thiền giáo ở lui, Phật giáo hướng khởi hiện giờ thần võ thánh đình lại cường thế của khởi, hùng cứ một cái bộ châu nơi, ẩn ẩn gian đã thành ba phần thiên hạ cách cục. trước mắt mà nói, thiên đình tuy rằng hữu danh vô thực, nhưng cũng vẫn là lớn nhất một phương thế lực, phật giáo bộc lộ nội tình hùng hậu, thần võ thánh đình tuy rằng cường thế, nhưng trung quy căn cơ không đủ. ở nhất thống đông thắng thần châu lúc sau dừng bước với tứ hải, không có thể tiến thêm một bước mở rộng. nhưng dù vậy, bất luận kẻ nào cũng không dám coi khinh này, bất luận cái gì một phương thế lực, tất cả mọi người đang chờ đợi này tam phương thế lực đều là dạ tâm mừng mừng, lẫn nhau chi gian tất có một trận chiến. mặc kệ ngoại giới như thế nào. Hiện giờ tam phương thế lực lại tất cả đều bận rộn từng người phát triển, thiên đình củng cố chính mình thế lực, phật giáo ở phát triển tín đồ, mà thần võ cũng ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Đông thắng thần châu, cực bắc nơi, chắc nạo cùng triệu vân đứng ở một ngọn núi cương phía trên, nhìn nơi xa thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng. Ở nơi nào đang có một hồi kịch liệt chiến đấu, thỉnh thoảng truyền bá lại đây kịch liệt năng lượng gió lốc. Nếu không có, có chắc nạo cùng triệu vân ở chỗ này thì triển phong ấn thiên địa, đêm này phiến thiên địa ngăn cách hai trận chiến đấu này dư bà tuyệt đối có thể lan tràn đến toàn bộ châu quận. Đây trời cương giả, huyết sái tứ phương một đạo bạch quang không ngừng ở tứ phương cường giả bên trong, lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần xuất hiện, đều có một người cường giả rơi xuống, nhẹ thì mất đi chiến lực, nặng thì thân tử đạo tiêu. này đó cường giả cũng không phải là người thường, chính là hồng hoàng vu tộc tàn tộc. đình phi nương nương quả nhiên là ngút trời kỳ tài, này đó nhưng đều là vu tộc bên trong cường giả, yếu nhất đều có thiên tiên cấp bậc sức chiến đấu, ở nương nương trong tay, lại liền nhất chiêu đều không thể chống đỡ. triệu vân nhìn nơi xa chiến trường, kinh ngạc cảm thán nói, cảnh giới tranh lệch quá lớn, vu tộc xuống dốc, trang ngạo lại lắc lắc đầu, dung hợp bàn cổ tinh huyết nhậm đình đình chớ nói này đó đều là thiên vu cấp bậc vu tộc, liền tính là đại vu, đối nhậm đình đỉnh tới nói cũng coi như không được cái gì. hơn nữa đình đình trên người thiếu một ít hung lệ chi khí, trung quy vô pháp giống như thượng cổ tổ vu giống nhau, đem bản cổ tinh huyết uy lực phát huy đến lớn nhất. chân não thở dài nói. hung lệ, triệu vân ngạc nhiên, lập tức cười khổ lắc đầu nói, nương nương thân phận chúng quy tôn quý, như thế nào mà rủa này hung lệ chi khí? hung lệ chi khí, nghe tới tựa hồ thực uy mắn, nhưng cái loại này khí thế là cũng không đoạn giết chóc cùng trong chiến đấu tôi luyện ra tới, là hoàn cảnh bồi dưỡng ra tới, ngươi không ăn sẽ phải chết, thần võ đế quốc có không ít võ tướng đều là từ giết chóc chung đi bước một đi ra trở thành tuyệt thế chiến tướng nhưng nhậm đình đỉnh thân là thần võ đế quốc hoàng hậu chi nhất bị chắc nạo che chở đầy đủ nơi nào còn khả năng trải qua loại này cấp bậc chiến đấu là chấm quá chắc hẳn phải vậy chắc nạo cười lắc lắc đầu bất quá nương nương cũng sát thật có vài phần bản lĩnh thần châu ngày xưa vu tộc hiện giờ đã đều bị nương nương thu phục triệu vân cười nói dung hợp bản cổ tinh huyết có tổ vu tiềm lực chỉ là thu phục một cái rách nát vu tộc liền hoa cận năm năm thời gian thần võ thánh đỉnh tùy tiện lôi ra tới một cái tướng quân đồng dạng điều kiện hạ đều so nàng làm hảo chắc nạo lắc lắc đầu. Triệu Vân thông minh không có nói tiếp, loại sự tình này, thân là thần tử, thật đúng là khó mà nói. Phu quân, hai người khi nói chuyện, Nhậm Đình Đình đã nhảy nhót bay qua tới, mang theo một đám Vu tộc, thân thủ ôm chắc nạo cánh tay cười nói, "Thần Châu Vu tộc, đây là cuối cùng một đám, từ hôm nay về sau, thần Châu Vu tộc liền đều là ta thần võ thánh đình phụ thuộc." Làm không sai. Nhìn Nhậm Đình Đình kia vẻ mặt chờ mong tới cười, chắc nạo mỉm cười nói, "Này đó Vu tộc, bản lĩnh không yếu, liền trước mang đi thánh đỉnh, chọn lựa đủ tư cách chiến sĩ, gia nhập cấm vệ quân, đến nội những người khác, mau chóng an bài dùng nhập nhân tộc bên trong. Cảm ơn phu quân." Nhậm Đình Đình ngọt ngào cười, nàng thân mình cũng là thức tỉnh rồi vu tộc huyết mạch, hơn nữa dung hợp Đế Giang bản cổ tinh huyết, đối vu tộc trời sinh có một cổ thân thiết cảm, mấy năm nay bị Trác ngạo phái ra thu phục thiên hạ vu tộc, rất ít sẽ hạ tử thủ, đều trở về đi. Trác ngạo xua xua tay, làm Nhậm Đình Đình mang theo vu tộc bay trở về thánh đỉnh. Phu quân lại không cùng ta cùng nhau trở về. Nhậm Đình Đình khó hiểu nhìn về phía Trác ngạo. còn có chút sự tình muốn xử lý, các ngươi đi về trước. Trác Nạo vô vô Nhậm Đình Đình đầu, mỉm cười nói, ân. Nhậm Đình Đình ngoan ngoãn gật gật đầu, mang theo vừa mới thu phục một đám vu tộc, đưa tới toan nghe, bay lên không mà đi. Tiễn đi Nhậm đình đình, Triệu Vân bồi chắc ngạo đi vào quân doanh. Nơi này ở vào Đông Hải biển dưới, triều dài hải thú lên bờ, nhiễu loạn nhân tộc. Triệu Vân ở chỗ này đóng quân, phòng ngừa trong biển yêu thú tác loạn. Này Đông Hải Long Vương cũng đủ bất tức, đường đường tứ hải chi chủ, thế nhưng bị một đám hải thú khi dễ không dám ra tới, còn phải chúng ta giúp bọn hắn giải quyết, thật làm không hiểu. Thượng cổ thời kỳ, bọn họ là như thế nào cùng vượng hoàng cùng kỳ lần song song. Chắc Ngạo đang ở trong quân doanh cùng Triệu Vân tự thoại, ngoài cửa Dương Thất Lang tùy tiện thanh âm đã truyền tín báo. Thất Lang, mấy năm không thấy, tính tình tăng trưởng a. Chắc Nạo ở doanh trướng xuôi thai đến không cấm mỉm cười, nhìn tiến vào vẻ mặt ngạc nhiên Dương Thất Lang cùng vài tên thiên tướng, chế nhạo nói: "Ách, không biết bị hạ tại đây, Thất Lang thất lễ." Thất Lang nghe vậy, vội vàng bái nói: "Được rồi, đều tại hạ đi." Chắc Nạo khoát tay nào nói: "Chớp lần này tới xem như cải trang đi tuần, không cần đa lễ." Gần nhất hải thú lại nháo đi lên. Chắc Nạo quay đầu nhìn về phía Triệu Vân nói: "Ân, mỗi năm lúc này đều sẽ ra tới kiếm ăn, dị vãng Đông Hải Long Vương cũng sẽ phái chốt binh mã ra tới trợ trận, chỉ là năm nay tụi hổ lòng cung gia nhiễu loạn, không có thể phái binh trấn áp hải thú." năm nay tác loạn hải thú so năm rồi càng thêm hung hăng năng ngược. Triệu Vân gật gật đầu nói, Này Đông Hải Lão Long Vương chính là cái lao bánh quẩy, đừng bị hắn nuốt ước, ước bề ngoài cấp lửa. Trác Nạo cười nói, Ách Dương Thất Lang nghe vậy không cấm ngạc nhiên nhìn về phía Trác Nạo. Tứ Hải bên trong có chuẩn Thánh cường giả, hơn nữa không ngừng một cái. Nhìn Dương Thất Lang ngạc nhiên ánh mắt, Trác Nạo mỉm cười nói, chuẩn Thánh cường giả lại còn có không ngừng một cái. Thất Lang nghe vậy ngông, không chỉ là hắn, chung quanh một đám võ tướng cũng ngông. Thần võ trăm năm phát triển, khí vận gia tăng, thần võ thánh đỉnh chiến tướng, kém cỏi nhất cũng là địa tiên cấp bậc đối với hồng hoang trung cấp bậc phân chia, nhiều ít có chút hiểu biết, chuẩn thánh cấp khắc cường giả ở thánh nhân không gian niên đại, kia chính là tương đương với hiện đại vũ khí hạt nhân chiến lược tính vũ khí, không có bất luận cái gì một cái thế lực sẽ khinh thường. Không thể nào, mấy ngày hôm trước ta còn đi long cung một chuyến, hỏi kia long vương thảo kiện tiện tay binh khí, thất lang không thể tưởng tượng nói, vì sao kia cường giả không gian ngăn lại? Một kiện hậu thiên pháp bảo chỉ là binh khí trọng chút, cũng chỉ có ngươi sẽ đương thành bà bối. Triệu vân nghe vậy trợn trắng mắt nói, long tộc là thượng cổ đại tộc, nội tình thâm hậu, tiên thiên linh bảo khó mà nói, nhưng hậu thiên pháp bảo thậm chí hậu thiên chí bảo, long cung nhưng không thiếu. Chân Nạo gật đầu cười nói, Tôn Ngộ Không đại náo long cung, không nói cuối cùng bị Tôn Ngộ Không lấy đi định hại thần trầm. Riêng là Long Vương phía trước cấp Tôn Ngộ Không lấy ra tới vài món binh khí, liền không bình thường, đáng tiếc tôn con khỉ không biết nhìn hàng. Mấy người chính đám thiếu gian, đại doanh ngoại đột nhiên vang lên cảnh giới kẹn. Triệu Vân, Dương Thất Lang đám người sắc mặt một túc, đây là trong quân doanh cảnh cáo kẹn, là Quát Bảo ngưng lại người tới không được tiện sớm hào thành, giống nhau là địch ta không rõ người xuất hiện khi mới có thể thổi lên. Đi ra ngoài nhìn xem, Chân Nạo thần niệm đã qua, phát hiện tới lại là Thiên Đình binh mã, không khỏi nghi hoặc, hiện tại thần võ thánh đỉnh cùng Thiên Đình. Phật giáo đều ở vào một cái nước giếng không phạm nước sông vi diệu cân bằng bên trong, hắn không biết thiên đỉnh người tới, đến tọt cùng là vì cái gì. Mọi người đi ra doanh ngoại, lại thấy trên bầu trời, quần cuộn tường vân ở một đám thần võ binh lính lạnh rộng quát lớn hạ, nhanh chóng giáng xuống, hiện lộ ra một đám thiên binh thiên tướng thân ảnh, cầm đầu một người thiên tướng tu vi không sai, có thiên tiên cảnh đỉnh tu vi, giờ phút này thấy chắc nạo ra tới, kia cường tráng thiên tướng biến sắc, thay đổi một trương khuôn mặt tươi cười tiến lên nói, Nguyên Lai like mà Hoàng cũng ở chỗ này, mặt tướng thất lễ. Ngươi là chắc nạo nghi hoặc nhìn tên này tự quen thuộc cường tráng võ tướng, nghi hoặc nói. Hồi bẩm hoàng bệ hạ, mặt tướng là thiên đình thiên đồng nguyên soái, chưa cương liệt. lần này là phụng ngọc đế ý chỉ, hạ giới thỉnh tam công chúa hồi thiên đình. quẫy giầy chỉ ra, thỉnh bệ hạ cần phải thứ lỗi. thiên tướng đem chính mình thái độ bái rất thấp, nhìn về phía chắc nạo ánh mắt cũng mang theo vài phần định nọt. tam công chúa, thất tiên nữ sao? chắc nạo khó hiểu nhìn vị này thiên đồng nguyên soái, tuy là đang hỏi lời nói, nhưng kia cùng xem động vật giống nhau ánh mắt làm chưa cương liệt thực không được tự nhiên. không phải thất tiên nữ, chính là ngọc đế một vị cháu ngoại trai. ngày gần đây nhớ trần tục hạ giới xúc phạm thiên về, ngọc đế mệnh mặt tướng tới đem công chúa mang về thiên đình. ngươi là nói. Ngươi kia tam công chúa ở quân doanh. chắc nạo nhìn thoáng qua Trư Cương Liệp phía sau vài tên thiên tướng, lắc đầu nói, còn có quân doanh là ta thần võ cấm địa, ngoại nhân không được thiện sớm. Lần này liền tính, tiếp theo còn như vậy nên ngang mang theo thiên binh thiên tướng chạy tới ta thần võ quân doanh, chấm sẽ coi ngươi hành vi là ở khiêu khích ta thần võ thánh đình uy nghiêm. Thiên Đổng Nguyên xoáy Trư Cương Liệp, còn không phải là Tây Du ký trung cái kia bắt giới sao? Là mặt tướng nhất định nhớ rõ. Trư Cương Liệp vội vàng cười nói, trung quỷ vị này nhân tộc hoàng giả hung uy chính là truyền khắp tam tỷ, chẳng sợ hắn là thiên đình mọi người cũng không dám ở chắc nạo trước mặt làm cản. Đi thôi chắc nạo có chút không kiên nhẫn vứt phất, phất tay làm chư cương liệp rời đi ngọc hoàng đại đế nữ nhi rất nhiều bất quá gia vẹt là cái gia tộc truyền thống giống nhau mỗi cái nữ nhi đều chịu thích nhớ trần tu hạ giới tìm cái phàm nhân kết hôn thật không biết này đó ngốc nữu là nghĩ như thế nào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 13 chương 69, thạch hầu xuất thế chư cương liệp thiên bồng nguyên xoáy nhìn một đám thiên binh thiên tướng xám xịt rời đi thân ảnh chắc nạo mày một trọn, đột nhiên nhớ tới một việc phật giáo rầm rộ là đường triều bắt đầu phật giáo thiên đình liên hợp lại đối ly thế dân liền hướng mang doạ lại ở sinh tử bộ thượng cấp lý thế dân thêm 20 năm dương tộc, sau đó đường tăng nước sôi lục đại hội, lại sau đó quan thế âm hiện thân, mới có lấy kinh nghiệm hành trình. Một trải qua 91981 nạn, cuối cùng đem đại thành kinh Phật thu hồi trung thổ, rất nhiều người đang xem Tây Du ký thời điểm, nhìn đến chính là Tôn Ngộ Không như thế nào cùng yêu quái đấu trí đấu dũng, nhưng đối với giờ phút này đứng ở tam đại thế lực góc độ đến xem, chân chính trung tâm vẫn là đường tăng một đường lấy kinh nghiệm, đem Phật giáo lực ảnh hưởng một đường cấp mang lại đây, cuối cùng đại thừa Phật giáo truyền vào trung thổ, đạt được này phân giáo hóa công đức mới là Phật giáo rầm rộ. Trung tâm Bất quá hiện tại vấn đề là trung thổ chỉ chính là nơi nào? Chu Vong Dương Hưng, theo sau Chắc Nạo vứt đi cũ có chế độ, thành lập Thánh đỉnh, nhất thống đông Thắng thần châu, nếu chỉ chính là đông Thắng thần châu lời nói, trừ phi Phật giáo có năng lực trong lúc này tiêu diệt thần võ đế quốc, nếu không lấy Phật giáo ở phong thần chi chiến chung cùng chắc đứng lão nghệ hạ nhân quả, Chắc Nạo sao có thể làm Phật giáo truyền vào chính mình quốc gia. Vậy chỉ còn lại có Nam Chiêm bộ châu. Chắc Nạo có chút không xác định, Nam Chiêm bộ châu hiện giờ là cái gì tình huống? Ít nhất trước mắt thần võ đế quốc tổ chức tình báo truyền quay lại tới vẫn là tranh hùng trạng thái. Tuy rằng còn không được đầy đủ mặt, nhưng ít ra không có một cái cùng trác nạo trong trí nhớ lịch sử phù hợp, trước mắt cũng không có nhất thống dấu hiệu. Trải qua trác nạo việc, vì tránh cho chính mình đối địa giới không chế quyền hoàn toàn biến mất, thiên đình đối với Nam chiêm bộ châu giám sát chính là thử nghiệm, tuyệt không cho phép bất luận cái gì một cái đế vương có nhất thống Nam chiêm bộ châu xu thế, một khi hồng hoang tâm giới lại ra một cái mà hoàng, ngày đó đỉnh đối với tam giới không chế lực sẽ hạ thấp một cái băng điểm. Phật giáo muốn đem tín ngưỡng đông chuyển, làm được chân chính rầm rộ, còn cần một cái cơ hội. Rời đi quân doanh, trác nạo cũng không có lập tức phản hồi thánh đỉnh, chỉ là ở ở nông thôn đi dạo. Hiện giờ Thần Võ Thánh đỉnh nhất thanh nhàn người chỉ sợ cũng là hắn, từng đạo chính lệnh truyền đạt xuống dưới, đối với toàn bộ Đông thắng Thần Châu không chế, ở Trác Nạo Tân đính chính sách giản giáo hạ, trung ương tập quyền đạt tới một cái đỉnh, cấp tiết điểm đều có chuyên gia giám sát, mà Trác Nạo chính lệnh càng là thông qua khí vận, trực tiếp truyền đạt đến châu phủ, gắng đạt tới đem Trác. Nạo chính lệnh tinh chuẩn truyền đạt đến mỗi một tòa huyện thành, cũng có thể hoàn chỉnh thực thi đi xuống, không cần lo lắng cho mình chính lệnh thông qua một bậc cấp truyền lại trong quá trình biến vị. Thần Võ Thánh đỉnh thi hành chính là pháp chế, nho lấy văn luật pháp, trác nạo cũng không bài xích nho ra, nhưng tuyệt không cho phép bất luận cái gì một nhà học thuật siêu thoát chính mình chế định luật pháp. Đối với một quốc gia tới nói, luật pháp đó là thiên đạo pháp tắc, có thể siêu thoát này thượng, trước sau chỉ có một người, kia đó là trác nạo, những người khác, cho dù là trác nạo tâm phúc, cũng cần thiết theo nếp mà đi. Cũng đúng là bởi vì sở hữu sự tình đều có pháp nhưng y lì, mới làm trác nạo có thể thoải mái mà đương cái thành công phủi tay trườn quài, có nhàn hạ thoải mái chạy ra cải trang đi tuần. đáng tiếc, triệu thiên đạo có hạn, chính mình không thể rời đi đông thắng thần châu. Nếu không lời nói, chắc ngạo nhưng thật ra muốn đi Nam Chiêm Bộ Châu một hàng. Chắc ngạo hiện tại cơ bản có thể khẳng định, Hồng Quân Sở Dị đối chính mình tiến hành hạn chế, nhất định cùng Phật giáo Đông truyền có quan hệ. Ong. Chính giữa các hàng, trong thiên địa đột nhiên một trận kịch liệt rung động, Đông Hải chi bạn, ngạo tới Châu trong phạm vi, đột nhiên một cổ mênh ngông năng lượng hướng bốn phía trào ra. Chắc ngạo tâm niệm vừa động, nhe mắt hiểu ra thiên cơ, đây là Hôn thê bốn hầu chi nhất linh phèn chua hầu xuất thế chi tượng, linh phèn chua hầu, nói cách khác, tôn ngộ không xuất thế. Tôn ngộ không. Chắc ngạo trong lòng vừa động, trong phút chốc, xa ở mấy vạn ở ngoài chiều ca trên không khí vận biển mây phía trên, khí vận kim long ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, lại là trác ngạo thừa dịp thạch hầu xuất thế chi cơ, mượn dùng khí vận biển mây bắt loạn thiên cơ, đồng thời trác ngạo tâm niệm vừa động, đã xuất hiện ở ngạo tới châu ngoại hoa quả sơ thượng. Đồng thời không trung bên trong, lưỡng đạo thần quang rơi xuống hoa quả sơn đỉnh núi, trác ngạo hừ lạnh một tiếng, trung quanh ánh sáng đột nhiên vẩn mẹo, đem chính mình thân hình che đi. Kia lưỡng đạo thần quang ở trác ngạo bên người đảo qua mà qua, chút nào không có nhận thấy được trác ngạo tồn tại. Cuối cùng dừng ở cách đó không xa, một con từ trên trời giáng xuống kim sắc viên hầu trên lưỡi, hơi hơi dừng lại một lát, thần quang dần dần tiêu tán. Chắc nạo bên người ánh sáng khôi phục bình thường, đồng thời ánh mắt nhìn về phía này chính mình khi còn nhỏ sùng bái thần tượng. Đáng tiếc thì di thế dịch, giờ phút này nhìn đến này ngày sau Tề Thiên Đại Thánh, lại là một khát phân cảm giác, tôn ngộ không cả đời, nhìn như vô câu vô thúc, nhưng lại đều là ở người khác thao tác hạ đi song. Chắc nạo vẫn chưa đi gặp tôn ngộ không, giờ phút này tôn ngộ không vừa mới xuất thế, đối với hết thể đều là ngây thơ lờ mờ, không thích hợp giao lưu, bất quá chắc nạo trong lòng lại là có cái lớn mật ý tưởng. Vừa rồi đang xem đến tôn ngộ không thời điểm, chắc nạo đã được đến tiên đạo cảnh cáo, Phật giáo rầm rộ chính là đại thế. Tôn Ngộ không liền giống như lúc trước Hương Tử nha giống nhau, là đúng thời cơ mà sinh người, Trác Nạo không được ngăn trở. Hiện giờ Trác Nạo tuy rằng không sợ Thánh Nhân, nhưng còn không có cùng Thiên Đạo bẻ cổ tay thủ đoạn. Thánh Nhân dưới thương sinh vì số cẩu, nhưng ở Thiên Đạo trước mặt Thánh Nhân cũng bất quá là con kiến mà thôi. Nếu Đại Thế Vô Pháp thay đổi, Tiêu Trác Nạo chỉ có thể ở Tiểu Thế phía trên gian lận, liền giống như Phong Thần Chi chiến giống nhau. Đại Thế Vô Pháp dao động, nhưng Tiểu Thế lại có thể sửa đổi. Phật Giáo rầm rộ tuy rằng Vô Pháp ngăn cản, nhưng Trác Nạo lại muốn tận lực đem Phật Giáo rầm rộ ích lợi suy yếu đến nhỏ nhất. Tôn Ngộ không không thể nghi ngờ là cái thực tốt quân cờ. Tuy rằng không thể ngăn cản Phật giáo rầm rộ, lại có thể nghĩ cách tại đây Phật giáo rầm rộ chi thế chung tranh đoạn. một phần công đức. Lập tức, Trác Nạo không có đi thấy Tôn Ngộ Không, mà là ngược lại về tới Triệu Vân Quân Doanh bên trong, đem Triệu Vân cùng Thất Lang đưa tới, cùng hai người thường nghị một phen, định ra ngày sau kết giao Tôn Ngộ Không xét lược. Mấy ngày lúc sau, Trác Nạo một lần nữa trở lại Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không đã thành Hoa Quả Sơn hầu tử vương. Trác Nạo lăng không mà đứng, phủ ôm Hoa Quả Sơn cảnh sắc. Này Hoa Quả Sơn, nguyên bản cũng không tính cái gì động tiên, nhưng Tôn Ngộ Không phá thạch mà ra. Bộ Thiên Thạch trùng, ngàn vạn niên qua tích góp xuống dưới linh khí sinh sôi đem nơi này biến thành một mảnh động tiên, linh khí sung túc, thủy thảo um tùm. Liên ở Trác Nạo cảm thán hết sức, nơi xa một thân lộn xộn kim ma viên hầu đột nhiên linh hoạt từ núi rừng gian vụt ra tới, chạy đến Trác Nạo trước người, cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp phù phù một tiếng quỷ giáp xuống Trác Nạo trước mặt. Người này hồ tôn, nhưng thật ra có vài phần thông tuệ. Nhìn trong mắt lập loè hương phấn quang mang tôn ngộ không, Trác Nạo hơi hơi mỉm cười, chính là muốn học bản lĩnh. Ần ần ần tôn nộ không đội vàng gật gật đầu, hắn hiện tại linh trí mới sinh, còn không thông nhân luôn gặp nhau cũng coi như có duyên, liền giáo ngươi mấy tay bản lĩnh, nhìn tôn ngộ không cơ linh bộ dáng, chắc nạo trong lòng nhưng thật ra nhiều vài phần yêu thích, ngày sau chính mình chủ tính nếu có thể thành công, nhưng thật ra không ngại đưa hắn thu vào dưới trướng, hảo hảo bổ dưỡng, ngày sau không nói siêu phàm nhập thánh, nhưng thành tựu đại la kim tiên, bằng tôn ngộ không căn cốt nhưng thật ra không khó. kế tiếp 2 tháng, chắc nạo không có rời đi hoa quả sơn, mà là lưu tại hoa quả sơn, một bên giáo tôn ngộ không một ít bản lĩnh, một bên giảng một ít làm người đạo lý. nguyên bản chuyện xưa, bù đề lao tổ tuy rằng dạy tôn ngộ không bản lĩnh, nhưng liền giống như na cha giống nhau. Dạy Tôn Ngộ Không gặp rắc rối bản lĩnh, lại không có giáo Tôn Ngộ Không một ít cơ bản đạo lý, chắc Ngạo muốn đem Tôn Ngộ Không khống chế, tự nhiên cũng muốn cấp Tôn Ngộ Không một ít cơ bản giảng giáo, ngày sau đó là náo đến lại hoang đường, cũng không đến mức mất đi một viên tấm lòng son. Ở chắc Ngạo xem ra, Tôn Ngộ Không nhất quý giá, vẫn là một viên tấm lòng son, chỉ tiếc Bồ Đề không có dạy hắn tu tâm, thế cho nên sau lại Tôn Ngộ Không được đến cường đại lực lượng, lại không có tương ứng tâm cảnh, cuối cùng kết quả chính là trực tiếp đâm thủ thiên, thiên đình cùng Phật giáo vốn là hợp tác trạng thái, nhưng Tôn Ngộ Không lại ở Phật giáo rung túng hạ, lệnh thiên đình mặt mũi đại thất, hy vọng giảm đi. Cuối cùng Phật môn một nhà đến lợi, không hổ là chịu thiên địa linh khí tinh hoa chứa dưỡng mấy vạn niên thành hậu. So với việc một khắc khối bổ thiên thạch dưỡng dưỡng ra tới sinh linh, tôn ngộ không thiên phú đủ để lệnh thời đại này bất luận cái gì cái gọi là thiên tài tới hình dung, còn chưa trải qua bất luận cái gì tu luyện, đã là địa tiên đỉnh cảnh giới. ở chắc nạo dậy một môn đơn giản tu luyện pháp môn lúc sau chỉ là ba ngày thời gian liền đột phá địa tiên đỉnh, đạt tới thiên tiên cảnh giới. Ngày sau bổ đề sẽ truyền tôn ngộ không huyền công cùng bộ nhạo vân, một cái là chuyên môn đánh nhau, một cái là dùng để chạy trốn, còn có một bảy biến đều là giết người phóng hỏa hảo bản lĩnh. Trác Nạo cũng không cần tại đây phương diện lo lắng. Hắn trong lực sở học phong phú, bao quát mười mấy thế giới công pháp, kinh nghiệm cùng kiến thức, hơn nữa Trác Nạo thâm đến ngụ giáo với nhạc bên trong tám muội, cho dù rằng cơ bản nhất buồn tẻ đổ vỡn, từ hắn trong miệng nói ra, cũng trở nên sinh động vô cùng, lăng là lệnh tôn ngộ không này hiếu động hồ tôn thành thành thật thật ngồi ở Trác Nạo trước mặt mùi ngon nghe Trác Nạo giảng giải. Tuy rằng Huyền Công xem như hồng hoàng đứng đầu công pháp, nhưng nếu không ở trước đây đánh lao căn cơ, đó là tôn ngộ không nội tình mười phần, ngày sau đương hắn tiềm lực dùng hết thời điểm, liền sẽ nối nghiệp mệt mỏi, khó tiến thêm nữa. Trác Nạo lúc này, đó là vì làm Tôn Ngộ Không đánh lao căn cơ, vì ngày sau tu luyện Phật môn huyền công làm chuẩn bị. Nguyên bản Trác Nạo chỉ là chuẩn bị nghỉ ngơi 2 tháng, nhưng tới rồi sau lại khó được gặp được như thế thông tuệ môn nhân, hơn nữa Tôn Ngộ Không cực lực giữ lại cùng mọi cách không tha, Trác Nạo lại ở lâu 1 tháng. Đương Trác Nạo chuẩn bị rời đi khi, Tôn Ngộ Không một thân tu vi, đã sinh sôi tại đây 3 tháng thời gian, đạt tới thiên tiên trung kỳ. Nay vẫn là Trác Nạo cố tình áp chế, làm Tôn Ngộ Không đánh lao căn cơ kết quả. Ngoan Đồ Nhi, thiên hạ đều bị tán chi yến hội, người ta chi dàn tuy có thầy trò chi duyên, nhưng vi sư cũng chỉ có thể bồi ngươi đến nơi đây. Nhị Tôn Ngộ không lưu luyến không rời đến ánh mắt, chắc nạo cười nói, ngày sau ngươi còn có khác cơ duyên học được cao thâm bản lĩnh. Mặc kệ như thế nào, ở Đồ Nhi trong mắt, sư phó đều là tốt nhất. Tôn Ngộ không kiên định mà nói, lập tức lại biến có hung kỳ ngại ngại nói, sư phó, ta nghe nói nhân loại đều có tên của mình, Đồ Nhi thiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ, hôm nay ngài phải đi, có thể hay không cấp Đồ Nhi khởi cái tên. Chắc nạo nghe vậy giật mình, nhìn Tôn Ngộ không chờ mong ánh mắt, nghĩ nghĩ nói, cũng hảo, ngươi là Hồ Tôn, liền lấy Tôn vì họ, về sau đạt kêu Tôn Ngộ không đi. Tôn Ngộ không, Ngươi thơ lởmở gãi gãi đầu, hắn nghe không ra tên này tốt xấu bất quá lại không ngại ngại hắn hưng phấn, lại nhảy lại nhảy ở trong núi lăn lộn nửa ngày, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nơi nào còn có chắc ngạo bằng ráng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 13 chương 70, có chút loạn. phu quân suy nghĩ cái gì? Thần võ thánh đỉnh, kim Yến tử ôn nhu trợ giúp chắc ngạo trải vuốt tóc, tò mò nhìn nhắm mắt trầm tư chung chắc ngạo, suy nghĩ yến tử gần nhất giống như trở nên đầy đặn một ít. chắc ngạo cười treo gẹo nói, kim biến tử mặt đỏ lên, tức giận trắng chắc ngạo liếc mắt một cái, lại cũng không có hỏi lại đi xuống. Nàng biết chắc ngạo nếu không nghĩ nói, liền tính chính mình hỏi lại cũng sẽ bị chác ngạo như vậy nói chêm chọc cười qua đi. Tôn hộ không nơi này đã mai phục một viên quân cờ, nhưng phải đợi này viên quân cờ phát huy tác dụng, ít nhất cũng muốn chờ đến mấy trăm năm sau. Nam Chiêm Bộ Châu tình thế, xem ra Phật đạo hai giáo thậm chí thiên đình chỉ sợ đều phải nhúng tay vì sắp đã đến Phật giáo Đông truyền làm chuẩn bị, kia chính mình tại đây trong đó, lại đem sắm vai cái gì nhân vật? Phật giáo Đông truyền, nghiêm khắc tới nói, không tính là thiên địa lượng kiếp, nhưng giáo hóa nhân tộc công đức cũng không thể coi thường, hiện giờ Hồng Hoang 6 thánh bên trong, trừ bỏ nữ hoa ở ngoài, mà khác 5 thánh nhưng đều là thông qua giáo hóa nhân tộc công đức thành thánh. Cho nên này phân công đức, tuy rằng là Phật giáo, nhưng chắc ngạo vẫn là muốn tranh một tranh. Chỉ là Nam Chiêm Bộ Châu hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống? Chắc ngạo không biết, trung quy tứ đại bộ châu, trừ bỏ Đông Thắng Thần Châu nhất thống ở ngoài, Bắc đều Lô Châu một mảnh hoang vu, Tây Nưu Hạ Châu tuy nói có linh sơn, nhưng cũng là yêu ma hoành hành, lớn lớn bé bé thế lực vô số kể, Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc tuy nhiều, lại là chi chít như sao trên trời, chắc ngạo trước mắt phái đi Nam Chiêm Bộ Châu tra xét tình báo người trong lúc nhất thời cũng thu thập không đến quá kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Hùng Chi liền tính thu thập tới rồi lại như thế nào, chính mình không thể xuất động, phải ai đi chắc nạo hiện giờ thủ hạ cao thủ không nói ba cái chuẩn thánh cùng tám đại la kim tiên, đó là một đám thái ớt kim tiên cấp bậc, đều là ở khắp nơi thế lực bảng thượng nổi danh. những người này một khi ở nam chiêm bộ châu xuất hiện, khẳng định là trọng điểm theo dõi đối tượng, muốn làm mưa gió cũng chưa biện pháp xuống tay. chắc nạo hiện tại thậm chí vô pháp tìm đúng ngày sau đại đường nơi vị trí, cái này làm cho hắn như thế nào bộ cục. theo càng ngày càng nhiều vu tộc bị nhậm đình đình thu phục, thần võ đế quốc quốc lực cũng càng ngày càng cường, ước chừng lại qua mười năm thời gian này 10 năm tới tuy rằng mỗi năm đều sẽ có trong biển yêu thú tới phạm, lại đều bị trác nạo an bài ở biên giới quân đoàn chém giết, nhưng thật ra công hiến không ít tài liệu, lệnh thần võ đế quốc quân đội tố chết, trang bị không ngừng gia tăng, bất đồng với tôn giáo yêu cầu truyền bá tín ngưỡng mới có thể rầm rộ, địa hoàng muốn cường đại chính là không ngừng tăng lên quốc lực, quốc cường, tắc khí vận cường, địa hoàng cùng với một chúng văn thần võ tướng thực lực tăng lên liền tương ứng nhanh hơn một ít, phản chi nếu vận mệnh quốc gia suy kiệt, đế vương cùng với quân thần chẳng những không thể thông qua vận mệnh quốc gia tới nhanh hơn tu luyện, ngược lại sẽ bị quốc gia sở mệnh. Ngày nay, trác nạo đang ở phê duyệt tấu chương. Đột nhiên trên bầu trời khí vận kim long phát ra một tiếng rít gào, Chắc Nạo ánh mắt hơi hơi vừa nhíu, đứng dậy đi đến Càn Khôn đại điện ở ngoài, ngẩng đầu nhìn thiên, lại thấy rất nhiều thiên binh tiên tướng xuất hiện ở Thần Võ Thánh đỉnh ở ngoài. Chắc Nạo mày kiếm một hiên, đập bộ gian, đã mang theo đóng giữ thánh đỉnh một đám cao thủ xuất hiện ở khí vận biển mây phía trên. Mười vạn thiên binh tiên tướng, thật lớn trận trượng. Chắc Nạo cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, thánh đỉnh các tướng sĩ nghe, lập tức lên cùng, chuẩn bị tác chiến. Theo Chắc Nạo ra lệnh một tiếng, phía dưới thánh đỉnh bên trong rất nhiều thánh đỉnh quân coi giữ bay lên trời, ước chừng sáu vạn thánh đỉnh quân coi giữ, mỗi một cái ít nhất đều có đại thừa kỳ tu vi, thánh đỉnh tứ đại thần tướng từng người chỉ huy chính mình bộ khúc, không chút nào nẹt tránh nhìn về phía đối diện thiên binh thiên tướng, khổng tiên giá khởi vô sắc thần quang, đi vào hai quân trước trận, lạnh giọng quát, thiên đỉnh binh tướng, không ở ngươi nam thiên môn thủ vệ, vì sao tới ta? Thánh đỉnh dương ai? Thiên binh thiên tướng trước trận, một người kim giáp nam tử hắn không mà ra, nếu mày nhìn thần võ thánh đỉnh bên trong lên thánh đỉnh tôn sĩ, cất cao giọng nói, ta là thiên đình câu trần đại đế, hôm nay đặc phụng ngọc đế ý chỉ, hạ phàm chọc nã tam thánh mẫu cùng ngươi chờ không quan hệ, còn thỉnh thần võ địa hoàng hành cái phương tiện, lại là tam thánh mẫu. chắc nào nhìn về phía câu trần đại đế, người lạnh nói, đường đường thiên đình tứ ngự chi nhất, thế nhưng bị ngọc đế sử dụng chạy tới quản hắn ra sự. câu trần đại đế, ngươi thực nhàn sao? câu trần đại đế nghe vậy sắc mặt tối sầm, hư lạnh nói, thiên đình việc, còn không tới phiên địa hoàng bình luận. ta đây thánh đỉnh ở ngoài, khi nào đến phiên ngươi thiên đình chạy tới diêu võ dương ai? chắc nào ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, hay là ngọc đế đã làm tốt cùng châm khai chiến chuẩn bị, nhưng tam thánh mẫu xác thật đã trốn vào ngươi thần võ thánh đình, việc này ngươi cần thiết cấp thiên đình một công đạo. Câu Trần Đại Đế cường ngạnh nói, "Chê cười." Chắc Nạo nghe vậy cười nhạo một tiếng, "Chẳng vì sao phải giống ngươi công đạo. Chớ nói kia Tam Thánh Mẫu không ở, liền tính thật ở chỗ này, chấm muốn hộ nàng, cũng không tới phiên ngươi tới nơi này dương oai, thiên đỉnh tứ ngự, ngươi thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật, lập tức cho chấm lăn ra đông thắng thần châu, nếu không, chớ nên trách chấm không khách khí." Làm cản, Câu Trần Đại Đế nghe vậy giận dữ, vung tay lên, một trường trận đồ xuất hiện ở thánh đỉnh trên không, giấy lách ran, đã mở rộng đến phạm vi vạn dặm to lớn, thế nhưng bay thẳng đến thánh đỉnh chủ xuống tới. Tài nhưng thông thẫn. Trạm Nạo bên người, Thẩm Vạn Tam đột nhiên tế ra La Bảo Kim Tiền, hiện giờ La Bảo Kim Tiền đã thành hậu thiên công đức trí bảo. Giờ phút này ở Thẩm Vạn Tam thao túng hạ bay về phía trên bầu trời kia thật lớn trận đổ. Câu Trần Đại Đế thấy thế chỉ là cười lạnh, đây là vạn thần đồ, chủ sắp phạt. Tuy rằng còn chưa khởi động, nhưng cũng đủ rồi bằng được hậu thiên trí bảo, công hiệu cùng vạn dẩm giang sơn đồ có hiệu quả như nhau chi diệu. Dẩm. Nhưng mà ở câu Trần Đại Đế ngạc nhiên trong ánh mắt, lạc bảo kim tiền phùng ở vạn thần đồ phía trên kia trong nháy mắt, kia vạn thần đồ tượng đột nhiên hiện lên từng đạo kim quang theo sau, kia vạn thần đồ đột nhiên biến mất không thấy, thay thế chính là một đống kim nguyên bảo hướng tới hắn bay tới thố trưởng. Câu Trần Đại Đế mắt thấy mất bảo bối, gầm lên một tiếng, một trưởng đánh đến ra, đánh hướng Thẩm và Tam, muốn bảo bảo. Hắc trước mắt tối sầm, một bóng người đã ngăn ở Câu Trần Đại Đế trước mặt, lại thấy Ngao Vô Thiên cười lạnh một tiếng, một trưởng đó nhấc đi, cùng Câu Trần Đại Đế đấu cái lực lượng ngang nhau. Câu Trần Đại Đế cùng Ngao Vô Thiên đồng thời rời khỏi một khoảng cách, mặt trầm như nước nhìn chác ngạo phía sau một đám người, kia Triệu Công Minh, Vân Tiêu, khổng tiền còn chưa ra tay, chỉ là hai người cũng đã có như vậy bản lĩnh, nguyên bản trong cơn giận dữ Câu Trần Đại Đế bình tĩnh lại, đừng nói những người này, riêng là một cái chác ngạo liền không phải hắn có thể đối phó kia chính là có thể diệt côn bằng tuyệt thế hung nhân. nhìn khí định thần nhàn đứng ở khí vận kim long đỉnh đầu chắc nạo, câu trần đại đế sinh sôi đem trong ngực tức giận áp xuống đi, trầm giọng nói, ta đã đuổi theo kia tam thánh mẫu ba tháng có thừa, còn thỉnh địa hoàng vong khai một mặt, làm ta mang nàng phản hồi thiên đỉnh, ngọc đế tất nhiên sẽ cảm nhớ địa hoàng này phân nhân tình. ha, câu trần đại đế, ngươi ở đầu ta. ngao vô thiên nghe vậy khinh thường giũ môi nói, kia tam thánh mẫu liền tính cầm trong tay bảo liên đằng, cũng bất thái nhất ngày tiền, ngươi đường đường đại la kim tiên, thế nhưng đuổi theo nàng ba tháng còn làm nàng đào thoát. hư, không phải ta không thể, chỉ vì ngươi thần võ thần tướng nhạc phi nhiều lần cản trở mới xử ta thất bại trong gan dơc. Câu Trần Đại Đế muốn tức giận, nhưng giờ phút này người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu. Đối mặt thần võ thánh đỉnh một đám cao thủ, hắn thật đúng là không có gì biện pháp. Nhạc Phi, mọi người hai mặt nhìn nhau, như thế nào không thể hiểu được đem Nhạc Phi liên lụy vào được? Không sai, chính là Nhạc Phi. Câu Trần Đại Đế cả giận nói, hắn tự mình câu dẫn Thiên đỉnh tiên nữ, còn nhiều lần cản trở chúng ta bắt giữ Tam Thánh Mẫu, vẫn như cũ xúc phạm thiên điều. Nếu không có hắn, có thần võ tước vị trong người, ta liền đưa hắn một lần là bắt được. Nhạc Phi tuy rằng cũng là đại la kim tiên, nhưng cũng chỉ là mới vào. So với việc câu Trần Đại Đế loại này, nhãn hiệu lâu đời Đại La Kim Tiên, vẫn là có không ít trinh lực. Mọi người nghe vậy, không cấm một tĩnh, sau một lúc lâu, Ngao Vô Thiên đột nhiên vỗ đùi, không sai sao, Nhạc Phi thời khắc này bản tiểu tử, thế nhưng cũng sẽ thông đồng nữ nhân, không sai, ha ha, vậy hạ, chúng ta khi nào thì uống hắn rượu mừng. Chắc nào không để ý đến Ngao Vô Thiên này hỗn người, mà là ngẩn đầu nhìn hướng câu Trần Đại Đế nói, nếu ván đã đóng thuyền, trở về nói cho Ngọc đế, liền không cần bắt lấy không bỏ, Nhạc Phi là ta thần võ đế quốc môn soái, là cho hắn, cũng không tính bôi nhỏ ngươi thiên đỉnh, ngày khác chấm sẽ người bổ thượng sính lễ vấn đề căn nguyên là ở chỗ này sao? Câu Trần Đại Đế trong lòng cung nộ, vốn là nghẹn một bụng hỏa, giờ phút này nghe vậy càng là sắc mặt không tốt, bọn họ xúc phạm thiên điều, bùn tọa cần thiết. ngày đó điều là các ngươi thiên đỉnh, theo chúng ta không quan hệ, ta thần võ thánh đỉnh cổ vũ tự do yêu lương, nếu bọn họ lưỡng tỉnh tương duyệt, cần gì phải làm này ác nhân? vẫn là ngọc đế kia láo sắc quỷ liền chính mình cháu ngoại trai đều không dung tha. Địa Hoàng nói cẩn thận. Câu Trần Đại Đế cả giận nói, việc này liên quan đến ta thiên đỉnh mặt mũi, nhạc phi ta thiên đỉnh có thể không truy cứu, nhưng tam thánh mâu chúng ta cần thiết mang về. ngượng ngùng. Trác Nạo cười nói, nếu nhà ngươi Tam Thánh Mâu đã gả nhập ta Thần Võ Thánh Đình, đó chính là ta Thần Võ Thánh Đình người, đã với ngươi Thiên Đình thoát ly quan hệ, cho nên chuyện này, ngươi liền không cần suy nghĩ, trở về nói cho Ngọc đế, Tam Thánh Mâu từ hôm nay trở đi, đó là ta Thần Võ Thánh Đình tướng quân phu nhân, hắn có thể đem Tam Thánh Mâu từ tiên ban xóa tên. Địa hoàng lời nói, có từng nghĩ tới hậu quả. Câu Trần đại đế sắc mặt khó coi nói, hậu quả chính là Trác Nạo nhìn về phía Câu Trần đại đế, ngươi có thể lăn, xem ngươi là Thiên Đình thần quan, chớp mới cùng ngươi ở chỗ này khách khí hai câu, nếu ngươi chấp mê bất độ, nhất ý cô hành. Vậy ngươi còn có ngươi phía sau mấy ngày này binh thiên tướng liền lưu lại đi, thần võ thánh đỉnh thiên lao vừa mới kiến hảo, còn quyến một nhóm người phong phú. Thiên đỉnh chạy cái tiên nữ, mặc dù có công chúa danh hiệu, nhưng ở thiên đỉnh, tam thánh mẫu cũng chính là cái bà ngoại không đau cứu cứu không yêu tiểu tiên nữ, thậm chí là hoàng gia xỉ nhục, loại chuyện này, khả đại khả tiểu, ngọc đế muốn thật lấy chuyện này tới làm văn, muốn cùng hắn không qua được, hắn cũng vừa lúc mượn đề tài, loại này thời điểm, hắn thật đúng là không tin ngọc đế dám động thủ trước. Câu Trần đại đế không có nói nữa, 10 vạn thiên binh thiên tướng thoạt nhìn tuy rằng hùng hổ, nhưng hắn rất rõ ràng, mấy ngày này binh thiên tướng, bao gồm chính hắn Nếu Trác Nạo thật muốn đem các nàng lưu lại lời nói, chút thực lực ấy đều không đủ nhân ra một cuộc bận. Quân bằng kết quả, hắn nhưng không nghĩ thể nghiệm một phen, bởi vậy ở cùng Trác Nạo đối diện một phen lúc sau, chỉ có thể sám xịt xuất lĩnh Thiên binh tiên tướng rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 71, Tây Dung mở màn. Làm Nhạc Phi tới gặp chấm. Trở lại căn cứ điện, Trác Nạo cao ngồi long ỷ phía trên, Nhạc Phi tiểu tử này, thế nhưng giữ yên lặng chạy tới Tam Thánh Mẫu, bất quá lấy hiện giờ Nhạc Phi đại La Kim tiên thực lực, có thể cùng hắn kết hợp, hẳn là kia Tam Thánh Mẫu tạo hóa. Lại nói tiếp, vô luận là Dương Tiễn vẫn là Tam Thánh Mẫu đối ngọc đế tới nói đều xem như hoàng gia dèn pha nhìn xem dương tiễn phong thần chi chiến về sau thân thể thành thánh thái ất kim tiên đỉnh thực lực ở thiên đỉnh bên trong cũng coi như được với một cái đại cao thủ lại liền tiên ban đều không vào bị ngọc đế tống cổ đến quán giang khẩu mang theo chính mình 1.200 thảo đầu thần cùng không lói huynh đệ nghe điều không nghe tuyên chỉ biết này cứu cứu cùng cháu ngoại trai chi gian cảm tình có bao nhiêu chân thành tha thiết so với việc hàn thế trung bình bộ thanh vân dương tiễn giống như là mẹ kế dưỡng hiện giờ tam thánh mẫu chạy tới đông thắng thần châu trả lại cho nhạc phi cấp ngoại phòng trưng ngọc đế sắp mặt sẽ không quá đẹp nếu nắm cũng bỏ Tuy rằng khai chiến khả năng không lớn, nhưng tương lai rất dài một đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ ở cái cỏ chung vượt qua. Thức mau, Nhạc Phi liền bị đưa tới cản côn điện. "Đứng lên đi." Nhìn quý trên mặt đất Nhạc Phi, chắc nạo bật cười lắc đầu, tiêu Tam Thánh Mẫu hiện giờ ở đâu?" Hồi bệ hạ, đang ở thần trong phủ. Nhạc Phi nhìn nhìn xung quanh mọi người, căng ra đầu nói, "Đứng lên đi, Thiên Đình sự tỉnh, không cần để ý, nếu nàng nguyện ý với ngươi, kia về sau chính là ta thần võ thánh đình người, không cần sợ đầu sợ đuôi, Thiên Đình người dám tới nơi này dương oai, liền trực tiếp đánh trở về." Ta thần võ thánh đỉnh liền thánh nhân đều dám đấu một trận, chẳng lẽ còn sợ hắn tiên đỉnh không thành? Trang nạo phất phất tay, cười nói, hôn sự làm xong chưa? Còn chưa tới kịp làm. Nhạc phi trên mặt khó được lộ ra cuốn bách biểu tình nói, vừa lúc thánh đỉnh đã thật lâu không có náo nhiệt qua, khẩn minh. Trang nạo cười nói, thần ở. Ra cát lượng ra tới, cùng nhạc phi sóng vai mà đứng. Tuy một cái ngày lành tháng tốt, trận này hôn lễ chuẩn bị, làm náo nhiệt một ít. Trẫm muốn tam giới đều biết, mặt khác phái người đưa một phần hậu lễ đi thiên đình, lễ không thể phế. Ta thần võ thánh đình tướng quân làm hỷ sự, cũng không thể lén lút. Trang nạo cười nói. Tam Thánh mẫu một cái thiên tiên, thời gian nghĩ kết hôn vốn không phải cái gì đại sự, bất quá nàng thân phận đặc thủ, lớn như vậy trường kỳ cổ vì nhạc phi làm hôn lễ, cũng là nhìn xem Phật giáo sẽ có phản ứng gì, châm ngòi châm ngòi Phật giáo cùng Thiên Đình chi gian quan hệ, tuy rằng chưa chắc sẽ có cái gì đó dùng, nhưng ngật đáp khẳng định sẽ gieo, liền nhìn bầu Thiên Đình như thế nào giải quyết. Thần Tuấn Chỉ, ra cát lượng hơi hơi mỉm cười, rõ ràng chắc nạo dụng ý lúc sau, kế tiếp sự tình liền dễ làm, tức chết người không đền mạng là hắn sợ trưởng bản lĩnh, chắc mạo hiện tại hiển nhiên chính là muốn cho sự. Thức mau Thần võ thánh đỉnh thần tướng nhạc phi neng thu thiên đỉnh tam công chúa sự tình đã náo đến mọi người đều biết, thậm chí trong tam giới, có uy tín danh dự nhân vật đều thu được một phần thiệp mời, liền phật môn cũng không ngoại lệ. Thần tiên kết hôn không phải không có, pháp tài lữ mà, thần tiên chi gian kết thành đạo lữ sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng vẫn là lần đầu tiên có thần tiên cùng phạm nhân giống nhau đem hôn lễ làm như vậy náo nhiệt, thậm chí truyền khắp tam giới. Không ít khôn khéo thần tiên đã từ trong đó gửi ra một kia mặt khác đồ vật, lần này hôn lễ hiện nhiên không có như vậy đơn giản. Hôn chướng, thiên đỉnh, ngọc tiêu bảo điện, ngọc hoàng đại đế sắc mặt xanh mét đem kia phân tiệp mời cấp ném đi ra ngoài. Phẫn nộ quát, chắc nạo khinh người quá đáng. Đại điện bên trong, một đám tiên quan mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không ai nói chuyện. Đây là thiên đỉnh cùng thánh đỉnh chi gian đánh giá, không ai tưởng núng tay tiến vào. Ngọc đế nhìn thoáng qua đại điện thượng một đám tiên quan, sắc mặt càng là khó coi, thứ lệnh một tiếng nói, tứ phương đại đế từng người xuất binh, hạ giới bắt hồi tam thánh mẫu, thiên bồng nguyên xoáy, hàn thế trung, hai người các ngươi vì chinh phục thông xoáy, lãnh phong lôi nước lửa búa bổ, hai tinh tú cùng với mười vạn thiên binh thiên tướng hạ giới, nếu chắc nạo không chịu thả người, liền công phá hắn thần võ thánh đỉnh. Bế hạ, không thể. Thái bạch kim tinh ngay vậy. Vội vàng bước ra khỏi hàng nói, kia chắc nọ vốn là lợi hại, hơn nữa Thần Võ Thánh Đỉnh là hắn căn cơ, có một quốc gia chi vận tương trợ, năm đó đó là nếu là côn bằng đều thiệt hại ở nơi nào, hiện giờ tùy tiện phát binh, chẳng những chưa chắc có thể công phá Thần Võ Thánh Đỉnh, tương phản còn khả năng dẫn phát Thiên Đỉnh cùng Thần Võ Thánh Đỉnh chi gian đại chiến. Còn có một chút thái bạch kim tinh không dám nói, hiện giờ Thiên Đỉnh một chúng tiên thần, nhiều là phong thần bảng chi chiến sau, bị bắt đi vào thiên đỉnh, như kia tứ đại thiên vương, 28 tinh tú, phong lôi nước lựa bốn bộ chính thần, cơ hồ đều là tiệt giáo đệ tử cung chắc nạo thủ hạ quốc giáo tiệt giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ một khi khai chiến những người này chẳng những khả năng tiêu cực lăng công thậm chí khả năng âm thầm cả tay hơn nữa thần võ thánh đình cũng biết không phải cái gì đèn cạn dầu một khi khai chiến thiên đình bên này nhưng không có gì phần thắng chẳng lẽ muốn chấm liền như vậy tính ta thiên đình mặt mũi ở đâu ngọc hoàng đại đế cả giận nói tam thánh mâu đích xác không tính là đại sự nhưng quan hệ đến lại là thiên đình mặt mũi tam thánh mâu xúc phạm thiên điều đơn giản là gả cho thần võ thánh đình người sau đó thiên đình liền phải một sự nhịn chín sự lành truyền ra đi chẳng phải là nói thiên đình không dám cùng kia thần võ thánh đình là địch hiện tại không biết có bao nhiêu người đang chờ nhìn bầu thiên đình chê cười vậy hạ việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn thái bạch kim tinh không hào nói rõ chỉ có thể âm thầm truyền âm cấp ngọc đế hiện giờ thiên đình trải qua phong thần một trận chiến tuy rằng thế lực tăng nhiều nhưng bên trong bất ổn định nhân tố quá nhiều không ít thần tiên đều là thiệt giáo môn người thượng bảng cùng thần võ thánh đình có thiên ti vạn lũ quan hệ không cần trông cậy vào những người này sẽ thiện tình giúp ngọc đế đi đối phó thần võ thánh đình xỉn giáo thái độ không rõ vân trung tử quảng thanh tử nam hoa lão tiên thái ất chân nhân Linh Bảo Thiên Tôn những người này tuy rằng trên danh nghĩa chịu Thiên Đình tiết chế, nhưng tự Phong Thần Chi chiến về sau, liền chưa từng đã tới một ngày. Hiện nhiên những người này cũng không điệu Ngọc Đế. Quan trọng nhất một chút chính là ở đứng đầu cao thủ thượng, Thần võ Thánh đỉnh có ba cái chuẩn thánh, Tám Đại La kim Tiên, mà Thiên Đình liền tính đem Ngọc Đế Vương Mẫu tính đi vào, đứng đầu cao thủ phía trên cũng không bằng nhân gia nhiều, chúng chi còn có một ở Phong Thần Chi chiến trung tỏa sáng rực rỡ địa hoàng chắc nạo, thật động khởi tay tới, vẫn là ở nhân gia sân nhà. Đến lúc đó, liền không phải mất mặt vấn đề, áo trong đều phải mất hết. Ngọc Đế hít sâu một hơi, áp xuống trong ngực lửa giận, chỉ là hắn lời nói đã xuất khẩu chẳng lẽ hiện tại muốn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, trong lòng biết Ngọc Đế đã bị nói động, vội vàng mỉm cười tiếp tục nói, bệ hạ có thể phái người tiến đến khiển trách một phen, hơn nữa yêu cầu bọn họ trả lại Tam Thánh Mẫu, liền tính không thể thật sự đem người phải về tới, nhưng ở thái độ thượng cũng muốn làm đủ. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng thở dài, nhưng tại như vậy bao lớn thần trước mặt thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hắn thể diện muốn hướng nơi nào gác? Khởi bẩm Ngọc Đế, Nam Hải quan thế Âm Đại Sĩ ở Nam Thiên môn ngoại cầu kiến. Liên ở Ngọc Đế do dự thời điểm, một người thủ vệ Nam Thiên môn Thiên tướng tiến vào, tướng vệ Ngọc Đế không người nói. Từ hàng. Nàng tới làm gì?" Ngọc đế mày một trọn, có chút sờ không chuẩn, bất quá lúc này lại vừa lúc giải hắn xấu hổ, vội vàng nói, "Mong mời. Ngày xưa từ hàng đạo nhân, vào Phật môn lúc sau, chịu thánh nhân làm phép, chẳng những hình tượng đại biến, tu vi cũng đột phá thái ớt kim tiên gông cùng xứng xích, càng tiến thêm một bước, đặt tới đại la kim tiên cảnh giới. Hiện giờ Phật giáo rầm rộ, chẳng những coi nhân đăng, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ, Phổ Hiền, từ hàng này đó nguyên bản xiển giáo cao thủ gia nhập, đa bảo đạo nhân cũng ở thái thượng thánh nhân chỉ điểm hạ, hóa hồ vì Phật, thành phương Tây Phật Lai Phật tổ, chấp trưởng giáo thống. Hơn nữa phong thần một dịch từ tiệt giáo đạo đi 3000 hồng trần trách." 500 la hán, nếu chỉ nói kim tiên cao thủ, Phật môn hiện giờ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, hơn nữa thiên đạo sở trung, Phật giáo rầm rộ sắp tới, đại Phật hiệu đồng truyền lúc sau, Phật giáo còn sẽ nên đón một lần bành trướng thức phát triển, đến lúc đó tất nhiên là hùng hoàng đệ nhất thế lực lớn, đây là thiên đạo đại thế, vô luận là thiên đình chi chủ vẫn là địa hoàng tôn sư, đều không thể thay đổi. Bần tăng tham kiến Ngọc đế. Quan Âm tiến vào đại điện, nhìn đến Ngọc đế, mỉm cười chắp tay nói: "Quan Âm đại sĩ mời ngồi." Ngọc đế thân thủ một dẫn, nhìn Quan Thế Âm, cứ việc trong lòng đồng dạng đối với chia cắt chính mình địa bàn Phật giáo không nhiều ít hảo cảm, nhưng Phật giáo sau lưng là phương Tây nhị thánh, Hơn nữa Phật giáo rầm rộ sắp tới, tự nhiên phải cho vài phần mặn mũi. Đại Tạng Ngọc Đế, Quan Âm ở Ngọc Đế xuống tay chỗ tòa hạ. Đại sĩ không ở Nam Hải tu hành, lại không biết tới ta Thiên Đình có gì phải làm sao. Ngọc Hoàng Đại Đế do hỏi. Đúng thời cơ người đã xuất hiện, bần tăng này tới, diễn ta Phật môn giáo pháp Đông truyền việc mà đến, ta Phật như tới, hy vọng có thể cùng Thiên Đình hợp tác, cùng tương hoạt động lớn. Quan Âm mỉm cười nói, cùng tương hoạt động lớn. Ngọc Đế nghe vậy ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Phật môn không có khả năng lòng tốt như vậy, chân chính mục đích chỉ sợ vẫn là hy vọng thông qua Thiên Đình trợ giúp có thể làm phật môn càng thuận lợi tiến vào nam chiêm bộ châu truyền bá tín ngưỡng giáo hóa vạn dân thần võ thánh đình bên trong chắc nào tuy rằng không biết phật môn cùng thiên đình đã bắt đầu câu thông nhưng liền tính biết hắn cũng sẽ không để ý thiên đình nhìn như cường đại bên trong phe phái săn sát lấy ngọc đế trước mắt tình cảnh thiên tử cường viện là cái không sai biện pháp đáng tiếc phật giáo cũng không phải đèn cạn dầu sao có thể thiệt tình giúp ngọc đế thanh trừ chứng ngại nhạc phi cùng tam thánh mỗ hôn lễ đúng hạn cử hành tam giới chung nhưng thật ra có không ít tiên thần tiến đến chúc mừng thậm chí liền phật môn cũng phái người đưa tới hạ lễ duy độc thiên đình chỉ là phái người lại đây khiển trách một phen đến nỗi huế lễ thiên đình một người cũng không có tới tham gia tuy rằng tại dự kiến bên trong bất quá cũng làm trác ngạo đối ngọc đế xem thường vài phần ở làm người phương diện ngọc đế hiển nhiên không bằng nhân gia phật giáo khéo đưa đẩy hưng hoang đại thế theo thiên đình cùng phật môn liên thủ tựa hồ trong sáng lên nhưng trác ngạo dám khẳng định phật môn ở thiên đình cùng chính mình chém giết phía trước khẳng định sẽ lựa chọn tọa sơn quan hồ đấu sẽ không thật sự trợ giúp thiên đình nhiều nhất chính là kéo lôi kéo thiên giá tôn con khỉ từ được trác ngạo truyền thụ một ít công pháp ở hoa quả sơn nhưng thật ra hôn hô mưa gọi gió Chắc náo lúc trước nhất thống Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu cảnh nội, lợi hại yêu quái không phải quy thuận chính là bị đội ra Đông Thắng Thần Châu, hoặc là trực tiếp diệt sát, hiện giờ, nhưng thật ra ứng câu kia cách nôn, trong núi vô lão hổ, con khỉ xương đại vương, trước mắt Tôn Ngộ không đúng là này trạng thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 72, tạo người. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Bị đàn hầu tử phong làm Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không mỗi ngày mang theo một đám hầu tử lên núi xuống nước, quá vô ưu vô lực khoái hoạt thời gian, hắn nguyên bản cho rằng, đời này liền sẽ như vậy khoái hoạt sinh hoạt đi xuống, thẳng đến có một ngày. Đại vương lão hầu tử hắn không được. Một con tiểu hầu tử vội vội vàng vàng chạy đến tôn ngộ không bên người, vẻ mặt hoảng loạn nói: làm sao vậy? Tôn ngộ không khó hiểu nói: hắn sắp đã chết. Tiểu hầu tử vội vàng nói: chết. Tôn ngộ không mở mịt nhìn hắn, hắn thiên sinh địa dưỡng, chưa từng có thể hội quá tử vong tư vị, nhưng nghe đến này chữ, lại bản năng cảm giác được một cổ sợ hãi. Đi theo tiểu hầu tử đi vào lão hầu tử bên người, nhìn ngày hôm qua còn cùng nhau chơi đùa lão hầu tử, giờ phút này lại một bộ hề vải không phân chấn bộ dáng, hai mắt vô thần, nằm ở thanh thạch tượng, nói bậy nói cái gì? hoa quả sơn linh khí sung túc, này đó trong núi hầu tử ngày đêm chịu linh khí tầm bổ, tuy rằng không hiểu tu luyện phương pháp, nhưng nếu khai linh trí, liền tính là tinh quái một loại, thọ mệnh cũng vượt qua phàm nhân hạn chế. Nhưng dù vậy, tôn ngộ không sinh ra đến bây giờ, đã qua đi 300 nhiều năm, năm đó tiểu hầu tử hiện giờ cũng đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối. đây là tử vong sao? nhìn lão hầu tử bộ dáng, tôn ngộ không thực thương tâm, muốn vãn hồi, lại phát hiện chính mình thực vô lực. ngày này, tôn ngộ không vẫn luôn bồi ở lão hầu tử bên lười, nghe hắn lại nhại giảng rất nhiều sự tình, có chút có thể nghe hiểu, có chút lại nghe không hiểu, thẳng đến lão hầu tử nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tôn ngộ không mở miệng ở Lão Hầu Tử bên người ngồi ba ngày ba đêm, trong đầu thực loạn, chính mình có một ngày, có thể hay không cũng giống Lão Hầu Tử giống nhau cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Này ý tưởng làm hắn phi thường sợ hãi. Mỗi một cái sinh vật, đối với tử vong đều có một loại trời sinh sợ hãi. Tuy rằng Tôn ngộ không tu luyện Trác Nạo chuyển xuống công pháp, nhưng hắn không xác định bằng vào này, có phải hay không có thể làm chính mình trường sinh bất lão? Ta muốn đi tìm sư phó. Tôn ngộ không rốt cuộc tỉnh táo lại, đứng dậy, hắn muốn đi tìm Trác Nạo, có lẽ Trác Nạo có làm hắn trường sinh bất lão biện pháp, chỉ là nên thượng chạy đi đâu tìm. Tôn Nộ không mở miệng không biết làm sao nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết bước trên tìm kiếm sư phó lộ trình mà hắn lựa chọn phương hướng lại là biển rộng. ở hắn xem ra sư phó như vậy cao nhân nhất định là ở tại hải ngoại tiên đảo mặt trên, chỉ cần chính mình ra biển liền nhất định có thể tìm được. hôm nay ý niệm tôn ngộ không không màng một đám hầu tử phản đối, rời đi hoa quả sơn, ra chính mình chế tạo thuyền nhỏ ra biển. nay thần kinh đại điều chỉnh độ, cùng lộ phi có liều mạng, vẫn luôn chú ý tôn ngộ không chắc ngạo thông qua thần niệm xem đến tôn ngộ không thuyền nhỏ, không khỏi cười, cũng liền bởi vì hắn là đúng thời cơ người, không dễ dàng như vậy chết. nếu không lời nói, chỉ bằng này một cơn xong có thể đánh nghiền phá bệ gỗ tuyệt đối đi không ra mười dạng, mà tôn ngộ không lại thần kỳ vẫn luôn tìm được rồi nghiêng nguyện tam huy động. Phương Thốn Sơn ở địa phương nào, chắc ngạo không biết, hắn từng mấy lần lấy thần niệm biến tìm hùng hoang, cũng không có tìm được này địa phương. Hiện đại có nghe đồn, bồ đề lao tổ chính là chuẩn đề Phật mâu biến thành, này đáng nói rằng cũng không phải không có căn cứ. Trong hồng hoang, đại thần thông giả liền như vậy mấy cái, hiểu được huyền công cùng 72 biến này đó bản lĩnh, cũng liền Phật giáo bên trong vài vị cao nhân rồi. Nhiều bảo cũng chính là hiện giờ như tới còn có nhiên đang không có khả năng tránh thoát chắc ngạo thần niệm tra xét, tính đến tính đi cũng chỉ có mấy cái thánh nhân có này phân năng lực, nhưng lượng kiếp không dậy nổi. Thánh nhân không được nhập hùng hoang, đây là đạo tổ Hồng Quân lúc trước tự mình định ra quy củ, liền tính là tiếp dẫn, chuẩn đề, không dám vi phạm đạo tổ định ra quy củ mới đúng. Chắc nạo lúc trước ở chỉ điểm tôn ngộ không thời điểm, từng đem một sợi thần niệm dung nhập tôn ngộ không trong cơ thể, hiện giờ tôn ngộ không ra biển, chắc nạo này một sợi thần niệm cũng đi theo tôn ngộ không trên người, tôn ngộ không nhìn thấy nghe thấy, chắc nạo đều có thể được biết. Như thế, tôn ngộ không ở trên biển phiêu đã hơn nửa năm, mỗi một ngày, chắc nạo thần niệm vừa động, tôn ngộ không dựa vào minh minh bên trong cảm giác, rốt cuộc tìm được rồi phương thôn xưa nơi, mà đồng thời. Chắc nạo lưu tại tôn ngộ không trong cơ thể kia một sợi thần niệm cũng ở tôn ngộ không bước trên phương thốn sơn kia trong nháy mắt hỏng mất, thì ra là thế. Thần niệm tuy rằng bị mất đi, nhưng chắc nạo lại không thèm để ý. Càn khôn trong điện, chắc nạo đứng dậy, trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh. Bồ đề quả nhiên đó là chuẩn đề, chuẩn xác mà nói là chuẩn đề chém tới tâm thi, chuẩn thánh tu vi, tự nhiên không thể tính thánh nhân. Đây là thiên đạo lưu lại lỗ hổng, hoặc là cũng không tính lỗ hổng, thiên đạo chỉ là không hy vọng thánh nhân cấp bậc sức chiến đấu quấy nhiễu hỏng hoang tam giới cho tự, nhưng thấp hơn này cảnh giới lời nói thiên đạo sẽ không quản. Nếu là chính mình lấy cùng loại tiêu chuẩn tới nghị cách lời nói, thật cũng không phải không thể, huyết tộc phân thân lúc này đây không có mang đến, không phải không nghĩ, mà là căn bản mang bất quá tới, chắc nào vài lần muốn đem phân thân triệu hoán lại đây, đều đã chịu hồng hoang mãnh liệt bài xích. Mà chắc nào thân mình tu luyện đều không phải là Trảm Tam thi chứng đạo phương pháp, càng cùng loại với lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, muốn lại cô đọng một khối phân thân cũng không dễ dàng, đến nỗi trên đường sửa vì tu luyện Trảm Tam thi phương pháp cũng không hiện thực, hắn tu luyện hệ thống đã hình thành, giờ phút này muốn tới Trảm Tam thi, lại là tương đương đem chính mình dĩ vãng nỗ lực toàn bộ phế bỏ. Quan trọng hơn chính là liền tính dự dục ra phân thân tới, Nhưng vân thân cùng chính mình chi gian có nhân quả tương liên, chỉ sợ cũng tính tới rồi Nam chiêm bộ châu cũng trốn bất quá ngọc đế theo dõi, không có bản tôn thực lực, muốn ở ngọc đế cùng phật môn mỹ mắt phía dưới làm cái gì, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cần thiết tưởng cái biện pháp, có thể giấu trời qua biển, mới có thể có điều làm. Chắc nào nghĩ tâm sự, rời đi càn khôn điện, chút bất chi bất giác đi vào ngự hoa viên trùng, lại nhìn đến tiểu chiêu kim miến tử nhâm đình đình, triệu linh nhi giờ phút này chính ghé vào một khối không biết nghiên cứu cái gì. Chắc nào ánh mắt xem qua đi, lại thấy triệu linh nhi trên mặt đất đào một trùng thổ, tạo thành người bộ dáng. Rồi sau đó nhậm đỉnh đỉnh tích một giọt máu tươi đi lên, tức khắc tượng đất dần dần sống lại đây, Kim Yến Tử ôm tỉ bà, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra mấy cái rễ nghe âm phù, Chắc ngạo rõ ràng mà nhìn đến kia âm phù thế nhưng hóa thành một đoàn linh hồn giống nhau đổ vật hoàn toàn đi vào tượng đất thân thể bên trong, trong phút chốc, tượng đất đột nhiên run lên thân thể, đem trên người buồn. Toàn bộ chấn động rất xuống, một cái lớn bằng bàn tay nhân loại cứ như vậy ra đời. Chắc ngạo ngơ ngẩn nhìn một màn này, kia tượng đất vui sướng ở bốn nữ bên người chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng chạy đến triệu linh nhi bên người thân mật cọ cọ. Đây là Trăn Nạo đi đến bốn nữ bên người, tối đầu nhìn kia tân sinh tiểu nhân, kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ hình thể ở ngoài, tiểu nhân thân thể cấu tạo mấy, bao gồm cốt cách, tạng phủ thậm chí trong cơ thể tế bào, huyết nhục, đều cùng nhân loại giống nhau như lúc. "Linh Nhi, đây là như thế nào làm được?" Trăn Nạo không thể tưởng tượng nhìn Hoan Hô nhảy nhót bốn nữ, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Triệu Linh Nhi trên người. Linh Nhi cũng không biết. Linh Nhi ngây thơ lắc lắc đầu nói, kia ở tìm hiểu hỗn độn chung nào rượu, đột nhiên xuất hiện ý tưởng, sau đó từ từ Tuy có thể vì tượng đất giao cho sinh cơ, lại không cách nào cô động huyết nụ, trở thành chân chính nhân loại, cho nên xin mời tới đỉnh đỉnh tỷ tỷ hỗ trợ. Nàng có bản cổ tinh huyết, một giọt máu tươi, liền có thể trợ giúp tượng đất đắp nặng thân thể. Bất quá làm ra tới nhân loại thọ mệnh thực đoạn, ba ngày liền sẽ chết đi. Hơn nữa không có linh hồn, chúng ta lại mời đến Niết tử. Tỷ tỷ hỗ trợ, hắn tiếng đàn có tố linh công hiệu, có thể sáng tạo ra linh hồn. Chúng ta ba người hợp lực, rốt cuộc sáng tạo ra nhất hoàn mỹ tiểu nhân, trải qua đỉnh đỉnh tỷ tỷ máu tẩm bổ quá thân thể. Có tầm bộ linh hồn công hiệu, tiến tử tỷ tỷ đạn tấu âm nhạc chi hồn nguyên bản chỉ có thể tồn tại 3 ngày, nhưng ở tiến vào tiểu nhân thân thể lúc sau, lại có thể sinh tồn 3 tháng lâu. Trác Nạo đại não có chút say xê, sáng tạo sinh linh, nếu là hồng hoàng sơ khai là lúc, chỉ bằng tạo người công đức, liền có thể thành thánh, nói vậy cũng không nữ ba chuyện gì. Đáng tiếc, Trác Nạo lắc đầu, sinh không vùng kia. Đang muốn rời đi Trác Nạo đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất cái kia tùy ý chạy vội tượng đất, đột nhiên hỏi, Linh Nhi, chỉ có thể niết loại này tiểu nhân sao? Có biện pháp nào không sáng tạo ra một cái chân chính nhân loại? Chân chính nhân loại Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía Trác Nạo, lập tức lắc đầu nói, như vậy tiêu hao quá lớn, còn cần đỉnh đỉnh tỷ tỷ một dọn tinh huyết, hơn nữa không có nhiều ít lực lượng, chỉ là phàm nhân, quan trọng nhất chính là tiến tử tỷ tỷ âm nhạc chi hồn căn bản vô pháp phụ tải một cái chân chính nhân loại, cho dù có đỉnh đỉnh tỷ tỷ tinh huyết hỗ trợ tẩm bổ hồn phách, nhưng một người bình thường loại đối hồn phách tiêu hao chi lực là loại này tiểu nhân ngàn vạn lần còn không có tới kịp tẩm bổ chỉ sợ cũng hỏng mất linh hồn sự tình ta tới giải quyết, yêu cầu cái gì mắt khác tài liệu sao? Trác Nạo nhìn về phía bốn nữ nói, chuyện này với ta mà nói, trọng yếu phi thường. Bốn nữ nghe vậy không cấm giật mình. Các Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trác Ngạo lấy như thế bức thiết thần thái cùng ngựa khí. Tài liệu lời nói, nếu có thể dùng Tức Nương tới thay thế tự nhiên là tốt nhất bất quá, Thiên Phú muốn so với người bình thường cường, bất quá trung quy vẫn là phần thay, mấu chốt còn ở linh hồn. Triệu Linh Nhi nghĩ nghĩ nói, Tức Nương. Trác Ngạo nghe vậy gật gật đầu nói, các ngươi trước chuẩn bị, Tức Nương thực mau sẽ có người đưa tới. Thần Võ Thánh Đỉnh tận chiếm Đông thắng Thần Châu đã có 400 năm, những năm gần đây cao nhất thiên tài địa bảo tuy rằng khó tìm, nhưng thứ một ít bảo vật vẫn là khuyết, Tức Nương tuy rằng trân quý, nhưng chung quy không phải Cửu Thiên Tức Nương như vậy chỉ có Thiên Đỉnh mới có. Trác Nạo nhớ rõ quốc khố bên trong có không ít, lập tức sai người điều dưỡng những đưa tới. Đồng thời Trác Nạo đem kim yến tử mang đi, kim yến tử âm luật chi đạo đã đạt tới thái ất kim tiên cảnh giới, đạt đầu âm phủ chẳng những giống như tiếng trời, càng có đắp nặn linh hồn công hiệu, Trác Nạo đúng là muốn đắp nặn một cái hoàn toàn mới linh hồn, lại lấy chính mình thần niệm kéo linh hồn, trở thành một tôn không phải chính mình phân thân phân thân. Kỳ thật lấy Trác Nạo hiện giờ năng lực, mượn dùng thánh đỉnh khí vận, đồng dạng có thể sáng tạo ra một tôn phân thân, chỉ là như vậy gần nhất, thực dễ dàng bị người phát hiện, cho nên lúc này đây, Trác Nạo muốn mượn dùng kim yến tử lực lượng, sáng tạo ra một tôn phàm nhân phân thân trợ giúp chính mình đi Nam chiêm bộ châu bố cụ. Lúc trước Thiên đạo đối chính mình yêu cầu là Nhân hoàng không được ra này quốc, chắc nào đoán rằng chỉ sợ là Thiên đạo không chuẩn chính mình mượn thần võ vận mệnh quốc gia mới có này vừa nói, cho nên lúc này đây mà hắn thân mình liền tính rơi chậm lại tu vi. Nhân hoàng chi khi đã dung nhập hắn trong sơn cốt, lại là không thể loại bỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 73 đổi trắng thay đen. Nam chiêm bộ châu một tòa hình như bàn tay ngọn núi năm ngón tay khép lại chỉ hướng phía chân trời, trong núi các lao nhân nói ngọn núi này phi thường kỳ lạ, là từ bầu trời rơi xuống, dưới chân núi chấn áp một con yêu hầu đến nỗi chân thật tình huống là cái dạng gì, không ai biết. kia ngọn núi phía dưới, con đường gập ghềnh khó đi, đã không biết bao lâu không ai đi qua, chỉ là trong núi lao nhân khẩu khẩu tương truyền. Ngày nay, ngũ chỉ sơn ngoại lại là tới một vị nam tử, thân hình đỉnh bạn, ở người miền núi nhóm trong mắt gập ghềnh nhấp nhô đường núi, ở hắn dưới chân lại là như dẫm trên đất bằng. Không nghĩ tới, đã thật lâu chưa từng dùng qua khinh công, lần này thế nhưng có thể phái thượng công dụng. Chắc nạo thân hình một túng, phiêu nhiên hạ xuống, nhìn kia ngũ hành sơn hạ đang ở ngủ gật hậu tử, lắc lắc đầu. Chắc nạo cũng không nghĩ tới, một khối phạm nhân phân thân, thế nhưng hao phí hắn mấy trăm năm công phu lúc trước huyết tộc phân thân khá vậy bất quá hoa mấy cái giờ thời gian tài chất nhưng thật ra tiếp theo quan trọng nhất vẫn là tố hồn phía trên lúc trước huyết tộc phân thân chỉ là đơn giản đem hồn phách phân liệt mà lúc này đây lại là lấy trắc ngạo một sở ý niệm làm cơ sở dùng lục đạo luân hồi dẫn động hoàng tuyến lộ tìm kiếm vô chủ cô hồn ở linh nhi cùng kim Yến tử dưới sự trợ giúp mới đắp nặn ra một cái cùng thường nhân vô dị hồn phách liên vi này hồn phách bọn họ sinh sôi sáng tạo ra một chúng tộc tiểu nhân tộc vì thế còn đạt được một phần công đức làm linh nhi cùng kim miến tử sinh sôi đột phá đến đại la kim tiên cảnh dưới hiện giờ trắc nạo nam nữ nhân trùng Cát La Lệ Nhã có cộng sinh tiên sứ, tất thành thần vương cảnh giới, Nhậm Đình Đình hiện giờ đã là đại vưu, chẳng những dung hợp bản cổ tinh huyết, lại còn có tu luyện ra nguyên thần, ngày sau thành tựu, có lẽ còn tại thượng cổ 12 tổ vu phía trên, kim diễn tử. Cũng mượn dùng công đức chi lực, âm luật chi đạo su với Hoàn Mỹ, đặt tới đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng thật ra sớm nhất trở thành chắc Nạo nữ nhân tiểu triều, hiện giờ ngược lại chậm một bước, như cũng là thái ất kim tiên đỉnh. Bất quá loại chuyện này, toàn bằng cơ duyên, Trác Nạo cũng không có cái nào. Ngộ không. Dây lấp gian, Trác Nạo đã đi vào ngũ hành sơn hạ. Nhìn ở nơi nào ngủ gật, một chút cảnh giác đều không có tôn ngộ không, Trác Nạo không khỏi lắc đầu bật cười. Sư, sư phó. Tôn Ngộ Không ở Trác Nạo xuất hiện thời điểm, cũng đã phát hiện đối phương, bất quá Trác Nạo hiện giờ là phàm nhân chi khu, Tôn Ngộ Không cũng không có để ý, tiếp tục ngủ gật, thẳng đến Trác Nạo ra tiếng, Tôn Ngộ Không mới giật mình nhạo phát hiện, người tới thế nhưng là hắn cái thứ nhất sư phó. Người này bắt hầu tử, thật là làm người không bất lo nổi. Trác Nạo thở dài, năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Trác Nạo đang ở dẫn động hoàng tuyển, đắp nặng tân hồn, hơn nữa việc này là Phật giáo cùng Thiên Đình hai nhà liên thủ bố trí lúc ấy Trác Ngạo bị nguy với thiên đạo, không thể rời đi Đông Thắng Thần Châu, cũng không hảo ra tay. Huống chi, tôn ngộ không là đúng thời cơ mà xin người. ở Phật hiệu Đông chuyển phía trước, Phật môn khẳng định không muốn để cho người khác thay đổi bọn họ vì tôn ngộ không an bài hạ quý đạo. này đối tôn ngộ, không tới nói, cũng chưa chắc không phải một hồi tôi luyện. sư phó, ngại như thế nào tôn ngộ không ngơ ngẩn nhìn Trác Ngạo, hắn tuy rằng bị chấn áp, nhưng như vậy cận khoảng cách, vẫn là có thể cảm giác được Trác Ngạo trên người hơi thở, căn bản là là một phàm nhân. đây là vi sư hành tẩu với nhân gian thân hình, nếu ta bản tôn thì đến, chỉ sợ Phật giáo thiên đình sẽ liên thủ lại đây. Trác Ngạo cười nói. Khí vận cũng không phải vận năng. Lúc trước phong thần chi chiến, hắn có thể mang theo 24 viên định hải thần châu lôi cuốn thành thang. Khí vận nơi nơi chạy, đó là bởi vì là ở thành thang thiên hạ, hắn địa bàn. Một khi rời đi chính mình thế lực phạm vi, này khí vận nhưng cũng không ra. Khi đó chắc nạo nhiều nhất cũng chính là chuẩn thánh đỉnh. Tuy rằng thánh nhân dưới cũng coi như đứng đầu, nhưng cũng tuyệt không phải vô địch. Sư phó lần này là tới cứu ta. Tôn ngộ không đại hỉ nói, ân. Bất quá còn cần một ít thời gian. Chắc nạo gật gật đầu, theo sau lại lắc đầu. Ta này tôn phân thân, nhưng không bản lĩnh bạch trần như tới phong ấn. Tiêu phải chờ tới khi nào thì. Tôn Nộ không nghe vậy tức khắc héo, gục xuống đầu nói: Nhanh, lại quá cái vài thập niên đi. Trác Nạo nói: Vài thập niên. Tôn Nộ không mở to hai mắt nhìn, theo sau tội nghiệp nhìn Trác Nạo, sư phó, yếm lão tôn đã ở chỗ này bị như tới đè ép hơn 400 năm. Vừa lúc thấu cái số nguyên, Trác Nạo chế nhạo nói: Sư phó, ngài lần này chạy đến nơi này tới, chính là vì nói cho yếm lão tôn này đó. Tôn Nộ không buồn bực nói: Đi ngang qua, vi sư muốn đi một chuyến trung thổ, giúp ngươi tìm có thể vạch trần phong ấn người. Trác Nạo cười nói: Sư phó, yếm lão tôn trách oan ngài là. Tôn Nộ không nghe vậy không cấm hốc mắt đỏ lên, hổ thẹn nói: Hảo, lần này Vi sư này đây Phạm Nhân thân phận lại đây, yêu cầu giấu giếm được Trư Thiên thần phận, không thể tại đây ở lâu. Này bình thần tiên tuy cho ngươi lưu trữ, tỉnh điểm nhi uống, hẳn là đủ ngươi uống thượng mấy năm. Chắc nào đem một cái bình rượu ném cho Tôn Nộ không? Đó là Đông Hải Long Cung trung làm ra tiết yếu, không thể so Thiên Đình tiên nhục kém. Chắc nào tuy là Đông Thắng Thần Châu chi chủ, nhưng dù sao cũng là nhân gian địa giới, thiên tài địa bảo không bằng Thiên Đình nhiều, quỳnh tương ngọc dịch gì đó, chính mình sinh sản không ra, chỉ có thể hỏi hàng xóm mượn điểm nhi. Đại Tạng sư phó, Tôn Nộ không ở ngũ hành sơn ép xuống hơn bốn năm đừng nói tiên ngưỡng, liền tính là hoa quả đều không thường có. giờ phút này người được mùi rượu, nơi nào còn có thể cầm giữ trụ, mở ra bình, cái chính là một hồi bánh rót. nếu không có này bình rượu nội có cạn thôn, chỉ sợ này một hồi bánh rót, một lọ rượu liền không có. đúng rồi, sư phó, ngài nói kia có thể vạch trần lão tôn phong ấn người đến tận cùng ở đâu. cảm thấy mỹ mãn xoa xoa miệng, thấy chắc nạo đã xoay người phải đi. tôn ngộ không vội vàng hỏi, còn không có sinh ra, bất quá hẳn là nhanh. chắc nạo thanh âm xa xa truyền đến, tôn ngộ không. Đường Tăng sắc thật còn chưa sinh ra, dựa theo Tây Du ký chuyện xưa tình tiết, Đường Tăng từ đại đường xuất phát đi trước Tây Thiên, hẳn là đã là Lý Thế Dân lúc tuổi già thời kỳ. Vì làm Lý Thế Dân cũng có thể chống được Đường Tăng lấy kinh nghiệm trở về. Phật môn còn chuyên môn ở Sinh Tử Bộ Thượng vì Lý Thế Dân bỏ thêm 20 năm dương thọ, mà này thời kỳ, Trung thổ nơi đang đứng ở Tùy Dương Đế thời kỳ cuối, các lộ phản vương chinh phạt Tùy Dương Đế, Tùy Dương Đế đang ở Dương Châu hưởng thụ chúng. Bạn xa lãnh tư vị, Đế đặc phong, đây là sư phi nguyên vì chính mình tuyển định đạo trạng. Năm đó chắc nạo vì đem thế lực nuốt đánh vào Nam chiên Bộ Châu. Dương đem rất có vài phần Phật tính sư Phi Huyên đưa tới, âm thầm đem này đưa hướng Nam Chiêm Bộ Châu, sư Phi Huyên du tẩu thiên hạ, kết giao không ít đắc đạo cao tăng, nói Phật luân đạo, càng ở lương võ đế thời kỳ sáng lập từ hàng tinh trai, ở chắc Ngạo bảy miêu đặt kế hạ, bắt đầu âm thầm thao tác trung nguyên đế vương thay đổi, đại thiên trạch đế cũng thành vị. Chắc Ngạo ở Nam Chiêm Bộ Châu quan trọng tình báo thu thập trạng. Bảy hạ, đây là trước mắt trung thổ các thế lực lớn, tùy Dương Đế đã qua, Vũ Văn Thị cũng bị quần hùng diệt tộc, hiện giờ trong thiên hạ có năng lực nhất thống thiên hạ, Phi Huyên tương đối xem trọng thái nguyên lý ra. Chúc sáng nội Sư phi Huyên đem mấy cuốn thẻ tre đưa đến Trác Ngạo trước mặt, mỗi một phong thẻ tre đều kỹ càng tỉ mỉ ghi lại một chi thế lực kỹ càng tỉ mỉ tình báo, từ chủ yếu thành viên bối cảnh đến thế lực phát triển quá trình đều có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Nếu giờ phút này các lộ chư hầu có thể nhìn đến này đó, chỉ sợ đều sẽ kinh ngạc đem cầm rơi xuống. Này đó tình báo ghi lại kỹ càng tỉ mỉ trình độ, thậm chí rất nhiều đồ vật liền chính bọn họ đều đã quên, nơi này lại có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Phi Huyên ánh mắt, chấm là phi thường tin tưởng. Trác Ngạo cười nói, đối với Trung thổ thiên hạ chi tranh, hắn vẫn chưa quá nhiều hỏi đến, phàm nhân chi gian tranh bá thiên hạ, với hắn mà nói, có điểm giống quá mọi nhà đã rất khó kích khởi hắn hứng thú, hắn hiện tại càng quan tâm chính là vì Phật giáo chuẩn bị tiết mục. Tinh nghiệm Tiên viện việc chuẩn bị như thế nào? Trác Ngạo cười nói, từ Hàng Tinh trai, tinh nghiệm Tiên viện, đều là Trác Ngạo vì phân Phật giáo giáo hóa công đức chuẩn bị lễ lễ. Ở Phật Hiệu Đông truyền phía trước, liên đem Phật môn lực ảnh hưởng làm đại, nhìn như ở trợ giúp Phật giáo, chỉ là này hai cái địa phương, chính là thuộc về Trác Ngạo bồi dưỡng ra tới, đến lúc đó chia cắt công đức, này hai cái ở Nam Chiêm Bộ Châu Phật môn thánh địa sẽ bị chia cắt một tầng lớn hiện giờ tinh niệm thiền viện đã là trung thổ phật môn thánh địa vô luận bất luận cái gì một nhà chư hầu đều đối tinh niệm thiền viện đại biểu phật môn tôn kính có thêm ẩn ẩn gian đã là hiện giờ trung thổ đệ nhất đại phái sư phi huyên mỉm cười nói thực hảo chắc nạo gõ gõ cái bàn nói tiếp tục cổ động khắp nơi chư hầu dựng lên chùa thiên hạ nhất thống hết sức cũng muốn đem trung thổ phật môn nhất thống này phân giáo hoa công đức ta thần võ thánh đình ít nhất muốn phần một nửa là sư phi huyên không người nói mặt khác thiên hạ nhất thống lúc sau mau chóng an bài trong cung kia lý thế dân tiếp xúc một lần chắc nạo nhìn về phía sư phi huyên này thiên hạ vẫn là khống chế ở chính mình trong tay càng tốt một ít chắc nào không có hứng thú đi tiếp tục đổi nhất bang phạm nhân ngoạn nhi tranh bá thiên hạ trò chơi nhưng này trung thổ nơi tướng sĩ phật giáo đông truyền một cái chiến lược yếu địa, chắc nào cần thiết hoàn toàn nắm giữ ở trong tay không nói được cũng chỉ có thể tới một phen đổi trắng thay đen tiết mục là sư phi huyền cung kính gật gật đầu trung châu thiên hạ theo từ hàng tĩnh trai công khai tuyển định lý thế dân vì minh chủ hơn nữa phật môn cũng bắt đầu không ngừng cấp lý thế dân tạo thế đồng thời du thuyết khắp nơi lý thế dân nhất thống thiên hạ đường xá cũng trở nên thông thuận rất nhiều bất quá ba năm thời gian lý thế dân liền bình định hà bắc công phá lặc dương thu phục phía Nam Chư hầu, làm lý do nhất thống thiên hạ. Chỉ tiếc, Lý Thế Dân trung quy không phải trưởng tử, tuy rằng chiến công hiển hách, nhưng thái tử chi vị, như cũng là chuyển cho Lý Kiến Thành, mà Lý Kiến Thành cũng đem Lý Thế Dân coi làm cái đinh trong mắt, nơi trốn nhà vào, hơn nữa Lý Nguyên chính sẽ nghiêng, làm Lý Thế Dân dần dần lâm vào bị động địa vị. Mắt thấy thế cục dần dần bất ổn, Lý Thế Dân chỉ phải hướng Phật môn xin giúp đỡ, tự mình đi trước đế đạp phong thỉnh cầu sư phi huyên cho trợ giúp, chỉ là liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến, đế đạp phong, từ hàng tinh trai, thế nhưng sẽ là chính mình tự địa. Đế vương hỗn phách, địa phủ cũng dáng quản. Đế đạp phong thượng Lý Thế Dân Trung Quy còn chưa đăng ngôi vị hoàng đế, không có nhân Hoàng Chi khí hộ thân, bị Trác Nạo dễ dàng cắn nuốt hắn trong cơ thể long khí, càng giết hắn hồn phách, miễn cho lệnh địa phủ phát hiện manh mối. Chuyện sau đó liền đơn giản, Trác Nạo cải trang thành Lý Thế Dân bộ dáng, ở sư phi huyền cùng phật môn giới sự trợ giúp, nhanh chóng tiếp nhận Lý Thế Dân thế lực. Hắn không phải Lý Thế Dân, đối với Lý Đường thành viên, tự nhiên sẽ không khách khí. Hai tháng lúc sau, với huyền vũ môn đem Thái tử Lý Kiến thành cùng Thế tử Lý Nguyên cắt chém giết, rồi sau đó bức Lý Huyên nhường ra ngôi vị hoàng đế, thành công đem Đại Đường thiên hạ trái cây đánh cắp, chính thức bắt đầu rồi mưu hoa Tây du kế hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 74, cắn nuốt Diêm Vương Đại Đạo Luân Hồi. Trúc Hải nghe đạo, đứng ở cổ xưa cung đình chúng, nhìn trước mắt lại một lần xanh nung lên dừng chút. Chắc nạo lần đầu tiên cảm giác được năm tháng ở chính mình trên người trôi đi cảm giác. Thời gian đối với tu đạo thành công người mà nói là không có ý nghĩa, nhưng đối với phạm nhân mà nói lại là như vậy chân quý. Chắc nạo là may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh. Hắn có thường nhân tha thiết ước mơ trường sinh, lại cũng mất đi rất nhiều phạm nhân là thú. Trạm vị trí bất động, có chút phong cảnh, là người vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn đến. Chắc nạo cũng không hối hận, người cả đời tổng muốn đi phía trước xem nếu vẫn luôn sau này nhìn hoặc là tại chỗ đạp bộ cuộc đời như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa hắn đã làm đê tiện nhất nô lệ cũng đương qua tay nắm hàng tỷ sinh linh vận mệnh đế vương chỉ là loại này túi xuống lao hủ cảm giác lại là cuộc đời lần đầu tiên thể hội cái loại cảm giác này không phải quá mỹ diệu vậy hạ sư phi huyên như cũng là như vậy mỹ giống như trích tiên tử giống nhau tự trúc hải chỗ sâu trong đi ra cho người ta cảm giác lại phảng phất từ họa chung đi ra giống nhau tới rồi chắc nạo nhìn về phía sư phi huyên giàn môi trên mặt lộ ra vải phấn tươi cười vậy hạ cùng ngày xưa tuổi hồ có chút bất động. Sư Phi huyên Ngơ ngẩn nhìn giờ phút này, gián mua trạng thái chắc nạo, dị vãng chắc nạo, liền tính không có bất luận cái gì biểu tình, ở nơi nào đứng, cũng cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, liền tính là đại la kim tiên thậm chí chuẩn thánh, ở trước mặt hắn, đều sẽ có loại áp lực cảm giác. Nhưng giờ phút này, chắc nạo tươi cười lại có loại khôn kể lực tương tác, sẽ không làm người cảm thấy chút nào không được tự nhiên, liền phảng phất một vị hiền lành trưởng giả, trên người lộ ra vài phần nho nhã hơi thở, tuy rằng trên mặt đã tràn đầy nếp nhăn, lại có khác một phen ý nhị. Phải không? Chắc ngạo gật gật đầu, không có tại đây cái đề tài thượng nhiều lời, mà là hỏi, thủy bộ đại hội làm như thế nào? đã kết thúc, kia kính hà long vương long hồn đã là bị đổ hóa. Sư Phi huyên không người nói, chặng nào nhìn về phía Sư Phi huyên. mỉm cười nói, ngươi từ hàng kiếm điện lại có đột phá, xem ra quan đấng đạo, thực thích hợp ngươi. Sư Phi huyên gật gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp, ngày xưa từ hàng đạo nhân, hôm nay quan thế âm mộ tát, đem Phật đạo hoàn mỹ dung hợp làm một thể, đến chứng đại la đạo quả, trở thành Phật môn hiệu rõ cao thủ, nàng nói cũng coi như vi sư Phi huyên chỉ một cái đi tới phương hướng, làm Sư Phi Huyền tu vi càng tiến thêm một bước, nhưng cũng bởi vậy, vậy, quan âm đối Sư Phi Huyền xem như có một hồi truyền đạo tri ân chớ có phiền lòng, trẫm sẽ không cho ngươi khó xử. trẫm nạo nhàn nhạt nói, chấm này tôn vân thân thọ nguyên đã muốn chạy tới cuối, nghĩ đến không dùng được mấy ngày, liền muốn tiếp theo tranh địa phủ. ngươi chậm nhưng chuẩn bị tốt. đại đường cảnh nội, bao gồm phi huyên ở bên trong 108 vị phật môn đại đức đem tiến vào hoàng cung vì bệ hạ cầu phúc, có thể mượn này che lớp thiên cơ, bất quá chỉ sợ không thể duy trì lâu lắm. sư phi huyên gật gật đầu nói, vô phương, trẫm nạo khoát tay hào nói, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể. trẫm có chút mệt mỏi, phi huyên đi trước lui ra đi. lại hàn huyên một ít mặt khác đồ vật lúc sau. Chắc nào có chút mọi mệnh phất phất tay, này tôn phàm nhân thân thể đã sắp đến cực hạn, phi thường dễ dàng mọi mệnh, chỉ là điểm ấy thời gian, liền đã mơ màng sắp ngủ. Phi Huyên cáo lui, sư phi Huyên cúi người hành lễ, xoay người bước vào giường trúc bên trong. Chắc nào phản hồi trong tầm cung, trên giường nặng nề ngủ. Trong lúc ngủ mơ, chắc nào đột nhiên cảm thấy thân thể phảng phất nhẹ rất nhiều, đột nhiên chắc nào mở hai mắt, không biết khi nào, chính mình đã tới rồi hoàng thuyền trên đường. Hắc bạch vô thường, lấy cơ hồn khóa đem chính mình khóa trụ, lập tức hướng địa phủ mã đi. Hắc không hồ là nhân gian đế vương, người thường sau khi chết, nhìn đến này cảnh tượng sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắc Bạch vô thường phát hiện Trác nạo tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt chấn định đi theo hai người phía sau an an tĩnh tĩnh Trác nạo Hắc vô thường không cấm cười nói, này đó là Hồng Hoang Hoàng Tuyền sao? Giờ phút này Đông Thắng Thần Châu, Trác nạo đã đem toàn bộ nguyên thần thả ra, rơi vào phạm nhân phân thân hồn phách bên trong, linh hồn run lên, ôm lấy chính mình, câu hồn khóa đã bị chấn đoạn. Hắn cảm giác được rõ ràng, ở chính mình tiến vào này Âm U nháy mắt, Hồng Hoang Thiên Đạo đối chính mình trói buộc nháy mắt tiêu tán, này Âm U địa phủ, thế nhưng không chịu Thiên Đạo không chế. Ngươi muốn làm gì? Hắc Bạch vô thường thấy thế kinh hãi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đủ tránh thoát câu hồn khóa trói buộc. "Khóa không thêm Đế Vương chi thần, đi thôi, chấm cùng ngươi trở đi trước địa phủ một hàng, chấm cũng muốn nhìn một chút, Diệp Vương kia kẻ bất lực đến tột cùng trông như thế nào." Trác Nạo cười lạnh một tiếng, cũng khinh thường cùng hai cái tiểu quỷ dây dưa, đạm nhiên nói, "Dẫn đường." Giờ khắc này Trác Nạo, nơi nào còn có phía trước túi xuống lao hủ bộ dáng, nhìn quanh gian, Đế Vương chi uy tận hiện. Là Hắc Bạch Vô Thường bản năng không người đáp ứng, theo sau lại phản ứng lại đây, nơi này rõ ràng là bọn họ địa bàn, vì sao phải sợ hai đối phương, nhưng nhất với Trác Nạo ý thế, cũng không dám phản bác. Ngan ngoãn mang theo Trác Nạo hướng địa phủ đi đến. Cùng lúc đó, Nam Thiên Bộ Châu, Trương An, Sư Phi Huyên trong lòng đột nhiên vừa động, đã thu được Trác Nạo tín hiệu, quay đầu nhìn về phía một chúng Phật môn hướng cao tăng nói: Bệ hạ bệnh tình nguy kịch, mong rằng chư vị cùng Phi Huyên cùng vì bệ hạ cầu phúc. A Di Đà Phật. Một chúng cao tăng hơi hơi thi lễ, nhanh chóng ở Trác Nạo tầm cung ở ngoài bảy ra đại trận, trong phút chốc, phản âm cuộn cuộn, hoàng cung chết không, nháy mắt bị một mảnh kim quang bao phủ. Địa phủ bên trong, Trác Nạo ở hắc bạch vô thường dẫn dắt hạ, rốt cuộc đi vào Diêm Vương điện. Phía dưới người nào, nhìn thấy bốn vương, vì sao không vỉ? Diêm Vương dáng vẻ khôi nô. Bộ mặt dữ tợn, nhìn Nạo Nghễ mà đứng chắc nạo, mày nhăn lại, lạnh giọng quát: "Chấm là đế vương chi thân, vì sao phải quỷ?" Chắc nạo hỏi ngược lại. "Đế vương chi thân." Diêm La Vương nghe vậy không cấm cười nạo một tiếng, nhậm ngươi nhân gian Vinh Hoa Phu Quý, quyền khuynh thiên hạ, tại đây âm tào địa phủ, cũng cùng thường nhân vô dị, còn không cùng ta quỷ xuống. "Phải không?" Chắc nạo mỉm cười cùng nhìn về phía Diêm La, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. "Làm cản." Diêm Vương cảm giác chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích, nỗi giận gầm lên một tiếng, đầu trâu mặt ngựa ở đâu. Lam này chỉ quỷ biết biết địa phủ quy củ. Là Đầu châu mặt ngựa tiến lên, liền phải đem Trác Nạo mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất. Phanh, chỉ là còn chưa chờ hai người tới gần, Trác Nạo bên người, đột nhiên đằng khởi năm điều Thông Thiên Triệt Địa ngũ ám của sáng, toàn bộ Diêm La điện tính, cả chúng quanh hắc bạch vô thường, lục phán, đầu châu mặt ngựa, tại đây năm đạo cổ sáng bùng nổ hạ hoàn toàn bị phá hủy. Luân Hồi Thông Đạo. Diêm La Vương kinh hãi muốn chết nhìn Trác Nạo thân thể chúng quanh năm đạo của sáng, tuy rằng lục đạo không được đầy đủ, nhưng thân là địa phủ chi chủ, tự nhiên nhận được này năm đạo cổ sáng là hàng thật giá thật Luân Hồi Thông Đạo. Trác Nạo bên người, một đạo hắc ảnh dần dần ở năm điều Luân Hồi Thông Đạo dưới sự bảo vệ ngưng tụ là ngươi Diêm La Vương nhìn người nọ sắc mặt không khỏi đại biến địa hoàng chắc nạo hiện giờ hồng hoang tam đại thế lực chí nhất đó là ngọc đế cùng phật tổ đều phải kiêng kỵ ba phần tồn tại hắn tuy rằng không có gặp qua nhưng chắc nạo hình tượng sớm bị chuyển khắp hồng hoang, phàm là có chút nhân mạch thần tiên đều biết chắc nạo bộ dạng Diêm Vương tự nhiên nhận được chỉ là hắn không rõ thiên đạo uất thúc dưới thân là địa hoàng tuấn sư chắc nạo như thế nào có thể thâm nhập đến địa phủ tiểu tiên gặp qua địa hoàng kinh hải qua đi Diêm La Vương nhanh chóng bình tĩnh lại nơi này là địa phủ hắn xuất nhà liền tính chắc nạo tránh được thiên đạo uất thuốc dưới hắn có âm phủ thiên đạo bảo hộ. Chắc Nạo cũng lấy hắn không, có cách nào, lập tức ổn định cảm xúc, mỉm cười nói, lại không biết địa hoàng bệ hạ tới này, có gì phải làm sao. Thời gian hữu hạn, chấm liền không với ngươi nhiều làm giải thích, ngươi Diêm Vương chi vị, chấm muốn. Huyết tộc phân thân chợt lóe thân, đã đi vào Diêm La trước người, giỗi ra tay, Diêm Vương thậm chí không kịp phản ứng, chắc Nạo đã đem tay ấn ở hắn đỉnh đầu. "Không, ta là Diêm Vương, chịu âm phủ thiên đạo bảo hộ, ngươi không thể giết ta." Cảm thụ được chắc Nạo trong tay truyền đến quần quật lực lượng, trong khoảnh khắc đem chính mình trong cơ thể tu vi phế bỏ, đồng thời bắt đầu hấp thu hắn Diêm Vương ngự vị, Diêm La Vương không khỏi kinh hãi môn chớ đến đã có bản cổ tinh huyết, càng có luân hồi tương hộ, nho nhỏ Diêm La, vẫn là cho chấm ngoan ngoãn dâng ra Diêm Vương nghiệp vị đi. Huyết tộc phân thân cười lạnh một tiếng, ở Diêm Vương hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, tính cả Diêm Vương ở bên trong, trong khoảnh khắc hóa thành một cổ hắc khí, bị huyết tộc phân thân hấp thu. Ầm ầm ầm. Hoàn toàn hấp thu Diêm La nháy mắt, toàn bộ âm phủ phát ra từng tiếng sấm rền tiếng động, đồng thời một đạo ưu ám cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem Trác Nạo Ba phủ, đúng là Lục đạo luân hồi bên trong Trác Nạo trước sau chưa từng hiểu thấu đạo tiên đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi, rốt cuộc bộ toàn, lặng lặng mà hưởng thụ thiên đạo luân hồi của giữa đồng thời ở Trác Nạo huyết tộc phân thân bên người, mặt khác Nam Đạo Luân Hồi cũng bắt đầu xoay trở lên, cuối cùng Lục Đạo Luân Hồi dung hợp là một, hóa thành một đạo so phía trước thô gấp trăm lần không ngừng của sáng. Đồng thời ở Dương Gian Đông Thắng Thần Châu, Trác Nạo bên người cũng đồng thời bị một đạo Luân Hồi của sáng sở dung hợp, đây là Lục Đạo hợp nhất mà thành Đại Đạo Luân Hồi, không chỉ có đại biểu Trác Nạo đem Luân Hồi Lục Đạo hoàn toàn bù toàn, đồng thời còn đại biểu cho Trác Nạo đạt được âm phủ Thiên Đạo tân thành, trở thành âm phụ chi chủ, này địa vị liền giống như Dương Gian Thiên Đạo thánh nhân. Chi tiết âm phụ Thiên Đạo là năm đó hậu thổ biến thành, là hấp thu Dương Gian Thiên Đạo biến thành, tuy rằng độc lập với Dương Gian Thiên Đạo ở ngoài nhưng chúng quy không bằng Dương Gian Thiên Đạo, đó là đạt được Đại Đạo Luân Hồi, khống chế âm phủ hết thảy. Nhưng so với việc Dương Gian Thánh Nhân, như cũ kém vài phần, càng không cần phải nói cùng Thiên Đạo Hồng Quân so sánh với Đông Thắng Thần Châu, Thần Võ Thánh Đình bên trong, Đại Đạo Luân Hồi chợt lóe rồi biến mất. Trang Nạo ngẩng đầu nhìn tiên, khoe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Hiện giờ hắn nội thế giới rốt cuộc ở Đại Đạo Luân Hồi dưới sự trợ giúp có thể thi triển ra tới, đáng tiếc ở Dương Gian như cũ chịu Thiên Đạo hạn chế, vô pháp thi triển ra toàn bộ ý lực. Nếu không đó là Thiên Đạo Thánh Nhân, không ngậm dùng Thần Võ Đế Quốc khí vận, Trang Nạo cũng có tin tưởng một trận chiến âm vũ nguyên bản diêm la điện hiện giờ đã hóa thành một mảnh phế tích, chắc nào trong lòng vừa động đã đã chịu sư phi nguyên đưa tin quan âm đã tới rồi, lập tức huyết tộc phân thân hướng diêm la vương vị trí một tòa, một tay chỉ thiên nói ta vì thập điện diêm la đứng đầu tần quản vương. Theo huyết tộc phân thân giọng nói hạ xuống, đại đạo luân hồi đột nhiên khuyết tán mở ra, một đoàn đoàn hắc khí từ giữa xuất hiện, dần dần hóa thành chết đi lục phán, hắc bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa, còn có diêm la điện cũng ở đại đạo luân hồi dưới khôi phục nguyên trạng, hết thảy phảng phất ngay từ đầu giống nhau, không có chút nào biến hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy mười chương bảy Long Vương phiền não. Long Vương, Thần Võ Thánh Đỉnh người sát vào được." Một đầu Tuần Hải Quỷ Dạ Xoa hoang mang rối loạn chạy vào nói. "Cái gì?" Đông Hải Long Vương nghe vậy mở ra, trong tay kia chạm tinh xảo bạch ngọc chén rượu không tự giác rất sâu dưới, bang một tiếng nát đầy đất. "Không có khả năng, chẳng lẽ Thần Võ Thánh Đỉnh dám công nhiên hướng Thiên Đỉnh khiêu khích, ngang nhiên tấn công Long cung không thành?" Bắc Hải Long Vương tức giận nói. "Không phải, bọn họ không có hướng chúng ta phát động công kích." Tuần Hải Quỷ Dạ Xoa vội vàng nói. "Nói rõ ràng." Ngao Quảng sắc mặt có chút khó coi, một lần nữa ngồi ở chính mình bảo tọa phía trên, bất mãn nhìn về phía Tuần Hải Quỷ Dạ Xoa. "Là Tuân Hải Quỷ Dạ xoa vội vàng gật gật đầu nói, "Thần Võ Thánh Đình người ở Chu sát hải thú. Này không nhiều bình thường sao?" Nam Hải Long Vương nghi hoặc nói, "Từ Thiên Đình hạ đạt ý chỉ, mệnh lệnh bọn họ vùng ra đối hải thú ướp thúc lúc sau, cơ hồ mỗi năm hải thú tát loạn, thần võ thánh đình đều sẽ phái ra quân đội trấn áp." "Không, không giống với. Tuân Hải Quỷ Dạ xoa vội vàng giải thích nói, "Dị vãng bọn họ chỉ là đem hải thú chạy về hải lý, lúc này đây, lại là trực tiếp phái ra đại quân sát tiến trong biển, đông thắng thần châu lấy đông, phạm vi vạn dặm hải thú cơ hồ bị bọn họ sát tuyệt." Hải thú là trong biển ngư quái ở tiến hóa trong quá trình hình thành biến chủng. Bình thường sinh vật chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, đạt tới trình độ nhất định, liền tính không có công pháp, chỉ cần đối thiên địa có một kia linh ngộ, liền có thể tiến hóa thành yêu, nương tụ yêu đan. đương nhiên, nếu là ở tứ đại bộ châu, thiên địa linh khí loãng, giống nhau thú loại nếu không có gì cơ duyên, căn bản không có khả năng tiến hóa thành yêu. Nhưng Hải Lý lại bất động. Liên tính không phải động tiên, biển sâu bên trong linh khí độ dày cần phải so lục địa nồng đậm nhiều, liền tính là bình thường loại cá, ở thọ mệnh chúng kết phía trước cũng có thể hấp thu đến cũng đủ chúng nó tiến hóa trở thành yêu linh khí, nhưng vấn đề là ngộ đạo loại chuyện này lại là nhưng ngộ không thể cầu, nếu không có mở ra linh trí trong cơ thể linh khí lại đột phá đến đủ để trở thành yêu cảnh giới, này đó sinh vật liền sẽ trở thành hải thú. Quan trọng hơn chính là vô luận cỡ nào ôn thuần sinh vật, nếu ở tiến hóa trong quá trình không có thể mở ra linh trí, tính cách liền sẽ ở trở thành hải thú trong quá trình trở nên hung tàn vô cùng, chỉ biết là giết chóc, dần dà cũng thành trong biển mối hoạn. Bất quá long tộc là lân giáp loại bên trong vương giả, liền tính là bị mất đi hiểu ý thức hải thú, cũng sẽ có trời sinh sợ hãi, bởi vậy không dám hướng long cung phát động tiến công, vì tránh cho hải thú lên bờ tác loạn, ảnh hưởng đến phàm nhân, tứ hải long cung sẽ phái ra đại lượng binh lực đi chấn áp hải thú, này cũng coi như là một hồi công đức. Đăng tiếp Thiên Đình một đạo ý chỉ xuống dưới, Tứ Hải Long tộc chỉ có thể nhìn này, đó công đức chạy đến Thần Võ Thánh Đình trong tay. Này đương nhiên không phải Ngọc Hoàng Đại Đế hảo tâm, làm Thần Võ Thánh Đình không duyên cớ đến trận này công đức, phải biết rằng, nhân hoàng, địa hoàng mạnh yếu, cùng vận mệnh quốc gia cùng một như thở, quốc cường tắc vật cường, liền như trước ngày chắc nạo, chỉ là bằng vào nhân hoàng khí vận, liền dám cùng thánh nhân gọi nhịp, sinh sôi nghịch sửa lại chính mình vận mệnh. Nhưng thành cũng vận mệnh quốc gia, bại cũng vận mệnh quốc gia, đế vương tri lộ, giống như ở xiếc DJ, quốc lực cường thịnh, tắc đế vương thực lực nhi tiên. Liền tính là thiên đạo đều không thể tùy ý mà sát, nhưng nếu vận mệnh quốc gia biến mất, liền tính như cũng là địa hoàng tôn sư, cũng chính là cái linh vật, liền giống như hỏa vân động chúng kia ba vị giống nhau, tuy rằng cũng có pháp lực, nhưng hiện giờ hỏa vân động tam hoàng ở hướng hoàng còn chính là ba cái linh vật thánh nhân sẽ không tùy ý đi đánh giết, nhưng hiện tại tam hoàng thật động khởi tay tới, ba người thêm lên cũng không tất địch nổi một cái thánh nhân. Ngọc đế đánh chính là này chủ ý, tứ hải giữ dội uyên bác, kia hải thú cơ hồ là quần quần không ngừng lộ sản, liền tính chắc não phòng được, muốn tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng, không có tứ hải long vương trợ rút cũng là làm động. Nếu một không cẩn thận nào đoạn phòng tuyến hóng mất, tạo thành đại lượng phạm nhân tử thương, đối này vừa mới thành lập không lâu thánh đỉnh tới nói, không nói thương ngân động cốt, nhưng cũng nhất định có thể làm đối phương khí vận không xong Hơn nữa này hải thú triều nếu vận dụng thích đáng, chưa chắc không thể làm một chi kỵ binh. Đáng tiếc ngọc đế ngàn tính và tính, cũng không tính đến chắc ngạo đối đông thắng thần châu thống nhất hoàn toàn trình độ, thế nhưng liền đông thắng thần châu cảnh nội thủy tộc đều đều thu phục, càng không nghĩ tới ngao vô thiên này tồn tại. Phong thần chi chiến, ngao vô thiên cũng coi như buông tha vài lần kia sáng kỳ dị, nhưng kia chỉ là trên đất bằng ngao vô thiên, ngao vô thiên bản thể là huyết long, nhất am hiểu chính là trong nước tác chiến. Hơn nữa vừa ra tay, chính là vạn dặm nhiễm huyết, Đông Hải vùng hải thú cơ hồ bị ngao vô thiên này một vòng giết chóc diệt sạch. Này ngao quảng cũng bị đối phương này một vòng đánh công cấp dọa tới rồi, vạn dặm hải vượt nội hải thú bị rửa sạch không còn, kỳ thật cũng không phải cái gì lại sự, liền tính thần võ thánh đỉnh không rõ trước, mỗi năm Long Cung cũng sẽ ở hải thú bị đánh lui lúc sau thanh trước một lần. Nếu hải thú quá nhiều, đối tứ hải Long Cung tới nói cũng là một cái tai họa, chân chính vấn đề là. Đối phương phái tới thủy quân bước tiếp theo sẽ như thế nào làm? Lập tức nghiêm mật giam sự bọn họ hướng đi. Tây Hải Long Vương trầm giọng nói: "Nghĩ nghĩ." Ngao Quảng bổ sung nói: "Thống trị quy thừa tướng, đi phụ kho chúng chọn lựa một đám tài bảo binh khí, đưa hướng Thần Võ Thánh Đỉnh đại doanh, ủy lão Thần Võ quân đội. Long cung nhất không thiếu chính là kỳ chân dị bảo, đương nhiên, thượng cấp vật không có, nhưng hậu thiên linh bảo tuyệt đối không thiếu, hiện tại Ngao Quảng cũng chỉ có thể nhìn xem có thể hay không rủi dị do Miễn Hải, quy mặt ngoài, Đông Hải Long cung cùng Thần Võ Thánh Đỉnh dù sao cũng là hạng gióng, còn chưa tới sẽ rách thể diện nông nỗi." Là, Tuần Hải Quỷ Dạ Xoa đáp ứng một tiếng cáo lui rời đi đại ca người tới không có ý tốt ta tây hải long vương nhìn về phía nga quảng nếu mày nói mặc mà kệ nói như thế nào đều là chúng ta mất đạo nghĩa trước đây nga quảng thở dài hắn làm sao không biết đối phương binh mã giết đến hải lợi tới tuyệt không sẽ báo cái gì hảo tâm chỉ là chuyện tới giờ cũng không có biện pháp khác có thể tưởng tượng thời gian từng ngày đi qua bất quá tuần hải quỷ dạ xoa chuyển quay lại tới tin tức lại làm tứ hải long vương tâm tình trở nên trầm trọng lên ở đánh lui hải thú lúc sau thần võ thánh đỉnh quân đội quả nhiên không có đi mà là đóng quân xuống dưới không chỉ như thế Còn tiêu diệt phủ cận hải vực bên trong vài tòa đạo phủ, đêm này đó thủy tộc đều thu vì mình dùng, hơn nữa bắt đầu ở trong biển thành lập cung điện. Uy thừa tướng mang đi lễ vật, đối phương không chút khách khí nhận lấy, nhưng lại một chút không có gì qua ý tứ, mỗi ngày không phải huấn luyện quân đội, chính là trinh phạt chúng quanh đáy biển đạo phủ, không đến một năm thời gian, nguyên bản 10 vạn thủy quân nặng sinh sinh khuyết trương đến 50 vạn, vùng duyên hải 10 vạn giảm hải vực đã đều bị bọn họ chiếm cứ. Đây là muốn tu hú săn tổ tiết đâu à, cố tình phía trước vì đem hải thú đổi kịp lục địa, long cung đem phủ cận thủ vệ đều bỏ chạy, kia phiên địa phương, xem như vô chủ nơi, nhân gia hiện tại chiếm cứ sum dưới. Tứ Hải Long Vương cũng không dám nói cái gì. Đại ca, xem bọn hắn này tư thế, đây là muốn thưởng chú a. Tây Hải Long Vương nôn nóng nhìn về phía Nga Quạng, không thể không đột A, nếu là nhân loại, bọn họ còn có lý do thảo cái cách nói, thần võ thánh đỉnh tuy rằng cường đại, nhưng có thiên đỉnh cản tay, thú chi, bọn họ Long tộc liền thật sự dễ khi dễ sao? Nhưng hiện tại, tiến vào đều là thủy tộc, cầm đầu càng là một đầu biến dị huyết long, liền tính đi tìm trưởng lão Long tộc, cũng không có khả năng làm cho bọn họ ra tay đối phó Long tộc, mà làm người buồn bực chính là, vị này tự xưng hành Hải Long Vương Nga Vô Tiền. Đại La Kim tiên cấp bậc tu vi thực sự làm chua xót lòng người, trưởng lão không ra tay, tứ hải long tộc không người nhưng được ta, ta trước phái người đi can thiệp một phen, nếu thật sự không được, liền đem việc này giao cho thiên đình, bọn họ ra siêu chủ ý, này cục diện rồi dám, cũng nên từ bọn họ tới thu thập. Ngao Quảng hư lạnh một tiếng, đối cùng này hết thảy người khởi sướng, thật sự không có gì hảo cảm. Lúc trước Na cha nháo hải, đưa hắn nhi tử lột ra rút gần, Ngao Quảng cáo thượng thiên đình, đến cuối cùng, thiên đình cũng chưa cho cái giống dạng kết quả, vẫn là tứ hải long vương liên thủ bất tử Na Tra, sau lại tôn ngộ không chạy tới long cung, thiên đình vẫn là mặc kệ. Tứ Hải Long Vương Hảo sinh hầu hạng, mới đưa ra ra giống nhau đem vị kia tổ tông cấp tiến đi, còn Hảo, so với việc Na cha cái kia hùng hải tử, tôn Ngộ không chỉ là chạy tới Long cung đào bảo, không tạo thành cái gì đổ máu sự kiện. Lúc này đây càng tốt, Thiên Đình ra cái siêu chủ ý, chẳng những không đem nhân ra đối phó rồi, ngược lại cấp Long cung đưa tới tai họa, nếu lúc này đây, Thiên Đình vẫn là khoanh tay đứng nhìn, kia Tứ Hải Long Vương cũng chỉ có thể ngẫm lại thay đổi địa vị sự tình. Thiên Đình bọn họ không nghĩ trêu chọc, nhưng thần võ thánh Đình, bọn họ càng không nghĩ trọng, nhân ra lần này phái ra còn đều là bọn ra, Long tộc xem như khách khí, tiếp theo nếu trực tiếp đem chuẩn thành phái ra tia đã có thể mặt mũi áo trong đều không có hết thể liền ý đại ca đi mặt khác ba người nghe vậy gật gật đầu đồng ý ngao quảng cách làm trung uy thiên đình ở đối đại long tộc sự tình thượng, cũng quá lệnh long tộc trái tim băng giá cùng lúc đó nam triều bộ châu đại đường trường an hoàng cung bên trong quan âm đem chắc ngạo hồn phách đuổi về tới sau liền trực tiếp rời đi chắc ngạo cũng ở tĩnh dưỡng vài ngày sau phi thường phối hợp phái gia phật môn chỉ định lấy kinh nghiệm người đường huyền trang đi trước tây thiên bái phật cầu kinh trường an cửa thành ở ngoài bệ hạ không cần đưa tiễn đường huyền trang trở trụ chắc nạo tiếp tục đưa tiễn chuyến này đường xa xa xôi, hai gã đại nội thị vệ chưa chắc có thể hộ đến huyền trang chu toàn. chắc nào cũng không có cưỡng cầu, vốn là là làm làm bộ dáng. ánh mắt nhìn nhìn hai gã phái cấp đường tăng thị vệ lúc sau cười nói, chấm nghe quan thê âm bùa tát nói, này dọc theo đường đi yêu ma quỷ quái rất nhiều. đại nội thị vệ tuy rằng là cao thủ, nhưng cũng chỉ là tương đối phạm nhân tới nói, đối mặt yêu ma quỷ quái, sợ là khởi không đến, cái gì tất dụng. cho dù khó khăn thật mạnh, huyền trang cũng nhất định phải đem chân kinh thu hồi tới. đường tăng thái độ kiên định nói, trẫm tự không phải hoài nghi huyền trang ý chí, chỉ là có chút sự tình, phạm nhân xác thật không hảo giải quyết nói chắc nạo từ trong lòng móc ra một khối hình rồng ngọc bội giao cho Đường Tăng nói chuyến này hướng tây ngang dặm, có một tòa hình như năm ngón tay núi lớn dưới chân núi chấn áp một con thần hậu hơi có chút bản lĩnh nếu có thể có hắn bảo hộ chuyến này tuy rằng nhấp đô nhưng nhất định có thể vì ngươi hàng yêu trừ ma chấm cùng này hầu tử có vài phần sâu xa ngươi chỉ này Ngọc đi gặp hắn dựa theo hắn theo như lời trợ hắn phát vây đem này Ngọc giao cho hắn hắn sẽ tự bảo ngươi đi trước tây thiên đa tạ bệ hạ lúc này Đường Tăng cố chấp trung mang theo vài phần người đọc sách lơ lửng cũng không có hỏi nhiều chỉ là tạ quá chắc nạo lúc sau trịnh trọng đem Ngọc bội thu hảo lại lần nữa hướng chắc Nạo cáo biệt lúc sau, mang theo hai gã thị vệ bước trên lấy kinh nghiệm chi lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 77, giải toán. Thiên đình phía trên, mây mù lở lờ, mấy trăm căn kim sắc cây cột tùng nhiên đứng lặng, mỗi một cây cây cột mặt trên đều có khắc kim sắc bản long đồ án, giống như vật còn sống, ngo ngoe dục dịch. Này mấy trăm căn thông thiên triệt địa cây cột, buộc vòng quanh ngọc tiêu bảo điện hình dáng, bảo điện phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế giờ phút này chính mủi ngon thưởng thức mấy trăm danh tiên nữ nhanh nhẹn khởi vũ, tựa như ảo mộng dàn múa, lệ Ngọc Hoàng Đại Đế đôi mắt cũng bất giác hơi hơi nheo lại. Tới. Bảy hạ Thần võ thánh đỉnh chiếm cứ hải vừa việc, còn cần sớm chút quyết đoán. Nếu không tứ hải long vương nhất định tâm sinh oán hận. Thái bạch kim tinh đứng ở ngọc đế bên cạnh người, đem một phần tấu chương đưa cho ngọc đế. Đó là đông hải long vương ngao quảng liên hợp mặt khác tứ hải long vương liên danh để tới tấu chương. Thần võ thánh đỉnh năm gần đây lấy loại bỏ hải thú vì danh, xâm chiếm đông hải hải vực trăm vạn, cơ hồ đem long cung đổi ra tứ đại bộ châu phạm vi. Việc này ngọc hoàng đại đế thở dài nói, tiêu long tộc vài vị trưởng lão như thế nào nói. Làm năm đó đạo tổ đồng tử, ngọc hoàng đại đế đối với hùng hoàng trung rất nhiều che giấu cao thủ thuật như lòng bàn tay. Tuy rằng lòng phượng kỳ lần kiếp lúc sau tam tộc sụn rốc nhưng thân là lân giáp chi trưởng, long tộc cũng không giống mặt ngoài như vậy sụn rốc. tứ hải long tộc bên trong chính là cất giấu mấy vị trưởng lão long tộc, mỗi một cái đều là hùng hoang sớm nhất một đám sinh linh, trong đó càng có chuẩn thánh cấp khắc cường giả. tuy rằng sau lại long tộc sụn rốc, hậu đại, người trong mới điêu tàn, nhưng chỉ cần này mấy cái trưởng lão còn ở, long tộc liền không khả năng thật sự sụn rốc. ngọc đế ngay từ đầu cũng là hy vọng này mấy cái trưởng lão long tộc có thể ra mặt, liên hợp thiên đỉnh cùng nhau cộng diệt thần võ thánh đỉnh. thái bạch kim tinh lắc đầu cười khổ nói, lần này thần võ thánh đỉnh phái ra chính là một người biến dị long tộc, tiến vào trong viện cũng là đông thắng thần châu sông nước hồ nước bên trong thủy tộc kia vài vị trưởng lao cho rằng đây là lòng tộc bên trong mâu thuẫn bọn họ sẽ không ra tay buồn cười ngọc đế sắc mặt chầm xuống thứ lệnh một tiếng nói làm tứ hải long vương tái trở 20 năm trước mắt tây du sắp tới đại tây du công thành ngày, lại liên hợp phân môn cộng diệt thần võ nếu không thể vì ta sử dụng vậy không có giá trị lợi dụng ở ngọc đế trong mắt tứ hải long tộc cũng liền mấy lao giả kia có chút giá trị lợi dụng chỉ là này mấy cái lao gia hỏa trải qua quá long phượng kiếp lúc sau lá gan trở nên càng ngày càng nhỏ co đầu rút cổ ở hải lý nhân gia khi dễ tới cửa nhi đều không lên tiếng nhân vật như vậy, ngọc đế đánh tâm nhãn xem thường. Huống hồ hiện giờ cùng phật môn liên thủ bố cục tây du, sau khi thành công, chẳng những phật môn rầm rộ, ngọc đế cũng có thể từ giữa đạt được không ít công đức, lại bồi dưỡng ra mấy cái đứng đầu cao thủ, đến lúc đó lại thỉnh phật môn đồng loạt ra tay, đem thần võ thánh đỉnh trừ tận gốc trừ. trước mắt bởi vì kẻ hèn tứ hải long tộc trước tiên cùng chắc ngạo phát sinh xung đột, ở ngọc đế xem ra ngược lại là mất nhiều hơn được, không cần phải sự tình. chính là thái bạch kim tinh tường khuyên cũng đã bị ngọc đế đánh gãy, không có chính là ngọc đế sắc mặt không vui nói, thái bạch kim tinh thở dài, không người cáo lui, hắn biết. Trên thực tế Long tộc lần này tiến đến cầu viện, không phải thật sự vô pháp thỉnh động này đó trưởng lão Long tộc, mà là yêu cầu Thiên đỉnh một cái thái độ. Thưa một lần, Thiên đỉnh vì một chút việc nhỏ, đem Kính Hà Long Vương đẩy thượng chạm Long Đài, lúc ấy, chính là tứ Hải Long Vương liên danh tiến đến cầu Tỉnh, đều bị Ngọc Đế lấy Thiên điều không dung xúc phạm lý do đổi rồi, hơn nữa phía trước Tây Hải thái tử sự tình, nguyên bản không sai ở bên này, Ngọc Đế cũng là không lưu tình chút nào, đem Tây Hải Long thái tử cấp xung quân, Long tộc ở Thiên đỉnh hệ thống chung, tựa hồ đã thành một cái túi chút giận tồn tại, chớ nói Long tộc là thứ cổ. Đại tộc cũng không phải thật sự giống thổ địa như vậy ở vào thần tiên hệ thống nhất tầng dưới chót dưới loại tình huống này nếu nói trong lòng không khí, kia tuyệt đối là gạt người. tuy rằng vài món sự tình đều là từ đại cục xuất phát, nhưng ít ra cấp cái giải thích, nhân ra trong lòng nhiều ít đều sẽ dễ chịu một ít, nhưng ngọc đế tự cho là thiên đỉnh chính thống, căn bản không có giải thích, cũng khiến cho hiện giờ tứ hải long vương dần dần ly tâm. thở dài, thái bạch kim tinh biết những lời này chính mình không thể đi nói, trong lòng cũng chỉ cũng may trong lòng âm thầm suy tư như thế nào đi theo tứ hải long vương lấy một cái đoạn chuyển phương thức đi đem ngọc đế quyết đoán nói cho bọn họ. thái bạch kim tinh nên diện một người đi tới, nhìn đến thái bạch kim tinh, không khỏi mỉm cười nói, nguyên lai là hàn thế trung tướng quân chính là tìm đến ngọc đế thái bạch kim tinh nhìn đến người tới vội vàng đôi khởi khuôn mặt tươi cười vị này chính là trước mắt ngọc đế trong mắt người tâm phúc đúng vậy ngao quảng hôm nay lại tới hỏi ta khi nào xuất binh ta lại đây hỏi một chút bệ hạ binh mã đã chuẩn bị tốt bao lâu xuất binh à hàn thế trung cười nói nay thái bạch kim tinh do dự một chút vẫn là nhắc nhở nói lần này sợ là còn phải đợi một ít thời gian còn phải đợi tứ hải long vương vô luận nói như thế nào đều là ta thiên đình chi thần chẳng lẽ tùy ý khi dễ hàn thế trung nhiễu mày nói hàn tướng quân tạm thời đừng nóng nảy Việc này Ngọc Đế đã có quyết đoán, chẳng lẽ ngươi hoài nghi bậy hạ? Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, hiện giờ ta Thiên đỉnh đang ở chủ bị cùng Phật giáo liên hợp kế hoạch, quá đoạn thời gian Hàn tướng quân sợ là cũng muốn hạ giới giúp lấy kinh nghiệm người, thu hoạch một phần công đức, đây là ta Thiên đỉnh chính sự, há nhưng nhân tiểu thất đại. Chính là ta đã ứng kia Nga Quảng, chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Hàn Thế Trung bất mãn nói, này dễ nói, chỉ cần nói cho kia Nga Quảng, ta Thiên đỉnh binh mã đang ở tiêu diệt tà ma, trong lúc cấp thiết, khó có thể điều động xuất binh mã lại đây, làm cho bọn họ tái chờ 20 năm. Thái Bạch Kim Tinh nhãn châu xoay động nói, chuyện này không hảo tự chính mình tới nói giao cho Hàn Thế Trung, tự nhiên là lại thích hợp bất quá, cũng chỉ có này khờ hóa nói ra lời nói, có lẽ có thể làm ngao quảng bọn họ tin tưởng bại phần 20 năm, đối với thọ mệnh gần như vô cùng thần tiên tới nói, tự nhiên tính không được cái gì, trong nháy mắt có thể qua đi, chỉ cần ổn định tứ hải long vương. 20 năm sau, thiên đỉnh phật môn liên hợp, khi đó đại thế một thành, liền tính tứ hải long tộc có cái gì bất mãn, bằng vào thiên đỉnh cường thịnh khí vận, cũng đủ để cho bọn họ tâm phục. Cũng hảo, ta đây liền theo chân bọn họ đi nói nói. Hàn Thế Trung gật gật đầu, tùy tiện xoay người rời đi. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng thở ra, có Hàn Thế Trung này khờ hóa chính mình cũng không cần đi uổng làm tiểu nhân, chỉ là Thái Bạch Kim Tinh không có phát hiện, hắn trong lòng này khờ hóa, ở xoay người kia trong mắt, khóe miệng lại lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Vài ngày sau, Đông Hải Long cung, Ngao Quảng nổi giận đùng đùng trở về, mặt khác ba gã Long Vương chỉ xem Ngao Quảng sắc mặt, chỉ biết lần này Thiên Đình hành trình cũng không thuận lợi. "Đại ca, Ngọc Đế như thế nào nói?" Nam Hải Long Vương nhìn Ngao Quảng, tuy rằng đã đoán được, nhưng vẫn là mang theo vài phần may mắn cùng chờ mong. "Ngọc Đế?" Ngao Quảng hắn hận thở hắt ra, đột nhiên đem một cước đem trước người bàn gần ngã, giận dữ hét, "Khinh người quá đáng!" "Đại ca tạm thời đừng nóng nảy." Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Ngọc Đế không chuẩn? Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương đội vàng giữ chặt Ngao Quảng An đuổi nói: "Ha, ta chờ cái gì thân phận? Một cái nho nhỏ hải thần, nào có tư cách thấy Ngọc Đế mặt?" Ngao Quảng truyền khẩu khí thô, cười lạnh nói: "Là kia Hàn Thế Trung tới truyền lời nói, Thiên Đình binh mã hiện giờ đều ở trinh phạt Tam A, vô lực phái binh viện trợ, làm chúng ta tái chờ 20 năm." Lời nói cùng Thái Bạch Kim Tinh công đạo một chữ không kém, nhưng lúc ấy Hàn Thế Trung kia không kiên nhận thái độ cùng ngữ khí, chỉ làm Ngao Quảng cảm giác tức sủi bặm, long tộc khi nào nghẹo túng đến loại tình trạng này, chẳng những liền Ngọc Đế mặt đều thấy không được. Hàn Thế Chung một cái tân tấn ngàn năm không đến thần tiên, đều dám cho hắn xử sắc mặt, chết làm ngao quảng như thế nào có thể chịu đựng? Hơn nữa lời này nghe tới cỡ nào cũng hay. Năm đó bọn họ cự tuyệt xuất binh tiêu diệt hải thú, bất đồng dạng là dùng như vậy lý do sao? Ha, lúc trước khuyến khích bọn họ đi treo chọc thần võ thánh đỉnh, hiện giờ nhân ra giết qua tới, rồi lại co đầu rút cổ trở về, nghĩ đến Hàn Thế Chung ngày đó thái độ, ngao quảng chỉ cảm thấy lửa giận khó bình, có loại bị người qua cầu rút ván cảm giác. Thật quá đáng. Mặt khác ba người nghe vậy cũng là giận không thể nhịn, Long tộc dù cho sụn dốc, cũng là thượng cổ đại tộc, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần khí nổ. Thật đương hắn Long tộc dễ khi dễ không thành. Đại ca, chúng ta hiện tại nên như thế nào làm? Thiên đình là trông cậy vào không thượng, nhưng Thần Võ Thánh đỉnh cũng đã đắc tội, trước mắt Thần Võ Thánh đỉnh từng bước ép sát, đã sắp đem Đông Hải cấp chiếm xong rồi, chiếm Đông Hải, Thần Võ Thánh đỉnh sẽ dừng bước tại đây sao? Chuyện này nói đến cùng, vẫn là bọn họ tứ hải Long Vương trước không địa đạo. Dung ta ngậm lại. Ngao Quảng nghe vậy cũng không cấm đau đầu, Thiên đình lại như thế nào bất công, nhưng trước mắt này cục diện rối rắm lại không thể không thu thập. Đúng lúc này, Tuần Hải Quỷ Dạ xoa tới báo, bẩm báo Long Vương, Thần Võ Thánh đỉnh hữu tướng ra cắt lượng với ngoại cung cầu kiến. Ra cắt lượng hắn tới làm gì? Tây Hải Long Vương nhíu nhíu mày, gia cắt lượng bọn họ tự nhiên không xa lạ, tân tấn đại La Kim Tiên cao thủ, trưởng tiên hạ độ lượng, trong tay cẳng có hậu thiên công đức trí bảo lượng tiên xích, kia chính là chút nào không thể so tôn ngộ không như ý kim cô bổng kém binh khí, là thần võ thánh đỉnh trọng thần, lại không biết vì sao sẽ không thể hiểu được chạy tới nơi này. "Thỉnh hắn vào đi." Ngao Quảng sắc mặt phức tạp thở dài nói, hắn lại là ẩn ẩn biết người tới mục đích. Thật mau, gia cắt lượng ở tuần hải quỷ dạ xoa dẫn dắt hạ tiến vào, đối với bốn người nói, gặp qua bốn vị long vương Ngao Quảng lại không có nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gia cát lượng phía sau người, hừ lạnh một tiếng nói: "Địa hoàng bệ hạ phái các ngươi tới, chẳng lẽ là phải hướng ta Long cung chính thức tuyên chiến không thành?" Gia cát lượng lắc lắc đầu nói: "Ta chủ biết Na Cha cùng Đông Hải Long Vương ăn Tết, lần này, lượng đi sứ Long cung, không phải vì tuyên chiến, thật là giải toán mà đến." Na Cha tiến lên một bước, hướng Ngao Quảng nói: "Năm đó Na Cha trẻ người non dạng, làm hạ rất nhiều sai sự, trong lòng luôn coi ấy nấy, hôm nay tới đây, riêng đền bù năm đó sai lầm." Chắc ngạo đối Na Cha cũng đích xác coi như coi trọng, đầu tiên là mệnh hắn ở Triệu Vân thủ hạ làm trăm năm từ một cái nho nhỏ bình lính, không có bất luận cái gì pháp lực, đi bước một trở thành tướng quân, lúc sau lại bị trác ngạo mệnh lệnh bỏ võ từ văn, đi theo gia cát lượng xử lý chính vụ, cũng là muốn mượn cơ hội này gõ, này một gõ, chính là gần ngàn năm, hiện giờ na Cha trên người, nào còn có thể nhìn đến ngày xưa kia cổ đường hoàng chi khí. hư, ngao quảng hư lệnh một tiếng nói, liền tính ngươi chết mười lần, cũng không đổi được con ta tính mạng. na Cha nghe vậy, lại là nhìn về phía gia cát lượng. gia cát lượng cười nói, long vương lời này sai rồi, lượng lần này tiên đến, chuyện thứ nhất chính là trợ ngao bính thái tử hoàng dương mà đến. cái gì? Ngao Quảng ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, Long Tộc cũng không phải không có đại thần thông giả. Năm đó Ngao Quảng liền từng cầu quá trưởng lão Long Tộc, nhưng được đến kết quả lại hoàn toàn thất vọng. Ngao Bính năm đó bị Na Cha chịu Long gân, hồn phách trực tiếp bị nhốt đánh vào âm U Nếu muốn Hoàng An Dương, thiên tài địa bảo còn ở tiếp theo, quan trọng hơn lại là tìm được Ngao Bính hồn phách, lại có âm U chi tuyển đem này xuống lại. Vì thế Ngao Quảng năm đó còn tự mình xuống đất phủ cầu quá Tần Quảng Vương, chỉ là Tần Quảng Vương ngại với thiên đình quy củ, trước sau không chịu nhà ra, Ngao Quảng chỉ có thể thỉnh Long Tộc cao thủ đem nhi tử thi thể phục hồi như cũ, sau đó đóng băng lên chờ mong có một ngày có thể tìm được nhi tử hồn phách, đem này sống lại. Gia Cát Lượng hơi hơi mỉm cười, từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc cười nói, "Ta chủ cũng nghe quá năm đó việc, Lý Tịnh cùng Na cha vì đền bù sai lầm, dùng toàn bộ công hơn tỉnh bệ hạ ra tay, bệ hạ tự mình hạ hướng áp phụ, tìm về ngao bính thái tử hồn phách." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 78, tứ hải quy Phụ. Hùng hoàng sinh linh sau khi chết, tuy rằng hồn quy địa phủ, nhưng lại sẽ không lập tức án bài đồ thai, mà là căn cứ sinh thời ưu khuyết điểm thị phi tới kết toán, cuối cùng từ Diêm Vương phán quyết ngươi tiếp sau thân phận đương nhiên, trừ bỏ trở lên trình tự ở ngoài, còn cần thiết có thích hợp địa phương cho ngươi đầu thai. Ngao bính làm Đông Hải Long Thái tử, sinh thời tuy rằng không có đã làm cái gì đại sự, nhưng cũng đã từng xuất quân chấn thủ treo cổ quá hải thú. Tuy rằng không có bao lâu, nhưng cũng là đối nhân tộc một phần công đức. Bởi vậy tại địa ngục cũng không chịu quá quá lớn tội lỗi. Thúy chi tần quảng vương cùng ngao quảng cũng coi như có một phần giao tình, chuẩn bị an bài ngao bính tiến vào tiên. Đạo luân hồi cũng chính là sinh ở thần tiên nhà. Bất quá thần tiên tuy rằng cũng có đạo nữ, nhưng lại rất thiếu sẽ có thần tiên lựa chọn sinh sản. Trung vi một khi sinh sản, thân mình tu vi sẽ đại hạng thậm chí vĩnh viễn đều bổ không trở lại. Bởi vậy thiên đạo luân hồi phi thường chân quý, nếu không có như thế, ngao bính hồn phách cũng không có khả năng tại địa phủ ngưng lại ngàn năm lâu. Bất quá gần nhất trác ngạo xâm chiếm thập điện, lục đạo luân hồi đều chịu han không chế. Nếu muốn đem ngao bính hồn phách từ âm vũ hoàng thuyền bên trong vớt ra tới, đối trác ngạo tới nói, thậm chí không cần tự mình động thủ, bất quá ra cắt lượng hiển nhiên phi thường hiểu được ngôn ngữ nghệ thuật, không giấu vết làm tứ hải long vương cảm giác được trác ngạo đối bọn họ coi trọng, kế tiếp sự tình tự nhiên liền đơn giản nhiều, thân thể bảo tồn hoàn chỉnh, hồn phách cũng đưa tới, chỉ cần một giọt âm vũ chỗ sâu trong vũ hồn nước xuống ấy, liền có thể làm ngao bính chết mà sống lại. Ngao Bính Thái Tử hồn phách ly thể lâu lắm, muốn hồn phách cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, còn cần một ít thời gian. Bốn vị Long Vương, không biết lượng này tới sở mang thành ý hay không cũng đủ. Thân thủ đem Ngao Bính hồn phách rót vào hắn trong cơ thể, lại nhỏ dọa tú hồn nước suối, ra cát lượng mỉm cười nhìn về phía tứ hải Long Vương. Tuy rằng không có lập tức sống lại, nhưng Ngao Quảng lại có thể nhận thấy được Ngao Bính trong cơ thể máu ở sống lại, sinh cơ cũng ở nhanh chóng khôi phục. Nếu là phàm nhân, chỉ sợ trong khoảng thời gian này đã tỉnh lại, chỉ là Ngao Bính là Long tộc Thái Tử, thân thể cường đại, muốn sinh cơ hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian nhất định, mặc dù như vậy, lão Long Vương trên mặt cũng là đằng khởi che giấu không được vui mừng. Năm đó việc, nếu con ta đã xuống lại, liền xóa bỏ toàn bộ đi. Ngao Quảng cưỡng chế trong lòng kích động, nhìn về phía Na Trà ánh mắt, cũng không có qua đi tỉu hận. Bình tĩnh hạ kích động địa tâm tình lúc sau, Ngao Quảng nhìn về phía Gia Cắt Lượng, đem hai người đón vào bảo điện ghế trên lúc sau, mới mỉm cười hỏi, Gia Cắt thừa tướng này tới, chỉ sợ không chỉ là vì còn năm đó nhân quả mà đến đi. Dù sao cũng là ở Hồng Hoang sinh tồn nhiều năm nhân vật, càng là tứ hải bá chủ, giờ phút này khôi phục lại lúc sau, mỉm cười nhìn về phía Gia Cắt Lượng, vô sự hiến ân cần. Phi Gian tức đạo, làm một cái thâm niên hùng hoàng chính khách, hắn cũng sẽ không đơn thuần cho rằng thần võ thánh đỉnh đem ra gia cát lượng này tôn đại thần phái ra, sẽ chỉ là vì tiêu trừ lòng tộc cùng Na Tra Chi Gia nát tết, song vương nghiêm khắc đi lên nói, còn xem như đối địch, ngao vô thiên hải quân ngày càng lớn mạnh. Trong khoảng thời gian này, chính là ép tới tứ hải long tộc đều không thở đổi. Lúc này, gia cát lượng đột nhiên chạy tới kỳ hảo, ngao quảng nhưng không cho rằng chuyện này sẽ như vậy đơn thuần. Lượng lần này tới Đông Hải bại kiến, một nguyên nhân khác, cũng là mang theo ta thần võ thánh đình thành ý mà đến, hy vọng tứ hải long tộc gia nhập ta thần võ thánh đình. Gia cát lượng mỉm cười nói. Nga. Ngao Quảng nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, Ta tứ hải Long tộc là thiên đỉnh chính thức sắc phong trong biển chí tôn, giàu có tứ hải, trưởng quản thiên hạ thủy tộc, kiểu gì vinh quang, vì sao phải gia nhập thần võ? Thật sự, Gia Cát Lượng cũng không phản bác, chỉ là cười mỉm mỉ hỏi, Gia Cát Thừa tướng có gì cao kiến? Tây Hải Long Vương có chút nhịn không được, nếu mày hỏi. Ha ha. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu thở dài, Long tộc đích sắc giàu có tứ hải, nhưng lượng lại không thấy được cái gì thủy tộc chí tôn, hồng hoang thiên địa, mọi người chỉ biết Long Cung có bảo, năm năm trước, tôn ngộ không đại não thiên cung, tiêu căn như ý kim cô đồng, nếu lượng không nhìn lầm lời nói cho là năm đó đại vũ chế thủy sử dụng định hải thần châm, vốn là long cung trí bảo mới đúng lại bị đối phương dễ dàng thu hoạch chớ có nói cho tại hạ bực này công đức trí bảo long cung thế nhưng nguyện ý tùy tay tặng người một năm trước kính hà long vương bởi vì cắt xén một chút nước mưa mà bị thiên đỉnh vô tình chém giết vi phạm thiên quy xác thật có tội nhưng tội không đến chết đúng chi long Tộc vốn là trưởng quản thiên hạ hành văn bố vũ việc chưa bao giờ tất chịu thiên đỉnh quản hạn nhưng mà thiên đỉnh lúc này đây chẳng những trực tiếp hạ lệnh càng bởi vậy mà chém sát kính hà long vương ba năm trước tây hải long vương tam thái tử nhân này vị hôn thê tử không giữ phụ đạo trong cơn giận dữ vô tình quăng ngã hỏng rồi thiên đình bàn cho bảo vận việc này tuy có quá nhưng lại không ở hắn nhưng thiên đình lại không hỏi thị phi trực tiếp đem tam thái tử vấn tội ngược lại là kia hành cầu thả việc nam nữ đến nay tiêu giao tự tại gia cát lượng nói một câu tứ hải long vương sát mặt liền khó coi vài phần gia cát lượng cũng không để ý tới bọn họ sát mặt tiếp tục nói lần này ta thần võ thánh đình xuất binh hải vực tận chiếm trăm vạn lãnh thổ quốc gia đông hải long cung lại lần nữa nhung nhị nếu lượng sở liệu không sai vài vị long vương hẳn là hướng thiên đình xin giúp đỡ quá nhưng hữu hiệu sao nhìn bốn cái long vương sát mặt gia cát lượng lắc đầu thở dài nói không phải lượng châm ngòi chứ vị chỉ là ở lượng xem ra long tộc với thiên đình mà nói, bất quá là một quả tùy thời có thể vứt bỏ khí tử, lượng chỉ là vì chư vị long vương cảm thấy không đáng giá ngươi. cung điện bên trong, không khí trong lúc nhất thời trở nên nặng nề, tứ hải long vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, ai cũng không nói gì. gia cát lượng cũng không nói gì, máy dược đã hạ đi xuống, hơn nữa lần này đi sứ đông hải long cung phía trước, thần võ thánh đình đã làm xung tốc chuẩn bị công tác, ở không có tới phía trước, gia cát lượng đã xác định tứ hải long vương có 8 phần khả năng sẽ đảo hướng thần võ thánh đình, bởi vì bọn họ chờ không dậy nổi, mà hiện tại gia cát lượng có mười thành nắm chắc, làm cho bọn họ chính mình yêu cầu gia nhập. Tư tướng, Na Cha cảm giác được đại điện trung khí phân có chút không đúng, có chút lo lắng nhìn về phía Gia Cắt Lượng, những lời này, có phải hay không nói có chút quá mánh? Gia Cắt Lượng cho Na Cha một cái im tiếng biểu tình, sau đó liền lao thần khắp nơi phùng trung trà, nhấm nháp tứ hải long cung này khó được hảo trà, đây chính là thần võ thánh đỉnh không có đồ vật. Thật lâu sau, Ngao Quảng phun ra một ngụm trà khí, ánh mắt nhìn về phía Gia Cắt Lượng nói, nếu chúng ta gia nhập thần võ thánh đỉnh, địa hoàng bệ hạ sẽ như thế nào an trí ta chờ Gia Cắt Lượng khẽ miệng lộ ra một màn ý cười, tuy rằng Ngao Quảng không có nói thẳng Nhưng chỉ cần thần Võ Thánh Đỉnh điều kiện không phải quá hà khắc, Tứ Hải Long tộc nhất định sẽ làm ra nhất chính xác lựa chọn. Vô Quy Cụ không thành pháp y, gia nhập ta thần Võ Thánh Đỉnh, hiện giờ Tứ Hải Hải vực, cần thiết dựa theo ta thần Võ Thánh Đỉnh quy củ tới tiến hành phân chia. thống trị, đương nhiên, các cấp quan viên đều là từ Tứ Hải thủy tộc bên trong chọn lựa, Long tộc có ưu tiên quyền, điểm ấy là căn bản, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, bệ hạ là tuyệt đối không thể có thể cho phép ở hắn thống trị hạ, có cái thứ hai thành âm tồn tại. Gia Cát Lượng thu hồi đạm nhiên biểu tình, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Này không có vấn đề." Ngao Quảng cùng mặt khác ba vị Long Vương gật gật đầu. Thiên đình không cũng có thiên điều trói buộc sao? Điểm này thượng, thần võ thánh đỉnh cùng thiên đình không cũng có quá lớn khác nhau. Kế tiếp liền dễ dàng, trước đây bệ hạ đã chấp thuận, long tộc chỉ cần gia nhập ta thần võ thánh đỉnh, đó là ta thần võ thánh đỉnh quốc thú. Gia cắt lượng mỉm cười nói, quốc thú, Ngao quảng nhiễu mày nói, không sai, cái gọi là quốc thú, đó là hộ quốc thần thú, Thượng vạn dân chi tín ngưỡng, đồng thời nhưng tuyển ra một người quốc thú chí tôn, nhập ta thần võ triều đỉnh, triệu ta thần võ thánh đỉnh vận mệnh quốc gia thêm thân, địa vị cùng quốc giáo quốc sư cùng cấp, trừ lần đó ra, vẫn thiết tứ hải long vương, địa vị cùng một châu châu mục ngang nhau cũng chịu ta tinh thần phấn chấn vận che chở. Gia Cát Lượng mỉm cười nói: "Quốc thú là cái gì? Tứ Hải Long Vương trong lúc nhất thời không có quá lớn khái niệm, nhưng lúc sau lời nói, Tứ Hải Long Vương hô hấp tức khắc dồn dập lên. Vận mệnh quốc gia thêm thân, đây chính là tự nhân tộc tiên đỉnh thành lập tới nay Long tộc chưa bao giờ hưởng thụ quá đại ngộ. Làm Long tộc chi chủ, bốn người tự nhiên biết vận mệnh quốc gia là cái gì, cũng từng gặp qua thần võ thánh đỉnh phía trên, đầy trời khí vận, kia một tôn tôn thần tướng, không chỉ có riêng là địa vị đại biểu, đồng dạng cũng đại biểu cho phúc lợi." Thông tục điểm nói, chịu vận mệnh quốc gia thêm thân Huy không nói như thánh nhân như vậy vạn kiếp bất diệt, nhưng chỉ cần một chút chân linh lưu tại chính mình thần tướng phía trên, chỉ cần thần võ thánh đình bất diệt, liền tính chết trận cũng có thể. Ở khí vận biển mây trung trọng sinh, hơn nữa có thần tướng trong người, có thể càng rõ ràng hiểu được thiên địa, đồng thời tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt được thêm thành, đến nỗi thêm thành nhiều ít, liền phải coi địa vị mà định. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, có thể cùng quốc sư triệu công minh tề bình địa vị, ít nhất cũng là thập đội tu luyện ra tốc hướng lên trên. Tứ Hải Long Vương ở thiên đình là cái gì địa vị? Nghe tới Tứ Hải Long Vương tựa hồ huy vũ khí phách nhưng trên thực tế lại là không vào phẩm cấp, cùng sơn thần, thổ địa không sai về lắm. Muốn điểm công đức tín ngưỡng gì đó, chỉ có thể dựa ba tánh cung phụng về điểm này tới thu thập. Hơn nữa rất nhiều thời điểm còn sẽ xuất lực không lấy lòng. Chắc nào ý tứ thực rõ ràng, quốc thú trí tôn, hiển nhiên là vì kia vài vị trưởng lão long tộc sở thiết đến nôi tứ hải long vương, tuy rằng không thể đạt tới cái loại này trình độ, nhưng giống nhau có thể cùng châu mục đạt được ngang nhau địa vị, cũng hưởng thụ khí vận thiên thân, mà không giống ở thiên đình như vậy. Tuy rằng trên danh nghĩa thuộc sở hưu thiên đình, nhưng lại không chiếm được thiên đình tài nguyên chia sẻ, thậm chí trái lại còn phải dùng long cung bảo vật tới đỉnh bờ này đó. Thượng tiên. Đại ca, nhìn Ngao Quảng còn ở trầm âm, u u đọc sách, mặt khác ba cái Long Vương có chút ngồi không yên, tam đôi mắt nôn nóng nhìn về phía hắn. Gia Cát Thừa tướng, việc này chính là địa hoàng bệ hạ quyết đoán. Ngao Quảng không để ý đến ba cái nôn nóng đệ đệ, mà là nghiêm túc nhìn về phía Gia Cát Lượng, cuối cùng xác định nói: "Ta biết Long Vương lo lắng, bất quá bốn vị Long Vương lại là cứ yên tâm đi, lần này lượng đúng là phụng bệ hạ ý chỉ, hơn nữa thánh chỉ từ lâu chuẩn bị tốt, chỉ cần bốn vị Long Vương gật đầu, đúng lúc có hiệu lực." Gia Cát Lượng mỉm cười đem ánh mắt nhìn về phía Na Tra. Na Tra gật gật đầu, từ trong lòng móc ra một quyển thánh chỉ, giao cho Ngao Quảng. Không sai, xác thật là địa hoàng thánh chỉ. Bốn cái Long Vương tế ở bên nhau, kỹ Cảng tỉ mỉ đem thánh chỉ nhìn một lần, cuối cùng, Tây Hải Long Vương cười ha ha nói. Ngao Quảng hít sâu một hơi, cùng ba vị huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, đồng thời quỳ xuống đất, đem thánh chỉ giơ lên cao quá đỉnh, cung kính nói: "Thần chờ tiếp chỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 13 chương 79, Ngọc Đế thỏa hiệp. Ta, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, từ hôm nay trở đi, xuất Đông Hải thủy tộc, tuyên thể hưng hoàng, chính thức gia nhập Thần Võ Thánh Đỉnh. Ta, Nam Hải Long Vương Ngao Minh, từ hôm nay trở đi, xuất Nam Hải thủy tộc, tuyên thể hưng hoàng." Chính thức gia nhập Thần Võ Thánh Đỉnh. Ta, Tây Hải Long Vương Ngao Thuận, từ hôm nay trở đi, xuất Tây Hải thủy tộc, tuyên thệ hằng hằng, chính thức gia nhập Thần Võ Thánh Đỉnh. Ta, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, từ hôm nay trở đi, xuất Bắc Hải thủy tộc, tuyên thệ hằng hằng, chính thức gia nhập Thần Võ Thánh Đỉnh. Theo tứ Hải Long Vương đồng thời tuyên thệ, Hồng Hoang Thiên Địa vang lên tứ thanh tiếng sấm, đây là Thiên Đạo thừa nhận bốn người lời thề có hiệu lực, đồng thời thuộc về tứ Hải Long tộc khí vận tự động tự thiên đỉnh tróc, hội tụ hướng Thần Võ Thánh Đỉnh. Thiên Đỉnh, Ngọc Tiêu Bảo Điện bên trong, đang ở thưởng thức ca vũ Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên nghe được tứ Hải Long tộc dùng bỏ, gia nhập Thần Võ Thánh Đỉnh lời thề đồng thời nguyên bản thuộc về thiên đỉnh long tộc khí vận giống như thủy triều rời đi, thiên đỉnh khí vận tức khắc co lại hơn một nửa. Ngọc đế sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi, kẻ hèn tứ hải long tộc cũng dám phản bội chấm. Ngọc hoàng đại đế giận tím mặt, phóng người lên, lệnh lùm nói, câu trần đại đế hỏa tốc xuất linh phong lôi địa hỏa bốn bộ chính thần, ma gia tứ tư tướng nhị thập bát tinh tú lãnh mười vạn thiên binh thiên tướng hạ giới chóc nã tứ hải long vương. Theo ngọc hoàng đại đế ra lệnh một tiếng, hùng hoang thiên địa đột nhiên hất vân giang đầy, phong lôi địa hỏa bốn bộ chính thần, hơn nữa lôi công điện mẫu hưng vân bố vũ tứ hải phía trên mười vạn thiên binh thiên tướng bại binh bố trận thướng tới hải vượng áp xuống tới nhị thập bát tinh tú phân loại tứ phương hướng về mặt biển tạo áp lực tứ hải long vương vội vàng hội tụ tứ hải tinh anh chuẩn bị nên chiến thiên binh thiên tướng đồng thời tây hải long vương ngao thuận nôn nóng đi vào đông hải đại ca thần võ thánh đình đâu bọn họ sẽ không cũng mặc kệ chúng ta chết sống đi Yên tâm ngao vô thiên đã mang binh xuất chiến thần võ thánh đỉnh tinh nhuệ cũng mau tới rồi ngao quảng cười nói liền ở 15 phút trước ngao vô thiên đã được đến mệnh lệnh xuất lĩnh hoàng nước biệt quân ra biển nên chiến thiên đình ngao thuận nghe vậy không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra bọn họ sợ nhất chính là thần võ thánh đình cùng thiên đình giống nhau mặc kệ bọn họ chết sống như vậy thật đúng là mất nhiều hơn được mau xem thần võ thánh đình nhân mã tới rồi ngao quảng chỉ vào nơi xa nói lại thấy trên bầu trời tường vân cuộn cuộn thần võ đế quốc tứ đại nguyên xoáy chi nhất mang theo lý tịnh na cha dương gia thất tướng cùng với 10 vạn thần võ cấm vệ xuất hiện ở đông hải trên không trong lúc nhất thời tiêu diệt hơi thở tràn ngập thiên địa lớn mật triệu vân ngươi chờ chẳng lẽ muốn cái lời thiên điều sao câu trần đại đế nhìn triệu vân ngăn lại bọn họ đường đi không khỏi phẫn nộ quát ta là thần võ thánh đình chi thần chỉ tôn bệ hạ rủ lệnh thiên đình thiên điều nhưng quản không đến ta thần võ thánh đình Tứ Hải Long tộc hiện giờ đã là Ta Thần võ chi thần, thiên đình vô cớ thảo phạt, ta chờ tự nhiên vì này chủ trì công đạo. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, 10 vạn thần võ cấm vệ bài khai trận thế, cùng Câu Trần Đại Đế rằng co lên. Câu Trần Đại Đế hừ lạnh một tiếng, lệnh kỳ huy động, 10 vạn thiên binh thiên tướng xuất động. Triệu Vân hai mắt lánh mang bắn ra bốn phía, dưới trướng 10 vạn thần võ cấm vệ ở các cấp tướng lãnh dẫn dắt hạ nên hướng thiên binh thiên tướng. 20 vạn thiên binh thần tướng xé sát ở bên nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải trên không chỉ còn lại có kêu sát tiếng động. Triệu Vân cùng Câu Trần Đại Đế đều không có động, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía đối phương tùy ý song phương binh mã chém giết ở bên nhau. Ma gia tư tướng tiến đến trợ trận, mắt thấy 10 vạn thiên binh tiên tướng, thế nhưng chỉ là cùng 10 vạn thần võ cấm vệ rất khó phân thắng bại, vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Câu trần đại đế tức khắc vừa kinh vừa giận, vội vàng phái ra ma gia tư tướng, nà cha ngăn lại bọn họ. Triệu vân trầm giọng nói, ma gia tư tướng, ngày xưa là thành thang thanh long quan thủ đem, sau lại thượng bảng phong thần, thành thiên đỉnh tứ đại thiên vương, thân mình bản lĩnh đạo không lớn, nhưng bốn người trong tay pháp bảo, lại đều là chiến lược hình binh khí, một khi thi triển ra, thần võ cấm vệ đã có thể tao đường. Nà lĩnh mệnh một tiếng đặng khởi phong hỏa luân nên hướng ma gia tứ tướng. Na tra một thân trang bị, năm đó pháp lực hoàn toàn biến mất lúc sau, không hảo mang đi, bởi vậy bị na tra trôn giấu ở tị thủy quan ngoại kỳ sân giữa, sau lại thái ướt chân nhân mặc kệ na tra chết sống, cũng chặt đứt kia phân thể trò tình nghĩa, một thân trang bị cũng không có đi thu hồi. Na tra ở thần võ thánh đỉnh vì chắc ngạo chinh chiến trăm năm, chẳng những tu vi khôi phục, hơn nữa thực lực đại tiến, liền thu hồi chính mình một thân trang bị, giờ phút này tuy không thể lại hóa thành ba đầu, sáu tay, nhưng một thân võ nghệ trải qua ngàn năm tu luyện, hơn xa hướng tây, pháp bảo nơi tây lấy một địch bốn, thoải mái mà đem ma gia tứ tướng áp xuống. Năm đó Ma gia tứ tướng Bảo Thương diệt Chu, Na Cha lại là Tây Kỳ Tiên Phong, từng ở tị Thủy Quan hạ giao thủ không ngừng một lần, hiện giờ khi cách ngàn năm, Na Cha thành Thần Võ Thánh đình đại tướng, mà Ma gia tứ tướng lại thành Thiên đình tứ đại thiên vương, lần thứ hai tương phụng, lại như cũng là địch thủ, năm đó Ma gia tứ tướng cùng Na Cha còn có thể đấu thượng mấy cái hiệp, nhưng hiện giờ, bọn họ thượng bảng phong thần, tu vi khó có thể tiến thêm, Na Cha tuy rằng trải qua chật trở, nhưng căn cơ lại càng thêm vững chắc, thực lực cũng là ánh chướng, giờ phút này lại đối thượng, Ma gia tứ tướng ở đầu cha thủ hạ lại liền đánh trả chi lực đều không có. Câu Trần đại đế sắc mặt tâm trầm trầm, Không cần hắn nói chuyện, Nhị thập bát tinh tú đã ra tay, một trận chiến này, đối Thiên đỉnh ý nghĩa rất lớn, Tứ Hải Long Vương ở Thiên đỉnh Thần Tiên hệ thống trung, thuộc về tầng dưới chót tiểu thần, nhưng lại nắm giữ Tứ Hải, lập tức toàn bộ phản bội, chẳng những sự Thiên đỉnh mất đi Tứ Hải khí vận, càng làm cho Thần Võ Thánh đỉnh khí vận bão trướng, quan trọng hơn chính là, Tứ Hải Long Vương phản bội cũng cấp Thiên đỉnh danh vọng một cái trọng đại đả kích. Nếu không thể mau chóng đem Tứ Hải Long Vương để tội, ngày sau Thiên đỉnh uy tín gì tổn? Rất nhiều thần tiên chẳng phải là chỉ cần có chút bất mãn, liền có thể phản chiến. Nay cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế vì sao như thế tức giận nguyên nhân, ngươi phản chiến cục qua đi. Vì sao còn phải hướng toàn bộ Hồng Hoang Thiên Hạ tuyên thệ. Bất quá Thiên Đình muốn tiêu diệt Tứ Hải Long Vương, mà Thần Võ Thánh Đình lại là cần thiết bảo hạ, cùng Thiên Đình giống nhau, Tứ Hải Long Vương không chỉ có đại biểu cho Tứ Hải khí vận, càng là một cái tấm gương. Dương Gia thất tướng nhanh chóng đối thượng Nhị thập bát tinh tú, Nhị thập bát tinh tú thực lực so lẽ không đồng đều, mà Dương Gia huynh đệ lại là thuần một sắc Thái Ức Kim Tiên, tuy rằng nhân số thượng không chiếm ưu như thế, nhưng giờ phút này đánh lên tới, lại là cùng Nhị thập bát tinh tú đánh sàn sàn như nhau. Chân này trận, vẫn luôn đánh cận một tháng lâu, Thiên binh thiên tướng cùng Thần Võ cấm vệ đều là tử thương thảm trọng, toàn bộ Đông Hải đều đã bị máu tươi nhiễm hồng, Ma gia tứ tướng sớm đã thối lui, thay tới chi viện hàn thế trung đối thượng Na Cha, song vương đảo cũng không có lưu thủ, đánh kinh thiên động địa, sạt sạt như nhau. dần dần mà thiên đình có chút chống đỡ không được, 10 vạn tiên binh thiên tướng tổn thất, ngọc hoàng đại đế còn không phải quá để ý, nhưng nhị thập bát tinh tú liên tiếp chết trận, ma gia tứ tướng cũng một đám bị giết, này phân tổn thất, thiên đình lại nhận không nổi. tuy rằng những người này đều là bảng thượng nổi danh, một chút chân linh ký tháp phong thần bảng phía trên, chết trận lúc sau còn có thể thông qua phong thần bảng sống lại, nhưng này sống lại đều không phải là vô điều kiện sống lại, tiêu hao chính là thiên đình công đức khí vận đặc biệt là sau lại long tộc cũng gia nhập chiến trường đối với thiên binh thiên tướng một hồi quan sát nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện bị đánh vỡ câu trần đại đế rốt cuộc nhịn không được ra tay câu trần đại đế nếu ra tay triệu vân tự nhiên không thể thở ơ hai người binh khí ở không trung va chạm trong phút chốc thiên diêu địa chấn nước biển đảo quấn đồng thời một cổ áp lực tự bầu trời hạ xuống đem hai người bao phủ đây là thiên đạo chi lực cảnh cáo hai cái đại la kim tiên ở tứ đại bộ châu nhân tộc tụ tập nơi ra tay một khi hơi có vô ý tạo thành nhân tộc đại lượng tử vong hai người chắc chắn đã chịu thiên đạo trừng phạt năm đó liền thánh nhân cũng không dám không kiêng nể di chiến đấu giờ phút này hai cái đại la kim tiên tự nhiên càng không thể làm lơ hai người ở một lần va chạm lúc sau quyết đoán đồng thời thu tay lại lẫn nhau gian nhìn đối phương không dám lại lần nữa đọ thủ bọn họ nhưng không có thánh nhân kia phân ngăn cách thiên địa thần thông thế cục bắt đầu đối thiên đình bất lợi câu trần đại đế chỉ có thể hướng thiên đình cầu viện lại lần nữa bắt tới 10 vạn thiên binh càng mời đến tứ đại linh quan sáu đinh lục giáp thần tướng trợ trận dù vậy cũng chỉ có thể cùng thần võ thánh đình nang hàng liên tính là ngọc đế cũng không nghĩ tới một trận sẽ đánh như thế gian nan đồng thời trắc nạo thủ hạ tinh binh mãnh tướng cũng làm ngọc đế đau đầu thần võ thánh đình lập đỉnh bất quá ngàn năm Như thế nào có như vậy nhiều mạnh tướng? Nay vẫn là Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả chưa gia nhập chiến đoàn. Nếu không lời nói, riêng là hiện giờ đã biết Đại La Kim Tiên khiến cho Ngọc Đế đau đầu. Chúng chi tiệt giáo cao thủ còn không có tham chiến. Nếu không lời nói, thiên đình sẽ bị trác não thần võ thánh đình xong bạo. Có tâm đi thỉnh xỉn giáo tương trợ, nhưng xỉn giáo mọi người lại không một người rời núi. Thái thượng lão quân đối việc này cũng là chẳng quan tâm, trực tiếp đóng đầu suất cung đối ngoại tuyên bố bế quan. Đến nỗi Phật môn, hiện giờ nhào vào Tây Du đại kế phía trên đối bên này chiến trường cũng lựa chọn làm lơ. Nếu không lời nói, riêng là Phật môn tám la hán lại đây liền đủ để xoay chuyển thắng bại Thiên Bình. Vậy hạ, không thể đánh nữa. Thiên Đình bên trong, Thái Bạch Kim Tinh nôn nóng nhìn về phía Ngọc Đế, lại đánh tiếp, Thiên Đình lại nhiều khí vận cũng không đủ dùng. Ngọc Đế nghe vậy không cấm cười khổ, hắn làm sao không nghĩ dừng tay, chỉ là chiến tranh đánh tới tình trạng này, đã không phải đơn thuốc dân gian muốn dừng tay liền có thể, thần võ Thánh Đình chưa chắc hảo quá, nhưng lúc này song phương cũng chỉ có thể khổ căng, liền xem ai trước không chịu nổi, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên như vậy làm lỡ tứ Hải Long tộc, thế cho nên hiện giờ khiến cho như thế đại hậu quả. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đi đại chấm hướng thần võ Thánh Đình đi một chuyến. Tứ Hải Long tộc việc Ngọc Đế nói cuối cùng, sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi lên, tuy nói là hắn chọc giận Long tộc ở phía trước, nhưng nếu không có thần võ thánh đình em thẩm quy phục, Tứ Hải Long tộc cũng không có khả năng nhanh như vậy phản bội, làm hắn tự nhận ăn này mệt, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể lợi hà, thật lâu sau mới hung hăng nói, việc này chấm không hề truy. "Cứu, Song Vương bãi binh. Lời này vừa nói ra, chẳng khác nào Ngọc Đế từ bỏ Tứ Hải quyền sở hữu, về sau sẽ không lại lấy chuyện này vì lấy cớ chỉ trích. "Lạ, thần cái này đi làm." Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ thở dài, cáo biệt Ngọc Đế hạ giới đi trước Thần Võ Thánh Đỉnh đi thương lượng bãi binh việc, đến nỗi có không thành công, Thái Bạch Kim Tinh nhưng thật ra có cũng đủ tin tưởng, trung quy đến lợi giả là Thần Võ Thánh Đỉnh. Nhìn Thái Bạch Kim Tinh rời đi, Ngọc Đế trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽn, tạm thời thoái nhượng, đại Phật giáo đông truyền việc định ra lúc sau, đó là Thần Võ Thánh Đỉnh diệt vong là lúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 80, chia cắt công đức. Thái Bạch Kim Tinh đi sứ Thần Võ Thánh Đỉnh, nhưng chiến tranh vẫn chưa như vậy đình chỉ, tuy rằng không hề như dĩ vãng giống nhau kịch liệt, nhưng song phương như cũng không ngừng phát sinh ma sát, vẫn luôn kéo một năm lâu, chắc ngạo mới đồng ý lưu chiến. Song Vương bãi binh từng người hồi triều, liền ở Thiên đình cùng Thần Võ Thánh đình giao chiến, tam giới ánh mắt ngắm nhìn Đông Hải hết sức, Nam Chiêm Bộ Châu lại là bắt đầu rồi một hồi ảnh hưởng hổng hoang cách cục biến động. Đại Đường Thiên tử Lý Thế Dân ở trải qua Hoàn Dương việc sau, đột nhiên triệu tập quân đội xuất binh, liền ở ngắn ngủn 3 tháng thời gian, đem đại đường bản đồ mở rộng gấp 3, đồng thời ở Phật môn dưới sự trợ giúp, trước sau đem 16 quốc gia tuyên bố quy phụ đại đường, trở thành đại đường nước phụ thuộc, chỉ là ngày ngắn ngủn 3 tháng thời gian đại đường lực khống chế lập tức huyết chương đến nửa cái Nam Chiêm Bộ Châu. Mà ở kế tiếp hơn nửa năm thời gian, Lý Thế Dân lực bài Trúng nghị Thi hành cải cách, nói theo Đông Thắng Thần Châu thần võ thánh đỉnh cách cục, bắt đầu đi bước một bắt đầu hoàn thiện luật pháp, thậm chí liền chức quan hệ thống đều cùng Đông Thắng Thần Châu giống nhau như lúc. Phật môn đang làm cái quỷ gì? Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mới cùng Trắc Ngạo đạt thành hòa đàm, còn không có tới kịp chuyến khẩu khí, hạ giới rồi lại chuyển đến như vậy tin tức. Bạch hạ, này thoạt nhìn như là sớm có mưu hoa cùng bố trí, nếu không không có khả năng ở ngắn ngủn 3 tháng trong vòng làm được loại tình trạng này." Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng nói. "Chính là năm đó Trắc Ngạo dọn dẹp Đông Thắng Thần Châu, ở ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, đều hoa ước chừng trăm năm thời gian, đại đường tuy rằng không có nhất thống nam chiêm bộ châu, lại ở không đến một năm thời gian, cơ hội chiếm cứ Nam chiêm bộ châu một nửa giang sơn, này cũng không phải là một phàm nhân đế vương có thể làm được sự tình. Lúc trước Trác Ngạo thủ hạ có nhất bang người mang dị thuật thủ hạ, mà lúc ấy Thiên địa đối nhân hoàng giám thị cũng không tính nghiêm trọng, không biết từ nơi nào học một thân bản lĩnh, mới có sửa mệnh hành động vĩ đại. Nhưng Lý Thế Dân cơ hồ là ở thiên đình giám thị hạ lớn dần lên, từ đầu thai bắt đầu cũng đã ở bọn họ theo dõi dưới, nhân gian đế vương không thành vấn đề, nhưng nếu muốn giống năm đó Trác Ngạo giống nhau đột phá đế vương cực hạn, căn bản không có khả năng. Như vậy kế hoạch khổng lồ, chỉ sợ từ vài thập niên trước thậm chí sớm hơn thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Khi đó, Lý Thế Dân đời trước còn không có quá xong đâu, sao có thể có này phân năng lực, nhưng nếu là Phật giáo ở sau lưng thao túng lời nói, bọn họ muốn làm gì? Mà cùng lúc đó, Phật giáo cũng đem vấn đề này cho rằng là Thiên Đình ở sau lưng dở trò quỷ, chung quy có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay trùng trợ giúp Lý Thế Dân kế hoạch này đó, trừ Bộ Phật Môn cũng chỉ có Thiên Đình. Đến nỗi Thần Võ Thánh Đình, chắc ngạo từ đâu ra như vậy nhiều tinh lực ở Phật Môn cùng Thiên Đình hai nhà mỹ mắt ngầm làm ra này đó động tác. Bất quá Phật Môn cùng Thiên Đình đều ăn ý không nói gì, chỉ là tăng lớn đối Lý Thế Dân theo dõi lực độ, đừng nhìn hai nhà hiện giờ ở vào tuần trang mặt kỳ nhưng vô luận là ngọc hoàng đại đế vẫn là như tới đều rất rõ ràng song phương bất quá là tạm thời hợp tác mà thôi thiên đình yêu cầu mượn dùng phật môn lực lượng tới đối phó thần võ thánh đình mà phật môn cũng yêu cầu mượn dùng thiên đình lực lượng ở nhân gian mở rộng tín ngưỡng ngày sau đương bất luận cái gì một điều kiện đạt thành cũng chính là song phương liên minh vỡ tan thời điểm tăng lớn đối đại đường giám thị lựu độ tất yếu thời điểm có thể sai người âm thầm ngăn cản này quyết trương chi thế ngọc đế thở dài phật hiệu đông truyền vốn là là su thế tất yếu ngọc đế nhưng thật ra cũng không để ý đối đế vương tới nói tín ngưỡng hương khói cũng không quan trọng hắn là sợ phật môn mượn cơ hội này đem nam chiêm bộ châu phát triển trở thành phật quốc kiêu ngọc đế đã có thể mượn lớn là đường tăng tây du chi lộ nhưng thật ra thuận buôn xuôi gió đầu tiên là nghe xong trác ngạo lời nói ở ngũ hành sơn hạ lượng sáng tỏ trác ngạo cho hắn ngọc đội cứu ra tôn ngộ không lúc sau thu tiểu bạch long chưa bát giới còn có xa hòa thượng lấy kinh nghiệm bốn người tổ trải qua một năm ma hợp đào cũng có ăn ý trung gian tuy có khúc chết tôn ngộ không trung quy là hầu tự tính cách tính tình nóng nảy đường tăng tính cách lại là cổ hữu trung mang theo điểm nhi của trước đặc biệt là một cái bạch cốt tinh thiếu chút nữa đem này lấy kinh nghiệm đoàn đội phân liệt tôn ngộ không trong cơn tức giận trực tiếp luốt quang gánh không làm một cái cân đầu vân chạy đến đông hải long cung tìm hoan đi lại chính đội kịp thiên đình cùng thần võ thánh đình khai chiến bất quá tứ hải long vương nhưng thật ra thanh nhàn chung quy phía trước chiến sự có triệu vân thống nhất chỉ huy bọn họ cũng tắm không tự thủ, bốn người cùng tôn ngộ không ở long cung bên trong một hồi đại say lúc sau nhưng thật ra ở ngao quảng khuyên bảo hạ, quay về lấy kinh nghiệm đội ngũ mười mấy năm tây du lộ đối tôn ngộ không tới nói lại là một phần khó được tôi luyện Tôn Ngộ không chân chính đi hướng thành thụ cũng là tại đây dọc theo đường đi cùng một chúng yêu ma quỷ quái đấu trí đấu dũng trung dần dần thành thục lên. Nhìn vấn đề cũng không hề giống ngày xưa như vậy ấu trí. Này công đức lộ, xem như bị bọn họ đi xong, cũng đem Phật giáo ảnh hưởng lần đến ven đường các quốc gia, Phật giáo rầm rộ chi thế, chỉ đợi đường tăng hồi chiều, khai triển thủy bộ đại hội, đem Phật hiệu truyền vào đông thổ lúc sau, liền tính công đức viên mãn. Này phân giáo hóa công đức dù chưa hoàn thành, nhưng Phật đạo hứng khởi cuối cùng một bước đã rất trầm, còn lại chính là dựa thời gian tới mở rộng. Đại đường, minh đức điện, lâm triều đã tan đi, chắc nào trở lại minh đức điện vẫy lui một chúng cùng nữ thái giám lúc sau đem sư phi huyên chuyển đến đường huyền trang rời đi trường an cũng có 16 năm đi chắc nạo nhìn về phía sư phi huyên hỏi đến nay đã có 16 năm linh ba tháng sư phi huyên nói hôm qua đã chuyển đến tin tức đường tăng thể trò 4 người đã tiến vào linh sơn ít ngày nữa liền sẽ phản hồi thời gian trung quy đoạn một ít chắc nạo nhìn về phía sư phi huyền bất quá lấy ngươi hiện giờ thái ất kim Tiên tu vi này phân giáo hóa công đức tiêm thân liền tính không thành chuẩn thánh cũng đương có đại la kim thiên cảnh giới chính thức tiếp nhận ta đông thổ phật môn cũng phương tây phật giáo địa vị nang nhau lại là dư giả Phật giáo rầm rộ chi thế nếu vô pháp ngăn cản, nhưng liền như vậy nhìn Phật môn cường thịnh lên, nhưng tuyệt không phải Trác Ngạo mong muốn. Bởi vậy, sớm tại năm đó Trác Ngạo đem Phạm Nhân phân thân đầu nhập Nam Chiêm Bộ Châu khi cũng đã có kế hoạch đem Đông thổ Phật môn tự lập làm ở ra ở Thần võ Thánh đình duy trì hạ cùng phương Tây Phật giáo địa vị ngang nhau, này đó là Trác Ngạo kế hoạch. Phương Tây Phật giáo truyền giáo công đức tự nhiên khó có thể đoạt lấy, nhưng ở Đông thổ truyền bá công đức, trải qua mấy năm nay bố trí, Trác Ngạo có tin tưởng từ phương Tây Phật giáo trong tay sinh sôi đoạn tiếp theo khối thịt tới cũng mở cơ hội đem Nam Chiêm Bộ Châu nhất cử nạp vào Thần võ Thánh đình trị hạ, đến lúc đó. Chắc Nạo liền có thể cùng Thiên Đình tranh một tranh này Tam giới chi chủ địa vị. Vậy hạ yên tâm, Phi Huyên biết nên như thế nào làm." Sư Phi Huyên không người nói. Phi Huyên làm việc, chấm tự nhiên yên tâm. Chắc Nạo cười nói, bất quá Phật giáo định sẽ không như thế thiện bãi cam view, lúc này đây, sợ là Thiên Đình, Phật môn đều sẽ ra tay, này sẽ là nhân tộc hứng khởi tới nay lớn nhất một hồi hạo kiếp, lúc này đây, chấm chẳng những muốn lập Thiên Đình, càng muốn bắt đến một tôn thánh vị. Sư Phi Huyên nghe vậy đáy lòng run lên, không nghĩ tới Trác Nạo lại có như thế dạ tâm, Thiên Đình chi chủ, Phật môn thánh vị, này không chỉ có riêng là Tam giáo chi tranh, chỉ sợ một trận chiến này đem lại là một hồi thiên địa lượng kiếp. Bệ hạ chân thân muốn tới. Sư Phi Huyên trong lòng đột nhiên vừa động, kinh dị nhìn về phía Trác Nạo, nhưng thiên đạo ước thúc, 15 năm trước đã giải trừ, hiện giờ chỉ là chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Trác Nạo cười nói, 15 năm trước, thần võ thánh đỉnh cùng thiên đình đại chiến khi, thiên đạo đã phát ra tín hiệu, lượng kiếp đã đến, thiên đạo đối thánh nhân cùng với Trác Nạo chế ước đã giải trừ, nói cách khác, thánh nhân đã có thể tiến vào hừng hăng, mà Trác Nạo cũng đã ở lúc ấy, liền mệnh lệnh triệu vân, tứ đạt, thích cây quang, nhạc vi, Dương gia thất tướng tiến vào Bắc Câu Lô Châu, cần phải ở lấy kinh nghiệm kết thúc phía trước. Tận chiếm Bắc Câu Lô Châu, này cũng là lúc trước, Đồng Ý Thiên Đình ngưng chiến điều kiện. Bắc Câu Lô Châu nhân tộc điêu tàn, thậm chí liền yêu tộc cũng không nhiều lắm, một mảnh hoang dã trạng thái, Thiên Đình vốn là không như thế nào quản, này 15 năm qua, Thần Võ Thánh Đình nhưng thật ra gì chuyện không ít người khẩu tiến vào Bắc Câu Lô Châu khai hoang, 15 niên hạ tới, đảo cũng làm Bắc Câu Lô Châu nhiều vài phần nhân khí. Hiện giờ chỉ kém một cái khai chiến cơ hội, chắc đạo tin tưởng, lúc này đây trường hợp, tuyệt đối muốn so với lúc trước Phong Thần chi chiến càng thêm rộng lớn. Bạch Hạ nhìn xa trông rộng, phi nguyên tự thấy không bằng. Sư phi nguyên cười khổ nói, tuy rằng không có nói rõ Nhưng từ chắc nạo bố trí chung không khó coi ra, chắc nạo lúc này đây chính là muốn đồng thời độc đối thiên đình cùng phật giáo hai phương. Bắc Câu Lô Châu tụ tập chắc nạo dưới trướng Tinh Anh Đại tướng, chỉ là một cái Bắc Câu Lô Châu cần gì nhiều như vậy tinh binh mạnh tướng đi trước, chắc nạo chân chính mục đích chỉ sợ đã đem ánh mắt đặt ở Tây Lưu Hạ Châu. Nguyên bản Tây Lưu Hạ Châu lớn nhất thế lực chính là Phật môn, nhưng số lượng nhất khổng lồ lại là yêu tộc. Lần này Tây Du Chi lộ lại là đem này đó yêu tộc bên trong cường đại nhân vật toàn bộ trải vớt một lần, không phải bị giết, đó là bị thu phục, cũng làm Tây Lưu Hạ Châu yêu tộc thế lực thành năm bể bảy mảng nếu dựa theo Phật môn kế hoạch Tây Du hoàn thành lúc sau, đó là rửa sạch này đó yêu tộc. Nhưng hiện giờ, Trác Nạo nếu đã đem ánh mắt đặt ở Tây Du Hạ Châu, sư phi huyên lại không cho rằng bọn họ có này công phu đi loại trừ yêu tộc. Thậm chí này đó yêu tộc rất có thể ở Trác Nạo thiết kế hạ, trở thành tấn công linh sơn phá hôi. Lấy sư phi huyên đối Trác Nạo lý giải, này khả năng tính rất cao. Này đó chỉ là kế hoạch, đến nỗi có không đạt thành, hiện giờ thắng bại chưa phân, không ai có thể đủ nói được chuẩn. Trác Nạo cười nói, năm đó phong thần chi chiến, lại có ai xem trọng Trác Nạo? nhưng cuối cùng kết quả lại là Trác Ngạo đi bước một nghịch sửa lại phong thần kết cục, hơn nữa hắn có bố trí, nhưng Phật giáo cùng Thiên đình lại làm sao không có? Trác Ngạo dám khẳng định, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ sợ đã làm tốt cùng chính mình một trận chiến chuẩn bị. Sư Phi Huyên nghe vậy chỉ là cười, không có nói tiếp, nàng biết chính mình vị này chúa công tính cách, liền tính không có 10 thành năm chắc, nhưng ít ra cũng có 8 phần năm chắc, nếu không là sẽ không như thế mạo hiểm. Liên vào lúc này, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt kinh hô tiếng động, có thái giám chạy vào kích động mà nhìn về phía Trác Ngạo, bệ hạ, có thiên nhân xuống. Thiên nhân, Trác Ngạo nhìn nhìn không trung giờ phút này hắn là phàm nhân chi khu nhưng chống đỡ không được thần niệm giả quét quay đầu nhìn về phía sư phi huyên nói xem ra là chúng ta lấy kinh nghiệm người đã trở lại đi theo chúng đi cùng nhau nên đón bọn họ là sư phi huyên hơi hơi mỉm cười gật đầu đáp ứng đi theo chắc nạo cùng nhau hướng minh đức ngoài điện đi đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 13 chương 81, mươi một lượng kiếp tái khởi phi huyên lập giáo thủy bộ đại hội đúng hạ tới đường tăng giờ phút này đã thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức không hề là ngày xưa kia phó cổ hủ dáng vẻ thư sinh ngồi ở một tòa đài sen phía trên bảo tướng trang nghiêm rất có đại đức cao tăng khí phách Nhất bộ bộ đại thành kinh phật tự đường tăng trong miệng niệm ra hóa thành đạo đạo phật âm thừa ứng hiện tượng thiên văn trên bầu trời vô lượng công đức hội tụ mà đến hóa thành một mảnh kim sắc tường vân đem toàn bộ trường an thành bao phủ ở trong đó. Chân nạo nhìn về phía không trung khoe miệng nổi lên một nụ cười này cuối cùng một bước liền phải thấy rốt cuộc ánh mắt không khỏi nhìn về phía sư phi huyên phương hướng lại thấy sư phi huyên giờ phút này cũng là vẻ mặt bảo tướng trang nghiêm theo đường tăng đại thừa phật hiệu không ngừng tụng ra sư phi huyên sau lưng dần dần hình thành một đạo hư thảo công đức kinh luân thế nhưng ở ngay lúc này bắt đầu ngưng tụ phật đà xá lợi chân nạo thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Phật Đà xá lợi đối ứng đúng là Phật Đà quả vị. Một khi ngưng tụ, chẳng những đại biểu có Phật Đà quả vị, cũng đại biểu cho Đại La Kim Tiên thực lực. Sư Phi Huyên vốn là thân cụ Phật đạo hai nhà đến trường, mấy năm nay chắc Ngạo Sở đi đại bộ phận bị diện, Sư Phi Huyên đều là sắm vai giả tôn giáo truyền bá giả nhân vật, thân mình cũng đã đã chịu khắp nơi thiên điệu thêm vào cùng tán thành, chỉ là trung quy Sư Phi Huyên không có minh sắc mà hệ thống đạo thống truyền thừa mới chậm chạp vô pháp đuổi kịp Trác Ngạo bước chân, thẳng đến tiến vào hừng hăng, được quan âm chỉ điểm, tu vi mới tiến bộ vượt bậc. Giờ phút này ở đại thừa Phật hiệu Hung Đốc Hạ, thế nhưng lại tiến thêm một bước. Nay chẳng những đại biểu cho sư Phi Huyên ở đạt được công đức lúc sau, có thể lại tiến thêm một bước, tiến vào chuẩn thánh chi cảnh, càng đại biểu lần này đứng ở Nam Chiêm Bộ Châu lập Phật giáo năm chắc sẽ lớn hơn nữa một ít, nếu nói trước kia chỉ có 5 thành phần thắng, kia sư Phi Huyên đạt được Phật đà quả vị lúc sau, này xác suất thành công có thể tăng lên tới 7 thành. Cùng lúc đó, Nam Chiêm Bộ Châu, bao gồm đại đường ở bên trong mọi người tập tụ tạm mà, đồng thời bắt đầu đổi mới cơ sĩ, đồng thời trừ bỏ trường an ở ngoài, Nam Chiêm Bộ Châu mọi người tộc thành trì đều bắt đầu thay thần võ thánh đỉnh cơ sĩ. Nguyên bản nên ở Đông Thắng Thần Châu thần võ thánh đỉnh. Giờ phút này lại lấy cực nhanh tốc độ hướng Trường An bay tới. Rõ ràng đã thoát ly thần Võ Đế quốc phạm vi, nguyên bản không hề có khí vận chống đỡ, chắc ngạo thần Võ Thánh đỉnh cũng không có khí vận chống đỡ, buồn không có khả năng tiếp tục phi hành, nhưng giờ phút này lại không có chút nào giảm tốc độ, lấy không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng bay về phía Trường An trên không. Chắc ngạo sớm tại thần Võ Đế quốc thành lập thánh đỉnh là lúc đã bắt đầu xuống tay đối Nam Chiêm Bộ Châu bố trí, mấy trăm năm chuẩn bị, chỉ vì sáng nay không lên tiếng thì thôi, một mình đem thế tất kiếp sợ tăm giới. Tam thập tam thiên ngoại, bắt cảnh cung trung, thái thượng thánh nhân đang ở cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn ngồi mà nói xong, tham thảo kế tiếp thiên đạo đại thế. Phật môn hứng khởi đã là xu thế tất yếu, nhưng như thế nào từ trong đó phân ra một ly canh tới? Trước đây hai người mặc dù có thái nhất phen bố trí, nhưng có thể phân đến nhiều ít Phật giáo cấp Đức, hai người trong lòng cũng không đế. Không tốt, sự tình có biến. Đột nhiên, Thái thượng thánh nhân biến sắc, liền ở thần võ thánh đỉnh tiến vào nam chiêm bộ châu kia một khắc. Thái thượng thánh nhân lòng có sở cảm, dây lắc gian, hiểu ra thiên cơ, la lên một tiếng không tốt, đứng dậy. Nguyên thủy thiên tôn cũng thần sắc vừa động, chậm rãi đứng lên, hư lệnh nói, không nghĩ tới năm đó vong quốc trị quân, kẻ hẹn ngàn năm, thế nhưng đã có bậc này bản lĩnh. Đối với từ Thiên Địa sơ khai cũng đã tồn tại tu hành tới nói, ngàn năm thời gian quá ngắn, cơ hội chính là búng tay một cái chớp mắt, một cái lúc trước ai đều không xem trọng vòng quốc chi quân, hiện giờ lại có cái động hồng hoang tam giới cách cục, thậm chí có thể cùng thánh nhân đánh cờ bản lĩnh, này đối bọn họ tới nói, thật là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Vừa lúc, mượn cơ hội này, còn Phật giáo nhân quả. Thái thượng thánh nhân trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên tôn gật đầu đồng ý, hai người đang muốn hạ giới, một bóng người không biết khi nào xuất hiện ở bát cảnh cung ngoại, một thân hắc bào giống như như mực, áo choàng phát ra giờ phút này lại không gió tự động góc cạnh rõ ràng trên mặt, lưỡng đạo mày kiếm giống như hai thanh tuyệt thế bảo kiếm, từ thô mà thế, thế đi sắc bén, phảng phất muốn đem thiên đông thủng giống nhau, đúng là ngàn năm không thấy thông thiên giáo chủ. Hai vị đạo hữu, đây là muốn đi đâu? Thông thiên giáo chủ nhìn về phía ngày xưa hai vị sư huynh, giờ phút này lại chỉ là vẻ mặt đạm mạc, ở hắn dưới chân, một trường trận đồ sáng lên, Chu Tiên bốn kiếm treo không, phân bố bốn phía, tên kia động tam giới Chu Tiên kiếm trận tuy rằng còn chưa dùng ra, nhưng giờ này khắc này, chỉ cần hắn vừa động ý niệm, kia Chu Tiên kiếm trận liền sẽ bái hạ, đem toàn bộ Bắc Cảnh cung bá phủ. Sư đệ, ngươi vì sao ở chỗ này? Nguyên Thủy Thiên tôn mày nhân lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khó chịu cảm giác. Năm đó hắn vì bảo môn hạ đệ tử không tiếc tính kế chính mình huynh đệ, nhưng kết quả lại là một nửa đệ tử đưa về Phật giáo trận doanh, thực sự làm hắn tâm hận. Giờ phút này tái kiến Thông Thiên, trong lòng lại sinh ra một cổ ấy nãy cảm xúc, thanh âm cũng mang theo vài phần nu hòa. Nghe được Nguyên Thủy Thiên tôn lời nói, Thông Thiên giáo chủ trong lòng không cấm sâu kín thở dài, chung binh là vô số nguyên sẽ huynh đệ. Lúc trước tuy rằng dưới sự giận dữ chặt đứt tu hành khí vận, nhưng đánh gãy xương quất còn dính gân, nếu nói một chút cũ tình cũng không có, đó là gần người đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này ngứ khí, biết rõ hắn tính cách thông thiên cùng thái thượng đều rõ ràng, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có hơi ý, đối với trời xanh tính cao ngạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, này tuyệt đối là phi thường chuyện hiếm thấy tỉnh. Hai vị, hẳn là biết ta ý đồ đến. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía hai người, đạo hữu hai chữ, cuối cùng vẫn là không có nói ra, ta biết các ngươi thiếu Phật giáo nhân quả, nhưng hôm nay có thể đem ta lưu tại này bắt cảnh cung, cũng coi như là còn hắn hai người nhân quả. Thái thượng nghe vậy mỉm cười nói, không sai, cũng vừa lúc làm sư đệ còn kia địa hoàng nhân quả. Có lẽ đi. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy không cấm lắc đầu cười, thật lâu không có tới bắt cảnh cung, huynh trưởng không mời ta ngồi ngồi. Hiền đệ mau mời. Thái thượng nghe vậy không cấm cười, huynh đệ ba người chi gian khúc mắc, lập tức tiêu trừ không ít, Thái thượng mệnh huyền đều dâng lên trà tới, ba người từng người ngồi ở đệm hương bổ phía trên, thái thượng cười nói, nếu không có hiền đệ tương trợ, kia địa hoàng có thể kháng cự không được hai cái thánh nhân. Lúc trước chắc ngạo tuy lấy thời không đại trận bức lui thái thượng cùng Nguyên thủy, nhưng lúc trước đó là hai người không muốn làm thông thiên giáo chủ phát hiện manh mối, nếu không lời nói, ngay lúc đó thời không đại trận nhưng vây không được hai người. Hai thánh tự nhiên không được, nhưng nếu chỉ có một người lời nói bằng hắn hiện tại bản lĩnh lại dễ dàng nhiều thông thiên giáo chủ cười nói nga thái thượng thánh nhân nao nao lập tức ánh mắt biến đổi lắc đầu thở dài này phân tâm kế lại là so chi hạo thiên cường quá nhiều phương tây tiếp dẫn cũng chính là hiện giờ a di đà phật đồng dạng cảm ứng được thiên địa biến lý dị lượng kiếp hiện với trường an hiện giờ đúng là phật giáo đông truyền quan trọng nhất một cái phân đoạn có thể nào có thất lập tức đứng dậy liền chuẩn bị đi trước trường an chỉ là vừa mới nhích người rồi lại ngừng lại nếu mày nhìn về phía trước mắt xuất hiện nữ nhân a di đà phật tiếp dẫn thở dài nhìn về phía nữ hoa đạo hữu việc làm đầu ra gặp qua đạo huynh, nữ hoa hơi hơi thi lễ, nhìn về phía tiếp dẫn nói, ngày xưa giới bài quan trước, vì thuận theo đại thế, thiếu xuống địa hoàng một phần nhân quả, hôm nay đặt tới hoàng lại, lại không biết đạo hiu muốn như thế nào hoàng lại, hay là muốn trở ta phật môn khí vận. Tiếp dẫn tự nhiên biết ngày đó trác ngạo nguyên bản tưởng ngăn cản phật môn đan sen, lại bị nữ hoa ngăn cản, hai người không có động thủ, lại làm nữ hoa thiếu hạ trác ngạo một phần nhân tình, tính lên, phật môn còn thiếu tây phương giáo một cái nhân quả, lúc này nữ hoa tới còn nhân tình, tiếp dẫn cũng không hảo ra tay, nhưng nếu chắn phật môn đại thế, tiếp dẫn cũng sẽ không khách khí, đến nỗi nhân quả, này sau trả lại không muộn. Tự nhiên sẽ không, còn nhân quả cũng muốn lượng sức mà đi. Lắc lắc đầu, nữ hoa mỉm cười nói, địa hoàng mời ta tiến đến trở trụ phương tây một vị thánh nhân ba ngày thời gian. Ba ngày qua đi, tự nhiên cáo lui. Ba ngày. Tiếp dẫn nhìn về phía nữ hoa, chuẩn đề đã rời đi. Hơn nữa hắn vừa mới đã cảm ứng được thông thiên giáo chủ tướng thái thượng cùng nguyên thủy ngăn ở bắt cảnh cùng. Tuy rằng mất hai gã thánh nhân trợ lực, nhưng thông thiên cũng không hạ phân thân chuẩn đề một người, liền tính lấy trắc não không có biện pháp, nhưng trắc não đồng dạng cũng không có khả năng ở ba ngày trong vòng. Thắng qua chuẩn đề, lập tức gật gật đầu, xem như đồng ý nữ hoa yêu cầu, chính mình liền chờ thượng ba ngày lại như thế. Nào, Trương An, Thủy Bộ Đại hội, theo đường tăng đem cuối cùng một quyển đại thành kinh Phật niệm xong, trên bầu trời, công đức tường Vân đã là quần quần bô biên, đồng thời năm đạo phẩm chất không đồng nhất công đức của sáng giáng xuống, dừng ở đường tăng thầy cho bốn người cùng với Bạch Long lập tức. Thời cơ đã đến. chắc Ngạo Trường thân dựng lên, sớm đã chuẩn bị tốt đại đường quân thần cũng sôi nổi xuất hiện, chắc Ngạo đối thiên một lòng tay, nguyên bản đã muốn chạy về phía phương Tây công đức tường Vân tức khắc ngừng. Chấm, Lý Thế Dân, vốn là thần võ thánh đỉnh địa hoàng chác Ngạo hạ phàm, vì trợ Phật giáo đông truyền, giáo hóa vạn dân, hôm nay đã chứng công đức, đặc tuyển cáo đại đường thương sinh, từ hôm nay trở đi Đại Đường thay tên vì thần võ, nhập vào thần võ thánh đỉnh. Theo chác ngạo nhân tộc phân thân hét lớn một tiếng, ở Trường An vạn dần kinh ngạc trong ánh mắt, bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo cô sáng, nguyên bản tuổi già sức yếu lý thế dân dần dần hóa thành chác ngạo bản tôn bộ dáng, này vốn, cổ phần quang, lại không phải Phật giáo công đức ánh sáng, chính là đại đường khí vận ánh sáng. Phía chân trời đột nhiên ám xuống dưới, ở Trường An vạn dần kinh ngạc trong ánh mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khối lại lục, một đạo kim quang giống như thương long, nháy mắt hoàn toàn đi vào chác ngạo nhân tộc phân thân trong cơ thể, lại là chác ngạo phân thân cùng bạn tồn tại đây một khắc dung hợp làm một, từ đây, thiên hạ lại vô đại đường lý thế dân chỉ có địa hoàng chắc ngạo, vậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, không biết người nào hứng khởi, trường an vạn dân ở đủ loại quan lại dẫn rất hạ, đồng thời hướng chắc ngạo quỳ gối, này đó đủ loại quan lại, sớm tại mấy năm nay bị chắc ngạo âm thầm đổi thành thần võ thánh đình người, giờ phút này vạn dân hạ bái, đồng thời trường an trên không nguyên bản thuộc về đại đường khí vận cũng nhanh chóng hối nhập thần võ thánh đình khí vận bên trong, cơ hồ là đồng thời, sư phi huyên đột nhiên thần sắc tức ngục, bảo tướng trang nghiêm, ngẩng đầu nhìn trời, cất cao giọng nói, ta thần võ thánh đình sư phi huyên, hôm nay hiểu được đại thừa phật hiệu, ngẫu nhiên có điều nộ, lại cảm đồ vật có gì, hôm nay tự lập đông phương phật giáo. Từ hàng tinh trai, lấy đại thừa Phật hiệu, giáo hóa Phật môn, nô vì từ hàng phổ độ. Theo sư Phi Huyên giọng nói hạ xuống, trung quanh tụ tập mà đến 108 danh nam chuyên bộ châu Phật môn đại đức đồng thời hướng sư Phi Huyên cung bái, 108 vị đông tổ Phật môn đại đức hành viễn hội tụ sư Phi Huyên lời thể mà thượng, trên bầu trời, kia thật lớn công đức tưởng vân đột nhiên phân ra đại khái một phần ba công đức, một tiểu bộ phân chảy về phía thần võ thánh đỉnh khí vận biển mây, một khác bộ phận lại là trực tiếp dừng ở sư Phi Huyên trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 13 chương 82, chiến khởi. Đường tăng 5 người thêm lên đều không kịp 1 phần 10 công đức tới người. Sư phi huyên cả người đắm chìm trong một mảnh kim quang bên trong, sau đầu công đức kim luân giống như một đoàn kim sắc ngọn lửa giống nhau, dưới chân vô cùng công đức hội tụ, dung hợp phật đà quả vị hóa thành một tòa 12 phẩm công đức đài sen, trên lưng sắc không kiếm huyền phụ không trùng, ở dưới công đức quan chú cũng thành làm một kiện hậu thiên công đức trí bảo, mà sư phi huyên bản nhân tu vi càng là vẫn luôn lẹn đến chuẩn thánh đỉnh mới chậm rãi dừng lại, một phần 10 công đức liền làm thầy chó năm người chung, đường tăng cùng tôn ngộ không trực tiếp đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong, xa tăng cùng chư bát giới cũng là mới vào đại la kim tiên, mà tiểu bạch long dụ chưa đột phá đến đại la kim tiên lại cũng đạt tới thái ớt Kim Tiên Đỉnh. Bất quá giờ phút này, thầy trò năm người lại sắc mặt khác nhau, Đường Tăng thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, giờ phút này nhìn về phía sư Phi Huyền ánh mắt không tốt, đây chính là phân liệt Phật môn Thiết Tấu, nguyên bản kinh này một chuyện, sắp dầm dọ Phật môn, bởi vì sư Phi Huyền đột nhiên lập hạ Đông Phương Phật giáo, khí vận bị hai giáo phân, tuy rằng Phật môn như cũ còn chiếm cứ đầu to, nhưng Phật giáo dầm dọ chi thế, lại bị sư Phi Huyền một lập giáo, sinh sôi cấp đến gãy. Tôn Ngộ không, không lại để ý tới Đường Tăng, lập tức chạy đến chắp ngạo bên người thầm viếng, tuy rằng còn chưa tỏ thái độ Nhưng thực hiện nhiên, vị này bị Phật môn điều động nội bộ hộ pháp, hiện giờ có rất rõ ràng đi theo địch phản giáo xu thế. Chư bắt giới trong mắt loạn truyện, cũng không biết đánh cái gì chú ý, Sa Tăng Như cũ trung hậu đứng ở đường tăng sau lưng, Tiểu Bạch Long lại là trực tiếp rời đi, bay đi Tây Hải, hiện giờ tứ Hải Long tộc quy phụ Thần Võ Thánh Đỉnh, Tiểu Bạch Long tự nhiên không muốn cùng Thần Võ Thánh Đỉnh là địch, đến nội Phật môn, chớ nói Tiểu Bạch Long, liền tính là toàn bộ tứ Hải Long tộc, tuy rằng gia nhập Thần Võ Thánh Đỉnh, nhưng cũng không dám ở đại thế không rõ phía trước, công nhiên cùng Phật môn. Phản bội, bất quá tinh thần thượng đối Thần Võ Thánh Đỉnh duy trì vẫn phải có. Ngộ không Ngươi Đường Tăng giờ phút này thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, cũng có đại la kim tiên thủ đoạn, giờ phút này thấy Tôn Ngộ Không trực tiếp không chút do dự chạy tới chác ngạo bên người, trong lòng giận dữ. Kim Tiễn tử, Tiêm lão Tôn năm đó đáp ứng quan âm bố tát đưa ngươi đi Tây Thiên, hiện giờ lúc trước hứa hẹn đã làm được, lại không nợ ngươi cái gì? Thần võ địa hoàng chính là Yem lão Tôn chân chính sư Tôn, Tiêm lão Tôn nhưng không hiếm lạ các ngươi Phật giáo đồ bỏ đấu chiến thắng phận. Tôn Ngộ Không quát tay, không chút khách khí đối Đường Tăng nói, ngươi kim tiễn tử giận không thể kiện, đang muốn ra tay hết sức, trên bầu trời đột nhiên Phật quang đại lượng, Quan Thế Âm ngồi đại sen buông xuống, nhìn bảo tướng trang nghiêm Đám chìm trong Phật quang bên trong sư Phi Huyền, sâu kín thở dài, quay đầu nhìn về phía chấp nạo, trầm giọng nói, địa hoàng bệ hạ tình thế, như cũ như thế sắc bén, cũng không phải là sắc bén sao, vô thanh vô tức gồm châu Nam Thiên Bộ Châu, thậm chí dấu diếm được Phật giáo cùng tiên đình giáng thị, càng ở Phật giáo rầm rộ dưới tình huống, lập ra Đông Phương Phật môn, liền như năm đó tu hành phân liệt giống nhau, sinh sôi đem Phật môn rầm rộ khí vận phân liệt, ngày sau Phật môn còn muốn tìm được như vậy một cái cơ hội lớn mạnh đã có thể khó khăn. Chỉ là chiêu thứ ấy, liền đem nguyên bản tam giới cách cục hoàn toàn đẩy nghiêng. Phật giáo tuy rằng đạt được hơn phân nửa giáo hóa công đức, lại không thể thật sự rầm rộ. Trong đó còn có một bộ phận muốn phân cho thiên đình. Phật giáo tuy rằng ở Đông thổ truyền khai, về sau thậm chí sẽ truyền tới Đông Thắng Thần Châu, nhưng này trên cơ bản đều là sư phi huyền sở lập từ hàng tĩnh trai công đức, cùng phương Tây Phật giáo không có nửa mao tiền quan hệ. Thiên đình mất đi đối nhân gian không chế, chỉ cần cấp thần võ thánh đỉnh một ít thời gian, không cần quá nhiều, chỉ cần trăm năm, thần võ thánh đỉnh chính là đường kim hoàn toàn xứng đáng tam giới đệ nhất thế lực. Mà hết thể này liền phát sinh ở kẻ hèn ngàn năm thời gian bên trong. Quan âm đại sĩ với phi huyền có chỉ điểm tri ân, hôm nay chấm đại phi huynh chính thức hướng quan âm đại sĩ phát ra mời gia nhập từ hàng tinh trai trác ngạo hơi hơi mỉm cười cũng không để ý đến quan âm trong lời nói nhàn nhạt trâm trọng ý vị thành khẩn nhìn về phía quan âm đạo kim thiền tử nghe vậy cả kinh ánh mắt nhìn về phía quan âm năm đó quan âm chính là chính mình chủ động từ diện giáo lại đây coi như là một loại phản bội giờ phút này mắt thấy trác ngạo khai ra mời trong lòng tức khắc có chút trầm trọng sợ quan âm lần thứ hai phản bội ra nhận được bệ hạ hậu hãi bất quá phương tây phật giáo đối ta có ân chỉ có thể cô phụ bệ hạ quá yêu quan âm đạo như nói kia thật là quá tiếc mới trác ngạo cũng không để bụng Sư phi huyên có thể có hôm nay, quan âm vị này nói rõ con đường sắc có một phần đất đức, Quan âm lúc này không muốn gia nhập từ hàng tinh trai, nhưng lại chưa trực tiếp cử tuyệt, Này trong đó hàng nghĩa, kim thiền tử nghe không hiểu, nhưng chắc nạo lại nghe đến ra tới. Liên vào lúc này, phương tây đột nhiên sáng lên lóa mắt phật quang, từng trận phạn âm hạ xuống, trường an chúng sinh đều bị quỳ bái, lại là phương tây chuẩn đề phật Mâu giá lâm. Chuẩn đề, lại gặp mặt, nhìn chuẩn nhắc tới tới, chắc nạo trên mặt nổi lên một mặt mỉm cười. Không chỉ là chuẩn đề, giờ phút này thiên đình bên trong, ngọc đế cũng đã xuất lĩnh tứ phương đại đế, chu thiên chư thần, thiên binh thiên tướng hạ xuống. Ngừng. Thần võ thánh đỉnh phía trên, khí vận kim long đối với trên bầu trời ngọc đế đám người rít gào không ngừng. Nghe trọng mang theo lý tịnh, na tra, hoàng thiên hóa, hoàng thiên tường bước trên khí vận biển mây, mười vạn thần võ cấm vệ ý chí chiến đấu sục sôi, không chút nào sợ hãi nên hướng thiên đỉnh binh mã. A di đà phật, chuẩn đệ nhìn chắc nạo, trong lòng khẽ thở dài một cái, khẩu tuyên phật hiệu nói, thí chủ không màng thiên đạo đại thế, mạnh mẽ trở ta Phật giáo khí vận, hôm nay việc lại là khó có thể tiện. Nếu thật là thiên đạo chi ý, thiên đạo sao không dám xuống thiên phạt, đem ta thần võ thánh đỉnh hủy diệt? Chắc nạo cười lạnh hỏi ngược lại, nếu thiên đạo vẫn chưa công nhiên trừng phạt cùng chấm chính là nói chấm sở làm hết thảy, vẫn chưa vi phạm thiên đạo chi ý, Phật giáo rầm rộ, lại chưa chắc muốn ở phương Tây Phật giáo trong tay rầm rộ. Chuẩn Đế lại lần nữa thở dài, không có lại nói tiếp, ngàn năm trước, hắn đã linh giáo qua chác ngạo lợi hại, hôm nay lại là không chuẩn bị lại cùng chác ngạo nhiều làm dây dưa, hắn tuy rằng không làm gì được chác ngạo, nhưng lần này lại là cùng Thiên Đình liên thủ mà đến, ngọc đế, Vương Mộ hai người tự mình ra tay, thần võ thánh đỉnh trước mắt đội hình, lại là ngăn không được, hắn vừa rồi đã đã qua, thần võ thánh đỉnh bên trong, lợi hại nhất khủng tuyên, Triệu Công Minh cũng không ở chỗ này chỉ có một tận trời mang theo một đám tiệt giáo cao thủ nhưng hạo thiên là tử tiêu cung ba lần nghe đạo người một thân thực lực tuyệt không so năm đó côn bằng kém nhiều ít hơn nữa vương mẫu hai người liên thủ cũng không phải là tận trời này mới vào chuẩn thánh cảnh giới cường giả có thể so sánh với phi huyên thượng thánh đỉnh nên chiến ngọc đế chắc nạo nhìn chuẩn đề đối vừa mới tiếp thu xong công đức chi lực sư phi huyên nói là sư phi huyên túi người hành lễ ngồi xuống 12 phẩm công đức kim liên mềm rủ xuống bay lên lập tức đi trước thần võ thánh đỉnh mà đi chắc nạo một lần nữa nhìn về phía chuẩn đề mỉm cười nói ngàn năm trước gân ơn bản đoán, đoán Hôm nay cũng là thời điểm nên làm kết thúc, người ta cộng thượng sao trời như thế nào. Một cái thánh nhân, một cái không kém gì thánh nhân tồn tại, nếu ở chỗ này trực tiếp đấu võ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, Nam Thiên Bộ Châu đại khái liền không có, đến lúc đó cũng không cần tranh cái gì địa bàn nhi, Thiên đạo trực tiếp đưa bọn họ hai cái cấp mặt sát, xong hết mọi chuyện. Thiện Chuẩn Đề điểm gật đầu, khi trước tiến vào sao trời. Chắc Nạo vây tay một cái, khí vận kim long quyển khởi khắp khí vận biển mây, hóa thành một đoàn kim quang, rơi vào chắc Nạo trong cơ thể, trác Nạo đại bộ gian, cũng thượng vông ngẩn sao trời. Trác Nạo cùng Chuẩn Đề đồng thời rời đi, Trường An thành nội đường tăng tức khắc ngồi không yên, nhìn về phía không trung bên trong thần võ thánh đỉnh, hư lệnh một tiếng, liền muốn đi lên, trợ thiên đỉnh phá này thánh đỉnh, hủy hoại chác ngạo căn cơ. kim thiền tử, lão tôn khuyên ngươi không cần lộn xộn, nhẫn ngươi thật lâu. tôn nộ không khiêng kim cô đồng, ngắt ở đường tăng trước mặt, tuy là nói như thế, nhưng trong mắt lại là lộ ra hưng phấn mà thần sắc. kim thiền tử không chút nghi ngờ, chỉ cần chính mình cảm động, này bát hầu tử tuyệt đối sẽ không chút do dự động thủ. nộ không, chẳng lẽ ngươi thật sự không niệm này mười mấy năm qua ân tình? kim thiền tử nhìn tôn nộ không, sắc mặt âm trầm nói, ân tình. tôn nộ không cười nhạo nói cảm tạ ngươi gạt ta mang lên kim cô, vẫn là cảm tạ ngươi thị phi chẳng phân biệt, không biện trung gian. nếu không có sư phó khuyên niêm, ngươi cho rằng niêm lão tôn có thể với ngươi vẫn luôn đi đến tây thiên. một bên quan thề âm nghe vậy mà ra, lập tức hiểu được, khó trách này bắt hầu tử một đường đi tới không nháo xẻ ra chuyện gì đoan. nguyên lai sau lưng có cao nhân chỉ điểm. kim thiền tử tuy rằng cùng tôn ngộ không cùng là đại la kim tiên đỉnh, nhưng tôn ngộ không cả đời kinh nghiệm chiến đấu tiểu gì phong phú, càng là phật giáo điều động nội bộ phật giáo hộ pháp, trong tay kim cô đồng càng là hậu thiên công đức thánh khí, tu vi tuy rằng giống nhau. Những sức chiến đấu so không chỉ có riêng là tu vi, không khách khí nói, ngang nhau cảnh giới giới, trong tam giới có thể đánh quá tôn ngộ không người, tuyệt đối không nhiều lắm. Loại người này trời sinh chính là vì chiến mà sinh. Ngốc tử, xa sư đệ, tốt nhất cấp tiêm lão tôn ngoan ngoãn đại ở chỗ này, đừng lộn xộn ngoài đầu vóc. Nếu không lời nói, chớ trách lão tôn không nhớ tình cũ. Nhìn ngó nghe ruột dịch xa hòa thượng, tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng, tức khắc làm xa hòa thượng cùng chư bắt giới một đốn, không dám lại động. Đại sư Minh dương huy đã làm trư bát giới sinh ra tâm lý bóng ma, đến nội xa hòa thượng không có quá nhiều chủ kiến. Giờ phút này ngay vậy, bản năng bị Tôn Ngộ Không quát bảo ngừng lại. Bồ Tát, mắt thấy hai cái đồ đệ không có trông cậy vào, chính mình lại làm bất quá Tôn Ngộ Không, Kim Thiền tử chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm gật gật đầu, đang muốn động thủ, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng đàn, tức khắc làm Quan Âm trong lòng căng thẳng, ngừng tay tới, một đạo mạn rượu thân ảnh mang theo một cổ thánh khiết chi khí từ trên trời giáng xuống. Tiểu nữ tử Kim Miễn tử, thêm vị thần võ thánh đỉnh đệ Tam Hoàng hậu. Kim Miễn tử ôm ấp một chương đàn cổ, một chương cầm dài xuất hiện trong người trước, trầm rãi ngồi xuống, thanh langchain trên mặt mang theo vài phần đạm mạc, nhìn Quan Thế Âm nói: cả gan thỉnh quan âm đại sĩ chớ có ra tay quan âm nghe vậy nựu nữu mày, thân thủ tự ngọc tịnh bình trung lấy ra dương liễu chi đối với kim miến tử một sái trong phút chốc đầy trời trúc ảnh hướng kim miến tử bao phủ qua đi kim miến tử thấy thế nhẹ nhàng cười đem cầm huyền một bát trong phút chốc ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt theo một tiếng tiếng đàn kia đầy trời trúc ảnh đột nhiên đốt cháy lên trong nháy mắt liền bị đốt cháy không còn quan âm biến sắc không nghĩ tới thần võ thánh đình bên trong thế nhưng còn có như vậy cường giả chỉ dựa vào âm luật bắt trước ngũ hành nghịch hư hoa thật một thân tu vi chút nào không ở chính mình dưới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy 13 chương 83, đại chiến mở ra Ngọc Đế tức giận. Mây đen dày đặc trên bầu trời mang theo phảng phất muốn hủy thiên diệt địa áp lực, mặc dù tản ra tường hòa quang mang tường vân từ không trung giáng xuống, cũng không có thể cho trời đất này mang đến một tia hòa hoãn, ngược lại ở tường vân phía trên, vô số mang theo tiêu sát chi khí thiên binh thiên tướng, làm vốn là trầm trọng sát trời, nhiều vài phần khôn kệ bị đè nén. Văn trọng xuất lĩnh 10 vạn thần võ cấm vệ lập với thánh đỉnh phía trên, từ xa nhìn lại, hai phiến thật lớn kim sắc tường vân, phảng phất hai cái sắp va chạm thế giới vách ngăn giống nhau, một cổ tận thế uy áp ở sòng phương chi gian lan tràn hướng hồng hoàng mỗi một góc. Ngọc hoàng đại đế cao ngồi điêu longỷ thượng, Ánh mắt lanh túc, nhìn về phía phía dưới, ở hắn ngồi xuống, Thái Bạch Kim Tinh cùng Hàn Thế chung một văn một võ chia làm hai sườn, Tự Linh Thần cầm trong tay một cây thật lớn Huyền Hoa Đại Phủ tùy hầu ở phía sau, Dương tiễn mang theo hào thiên quyển, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lập với chứng hạ, phía sau Mai Sơn huynh đệ, 1200 danh thảo đầu thần một chữ bài khai, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, lại khí thế hùng hồn, nhị, Thập Bát Tinh Tú, 36 thiên cương chia làm tứ phương, thiên đỉnh bốn ngự từng người dẫn dắt binh mã vây hướng phía dưới, ngũ phương nhân mã lấy vây kiếm chi thế lăng không áp bách hướng thần võ thánh đỉnh. Văn Trọng nhìn về phía không trung, trong lòng lại trầm trọng vô cùng. Thiên Đình bốn ngự, mỗi người đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Bất luận cái gì một cái lôi ra tới, đều có thể xoay chuyển một hồi chiến tranh thắng lợi. Thúy Chi còn có ngọc Hoàng Đại Đế, Giao Chỉ Vương mẫu bậc này chuẩn thánh cấp số cường giả, mà phía chính mình, tuy có Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Dương Thánh Mẫu, quỷ Linh Thánh Mẫu ba vị Đại La Kim Tiên, nhưng chân chính Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến tướng lại đều bị, vậy Hạ Phái đi ra ngoài, giờ phút này nên chiến Thiên Đình, chỉ bằng hiện giờ bọn họ vài người, ít nhất ở cao thủ mặt thượng, khó có thể bằng được Thiên Đình. Mộ Đạo thân ảnh phóng lên cao, dừng ở Văn Trọng bên cạnh, hơi hơi thi lễ, Bần Nhi gặp qua nghe thừa tướng. Hôm nay đặc phụng bệ hạ ý chỉ mà đến, ngăn lại ngọc đế, thỉnh thừa tướng buông tay làm. Nguyên lai like là từ hàng phổ độ đại sĩ, văn trọng có lễ. Văn trọng nghe vậy không cấm đại hỉ, phía trước sư phi huyên lập từ hàng tinh trai, thanh truyền thiên hạ, văn trọng tự nhiên biết, không nghĩ tới người này thế nhưng là người một nhà, có thể lập giáo, liền tính không thành thánh nhân, này cũng là giáo chủ cấp bậc cường giả, có nàng gia nhập, liền tính đánh không lại, kéo dài tới bệ hạ trở về, đương không có vấn đề. Thiên công, nhìn đến sư phi huyên xuất hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tức khắc khó coi vài phần, từ phong thần bảng trung sống lại mà ra Ma gia, gia tứ tư tướng đạp bộ mà Gia, mang theo một cái phương trận để ép xuống dưới. Thưa tướng, ta đi sẽ bọn họ. Lý Tịnh đề kích Ma gia, tuy rằng mất linh lung tháp, nhưng này côn phương thiên kích là lòng cung tặng cho hậu thiên linh bảo, có làm lơ phỏng ngự công hiệu, uy lực vô cùng. Hơn nữa Lý Tịnh những năm gần đây vì không cho nhi tử so đi xuống, cần luyện võ nghệ, tinh tu công pháp, một thân thực lực, không tính thần võ một đám đại la kỳ tiên, cũng là thần võ thánh đình bên trong hiểu rõ chỉ tướng. Cẩn thận chút. Văn trọng gật đầu, Ma gia tứ tư tướng năm đó cũng là văn trọng thủ hạ nể trọng người biết rõ bốn người bản lĩnh không yếu, nếu không có Lý Tịnh những năm gần đây thực lực tinh tiến tấn mãnh, văn trọng thật đúng là không dám phái hắn xuất chiến. Đến nỗi Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cùng với Trác Ngạo để lại cho chính mình tứ đại chiến tướng bên trong duy nhất một cái đạt tới đại La Kim Tiên tiêu chuẩn Hoàng Thiên Tường, đều có lợi hại hơn đối thủ đối phó, lại không thể lấy quay lại đánh tứ đại thiên vương, mặc xem bốn người lợi hại, nhưng giờ phút này ở chỗ này thực lực lại có hạ thần. Lý Tịnh biết rõ bốn người pháp bảo là hiếm thấy quần công pháp bảo, không dám làm đối phương ra tay trước, vừa ra trận cũng không đợi bốn người phản ứng trực tiếp tháo xuống định tiên cung, nhắm ngay đang chuẩn bị đạn tấu thì bà ma lễ hải chính là một tên vào tới, tên như sầm đánh. năm đó na cha lấy này cùng, không biết cách đa nguyên một tên ngộ sát thạch cơ đồng tử, uy lực thực sự bất phàm. giờ phút này sự tới, ma lễ hải thậm chí chưa kịp phản ứng, bách ngọc tỷ bà liền bị lý tịnh một tên. bán đoạn. tứ đại thiên vương thấy thế vừa kinh vừa giận, lập tức xuất lĩnh binh mã tới công. lý tịnh một cây phương thiên kích bảy tư phương, đồng thời đem bốn người vòng tiến vào. một hồi quan sát, thế nhưng bằng vào binh khí chi lợi, võ nghệ chi cường, đem bốn người đánh kế tiếp bại lui. phía sau thần võ cấm vệ khí thế như hồng. Giết Thiên binh Thiên tướng chạy vắt rõ lên cổ. Câu Trần Đại Đế phái ra dưới trướng năm cực chiến thần tương trợ, văn trọng phía sau, Hoàng Thiên Hóa hừ lạnh một tiếng, ngự kiếm mà ra, càng tương mặc tà một âm mở dương, vừa ra tay đó là đẩy trời kiếm hà thổi quét mà đến, năm cực chiến thần rơi vào đường cùng, chỉ có thể từng người ra tay cùng Hoàng Thiên Hóa chiến ở bên nhau. Liên tục hai trận, lại đều bị đối phương áp chế, hơn nữa đều này đây nhiều đánh thiếu dưới tình huống bị đối phương áp chế, Ngọc Đế sắc mặt tức khắc khó coi lên, lập tức điểm nhị thập bát tinh tú, Cửu Diệu tinh quang, Ngũ Phương Ngọc Đế, 12 vạn thần, Ngũ nhạc bốn độc xuất chiến, ngươi không phải lợi hại sao? Không phải có thể một mình đấu một đám sao? Lần này xem ngươi như thế nào đánh. Văn Trọng thấy thế không cấm cần trương, Thần Võ Thánh Đỉnh Trung Quy thành lập chỉ có ngàn năm, mặc dù có chắc nạo đưa tới một đám đứng đầu cao thủ, nhưng ở trung tầng lại là xa không kịp nội tình tâm hậu thiên đỉnh, giờ phút này nhìn bầu trời đỉnh lập tức phái ra một số lớn thần tướng xuống dưới trong lòng suy nghĩ, Na Cha khẳng định làm bất quá, đang muốn phái hoàng thiên tường ra ngựa, lại bị vô đường thánh mẫu cấp ngăn cản. Thừa tướng đừng đợi, so số lượng, ta Tiệt giáo còn chưa bao giờ sợ quá ai tới. Vung tay lên, một đám Tiệt giáo cao thủ tự phía dưới lao ra, nên chiến thiên đỉnh trung thần Tuy rằng tiệt giáo đã đã không có ngày xưa vạn tiên tới triều huy hoàng, nhưng hổ chết uy hãy còn ở. Năm đó vạn tiên đại trận, tiến đến tham gia ít nhất đều là thiên tiên cấp bậc, còn có rất nhiều tu vi không đạt tiêu chuẩn tiệt giáo môn đồ cũng không có tham gia kia tràng đại chiến. Mấy năm nay bị triệu công minh thu nạp không ít tinh anh đệ tử bồi dưỡng, thái ất kim tiên không nói, nhưng thiên tiên cấp bậc lại không thể so thiên đỉnh kém nhiều ít. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời chiến đoàn nơi trốn, tiêu sát chi khí tràn ngập thiên địa. Ngọc đế một long tay nơi xa còn chưa lưu đi công đức biển mây, lưỡng đạo công đức lập tức bay tới, một đạo thiếu chút rơi vào cự linh thần trong cơ thể, còn lại lại đều rơi vào hàn thế trung trên người. Cự linh thần xuất chiến ở công đức quán trú hạ, cự linh thần nhất cử đột phá Thái Ưt Kim Tiên, đặt tới Thái Ưt Kim Tiên hậu kỳ. Theo Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, cự linh thần nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân tiến lên, huyên hoa đại phủ vừa lần. Đối với tiệt giáo trận doanh chính là một hồi cùng chém. Ta đi đấu hắn. Na cha hừ lạnh một tiếng, tiến lên một thương ngăn lại cự linh thần, tùy tay tung ra càn khôn vòng, hướng cự linh thần trên mặt đánh đi. Cự linh thần nhận biết lợi hại, vội vàng vứt tay ngăn trở, nho nhỏ, nhỏ càn khôn vòng trang đi lên, lại đem cự linh thần đánh cánh tay tê dại, lảo đảo vài bước, lại một búa tử bộ tới, bị Na Tra linh hoạt tránh thoát. Cự linh thần vốn là lực lớn vô cùng, trải qua công đức quan chú, tu vi thẳng tắp bay lên, không thể so Na Tra kém nhiều ít. Một cây nguyên hoa đại phủ nỗi một lần tích ra, bốn phía không khí phản phất đều bị chặt đứt giống nhau. Na Tra chân đạp phong hỏa luân, đêm không cùng cự linh thần chống chọi, chỉ là cùng hắn đánh vận động chiến, trường hợp thoạt nhìn có chút buồn cười, tựa như một con linh hoạt lao thử ở treo chọc buồn hùng giống nhau. Dương Tiễn còn không ra tay, Ngọc Đế không nghĩ tới chắc nạo ở đem cao thủ phái ra đối phó Phật giáo đồng thời, thần võ thánh đỉnh thế nhưng còn có như vậy chiến lực giờ phút này cũng bất chấp đối Dương Tiễn gạt bỏ, vội vàng lệnh Dương Tiễn xuất chiến. chỉ là giờ phút này nhìn lại, lại nơi nào còn có Dương Tiễn thân ảnh. hôn chiến Dương Tiễn, dám sợ chiến? Ngọc Đế giận tý mặt, rồi lại không thể nể hạ. lúc này cũng không có thời gian đi quản Dương Tiễn, vội vàng phái ra bốn chức công tào, đồ vật tinh đấu, nam bắc nhị thần, này đó nhưng đều là thiên đỉnh bên trong Ngọc Đế những năm gần đây bồi dưỡng ra tới cao thủ, mỗi một cái đều là Thái ớt Kim Tiên, chiến lược mạnh mẽ. Hàn Thế Chung nhìn về phía chiến trường, lại thấy Hoàng Thiên Tưởng đã đón nhận tám người, hắn là Đại La Kim Tiên, tám người tuy có bại vị trong người, lại tinh thông hợp kích chi thuật nhưng hoàng thiên tưởng trùng quy là đại la kim tiên tám người tuy rằng lợi hại nhưng trùng quy không phải đại la kim tiên đối thủ thực mau liền bị hoàng thiên tưởng chấn áp xuống dưới không trung chiến trường thiên đình cùng thần võ thánh đỉnh chi gian lâm vào một mảnh hôn chiến bên trong nhưng nếu nhìn kỹ trước mắt hôn chiến vẫn là thần võ thánh đỉnh phương diện chiếm cứ một ít ưu thế mấy chỗ chiến trường đều là thần võ thánh đỉnh chiếm cứ thượng phong thậm chí hoàng thiên tưởng này vừa ra vững vàng nghiền áp thế cục thiên đình thế nhưng bị đè ở hạ phong ngọc đế tức giận hừ một tiếng quanh thân đột nhiên kim quang đại tác phẩm vô lượng khí vận tự trong cơ thể dâng lên mà ra nhanh chóng hóa thành một mảnh khí vận biến mây Khí vận biển mây vừa ra, tức khắc thiên đình một chúng cường giả phảng phất đã chịu tăng phúc giống nhau, thế cục dần dần bị thiên đình vận trở về. Đó là hoàng thiên tượng, cũng vô pháp như phía trước như vậy nhẹ nhàng áp chế đối thủ. Đáng tiếc, văn trọng không phải chắc nạo, thần võ thánh đình khí vận biển mây cũng bị trác nạo mang đi. Như vậy đi xuống, ở thiên đình khí vận biển mây tăng phúc dưới, cục diện sẽ một chút dịch chuyển lại đây. Sư phi nguyên đôi tay hợp lại, vô lượng tọa phật. Theo sư phi nguyên một tiếng Phật hiệu trong tiếng, nam thiên bộ châu thiên hạ, vô số chùa trung minh tiếng nổ lớn, từng mạnh phật giáo công đức hội tụ mà đến hình thành một mảnh thuộc về từ hàng Tĩnh Trai công đức biển mây, Nam Thiên Bộ Châu Phật Môn cơ hồ là sư Phi Huyên mấy trăm năm tới một tay chế tạo, giờ phút này hắn thành Phật lập giáo, tức khắc dẫn động Nam Thiên Bộ Châu từ hàng Tĩnh Trai khí vận đi theo hội tụ mà đến, dung hợp công đức biển mây hình thành thuộc về Nam Thiên Bộ Châu. Phật Môn khí vận biển mây, từ hàng Tĩnh Trai đã tuyên bố vì thần võ thánh đỉnh phụ thuộc, này đó từ hàng Tĩnh Trai khí vận tự nhiên cũng có thể tác dụng với thần võ thánh đỉnh người, tuy rằng xa không kịp thiên đỉnh khí vận to lớn, lại cũng hòa nhau một chút hoàn cảnh xấu. Thứ Vương đại đế, ra tay. Nhìn sư Phi Huyên, Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, quát lớn: Giọng nói hạ xuống, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế bốn người dắt tay nhau mà đến, Văn Trọng biến sắc, phía sau Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu đã đón nhận, lấy tam địch bốn, đều là cùng đẳng cấp đối thủ, như thế nào chiến đến quá? Văn Trọng có tâm tham chiến, nhưng hắn thân phụ thống soái chi trách, lại là không thể tự tiện rời đi chỉ huy vị trí, nhìn về phía Ngọc Đế, Văn Trọng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Hàn Thế Trung, lúc này không động thủ, càng đợi khi nào? Cái gì? Trên chiến trường, vô số người nghe được Văn Trọng một tiếng gầm lên, đều không khỏi ngẩn ra, cái gì tình huống? Hàn Thế Trung rõ ràng là Ngọc Đế Ái Đem, càng là không tiếp dùng Từ Phật Giáo đến tới Công Đức trợ giúp Hàn Thế Trung tăng lên tới Đại La Kim Tiên Cảnh giới, chẳng lẽ Hàn Thế Trung đã âm thầm phản? Ở Mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt. Hàn Thế Trung đột nhiên ở Ngọc Đế kinh ngạc trong ánh mắt, hóa thành một đạo Kim Quang Tự Ngọc Đế bên người biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã xuất hiện ở Câu Trần Đại Đế phía sau, một lưỡi lê hướng Câu Trần Đại Đế. Hàn Thế Trung, Ngọc Đế phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng tam giới, mặc cho ai đều có thể từ thanh âm kia xôi ra Ngạo Hoàng Đại Đế phẫn nộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 84. Hàn Thế Trung. Ngọc Đế trong thanh âm mang theo áp lực không được phẫn nộ, ai có thể nghĩ đến, này chính mình tín nhiệm ngàn năm, vẫn luôn bị chính mình ị vì tâm phúc trọng thần, thậm chí không tiếc lấy hơn phân nửa từ Phật giáo thu hoạch công đức vì hắn tăng lên tu vi người. Thế nhưng tại đây loại thời điểm phản bội chính mình, Ngọc Đế thứ tội năm đó bệ hạ tỷ Thủy quan binh phá Cơ Phát cũng đã nghĩ đến sẽ coi hôm nay mệnh ta trợ Cơ Phát thoát vây, sơn phong thần chi cơ thân thể thành thánh, gia nhập thiên đỉnh, vì hôm nay làm chuẩn bị. Hàn Thế chung một thương bị Câu Trần Đại Đế ngăn lại, cũng không truy kích, cùng Ngô Dương Thánh Mẫu cùng liệt nhìn về phía Ngọc Đế nói. Phong thần chi chiến, chắc nào Tị Thủy Quan thi triển kế phản gián đại phá Cơ Phát, Tây Kỵ cùng Thành Thang chi chiến bắt đầu. Hàn Thế Trung cũng chính là ở khi đó xuất hiện, vì Cơ Phát lập hạ công lao hãn mã, thậm chí Phong thần bản thượng, không ít người đều là Hàn Thế Trung thân thủ cấp đưa lên đi. Từ khi đó bắt đầu, chắc nào đã bắt đầu tính kế thiên đỉnh. Mọi người bị Hàn Thế Trung một câu lôi không nhẹ, ở đây đại đa số đều là từ Phong thần chi chiến Chung bị Phong Thượng bảng hoặc là gia nhập Thần võ Thánh đỉnh. Đối với Phong thần chi chiến, tự nhiên tương đương hiểu biết. Lúc ấy là cái gì tình huống? Chắc nào tuy nói thu phục Đông Nam nhị địa, nhưng ngay lúc đó Thành Thang Vương triệu nhưng nói là chăm phế lợi hưng cùng ngay lúc đó Tây Kỳ so sánh với Thành thăng cũng không chiếm ưu, không nói binh vi đem quả, nhưng nếu có thể nhiều một viên Hàn Thế Trung như vậy manh tướng, phần thắng tuyệt đối có thể gia tăng không ít. Nhưng khi đó, chắc nạo liền đem như vậy một cái manh tướng an bài tiến Tây Kỳ đại doanh, càng làm cho người vô pháp tiếp thu chính là từ chiến tranh bắt đầu đến phong thần chi chiến cuối cùng kết thúc, Hàn Thế Trung vẫn luôn là tận tâm tận lực phụ tá cơ phát, căn bản nhìn không ra một chút có nhị tâm bộ dáng. Nói cách khác, Hàn Thế Trung, chắc nạo là trực tiếp đưa đến Tây Kỳ toàn tâm toàn ý đi phụ tá cơ đã phát. Hoặc là từ một cái khác mặt tới nói, chắc nào dám lại lúc trước cái loại này dưới tình huống liền đem như vậy một cái manh tướng đưa đến cơ phát nơi đó phụ tá cơ phát tới đánh chính mình. Nói cách khác, chắc nào từ lúc bắt đầu liền không đem cơ phát ở trong mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn Hàn Thế Trung, hai mắt bên trong, hàng quang bắn ra bốn phía. Này không chỉ có là bị lừa vấn đề, càng là làm cho tam giới đầy trời tiên phật mặt trực tiếp và mặt chính mình bên người bị xếp vào như vậy một cái đại áng quộng, chẳng những không có phát hiện, thậm chí còn ỷ vì tâm phúc, càng tặng đại lượng công đức, sinh sôi giúp hắn tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới dùng tàn khốc nhất phương thức chứng minh hắn ngọc hoàng đại đế tam giới chi chủ đôi mắt là cỡ nào kém sư phi huyên nhìn về phía ngọc đế sau lưng sắc không kiếm không ngừng chấn động chỉ cần ngọc đế dám ở lúc này ra tay nàng sẽ không chút do dự đem sắc không kiếm chém về phía ngọc đế vô luận như thế nào hàng thế trung tuyệt không có thể có thất không chỉ có bởi vì hắn xuất hiện hoàn toàn xoay chuyển kết thúc mặt hơn nữa hắn tồn tại vẫn là một cái cơ sĩ một cái đả kích thiên đỉnh cơ sĩ đừng quên sư phi huyên lợi hại nhưng không chỉ là võ công cùng phật hiệu hắn đối chính trị nhân tâm nay một bộ cũng là yêu nghiệt cấp bậc nếu không có là nữ nhi thần tuyệt đối là một cái xuất sắc yêu sĩ rất dễ dàng liền nắm chắc đến hàn thế trung giá trị, phu nhân, nên ngươi ra tay. nhìn sư phi huynh, lại nhìn thoáng qua hàn thế trung, ngọc hoàng đại đế trong mắt phảng phất có ngọn lửa ở nhảy lên, nhưng chúng quy vẫn là bị hắn áp xuống tới. văn trọng không có động, hắn liền không thể nhảy động, không phải bởi vì văn trọng tu vi làm hắn kiến kỵ, mà là bởi vì hai người hiện giờ đều là chủ soái vị trí, liền giống như bàn cờ phía trên tướng soái giống nhau, dễ dàng sẽ không động. Thẳng đến lúc này, ngọc đế mới phát hiện chính mình lại bị trác ngạo chơi một tay, chính mình tự mình ra mặt. Thần võ thánh đình lại chỉ phái văn trọng ra mặt thống soái toàn cục, vô hình trung lại là đem chính mình thân phận đi xuống kéo một đường. Nhưng việc đã đến nước này, hắn lại càng không thể vọng động chỉ có thể mời đến vương mẫu ra tay đánh với sư phi huyên. Một đạo ung dung cao quý thân ảnh tự ngọc đế phía sau đi ra, mắt phượng buông xuống, trên cao nhìn xuống nhìn về phía sư phi huyên, đều có một cổ thuộc về thượng vị giả khí chẳng. Người ta cũng giống như trên sao trời như thế nào? Người tới đúng là thiên đình nữ tiên đứng đầu, vương mẫu nương nương, giờ phút này nhìn sư phi huyên, đột nhiên hơi hơi mỉm cười nói. Sư phi huyên không có trả lời, chỉ là yên lặng mà lắc lắc đầu, nàng một khi rời đi. Từ hàng tính trai khí vận cũng sẽ tùy theo mà đi, như vậy gần nhất, thật vất vả miễn cưỡng hòa nhau thế cục, đem lại sẽ bị thiên đình áp xuống. Cũng hảo, Vô Lượng Nguyên sẽ không có ra tay, bổ tọa nhưng thật ra muốn nhìn một chút, có thể từ Phật môn trong tay lấy lấy hạt rẻ trong lò lửa nữ trung hào kiệt, đến tột cùng có gì chờ bản lĩnh. Vương mẫu khí phách bốn phía, trong tay lại xuất hiện một phen ngọc kiếm, đối không run lên, trong phút chốc hóa thành một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, mỉm cười nói, kiếm này tên là Nguyên Ngọc, bèn đạo tổ ban tặng, tuy không phải tiên thiên linh bảo, nhưng uy lực lại càng hơn tiên thiên linh bảo. Trong hồng hoàng Tiên Thiên Linh Bảo chưa chắc liền nhất định so hậu Thiên Linh Bảo cường, như Kim Giao Tiễn, tuy là hậu Thiên Linh Bảo, nhưng uy lực chi cường, rất nhiều Tiên Thiên Linh Bảo đều không thể bằng được. Lại như lúc trước Tử vân Tiên Tử sở sử dụng Trạng Mục Châu, hiệu quả chỉ một, chỉ có trí manh hiệu quả, nhưng cũng là Tiên Thiên Linh Bảo. Này Nguyên Ngọc Kiếm, tuy là hậu Thiên Linh Bảo, nhưng bèn đạo tổ hồng quân thân thủ tương tặng, uy lực lại như thế nào kém? Chỉ thấy Vương Mẫu đem Nguyên Ngọc Kiếm một lòng tay, vô số kiếm khí hội tụ thành một cái kiếm hà, ở không trung hình thành một đạo kiếm khí lốc xoáy hướng về sư phi huyên trực tiếp cuốn đi. Sư Phi Huyên đem sắc không kiếm ném đi, một đạo kiếm trụ phóng lên cao, nên hướng kia kiếm khí lốc xoáy. Vô hình, kiếm khí lốc xoáy cùng kiếm trụ ở không trung va chạm, giống như hai cái cực đoàn, cùng với một tiếng vang lớn, một đạo khủng bố không gian vết nước xé rất hay, phạm vi trường vạn giảm, vô số thiên binh thiên tướng trực tiếp bị cuốn vào này không gian thật lớn cái khe bên trong, một cổ khủng bố thiên uy áp bách xuống dưới, vương mẫu cùng Sư Phi Huyên đồng thời du lên, từng người thu hồi binh khí trên bầu trời, kia khủng bố không gian cái khe cũng nhanh chóng ở mạc danh lực lượng hạ khép lại. Sư Phi Huyên cùng vương mẫu đều là lòng còn sợ hãi lẫn nhau, không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng cũng là chuẩn thánh đỉnh cường giả, cũng chỉ có hai ga chuẩn thánh đỉnh cường giả mới có thể tạo thành như thế đại phá hư, đến nỗi thánh nhân, giống nhau thánh nhân giao thủ, nếu không phải tiến vào sao trời, đó là bày ra trận pháp, nhưng thật ra tuyệt đối không thể có thể đối không gian tạo thành như thế đại phá hư. Cũng may mắn, bọn họ là ở không trung giao chiến, nếu là trên mặt đất, chỉ này một kích, liền sẽ tạo thành nam thiên bộ châu trăm họ lầm than, khi đó, thiên đạo liền không phải cảnh cáo, mà là trực tiếp diện sát các nàng. Lúc này, vô luận là ngọc đế, vương mẫu vẫn là sư phi viên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn thánh đỉnh còn không có biện pháp giống thánh nhân như vậy tự nhiên không chế lực lượng một khi lại làm nhân gian gặp phá hư thiên đạo trừng phạt là ai cũng nhận không nổi giờ phút này sư phi huyên tự nhiên không phải ngọc đế vương mẫu liên thủ đối thủ nhưng liền giống như vũ khí hạt nhân giống nhau liền tính không bằng đối phương cường đại nhưng lại có thể khiến cho thiên đạo trừng phạt lúc này cũng chỉ có thể làm uy hiếp tác dụng ít nhất song phương là không dám lại đụng vào đủ vải ba người tuy rằng bách với thiên đạo tạm thời dừng tay nhưng song phương nhân mã lại không có ngưng chiến ý tứ thang giết trời sụp đất nứt nhật nguyệt vô quang cùng lúc đó thiên đỉnh ngọc tiêu bảo điện ngọc đế mang đi thiên đỉnh cơ hồ toàn bộ cao thủ Bất quá thiên đỉnh làm Ngọc Đế hạ hộ, tự nhiên không có khả năng toàn vô phòng bị, chẳng những lưu thủ không ít thiên binh thiên tướng, càng có vương linh quan chấp trưởng thiên đỉnh phòng ngự. Tứ đại thiên vương đi theo Ngọc Đế hạ giới, nhưng Nam Thiên môn ngoại vẫn là phái ra hai gã thiên tướng cùng với mấy trăm danh thiên binh gác Nam Thiên môn. Nguyên bản, ở Ngọc Đế trong kế hoạch của, thần võ thánh đỉnh đối mặt Phật môn cùng thiên đỉnh hai nhà liên thủ, là tuyệt đối không có khả năng có thừa lực lại đối thiên đỉnh ra tay, mặc dù như vậy, Ngọc Đế cũng lưu lại vương linh quan này, Ngọc Đế tuyết tàng đại cao thủ phụ trách trấn thủ thiên đỉnh. Thái ớt kim thiên đỉnh cảnh giới, thiên đỉnh trong vòng, tứ phương đại đế dưới liền thuộc hắn mạnh nhất, đó là ngày xưa Hàn Thế Trung, động khởi tay tới cũng muốn kém hơn vài phần. Nam Thiên Môn ngoại, một đám thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem thủ vệ Nam Thiên Môn thần tướng hoảng sợ, đương thấy rõ ràng người tới khi, thủ vệ Nam Thiên Môn thần tướng không khỏi nhíu mày, nhị lang trấn quân, ngươi không ở hạ giới chợ Ngọc Đế tấn công thần võ thánh đỉnh, tới Nam Thiên Môn là vì chuyện gì? Người tới đúng là Dương Tiễn, xuất lĩnh Mai Sơn 6 huynh đệ cùng với 1200 thảo đầu thần thừa dịp Ngọc Đế cùng thần võ thánh đỉnh giao chiến, Lãng Yên rời khỏi chiến đấu, lập tức đi vào thiên đỉnh. Là vì chuyện gì? Dương Tiễn tuấn lãng trên mặt hiện lên một mạt cười lạnh. Phía sau, Mai Sơn sáu Hưu đứng đầu Mai Sơn Thái Quý Khang An Dụ đột nhiên vụt ra, trong tay liên hoàn đao đã một đao tích đi ra ngoài, trực tiếp đem thần tướng một đao chém giết. Sắt. Khang An Dụ gầm lên một tiếng, trực tiếp mang theo Mai Sơn huynh đệ sát hướng một bên trở tay không kịp thiên binh thiên tướng, 1200 thảo đầu thần tùy theo khinh thượng, tuy rằng là thảo đầu thần, nhưng bản lĩnh lại không thấp, mấy trăm danh thiên binh thiên tướng chỉ là trong khoảnh khắc liền bị đều đánh chết. Dương Tiễn vẫn chưa ra tay, lập tức đi vào nam thiên môn, hướng tới Ngọc Tiêu bảo điện mà đi. Bốn phía, vô số thiên binh thiên tướng sớm bị bên này động tĩnh kinh động, nhanh chóng hướng tới bên này vào tới, lại bị mai sơn sáu huynh đệ mang theo thảo đầu thần đều chặn lại. dương tiễn mang theo hao thiên quyển, chậm rãi đi hướng ngọc tiêu bảo điện. dương tiễn, một tiếng tiếng hét phẫn nộ chung, một đạo anh định thân ảnh ngăn ở dương tiễn trước người, đúng là vương linh quan, một đôi mắt hổ chói mắt trường hướng dương tiễn, lạnh lùng nói, ngọc đế có chỉ, không chuẩn ngươi bước vào nam thiên môn một bước, hôm nay ngươi chẳng những thiện sấm nam thiên môn, ngươi dám di hạ phạm thượng, giết chóc thiên binh thiên tướng, tốc tốc tối lui, ngày sau ta có lẽ sẽ ở ngọc đế trước mặt vì ngươi cầu tình, cầu tình. dương tiễn cười nhạo một tiếng. Lắc đầu nói, không cần, này chiến lúc sau sẽ không lại có ngọc đế, này thiên đỉnh sợ là cũng đem không còn nữa tồn tại. Làm cản. Vương Linh Quan nghe vậy không cấm giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Dương Tiễn, xem ra ngươi đã cấu kết thần võ thánh đỉnh phản ra thiên đỉnh. Phản ra? Dương Tiễn đột nhiên cười lớn một tiếng, hơi mang trào phúng nhìn về phía Vương Linh Quan, "Thiên đỉnh, khi nào làm ta từng vào? Hơn nữa ta cũng khinh thường đi tiến, hôm nay ta liền muốn đem Ngọc Đế lão nhân thiếu ta hết thảy, toàn bộ thu hồi tới." Nghe Hàn Thế Chung nói, bản lĩnh của ngươi còn ở Hàn phía trên. Thần sâu mà hít vào một hơi đem trong lòng kia cổ cực độ bạo ngược cảm xúc gáp xuống đi, ánh mắt nhìn về phía Vương Linh Quan, Dương Tiễn đột nhiên cười lạnh nói, hừ. Vương Linh Quan không nói gì, chỉ là nhìn rất nhiều Thiên binh Thiên tướng lại bị Dương Tiễn mang đến một ngàn lượng trăm tiên thạo đầu thần đánh chật vật bất ham, trong lòng không khỏi khẩn trương. đột nhiên vừa ra tay, một thanh trường kiếm thứ hướng Dương Tiễn. Hôm nay, liền để cho ta tới chạm rất người này Thiên đình đệ nhất cao thủ. Dương Tiễn một tiếng cười lạnh, Tam Tiêm Lưỡng nhận đao đã đón nhận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 85, dung hợp phong thần bảng. Dương Tiễn làm Hao Thiên khuyên đi trợ giúp Mai Sơn huynh đệ đối phó mặt khác Thiên binh Thiên tướng, trong Sương Cốt, Dương Tiễn là cái thực tiêu ngạo người, hiện giờ Vương Linh quan thế đơn độc cô, mà Dương Tiễn cũng muốn bằng chính mình bản lĩnh, đêm này bị Ngọc Đế nhận làm là Thiên đỉnh trận chiến đầu tiên đem người cấp chiến thắng. Dương Tiễn có thể chịu đựng Ngọc Đế không thích hắn, thậm chí liền tính không tư cách vào nhập Thiên đỉnh tham chính, Dương Tiễn đều có thể chịu đựng, nhưng tuy nói là thần tiên, nhưng vô luận sở học đồ vật vẫn là quá vãng trải qua, Dương Tiến đều là thiên hướng thần tiên trung võ tướng này một hạng, trong Sương Cốt hơi thở cũng cùng võ nhân rất gần. Thiên Đình không phải không có so với bọn hắn cường cao thủ, Thiên Đình bốn ngự, Ngọc Đế Vương mẫu đều so với bọn hắn cường, nhưng liền ở thần tướng này một hàng tính, Dương Tiễn, Vương Linh Quan, Hàn Thế Trung mới xem như chân chính thần tướng, Văn Vô đệ nhất, võ Vô đệ nhị, ở hắn Dương Tiễn còn xem như Thiên Đình một viên thời điểm, Ngọc Đế đơn giản là Vương Linh Quan thắng được Hàn Thế Trung, liền đem này đệ nhất chi danh cho Vương Linh Quan, làm hắn như thế nào có thể chịu phục? Vương Linh Quan đâm ra trường kiếm còn không có một nửa, liền không thể không thu hồi, Dương Tiễn trực tiếp đem tam tiêm lưỡng nhận đao chặt bỏ, nhanh như thiểm điện, hai người giờ phút này đều không có dùng tiên pháp kiếm khí. Khoảng cách cũng cận, giờ phút này Vương Linh Quan muốn khăng khăng tiếp tục thứ, đầu chỉ sợ cũng đến chuyển nhà, lập tức đem kiếm một trọn, đồng thời trong tay một quả linh châu đánh hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng bất biến triều, sai bước gian, tam tiêm lưỡng nhận đao bỗng nhiên kéo xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, chúng quanh không khí đều bị hắn một đao cấp kéo vào bẻo. Kia linh châu bị Dương Tiễn trực tiếp một đao chẳng phi, theo sắt vụt ra sắc bén đao cương, lại đem ngọc tiêu bảo điện một cây thông thiên triệt địa bản lòng trụ cấp từ giữa bộ ra, toàn bộ thiên đỉnh theo kia bị dựng chạm bản lòng trụ ngã xuống, đều lâm vào một cổ cực đoan chấn động bên trong, phản phất thiên diêu điệu. Chấn giống nhau. Vương Linh Quan giận dữ, trong tay tiên kiếm giương lên, Hóa ra bốn đạo khủng bố kiếm khí từ bốn cái phương hướng hướng tới Dương Tiễn chém tới. Dương Tiễn nhận biết lợi hại, vội vàng sai bước tránh lánh ra. Bốn đạo kiếm khí hạ xuống, toàn bộ thiên đỉnh chính là du lên. Thiên khí lượn lờ mặt đất nổ tung một cái độc lớn, phản phất toàn bộ thiên đỉnh đều bị đánh xuyên qua giống nhau. Đúng lúc này, Mai Sơn Lục Hưu đã thu thập thiên cung tiền binh thiên tướng. Lúc này thấy Dương Tiễn cùng Vương Linh Quan đánh khó phân thắng bại, Khang An Dụ vội vàng một đao sát ra, mặt khác Mai Sơn Huynh đệ cũng vội vàng đuổi kiếm vây ổ Vương Linh Quan. Nhị gia, lúc này không phải xính anh hùng thời điểm, chính sự quan trọng. Tha an dụ thấy Dương Tiễn không thuận theo bất nào, muốn cho bọn họ lui ra, vội văng quát. Nơi này dù sao cũng là thiên đình, một khi Ngọc Đế phát hiện cái gì manh mối trở về, kia đã có thể thất bại trong căn thức. Dương Tiễn nghe vậy, oán hận chừng mắt nhìn Vương Linh Quan liếc mắt một cái, lưu lại Hạo Thiên khiển hỗ trợ, chính mình tác lập tức hướng tới Ngọc Tiêu Bảo Điện thượng đi đến. Dương Tiễn, chớ có làm cản, Ngọc Đế lại như thế nào thực xin lỗi ngươi, hắn cũng là ngươi cứu cứu. Vương Linh Quan thấy Dương Tiễn chạy hướng Ngọc Tiêu Bảo Điện, không khỏi đại kinh thất sắc, Ngọc Đế vì cái gì tại đây loại thời điểm làm hắn lưu lại? Chính là bởi vì nơi này có Ngọc Đế cũng thập phần nhìn chúng đồ vật, phong thần bảng. Phong thần bảng nếu có thất, kia hiện tại Thiên Đình ít nhất một nửa bị nguy với phong thần bảng thần tiên đến tạo phản. Tiếng giống giận chung, tương đạo kiếm khí chém ra, muốn phá vây, nhưng Mai Sơn Lục Hưu cũng không phải đơn giản nhân vật, nếu không cũng không có khả năng bị Dương Tiễn trở thành tâm phúc. Một trọi một tự nhiên không phải Vương Linh Quan đối thủ, nhưng sáu thêm lên, liền tính là Vương Linh Quan, trong lúc nhất thời cũng nháo bất quá, hơn nữa còn có một con Hào Thiên khuyển ở bên cạnh, bắt được cơ hội liền chạy đi lên cắn một ngụm, trong lúc nhất thời, đó là Vương Linh Quan cũng khó có thể đột phá. Hơn nữa nóng độ dưới, ngược lại là ở trên người lưu lại vài đạo miệng vết thương, bất quá điên cùng dưới lại cũng đem 6 người một khuyển đánh chật vật bất ham cơ hội liền muốn phá vây mà ra liền vào lúc này trên bầu trời đột nhiên bay tới một đạo thân ảnh trong tay kéo một quả như ý xem vương linh quan liền quy hoạch quan trọng vì đột nhiên đem như ý từ không trung ném xuống ở giữa vương linh quan đỉnh đầu trực tiếp đem vương linh quan đánh hồn phi phách tán ngươi là người phương nào khang an dụ đám người thấy người tới là một nữ tử tuy rằng là nàng giết vương linh quan nhưng lại không dám thả lòng vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương không được vô lễ nhưng vào lúc này dương tiễn đã tự đại trong điện đi ra nhìn đến nàng kia cũng là nao nao vội vàng không người nói Dương Tiễn gặp qua Quỳnh Tiêu sư thúc, người này đúng là năm đó ở Vạn Tiên trận trung tự bạo tu Vi Quỳnh Tiêu thiên tử, thân thể tuy hủy, một đạo chân linh lại thượng phong thần bảng trọng tố chân thân, này cũng là thiên đỉnh bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế đều điều động không được mấy người chí nhất, tuy rằng bị quản chế với phong thần bảng, nhưng chung quy là thánh nhân môn đồ, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không dám thật sự đem đối phương thế nào. Bệ hạ đưa tin có người hôm nay sẽ đến đoạt phong thần bảng, làm ta tiến đến tương trợ, không nghĩ tới lại là ngươi. Quỳnh Tiêu nhìn Dương Tiễn lắc đầu thở dài, hắn chân linh bị quản chế với phong thần bảng, bản nhân lại là không thể đụng vào xúc phong thần bảng. Giờ phút này nhìn đến Dương Tiễn, không cấm tấm tắc bảo lạ, nàng nghĩ tới rất nhiều người, duy độc không nghĩ tới sẽ là Dương Tiễn, chung quy người này ngạo tuy rằng ngạo điểm, cũng cùng Ngọc đế không thế nào đối phó, nhưng dù sao cũng là thân thích, hơn nữa chắc ngạo nếu là tìm hắn, cũng quá rõ ràng một ít. Dương Tiễn không cấm cười khổ, nếu là những người khác, Dương Tiễn có lẽ sẽ không có sắc mặt tốt xem, nhưng trước mắt này một vị, nghĩ đến năm đó quyền tiêu, Bích Tiêu tỷ muội cùng với vô số tiệt giáo đệ tử nghĩa vô phản cố nhằm phía thánh nhân, đó là cao ngạo như Dương Tiễn, trong lòng cũng không cấm sinh ra khâm phục chi tình, huống hồ vị này chủ trước kia giống như liền không phải quá thích phân rõ phải trái nhân vật. Quỳnh Tiêu cũng không nói nhiều, lấy ra một trương kim quang sán sán phong thần bảng. Đây là ta thần võ thánh đỉnh phong thần bảng, ngươi đem trong tay phong thần bảng quăng vào tới. Thần võ thánh đỉnh phong thần bảng là tự người hoàng chi khí bên trong dựng dục mà ra, mà thiên đỉnh phong thần bảng tuy là thiên đạo ban tạo, nhưng lại phi đế vương chính mình dựng dục. Ngọc đế tuy rằng có thể sử dụng, lại không thể thiệt động, mà thần võ thánh đỉnh phong thần bảng nhưng không này hạn chế, chỉ cần chắc não cho phép, thậm chí có thể như hiện tại như vậy, từ ngoại nhân mang theo. Hảo Dương Tiễn nghe vậy cũng không do dự, trực tiếp đem thiên đỉnh phong thần bảng đầu nhập tận trời trong tay phong thần bảng trung lại thấy tận trời trong tay phong thần bảng ở đụng chạm đến thiên đỉnh phong thần bảng khoảnh khắc đột nhiên kim quang đại lượng hóa thành một đoàn kim quang đem thiên đỉnh phong thần bảng bao vây ở trong đó trong phút chốc thần võ thánh đỉnh trên không ngọc đế cùng với phong thần bảng thượng mọi người đều tâm sinh cảm ứng không tốt ngọc đế biến sắc ánh mắt nhìn về phía vương mẫu nói có người thiện động phong thần bảng chấm phải về thiên đỉnh một chuyến ân vương mẫu cũng là sắc mặt nghiêm trọng phong thần bảng nhưng nói là thiên đỉnh căn cơ tuyệt không dung có thất phong thần bảng một thất thiên đỉnh cũng đem mất đi đối tam giới thống trị ngọc đế sắc mặt tâm trầm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay đi thiên đỉnh giờ này khắc này Hắn cũng bất chấp cái gì vô trương. Thiên đình, Quyền tiêu ở hai chương phong thần bảng tương dung một khắc, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một chương trận đồ, đồng thời đem sau cái lập loè ưu lục quang trạch ngọc thạch ném cho Mai Sơn Lục Hưu. Đây là Minh Ngọc. Khang An dụ kiến thức ở Mai Sơn Lục Hưu bên trong là tối cao một cái, nhìn trong tay tản ra âm lánh hơi thở lục ngọc, kinh nghi bất định nói, đây chính là ở Hoàng Tuệ Nội mới có thể dựng dục ra tới đồ vật, chân quý vô cùng. Đó là chuẩn Thánh cường giả muốn đạt được đều không dễ dàng, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Không có thời gian giải thích, các ngươi dựa theo trận đồ, từng người bố thượng một góc, phong thần bảng vừa động, Ngọc Đế tất sinh cảm ứng không có quá nhiều thời gian. Quỳnh Tiêu nói, dựa theo sư thúc nói làm. Dương Tiến nhìn về phía sáu người trầm giọng nói, hắn cũng biết Ngọc Đế là trong thiên địa hiểu rõ cưng giả. Nếu Ngọc Đế lại đây, đừng nói Quỳnh Tiêu là phong thần bảng tượng, liền tính cũng phải, cũng tuyệt khó ngăn trở Ngọc Đế. Sáu người không dám nhiều lời, vội vàng từng người cầm trong tay Minh Ngọc. Dựa theo Quỳnh Tiêu trận đổ đứng yên. Quỳnh Tiêu ngưng trọng nhìn về phía sáu người nói, chờ lát nữa nghe ta hiệu lệnh, ta nói động thủ, liền đem Minh Ngọc bóc nát. Là Mai Sơn Lục Hưu nghe vậy vội vàng gật đầu. Sư thúc, chúng ta đây Dương Tiễn nhìn về phía Quỳnh Tiêu nói, phong giữ phong thần bảng mặt làm ngọc đế chưa tiếp đoạn, ngọc tiêu trầm giọng nói, giọng nói hạ xuống khi một đạo bá đạo uy áp đã từ trên trời giáng xuống, ngọc hoàng đại đế sắc mặt xanh mét nhìn đầy đất hỗn độn ngọc tiêu bảo điện, đặc biệt là đang xem đến dương tiễn thời điểm, trong đôi mắt càng là hiện lên một đạo sâm hàn, năm đó, trẫm liền không nên nhất thời mềm lòng, tha ngươi này nghiệt xuất một mạng. dương tiễn chỉ cảm thấy trong ngực một ngụm tức giận khó có thể áp lực, lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía ngọc đế, vậy ngươi như thế nào không đối tra ta cùng ta nương mềm lòng, ta đại ca lại có gì sai đâu, các ngươi tồn tại vốn là là sai lầm. ngọc đế hừ lạnh một tiếng không hề để ý tới tức sủi bọ mép, lại bị Quỳnh Tiêu gắt gao ngăn lại dương tiễn, ánh mắt đảo qua Mai Sơn Lục hưu, cuối cùng dừng ở Quỳnh Tiêu trên người, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ta kính ngươi là thánh nhân môn đồ, chưa bao giờ từng có trách móc nặng nề, hôm nay vì sao trợ trụ vi ngược? Trác Nạo nguyên bản thân phận chính là trụ vương, vốn dĩ cũng nên ở phong thần bảng thượng mới đúng, chỉ là Trác Nạo nghịch thiên sửa mệnh, không thể thực hiện được, cho nên Trác Nạo hiện giờ tuy rằng lập thánh đỉnh, sửa lại tên, nhưng Ngọc Đế trong lén lút vẫn là lấy trụ tương xứng, cũng coi như là một loại mật thị. Ta Tam thị muội vốn là Lạc thần tử nhà thương." nếu không có người này, lão nhân không có việc gì làm cái gì phong thần bảng. làm sao đến nỗi tu hành phân ra, huynh đệ phản bội, đồ làm kia tây phương giáo phát triển an toàn. thiên đế chi vị, ngươi vốn là không xứng đi làm. quỳnh tiêu cười lạnh nói, trả ta phong thần bảng, hôm nay việc, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. ngọc đế đột nhiên cảm giác được phong thần bảng đang ở lấy một loại cực nhanh tốc độ tăng dã, đồng thời chính mình cùng phong thần bảng liên hệ cũng ở nhanh chóng suy yếu, trong lòng không cầm cẩn trường, khi nói chuyện, lại căn bản không có cấp quỳnh tiêu trả lợi cơ hội, đã một trưởng đánh tới, còn chưa động thủ, quỳnh tiêu gầm lên một tiếng, phát tay cùng ngọc đế chống chọi một cái. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà ra. Dương Tiễn huy động tam tiêm lưỡng nhận đao tới chạm, lại bị Ngọc Đế một phen nắm, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xong việc lại cùng ngươi tính sổ. Theo tay vung lên, đem Dương Tiễn hung hăng mà đánh vào một cây bản lòng trụ thượng, nạnh sinh sinh đem bản lòng trụ đâm cho giật nát. Ánh mắt nhìn về phía đang ở dung hợp phong thân bảng, Ngọc Đế trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, đang muốn động thủ, lại nghe đến Mai Sơn Lục Hưu đem trong tay Minh Ngọc bấm nát. Nong nong nong Liên tiếp trầm đục trong tiếng, Lục Đạo Thông Thiên Triệt Địa ưu ám cổ sáng đem Ngọc Đế vây quanh ở trung gian, tựa hồ đã chịu Lục Đạo Cổ sáng kích thích. Phong thần bảng cũng bắt đầu chậm rãi bay lên, tránh ra ngọc đế cánh tay. Lục đạo luân hồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 86, nhân hoàng tam bảo thiên đế nghiệp vị. Lục đạo luân hồi. Ngọc đế ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nguyên bản tiên khí lượn lờ ngọc tiêu bảo điện, thế nhưng ở trong nháy mắt giàn trở nên quỷ khí dày đặc, phản phất trong nháy mắt từ thiên đỉnh bị nuốt đánh vào âm tạo địa phủ giống nhau. Ngọc đế giơ tay chụp vào không trung phong thần bảng, theo lục đạo luân hồi xuất hiện, cùng phong thần bảng liên lạc tựa hồ càng yếu đi. Cái này làm cho ngọc đế trong lòng nôn nóng, khổng lồ lực đạo lôi kéo phong thần bảng. Hướng hắn rửa sát, nhưng sáu điều thông thiên triệt địa cổ sáng thượng, lại không ngừng phóng thích từng đạo hữu ám quan mang, tản ra một cổ lực lượng, ngăn cản Ngọc Đế kéo hướng phong thần bảng. Không biết là địa phụ vị ấy cao nhân, còn thịnh hiện thân vừa thấy. Ngọc Đế trầm quát một tiếng, có thể ở thiên đình điều động lục đạo luân hồi cường giả, ở hắn trong ấn tượng tựa hồ không nhiều lắm, địa tạng vương là một cái, nhưng địa tạng vương là Phật môn người trong, không có khả năng ở ngay lúc này cùng hắn đối nghịch, bất quá có hàn thế chung sự tình, Ngọc Đế cũng không dám 100% xác định, trừ lần đó ra, Minh Hà lão tổ tuy rằng lợi hại, nhưng không nghe nói qua hắn có thể điều động lục đạo luân hồi a, hay là thật là địa tạng vương Nghĩ đến này khả năng, Ngọc đế tâm tình liền càng thêm không hảo. Theo Ngọc Đế lời nói âm hạ xuống, lục đạo luân hồi phía trên, đột nhiên giật tràn ra từng luồng huyết vụ hội tụ ở bên nhau, dần dần hình thành một bóng người. Này nên là người ta lần đầu tiên gặp mặt, bất quá chấm tin tưởng, cũng sẽ là cuối cùng một lần. Huyết tộc phân thân khoanh tay mà đứng, Huyền Vũ ở phong thần bảng phía trên, trên cao nhìn xuống, nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, khóe môi cong lên một mặt tà cười. "Đế Tân." Nhìn đến Trác Nạo Hiển Tân mấy mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên ánh mắt căng thẳng, không thể tưởng tượng nhìn về phía đối phương, hắn hiện tại không phải nên ở cùng chuẩn đề quyết chiến với sao trời phía trên sao. Hơn nữa quyết tộc phân thân hơi thở cùng chác ngạo hoàn toàn bất động, càng mang theo vài phần tà khí. Thực ngoài ý muốn, chác ngạo cũng không sửa đúng đối phương ở tên thượng cách gọi, hắn tại đây cái thế giới lúc ban đầu thủy thân phận thật là trụ vương không sai. Chỉ là trong ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ, thân thủ trụ vào phong thần bảng. Không tốt. Ngọc đế biến sắc, cũng bất chấp chác ngạo vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, thân thủ một trảo, vô biên kim sắc xương mù tự bốn phía mênh mông mà đến, ở trong tay hắn hình thành một viên kim sắc cầu hình, giống như một viên thái dương giống nhau, chúng quanh lục đạo luân hồi hình thành em, khí tại đây quang cầu chiếu xuống, nhanh chóng tăng dã, đồng thời ngọc đế một trường đánh ra Một đạo kim quang tự quang cầu chung mà ra, trực tiếp bắn về phía Trác Nạo. Bốn phía luân hồi trụ trời thượng một cổ lực lượng đột nhiên trào ra, Ngọc Đế đánh ra kim quang, còn chưa bắn tới Trác Nạo trước mặt, liền quỷ dị tiêu tán không thấy. Ngọc Đế trong lòng trầm xuống, trong tay kim sắc quang cầu trực tiếp đẩy hướng Trác Nạo. Vô dụng. Trác Nạo lúc này đã bắt lấy phong thần bảng, bốn phía lục đạo luân hồi phía trên đột nhiên phát ra lục đạo xạ tuyến bắn ở kim sắc quang cầu phía trên, trong khoảnh khắc, kim sắc quang cầu đã biến mất không thấy. Mặc dù có chút thất ức, bất quá chung quy là thiên đế chi thân. Trác Nạo nhìn về phía Ngọc Đế, lắc đầu thở dài, chấm, liền cho ngươi một cái đế vương lễ tang đi. Ngọc Đế ở quang cầu tiêu tán lúc sau, trong lòng đã hoàn toàn trầm xuống dưới, không phải bởi vì chính mình công kích bị trả lại, mà là bởi vì hắn phát hiện, trung quanh lục đạo luân hồi ở ngăn cách thiên đạo, hắn cùng thiên địa chi gian cảm ứng càng ngày càng yếu. Nói cách khác, hắn có thể từ thiên địa chi gian hấp thu đến lực lượng cũng ở nhanh chóng bị suy yếu, mà chắc nạo lại có thể được đến lục đạo luân hồi tương trợ, như vậy đi xuống, hắn nhất định thua, càng làm cho Ngọc Đế nóng nội chính là, phong thần bảng đã cùng hắn mất đi liên hệ, thiên đình khí vận đang ở nhanh chóng tiêu tán bên trong. Thiên Đế nhược vị, hiện, Ngọc Đế nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn thiên địa thế đàn so chi chác nạo địa hoàng tế đàn lớn hơn nữa, khí thế cũng càng thêm hùng hồn. Trắc nạo ánh mắt hơi hơi co rú lại, lập tức khôi phục bình thường, bước trên thiên đế tế đàn ngọc hoàng đại đế. Thế nhưng cấp trắc nạo một loại đối mặt thánh nhân cảm thụ. Tuy là địa hoàng, nhưng địa hoàng tế đàn lại chỉ có một tòa. Giờ phút này chỉnh đốn và sắp đặt trắc nạo bản tôn dùng để đối phó thánh nhân, huyết tộc phân thân tự nhiên vô pháp ngưng tụ tế đàn. Bất quá huyết tộc phân thân lại cũng không chỗ nào sợ hãi, lang cười một tiếng, đại đạo luân hồi. Theo hắn lời nói ôm hạ xuống. Lục Đạo Luân Hồi bắt đầu lấy hai người vì trung tâm nhanh chóng xoay tròn lên, lục hợp là một, hình thành một cái thật lớn luân hồi của sáng, đem hai người bao phủ ở trong đó. Bên ngoài, nhìn bạo trướng đại đạo luân hồi, Quỳnh Tiêu biến sắc nói, mau bỏ đi. Lôi kéo Dương Tiễn, trực tiếp một cái độn quang bay đến Ngọc Tiêu Bảo Điện ở ngoài, chỉ là này một lát, toàn bộ Ngọc Tiêu Bảo Điện đã bị bao phủ ở thông thiên triệt địa đại đạo luân hồi bên trong, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một trận kịch liệt lay động bên trong. Mai Sơn huynh đệ bọn họ Dương Tiễn nhìn thật lớn đại đạo luân hồi, kinh ngạc nói: "Tiên Tâm, bọn họ 6 người là chủ trận giả, luân hồi không phá, bọn họ 6 người là sẽ không có việc gì." Quỳnh Tiêu lắc lắc đầu, nhưng thật ra kia một ngàn lượng trăm tiên thảo đầu thần, cuối cùng không biết có thể còn lại mấy cái. Đại đạo luân hồi bên trong, ngọc hoàng đại đế điên cuồng thúc giục thiên đế nghiệp vị, ngăn cản đại đạo luân hồi người áp, nhưng mà làm hắn kinh giận chính là, thiên đế tế đàn phía trên cung cấp lực lượng thế nhưng càng ngày càng yếu, nói cách khác, thiên đỉnh khí vận ở nhanh chóng sói mòn. Từ bỏ thiên đế tế đàn, chấm tha cho ngươi một mạng. Một đạo hắc ảnh đột nhiên lẻn đến thiên đế tế đàn phía trên, chắc nạo một bên không chế giả đại đạo luân hồi đối thiên đế tế đàn ăn mòn, một bên đối ngọc hoàng đại đế trầm giọng nói, Nam mơ, từ bỏ thiên đế tế đàn, hắn chính là tam giới chúa thể. Thiên đạo như mệnh, hắn huy hoàng còn không có bắt đầu, hắn còn không có có thể chân chính khống chế tam giới quyền to. Hiện giờ khiến cho hắn rời khỏi tam giới sân khấu, làm hắn như thế nào cam tâm? Trong tay đột nhiên xuất hiện một phen kim quang bốn phía bảo kiếm, hướng tới huyết tộc phân thân chẳng đi. Nhân hoàng chí bảo, hiên viên thần kiếm, vì sao sẽ ở ngươi trong tay? Long cốt thương vững vàng đem kiếm ngăn lại, chắc nạo lại là mày ngăn lại. Nhìn về phía ngọc hoàng đại đế, ngọc hoàng đại đế lại chỉ là cắn răng không nói lời nào. Phía sau đột nhiên sáng lên một đạo thật lớn bắt cái đủ, đồng thời trên đỉnh đầu không một ngụm đồng đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà tạm hướng huyết tộc phân thân. Chắc nạo sắc mặt càng trầm. Hiên Viên Kiếm, Thần Nông Đỉnh, Phục hy Bát Quái, này đó đều là thượng cổ tam hoàng trí bảo, vì sao sẽ xuất hiện ở Ngọc Đế trong tay? Nói, chắc não là mình làm quá Thần Nông Đỉnh, trong tay Long Cốt Thương từ trên xuống dưới một thương đem xuống, một cổ thật lớn lực lượng theo Hiên Viên Kiếm lan tràn mà xuống, Ngọc Đế tại đây cổ cự lực nghiền áp hạ, thân thể đột nhiên chầm xuống, vì một gối xuống đất, dưới chân Thiên Đế nghiệp vị xuất hiện một tia ra nẻ, cũng nhanh chóng hướng toàn bộ Thiên Đế tế đàn lan tràn mà đi. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, Ngọc Đế đột nhiên cao dọn cười dài lên, nhân gian tam hoàng, bất quá là thiên đạo còn dối, đế vương không có khí vận. Ngươi hẳn là biết là cái gì hậu quả. Đế vương một thân chịu đế quốc khí vận thêm vào, vận mệnh đã cùng vận mệnh quốc gia tương liên, khí vận cường thịnh, tất đế vương cường thịnh. Phản chi, nếu vận mệnh quốc gia tiêu tán, đế vương vận số biến mất, lại muốn so với người bình thường càng thêm bất ham, vận tán tất người vòng, hơn nữa liền một câu thi thể đều sẽ không có, trực tiếp tiêu tán với thiên địa. Chúng ta hôm nay giới tràng, tất là ngày nào đó ngươi giới tràng tự giải quyết cho tốt đi. Ngọc đế trong tiếng cười lớn, thất khiếu trung không ngừng chạy ra máu tươi, lại là phong thần bảng hoàn toàn bị thần võ thánh đình phong thần bảng dung hợp, thiên đình khí vận bay nhanh sói mỏn, dung nhập thần võ thánh đình khí vận ở giữa. Theo thiên đình khí vận không ngừng tiêu tán, ngọc hoàng đại đế thân thể cũng bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đoàn bụi mịn, thậm chí liền hồn phách đều không có lưu lại nửa điểm, trực tiếp tiêu tán với lục đạo luân hồi bên trong. Nhìn biến mất ngọc đế, chắc nạo trong lòng thở dài, mắt thế giới chân thiên đế tế đàn cũng muốn biến mất, trực tiếp ở lục đạo luân hồi bên trong triển khai nội thế giới, đem thiên đế tế đàn thông qua nội thế giới đưa hướng bản tôn chỗ. Đại đạo luân hồi một lần nữa chia ra làm sáu, trang nạo thân ảnh xuất hiện ở lục đạo luân hồi ở ngoài, quỳnh tiêu cùng dương tiện thấy thế vội vàng tiến lên. Nhanh đi trợ trận, trang nạo đem một chút chân linh đánh ra, dừng ở quỳnh tiêu trên người trợ nàng thoát ly phong thần bảng trói buộc quay về tự do là quỳnh tiêu cùng dương tiễn gật đầu đáp ứng một tiếng chắc nạo đã bay trở về lục đạo luân hồi bên trong thông qua luân hồi chi lực một lần nữa trở lại âm phủ đồng thời lục đạo luân hồi theo chắc nạo rời đi cũng chậm rãi tiêu tán lưu lại tinh mệnh lực tận mai sơn sáu huynh đệ nhìn đến bọn họ không có việc gì 1.200 thảo đầu thần cũng chỉ là hôn mê dương tiễn cũng nhẹ nhàng thở ra lưu lại hao thiên khuển bảo hộ mọi người hắn tắt đi theo quỳnh tiêu lập tức hạ giới hướng tới chiến trường đánh tới thần võ thánh đình trên không giờ phút này cũng đã loạn thành một nồi cháo theo chắc nạo rung rung hợp phong thần bảng người lên bảng Xôi nổi lòng có sợ cảm, biết thay đổi chủ nhân, rất nhiều người xôi nổi rời khỏi chiến trường, càng có không ít thiên đình thần tướng, ngược lại sát hướng thiên binh thiên tướng, làm song phương nhân mã đều là một trận. Giờ phút này nghe trọng đột nhiên phi thiên mã thượng, lạnh giọng quát, "Bệ hạ có lệnh, thiên đình phong thần bảng thượng các lộ thần tướng, tốc tốc rời khỏi chiến trường." Theo nghe trọng một tiếng quát chói tai, còn ở chém giết thiên đình thần tiên lập tức ở song phương kinh ngạc trong ánh mắt, rời khỏi chiến đoàn. Này đó phong thần bảng thượng người, rất nhiều không phải tiệt giáo đệ tử, chính là ngày xưa chắc nạo thần tử, đối thiên đỉnh vốn là không có quá nhiều lòng trung thành. Hiện giờ càng là cảm nhận được Ngọc Đế hơi thở biến mất, đồng thời Phong Thần bảng đội chủ, chính mình lại đưa về thần võ, nơi nào còn có tâm tư tái chiến, từng người sôi nổi rời khỏi. Đồng thời không trung phía trên, nguyên bản áp chế từ hàng Tinh Trai khí vận Thiên Đình khí vận, đột nhiên quỹ dị nhanh chóng tiểu tam sói mọn, chỉ là lúc này công phu, liền đã tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại có từ hàng Tinh Trai khí vận còn ở kiên trì vì thần võ thánh đình một chúng thần tiên truyện vận khí vận. Nguyên bản thế lực ngang nhau thế cục, ở trong nháy mắt đã xảy ra thật lớn biến hóa, Thiên Đình một phương nhân số theo Chu Thiên Tinh quân rời đi mà giảm mạnh, đồng thời Thiên Đình khí vận biến mất, cũng làm một đám Thiên Đình thần tướng cảm thấy mợn mệt. Mà thần võ thánh đỉnh một phương, lại là khí thế như hồng, thực mau đem thiên đỉnh nhân mã áp chế xuống dưới. Đang ở cùng sư Phi Huyên rằng co Vương Mẫu đột nhiên cảm giác được Ngọc Đế khí vận biến mất, thiên đỉnh khí vận cũng ở bay nhanh trôi đi, trong lòng chấn động, liền muốn phản hồi thiên đỉnh, lại bị sư Phi Huyên ngăn cản xuống dưới. "Tránh ra." Vương Mẫu trong đôi mắt lập loè lạnh lạnh qua mang, lạnh lùng nói: "Ngọc Đế đã chết, thiên đỉnh đã diệt vong, thí chủ cần gì phải chấp mê?" Sư Phi Huyên không có tối lui, chỉ là nhàn nhạt nhìn Vương Mẫu nói: "Tìm chết." Nguyên Ngọc kiếm ra tay, hung hăng mà chém về phía sư Phi Huyên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 87, Thiên Đình hủy diệt Vương mẫu quý phụ. Phanh. Hai cổ kiếm khí hình thành kiếm chi gió lốc trung, vô cùng công đức khí vận bao phủ xung dưới, đem hai người nơi không gian phong bế lên, nhưng quần quật lực đánh bảo, vẫn là đem bốn phía không kịp tránh né các lộ thần tiên, thiên binh thiên tướng hướng ngã trái ngã phải. Văn trọng đạp bộ trời cao, ánh mắt nhìn quét một chúng còn ở ngoan cố chống lại Thiên Đình binh mã, trầm giọng nói: Ngọc đế đã chết, Thiên Đình vận số đã hết, ngươi chờ không hàng, càng chờ khi nào? Phảng phất là ở hưởng ứng lệnh triệu tập Văn trọng theo như lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Sở hữu thiên đình nhân mã trong lòng đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang, mọi người trong lòng dâng lên một cổ mờ mịt mất mát cảm giác, lại là thiên đình cuối cùng một tia khí vận trôi đi, mọi người nguyên bản cùng thiên đình một tia liên hệ hoàn toàn tách ra. Đi. Câu trần đại đế biến sắc, đột nhiên một trưởng đem hàn thế trung minh khai, thân hóa lưu quang hướng tới phương tây chạy đi, mặt khác ba người chúng trường sinh đại đế do dự sau một lát trực tiếp hóa thân cầu vòng bỏ chạy, tử vi đại đế lại là rời khỏi chiến đoàn, vừa không rời đi cũng không có tiếp tục công kích, thanh hoa đại đế thối lui đến tử vi đại đế bên người, hàn thế trung bốn người cũng không truy kích, chỉ là ẩn ẩn đem hai người vây quanh lên. Không ít thần tiên theo thiên đình tứ ngự động tác cũng sôi nổi làm ra lựa chọn, không ít người bước ra trở ra, cũng có người lưu tại tại chỗ, chỉ có số ít người còn ở hấp hối dây dưa. Chỉ là những người này với đại cục mà nói, đã dâu dịa. Trước mắt tuy rằng thế cục dần dần bị thần võ thánh đình khống chế, nhưng tất cả mọi người biết trận này thắng bại máu chốt, còn ở trác não cùng thánh nhân chi gian đấu sức, một cái thánh nhân đủ rồi xoay chuyển toàn bộ chiến trường cục diện. Hàn Thế Trung dần dần bình định xuống dưới trên chiến trường, đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét giống giận, lại thấy cự linh thần phấn khởi một bữa đem chặn đường vài tên thiệt giáo đệ tử bộ ra, rít gào hướng tới Hàn Thế Trung xung tới. Phanh, căn khuôn vòng thật mạnh anh ở cự linh thần sau lưng, khôi giáp vỡ vụn, cự linh thần cũng lảo đảo một chút, lại không thuận theo, không buông tha nhằm phía Hàn Thế Trung, làm hắn lại đây. Hàn Thế Trung khẽ thở dài, trầm giọng nói, nguyên bản còn chờ tiếp tục động thủ một đám người nghe vậy không cấm một đốn, văn trọng khẽ nhíu mày, cuối cùng phất phất tay, Na Tra đám người lui ra, cự linh thần đối này hết thảy lại phảng phất chưa rác, trong tay Nguyên Hoa dị hội tụ toàn thân lực lượng, mang theo khai thiên liệt mà khí thế hướng tới Hàn Thế Trung đánh xuống cùng với một tiếng nổ vang, vô số cường bạo dòng khí hướng tới bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, đây là huynh tấn cự linh thần toàn bộ lực lượng một đứa, ở phẫn nộ thuốc dục hạ, uy lực thậm chí đột phá thái ớt kim tiên cực hạn, không ít thái ớt cảnh giới cao thủ đều bị này một đứa chi lực động dung. Nhưng mà, làm mọi người kinh ngạc chính là, Hàn Thế Trung lại là không chút sức mẹ đứng ở trong hư không, một bàn tay kéo tia sắc bén dịu nhận, ánh mắt nhìn về phía cự linh thần bởi vì phẫn nộ vặn vẹo khuôn mặt, lắc đầu khẽ thở dài, thiên đình đã diệt vong, hà tất tự giúp tử lộ. Câm miệng. Phản chủ chi tặng. Hôm nay đó là chết, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cự linh thần giống giận suy nghĩ muốn rút về chính mình huyên hoa đại phủ, nhưng mà hàn thế trung năm ngón tay lại giống như sắt thép đúc ở mặt trên giống nhau, mặc hắn như thế nào dùng sức, đều không thể đem đùa lớn rút về. Phản chủ. Lắc lắc đầu, hàn thế trung nhìn về phía cự linh thần. Từ lúc bắt đầu, ta chính là triệu bệ hạ gửi gắm, gia nhập thiên đỉnh, ngươi ta cấp vị này chủ, đâu ra phản chủ vừa nói. Ngọc đế đã chết, ngươi một thân bản lĩnh, nếu là nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý hướng tới bệ hạ tiến cử với ngươi. Ha ha ha ha cự linh thần thê lương cười, ngun thanh nói, ta này mệnh là bệ hạ ban tặng, bệ hạ nếu đã chết, ta tuyệt không sống một mình. Phải không? Hàn Thế Chung nhìn Cự Linh Thần ánh mắt nhẹ nhàng thở dài, buông lỏng ra, nhéo huyên hoa đại phủ chịu, đem trong tay ngân thương du lên. Nếu tướng quân tâm ý đã quyết, Hàn Mộ nếu là lại quên, chính là ở vũ đục tướng quân. Hôm nay liền bằng cường chiêu số đưa tướng quân lên đường. Hảo, Cự Linh Thần điên cuồng hét lên một tiếng, rút về đại phủ. Văn Trọng nhẹ nhàng mà thở dài, ý bảo Chung quanh mọi người tránh ra. Cự Linh Thần đã tâm sinh tự chí, đối với bực này lừng lẫy trung thành, chẳng sợ đang ở địch doanh, trong lòng cũng không cấm sinh ra tư ý. Thái sư, vài tên phong thần bản thượng nguyên bản thuộc về thương trụ tướng lãnh nhìn Cự Linh Thần đã kinh lực, không khỏi ngao nghe dục dịch nhìn về phía văn trọng anh hùng có anh hùng cách chết ngươi chờ không chuẩn vọng động văn trọng nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái nói là vài tên tướng lãnh sắc mặt hơi hơi thình lình gục xuống đầu thối lui sắt cự linh thần quanh thân lập lòe một cổ nồng đậm tử khí bao mang huyên hoa đại phủ phía trên lại là thanh quang lập lòe, vô cùng dịu cường phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống nhau nháy mắt đem hàn thế trung nơi khu vực bao phủ hàn thế trung rốt cuộc ra tay trong tay ngân thương vung lên một đạo thương xuống cương chào ra ầm ầm gian rào toái vô biên dịu cường thiện đa tự cự linh thần kia cường tráng thân hình tượng sẽ qua cự linh thần động tác đống nhiên một đốn Cả người cứng đờ đứng ở tại chỗ, giận mở to trong đôi mắt, đã mất đi tiêu cự, quanh thân dần dần bị hắc khí bao phủ, cuối cùng hóa thành vô tận hắc khí, tại đây chúng mục nhìn trường hạ tan thành mây khói. Hàn thế chung nhìn cự linh thần biến mất phương hướng, ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, khẽ thở dài một cái, này nguyên bản liền không phải một hồi công bằng quyết đấu, thái ớt kim tiên cùng đại La kim tiên chi gian khe dánh không phải dễ dàng như vậy điền bình. Không ít lựa chọn đầu hàng Thiên Đình quan viên giờ phút này cũng là trong lòng phức tạp, chỉ là hiện giờ Thần võ Thánh Đình đã ổn định đại cục, rất nhiều Thiên binh Thiên tướng cũng bị hợp nhất. Giờ phút này cho dù có người luận quần trong lòng muốn giống cự linh thần như vậy lừng lẫy một phen cũng không có khả năng. Văn trọng chỉ huy mọi người hợp nhất Thiên Đình hàng đêm, lại phái Hàn thế trung mang theo một đám quen thuộc Thiên Đình sự vật Thiên binh Thiên tướng tiến đến chiếm lĩnh Thiên Đình, miễn cho bị người sở sấn. Anh, trên bầu trời một tiếng nổ vang, đầy trời khí vận nổ tung, lộ ra vương mẫu lược hiện trận vận thân ảnh giờ phút này vương mẫu tuy rằng vẫn hiện dung dùng chỉ là một thân y bảo rách nát không ít thái dương bùi tóc cũng có chút loạn ở nàng đối diện sư phi huyên treo không mà đứng trường kiếm rơi trên người không có lây dính một tia cho bụi tay trái chỗ một quả lập loè đẹp đẽ quý giá màu đỏ vầng sáng bị sư phi huyên trộn vào trong tay lặng lặng mà nhìn vương mẫu ngươi dám đoạt ta mệnh cách vương mẫu gắt gao mà nhìn trầm trầm sư phi huyên trong tay đại biểu cho nữ tiên đứng đầu loan phượng chi khí nghẹn nào nói ngọc đế đã vong thiên đình vận số đã hết loan phượng chi khí tự nhiên trọng định sư phi huyên nhìn về phía vương mẫu đạm nhiên nói ta xem thí chủ cùng ta phật có duyên Không bằng nhập ta tinh trai, cộng tham vô thượng diệu pháp. Ngươi muốn ta hướng địa hoàng đầu hàng? Vương Mẫu ánh mắt một lệ, âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không là bệ hạ, thí chủ nếu Trần Duyên đã tuyệt, lưu tại thế gian, chỉ biết đưa tới vô cùng mối họa, sao không tùy ta hồi tinh trai? Sư Phi huyên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Vương Mẫu là chuẩn thánh đỉnh, chẳng những khó sát, hơn nữa giết không khỏi đáng tiếc. Hiện giờ từ hàng tinh trai vừa mới dừng chân, tự nhiên quảng nạp cao thủ, Vương Mẫu tự nhiên cũng là thích hợp người được chọn. Vương Mẫu nghe vậy không có mím lặng, hắn tuy rằng cùng Ngọc Đế cùng Trường Thiên Đỉnh, nhiều năm qua cũng có chút cảm tình thậm chí từ diễn thành thần, Thanh Ngọc Đế nữ nhân chân chính, nhưng muốn cho nàng vì ngọc đế mà chết, phi nàng mong muốn, hiện giờ thần võ thánh đỉnh nhất thống tam giới đại thế đã thành, liền tính hôm nay đào thoát, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, Phật chủ Phật Đà, Bồ Tát vị trí đã định, không tới phiên nàng trên chân, từ hàng tính trai vừa mới hứng khởi, từ Phật giáo. Chia cắt công đức tín ngưỡng, lại có thần võ thánh đỉnh làm hậu thuẫn, chỉ cần hôm nay chi chiến một quá, thần võ bất diệt, từ hàng tính trai hưng thịnh, cơ hồ không thể ngăn cản, hơn nữa gia nhập từ hàng tính trai, tuy rằng cũng cùng cấp với gia nhập thần võ thánh đỉnh, nhưng ở trên danh nghĩa, tổng hào quá trực tiếp đầu hàng nhìn Vương Mẫu trong mắt hiện lên do dự dãy rủa thần sắc, sư phi Huyên cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng chờ đợi Vương Mẫu cuối cùng quyết định. nàng tuy có thể mượn khí vận chi lực chiến thắng đối phương, nhưng không có năng lực lưu lại đối phương, Vương Mẫu phải đi. sư phi Huyên ngăn không được, nếu Vương Mẫu nguyện ý lưu lại, gia nhập từ hàng tinh trai, kia từ hàng tinh trai không thể nghi ngờ nhiều một đại bàn tay. Vương Mẫu gắt gao mà nhìn sư phi Huyên trong tay loan phượng chi khí, đó là thiên địa sơ khai là lúc nhất tinh vận chi âm chi khí biến thành, nữ tử nếu có thể đến loan phượng chi khí tu luyện, tu vi tăng trưởng cực nhanh, không ở thiên để dưới có tâm đột lại, nhưng giờ phút này sư phi huyền có từ hàng tinh trai khí vận tương hộ, vương mẫu không phải đối thủ. rời đi, không cam lòng, nhưng lưu lại lời nói, vương mẫu cũng biết sư phi huyền đoạt này loan phượng chi khí, định là bị chắc nạo được lợi, chắc nạo hiển nhiên không có khả năng đem này loan phượng chi khí đưa cho chính mình. ta nếu gia nhập từ hàng tinh trai, đem chỗ gì vị? cuối cùng, dãy rủ mấy fan vương mẫu vẫn là nhìn về phía sư phi huyền, lý trí trung quy chiến thắng cảm tình, từ hàng tinh trai sơ lập, đúng là dùng người hết sức, dứt bỏ tình cảm vấn đề ở ngoài, từ hàng tinh trai không thể nghi ngờ là một cái thực tốt lựa chọn, trai chủ chi vị. Sư Phi Huyên nhìn Vương Mẫu, thản nhiên nói: Cái gì? Vương Mẫu trong mắt hiện lên kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Sư Phi Huyên, xác định nàng cũng không phải ở cùng chính mình nói giỡn. Từ hàng Tĩnh Trai là Sư Phi Huyên một tay sáng lập, càng nguyễn này cướp lấy Phật giáo công đức, không phải Vương Mẫu không tin, mà là nàng thật sự khó mà tin được đối phương sẽ như thế hào tâm đem từ hàng Tĩnh Trai Trai chủ chi vị chuyển cho chính mình, chính mình đương Trai chủ, kia nàng đâu? Sẽ không sợ chính mình phản chiến Phật chủ. Sư Phi Huyên nhìn Vương Mẫu không tin ánh mắt, bĩm cười nói: Ngày xưa đa bạo đạo nhân có thể trở thành hôm nay chi như lai Phật tổ. Ngày xưa Vương Mẫu vì sao không thể trở thành tương lai tính trai trai chủ? Vương Mẫu hai mắt trợt co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời, còn tại sao trời phía trên chiến đấu kịch liệt chắc nạo cùng chuẩn đề, phảng phất minh bạch cái gì, trịnh trọng gật gật đầu nói, nếu thật là như thế, ta nguyện gia nhập từ hàng tính trai. Một cái hàng tự, Trung quy không muốn nói ra. Sư Phi Huyên gật gật đầu, mỉm cười nói, trai chủ định sẽ không vì hôm nay việc làm hối hận. Nói xong, Sư Phi Huyên đột nhiên đối thiên một lòng tay, từ hàng tính trai công đức khí vận đột nhiên thổi quét mà thượng, thẳng nhập sao trời bên trong. Vô biên sao trời bên trong, giờ phút này chắc Nạo hội hợp Thiên đỉnh khí vận, khắp sao trời đã bị thần võ thánh đỉnh khí vận tràn ngập ở giữa. Một toa thật lớn tế đàn xuất hiện ở Trác Nạo trước người, Trần chuẩn đề thất bảo diệu thụ. Thiên đế tế đàn, chuẩn đề ánh mắt một ngưng, nhìn về phía Trác Nạo không thể tưởng tượng nói. Chuẩn đề, giao ra thánh vị, hôm nay chấm nhưng tha cho người một mạng. Trác Nạo dưới chân, địa hoàng tế đàn xuất hiện, nhanh chóng cùng Thiên đế tế đàn dung hợp, đồng thời trung quanh đầy trời khí vận tựa hồ đã chịu nào đó đánh sâu vào, thế nhưng lại lần nữa bành trướng lên. Quy 13 chương 88, thiên địa cùng bi địa hoàng tế đàn nhanh chóng dung hợp ngọc hoàng đại đế thiên đế tế đàn đồng thời trác não quanh thân đột nhiên phát ra một cổ đầu phượng giang giống nhau bạo vang cả người khí thế so chi lúc trước thế nhưng lại lần nữa cường thịnh ba phần đồng thời trung quanh khí vận tựa hồ cũng đã xảy ra mạc danh biến hóa. Anh, trong nháy mắt một cổ tin tức chạy vào trác não trong óc làm trác não ánh mắt hiện lên một trận mê mang chuẩn đề thân là thánh nhân tự nhiên cũng bắt giữ đến này trong nháy mắt biến hóa thất bảo diệu thụ thừa dịp trác não phân thần hết sức xoát hướng trác não. trác não đỉnh đầu phía trên trung đông hoàng vang lên. Đồng thời một viên kim quang bắn ra bốn phía đạo quả xuất hiện ở chác ngạo đỉnh đầu, giống như thái dương giống nhau phóng xuất ra vạn trượng quang mang, đồng thời một cái thông thiên triệt địa cổ sáng bảo vệ chác ngạo quân thân, đem chuẩn đề thất bảo diệu thụ văng ra. Chác ngạo ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh, ánh mắt nhìn về phía chuẩn đề, chác ngạo một bước bước trên đã dung hợp thành công thiên đế tế đàn, đỉnh đầu phía trên, đế vương đạo quả tản ra dị thường quang mang chói mắt, đầy trời khí vận đột nhiên co rút lại, hóa thành 18 điều dài đến vạn dặm khí vận kim long vờn quanh bốn phía. Chuẩn đề ánh mắt co rụt lại, kia 18 điều khí vận kim long đang ở cắn nuốt chung quanh thiên địa pháp tắc. Không càng Chuẩn Sắc mà nói, là ở thay đổi chúng quanh thiên địa pháp tắc, một chút chặt đứt hắn cùng thiên đạo chi gian liên hệ, đây là cái gì thần thông? Chuẩn Đề không biết, nhưng hắn lại không thể lại làm Trác Ngạo tiếp tục đi xuống, một khi chính mình cùng thiên đạo liên lạc tách ra, liền tính mạnh mẽ đánh vỡ hư không, nhưng bị sửa đổi pháp tắc như cũ hạn chế hắn mượn dùng thiên đạo chi lực. Thời không sụp đổ, sao trời nghiến áp. Một chưởng tay, vô tận sao trời bên trong vô cùng sao trời đột nhiên quang hoa đại thắng. Theo Chuẩn Đề hư không nắm chặt, vô cùng tinh quang hội tụ ở hắn trong tay, đồng thời phiên tay hướng tới Trác Ngạo phương hướng hư không nhấn một cái. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, hàng tỷ sao trời đồng thời nổ mạnh, đồng thời chác nạo nơi một mảnh không gian hóa thành một mảnh hư vô, lập tức khủng bố không gian chi lực nhanh trong quán trú lại đây. Thời không sụp đổ, liền tính là thánh nhân cũng rất ít sẽ dùng, trong nháy mắt đem một mảnh khu vực không gian hoàn toàn mặt tiêu, không phải xé rách, mà là đem khu vực này hóa thành một mảnh hư vô, bao gồm phát tác, không gian, hết thảy vật chất hoặc phi vật chất đồ vật, đều tiêu diệt, liền tính là thánh nhân, thi triển này nhất chiêu, cũng cần phải tốn đại đại giới. Thời không sụt xuống. Một đạo lòng còn sợ hãi thanh âm tự chuẩn đề phía sau vang lên, chuẩn đề hoảng sợ quay đầu lại, lại thấy chác nạo không biết khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau, thật đáng tiếc, liền thiếu chút nữa, chắc nạo thật sâu mà hít một hơi, nếu không có long hồn cảnh báo, mà này trung quanh không gian pháp tắc đã bị hắn thay đổi, có thể tùy tâm mà động, đúng lúc tránh đi thời không sụp xuống phạm vi, chỉ sợ giờ khắc này, liền tính là thiên đế chi thân, cũng muốn tiêu diệt ở kia nhất chiêu dưới. mấy ngày liền mà pháp tắc khí vận thậm chí khí vận kim long ở kia nhất chiêu không gian sụp đổ dưới, đều tan thành mây khói, một chút tra đều không có còn lại, chắc não tự hỏi, chỉ sợ cũng xem như chính mình, tại đây loại lịch thiên thần thông dưới, cũng là giữ nhiều lành ít. chuẩn đề không nói một lời, huy động thất bảo diệu thụ chiều hắn đánh tới. Trác Nạo đem Hạo Thiên kính che ở trước người, chuẩn đề thất bảo diệu thụ thế nhưng trực tiếp bị Hạo Thiên kính bắn ngược trở về. Trác Nạo thuận thế một thương, Long Ngâm lưới lê quá chuẩn đề thân thể. Vô chuẩn đề một trường đánh ra, mạnh mẽ đem Trác Nạo bế lui. Trác Nạo nhíu mày nhìn về phía chuẩn đề, Thánh nhân có vạn kiếp bất diệt thân thể, trên người miệng vết thương nhanh chóng khôi phục nhưng mà Trác Nạo lại cảm giác được tia nguyên bản hồn nguyên vô lậu hơi thở. Tại đây một khắc xuất hiện một tia sơ hở, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng ở thiên tử vọng khí thuận dưới lại là vô pháp tuấn hình. Xem ra vừa rồi chiêu thức đối với ngươi cũng có không nhỏ cái nặng. Trác Nạo nhìn chuẩn đề. Tuy rằng chính mình phía trước cảnh giới đột phá cũng đạt tới Hôn Nguyên Chi Cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết Trạm Tam Thi Cảnh giới, nhưng kia cũng chỉ là cùng Thánh nhân một cái cảnh giới. Thánh nhân có Thiên Đạo Chi Lực thêm vào, vốn không nên như thế dễ dàng bị Trác Nạo gây thương tích, nhưng chuẩn đề kia một khắc lại liền đánh trả sức lực đều không có. Hiện nhiên phía trước kia nhất chiêu, chuẩn đề cũng trả giá không nhỏ đại giới. Hôn Nguyên Chi Thân, chuẩn đề nghe vậy lại là cười khổ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trác Nạo, không nghĩ tới Thi Chủ trùng Quy vẫn là đi đến này một bước. Chúc mừng Thi Chủ, tự khai Thiên Tích Diệu tới nay, Thi Chủ là cái thứ hai lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, đạt tới Hôn Nguyên Chi Thân người chuẩn đề đôi tay hợp lại từ từ thở dài có ý tứ gì chân nào khe như mày ra vẻ đi đến này một bước người không ít hồng hoang lục thánh đều tại đây cái cảnh giới đi ta chờ tuy là hôn nguyên lại cũng chỉ là công đức thành thánh mượn dùng công đức chi lực mới đi ra này cuối cùng một bước thành cửu hôn nguyên thân thể thí chủ lại là lấy tự thân lực lượng bước vào này cảnh giới ngày sau thành cửu chỉ sợ còn ở ta chờ sáu người phía trên chuẩn đề trên mặt mang theo vài phần bất đắc di cùng chua sót chắp tay trước lượt nói thánh nhân cũng phân mạnh yếu hừng hoang lục thánh toàn lấy công đức chứng đạo này cuối cùng một bước đều là mượn dùng công đức vừa qua Tuy rằng mượn dùng thánh vị chi lực, là thiên địa chi gian người mạnh nhất, đó là có người thật sự lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, thành tựu Hỗn Nguyên, nhưng Hỗn Nguyên cũng không tương đương thánh nhân, mượn dùng thánh vị chi lực, thánh nhân có thể hành hạ đến chết không có thánh vị Hỗn Nguyên cường giả, nhưng nếu đối phương cũng có thánh vị trong. Người, công đức thành thánh giả liền lực với đối phương. Chắc Nạo tuy vô thánh vị, nhưng lại có nhân hoàng chi lực, người trong thiên hạ tộc khí vận cơ hồ tề tựu một thân, kết hợp thiên địa người tam hoàng chi vị, luận đến thiên địa nghiệp vị đã không ở thánh vị dưới, phía trước Trác Nạo chưa chứng Hỗn Nguyên, chuẩn đề còn có thể cùng với địa vị ngang nhau hiện giờ Trác nạo ngộ đạo cuối cùng một bước lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói hơn nữa Thiên Đế nghiệp vị tương trợ đó là Thánh Nhân ở này trước mặt cũng muốn tránh lui ba phần phía trước chuẩn đề không tiếc mạnh mẽ điều động Thiên Đạo Đại Thế Chi lực hủy diệt không gian người Hà Trác nạo trước tiên cảnh giác tránh đi đối phương công kích làm cho thất bại trong gan tức chuẩn đề càng là bởi vậy mà bị thương Thánh Nhân tuy rằng pháp lực vô biên vô cùng vô tận nhưng đều không phải là sẽ không bị thương phía trước mạnh mẽ điều động Thiên Đạo Đại Thế Chi lực lọt vào Thiên Đạo Phá Vệ này lại là lại nhiều pháp lực cũng vô pháp để đủ Hôn Nguyên Chi Thần cũng xuất hiện sơ hở chấm là đệ nhị lại không biết cái thứ nhất lại là người phương nào. Chắc nào nhìn về phía Chuẩn Đề, dựa theo Chuẩn Đề lời nói tới nói, lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, không ngần dùng công đức chi lực thành tựu Hỗn Nguyên, thậm chí so thành tựu Thánh Nhân đều phải khó khăn, chính mình thế nhưng chỉ là cái thứ hai, lại không biết cái thứ nhất lại là người phương nào. Thượng cổ yêu hoàng, Đông hoàng thái nhất. Chuẩn Đề lắc đầu cười khổ nói, đáng tiếc, sinh không phùng khí, cuối cùng không địch lại số trời ngã xuống. Thượng cổ yêu hoàng, Đông hoàng thái nhất, thượng cổ thời kỳ yêu tộc tiên đỉnh thiên đế, hung uy cái thế, cường thịnh nhất thời kỳ, đó là thánh nhân cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Tuy vô thánh vị trong người, nhưng lại có yêu tộc khí vận, thiên đế nghiệp vị cũng không nhược với thánh nhân, chỉ tiếc vu yêu đại chiến, đó là Đông Hoàng Thái Nhất. Đối mặt 12 tổ vu cũng là lực có chưa bắt được, cuối cùng lưỡng bại câu thương, song song ngã xuống. Đông Hoàng Thái Nhất, Trâm Nạo ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu hỗn độn trùng, gật gật đầu, này hồng hoang trí bảo, bình thường cường giả cũng không nhất định có thể đủ thủ được. Giao ra thánh vị, trâm tha cho ngươi một mạng. Trâm Nạo nhìn về phía chuẩn đề, trầm giọng nói, thánh nhân hồn gửi hư không, vạn kiếp bất diệt, nhưng giờ phút này trùng quanh thiên địa đã bị hắn khống chế, thiên địa pháp tắc bị hắn sửa đổi, đó là thiên đạo, cũng mơ tưởng tiến bảo. Hồn nguyên bất diệt chân thân đã phá, chuẩn đề đã phi đối thủ của hắn. A Di Đạt Phật, chuẩn đề chắp tay trước ngực, đạm nhiên nói: từ Thiên chi thụ, thiên đạo tức giận, đó là đem Thánh vị giao ra, vần tăng cũng khó thoát vừa chết. Một khi đã như vậy, liền đừng trách chấm vô tình. Chắc nạo ánh mắt trầm xuống, bốn phía hàng tỷ sao trời đột nhiên ảm đạm xuống dưới, bị một khắc phiến thiên địa sở thay thế, vô số đạo quả biến thành hình thành lập loẹt lóa mắt quan mang. Cấp đoạn, chắc nạo lấy tay gian, đã ấn ở chuẩn đề đỉnh đầu phía trên, Chu Thiên tinh thần đột nhiên bùng nổ lộng lẫy quan huy, đồng thời Đế Vương Hồn nguyên đạo quả bắn tiếp theo nói hình rồng của sáng đem hai người bao phủ ở trong đó, lục đạo luân hồi phân tán bốn phía, đồng thời tản ra u ám ánh sáng. chuẩn đề sắc mặt một bạch, một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời một đạo hồng mông mây tía tự hắn đỉnh đầu tràn ra, cuối cùng hóa thành một viên tinh ánh dịch thấu màu tím tinh thể, rơi vào trác nạo trong tay. Cùng thời gian, Hồng Hoang thiên hạ, đột nhiên vang lên từng tiếng giận mình tiếng động, một cổ đại bi thương chi ý trong khoảnh khắc tràn ngập ở toàn bộ Hồng Hoang tam giới bên trong. Hồng Hoang chúng sinh, vô luận tu vi cao thấp, trong lòng đồng thời dâng lên một cổ bi thương chi ý, đồng thời trời giáng huyết vũ, mà đàng huyết vụ, Hồng Hoang trên dưới vô số sinh linh cầm lòng không đậu nước mắt chảy xuống, vô số đại thần thông giả đi ra đạo tràng, nhìn trời đất này kỳ cảnh, cảm thụ được trong lòng kia cổ mạc danh bi thương. Nữu mày nhìn về phía không trung, bát cảnh cung thượng, thông thiên đang cùng quá thượng, nguyên thủy thiên tôn ngồi mà nói xuống, lời nói thật vui. Đột nhiên, một cổ bi thương chi ý tự trong lòng dâng lên, ba người đồng thời biến sắc, chuẩn đệ ngã xuống. Thật lâu sau, nguyên thủy thiên tôn nhìn nhìn thông thiên giáo chủ, nhẹ nhàng thở dài. Thông thiên giáo chủ gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này. Đồng thời ba người trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thọ tử hồ bi cảm giác, vô luận dị vãng có gì ấn đoán nhưng Hồng Hoang Lục Thánh đại biểu đều là này Hồng Hoang tâm dưới, mạnh nhất nhất tôn sùng một nhóm người giờ phút này chuẩn để ngã xuống Thánh nhân bất tử bất diệt thần thoại cũng bị đánh vỡ Hồng Hoang Lục Thánh cũng đem bị kéo xuống thần đàn dị vãng độ ở bọn họ trên người kia tầng quan hoàn cũng trở nên ảm đạm rồi không ít Phương Tây Linh Sơn ba ngày chi kỳ đã qua nữ hoa hết lòng tuân thủ hứa hẹn không ngăn trở nữa cản tiếp dẫn đang lúc tiếp dẫn chuẩn bị rời đi hết sức đột nhiên không trung một tiếng vù vù một cổ bi thương chi ý đồng thời từ hai người trong lòng dâng lên ngay sau đó thiên hiện dị tượng huyết vũ đầy trời mà đang huyết vũ chúng sinh than khóc hai người đồng thời ngẩn ra, lập tức tiếp dẫn thật sâu mà nhìn nữ hoa liếc mắt một cái, đại bộ gian biến mất không thấy. nữ hoa ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nhìn tiếp dẫn biến mất phương hướng, có tâm ngăn trở, nhưng đến miệng lời nói lại nói không ra. một lát sau, đột nhiên nhẹ nhàng mà thở dài, xoay người hướng hoa hoàng thiên mà đi. cùng lúc đó, bắc câu lô châu triệu vân từ đạt cùng thần võ thánh đỉnh một chúng tinh binh mãnh tướng ở hiện tượng thiên văn biến hóa một lát, đồng thời ngẩn ra, lập tức triệu công minh khổng tuyên tận trời trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, chuẩn đề ngã xuống, tiếp dẫn đã rời đi linh sơn, chính là ta trở ra tay là lúc. hảo, từ đạn. Triệu Vân gật gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một màn tinh quang, đồng thời đứng dậy, mệnh lệnh tam quân xuất động, ra khởi vạn giảm tường Vân, mang theo thần võ thánh đỉnh tinh nhuệ nhất binh mã, lập tức hướng Linh Sơn mà đi. Quy 13 chương 89, Văn Tử hùng mãnh, thần võ đại quân thông suốt sát nhập Tây Niu Hạ Châu, ven đường đại yêu ở Tây Du bên trong bị tôn ngộ không liên thủ Phật đạo thu thập hơn phân nữa, còn lại lúc này tự nhiên cũng sẽ không chạy ra chợ giúp Phật chủ. Một đám vui sướng khi người gặp họa vây xem, tùy ý thần võ thánh đỉnh quân đội như lang tuệ hộ sát tiến Linh Sơn, chắc nạo lần này phái hướng Bắc Cầu Lô Châu binh mã không nhiều lắm, nhưng lại đều là thần võ đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội hơn nữa triệu vân từ đạn không tiên chờ một chúng cường giả linh sơn lại trở tay không kịp, bị trực tiếp sát thượng đại hùng bảo địa khí như tới mới mang theo nhân đăng, phật di lạc cụ lưu tôn hai vị phật tổ cùng với một chúng bồ tát la hán đem thần võ chúng tướng ngăn lại đại sư minh nay đã khác xưa phật giáo rầm rộ chi thế đã bị bệ hạ cắt đứt chuẩn đề đã chết lúc này còn không về tới càng chờ khi nào triệu công minh cùng tận trời tiến lên nhìn như tới trầm giọng nói như tới lời trước là đa bảo đạo nhân thông thiên tọa hạ đại đệ tử cùng thiệt giáo một chúng đệ tử kết giao sâu năm đó chuẩn đề lấy túi càn khôn từ vạn tiên trận trung độ ba ngàn hồng khách nếu không có sau lại nhiều bảo hóa hồ vị phật, tòa chấn linh sơn này đó tiệt giáo môn người cũng không có khả năng như vậy ăn phật. hiện giờ thần võ thánh đỉnh xuất lĩnh một đám tiệt giáo cao thủ xông lên, không ít phật giáo người trong lựa chọn ngồi bàn quang, có chút xúc động trực tiếp phản chiến. cũng là triệu vân đám người có thể như thế thuận lợi sát thượng linh sơn nguyên nhân căn bản. như tới thở dài, lắc đầu nói, chuyện cũ đã rồi, thiên đạo sở định tiếp số không đầy, chư vị còn thỉnh mau mau tối lui. nếu không tất sinh hai kiếp, vong nghĩa thật nhiều. không tiên ánh mắt lạnh lùng, hư lạnh một tiếng sau lưng mũ sắt thần quang phóng lên cao, hướng tới như tới suất tới. a di đà phật. Như tới chắp tay trước ngực, khẩu tuyên Phật hiệu, quanh thân hiện lên kim quang, lại là nếu không loẻo không tránh, tùy ý không tuyên ngũ sát thần quang tới xoát. Oeng! Ngũ sát thần quang đánh vào Như tới pháp tương kim thân phía trên, thế nhưng đảo cuốn ma hội, không được vô lễ. Nhân đăng đạp bộ tiến lên. Đỉnh đầu một trận chiến đèn lưu ly sáng lên, quanh thân bảo tướng trang nghiêm, Phật di lực cầm trong tay kim bản, hộ ở Như tới trước người. Thỉnh bảo bối xoay người. Triệu Công Minh nhìn đến Nhân Đăng, nhưng nói là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, niệm dùng tài hùng bí quyết, trên lưng chạm tiên hỏa lô bay lên, một đạo bạch quang đã bắn về phía Nhân Đăng. Ông châm chui đèn đỉnh đèn lưu ly quang mang bắn ra bốn phía ở nhiên đăng trước người hình thành một tầng vòng bảo hộ chạng tiên phi đao chạm ở vòng bảo hộ phía trên chỉ nghe một tiếng quanh hướng vòng bảo hộ kịch liệt đong đưa lên nhưng chạng tiên phi đao trúng quy không có thể đột phá vòng bảo hộ vô lực mà hồi triệu công minh khẽ nhíu mày không nghĩ tới ngàn năm không ra nhiên đăng thế nhưng cũng bước vào chuẩn thánh cảnh giới tận trời huấn nguyên kim đấu cũng kém điểm bị cụ lưu tôn trong tay kim bạc cái hạ đồng thời triệu vân tứ đạt, nhạc phi đồng thời ra tay lại bị văn thủ phổ hiền đám người ngăn lại chiến đấu ở hơi hơi đỉnh trệ sau một lát lại lần nữa khai hỏa dương gia bảy đem cũng từng người gặp được đối thủ. Linh trên núi không, Phật giáo công đức không ngừng tản ra quan huy, là một chúng đệ tử cửa Phật thêm bảo, tuy vô lực công kích, nhưng phòng ngự lại là kinh người. Cùng lúc đó, thần võ thánh đỉnh, người không nên tới. Trác Nạo nhìn tiếp dẫn, lắc đầu nói, tiếp dẫn tức giận hừ một tiếng, hiển nhiên đã động thật giận, hắn không nghĩ tới chuẩn đề thế nhưng sẽ chết ở Trác Nạo trong tay, càng xem nhẹ Trác Nạo giả tâm, chẳng những cường bại thiên đỉnh, càng liền phật chủ cũng coi như kế đi vào, thậm chí làm phật chủ mất đi một cái thánh nhân. Thập nhị phẩm đài sen hóa thành mười viên phật châu, hướng tới Trác Nạo đánh tới, đồng thời trương tay thả ra một cái bao vây. Theo Phật giáo khí vận, hướng tới vương mẫu cháu qua đi. Chắc nạo nếu có thể sát chuẩn đề, tiếp dẫn tự nhiên không dám thác đại, bất quá lần này đông thủ Phật giáo hứng khởi, lại sinh sôi từ Phật chủ trung lấy ra khí vận, càng đem Phật giáo rầm rộ chi thế sinh sôi các đức, tiếp dẫn này tới, một phương diện tức giận chắc nạo sát chuẩn đề, nhưng càng quan trọng, lại là muốn tới một lần nữa đoạt lại Phật chủ khí vận. Làm từ hàng tĩnh trai trai chủ. Phật chủ tự nhiên không thể chịu đựng nàng tiếp tục tồn tại, chỉ cần có thể đem này lập giáo người chém giết, chỉ là giờ phút này ở Trác Ngạo trước mặt, tiếp dẫn cũng không thể không toàn lực ứng phó, tự nhiên vô pháp đi tìm từ hàng Tĩnh trai trai chủ, chỉ có thể theo Phật chủ khí vận, tìm được trai chủ vị trí, đem bao vây quang ra ngoài. Này bao vây thân mình không phải cái gì lợi hại pháp bảo, nhưng trong đó lại chuyên chở một đầu khó lường hung vật. Vương Mẫu mắt thấy chuẩn đề đem một cái bao vây ném hướng chính mình, vội vàng tế khởi nguyên ngọc kiếm nhất kiếm chém tới. Xé kéo. Bao vây theo tiếng mà phá, làm Vương Mẫu nào nào Hiện nhiên cũng không nghĩ tới Đường Đường Thánh Nhân Pháp Bảo sẽ như thế dễ dàng bị chính mình nhất kiếm phá hủy, không nghĩ tới này pháp bảo chính là tiếp dẫn chuyên môn luyện chế, đối nội không đối ngoại, vì chính là khống chế một đầu hung vật, giờ phút này bao vây vỡ vụt, không đợi Vương Mậu phản ứng lại đây, một đạo hắc ảnh đã lấy cực nhanh tốc độ dừng ở Vương Mậu trên người. Vương Mậu chỉ cảm thấy cổ đau xót, theo sát trong cơ thể pháp lực, huyết nhục thậm chí hồn phách đều ở lấy một loại khủng bố tốc độ trôi đi, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại kinh hãi phát hiện một con trường tưởng nhân càng chân lớn nhỏ văn tử ghé vào chính mình trên vai, sắc bén khẩu khí thế nhưng làm lơ chính mình phòng ngự, đâm vào tuyết trắng da thịt bên trong. Chỉ là này ngây người công vụ, Vương Mẫu liền cảm thấy một trận suy yếu, cổ chỗ làn ra càng là xuất hiện lao hóa hiện tượng. Nay cả kinh không phải là nhỏ, Vương Mẫu vội vàng giá khởi Nguyên Ngọc kiếm hướng tới Văn Tử chém xuống. Kia Văn Tử lại thập phần giàu hoạt, dương tiễn Vương Mẫu động thủ, khẩu khí vừa thu lại, nhanh nhẹn né tránh, không chờ Vương Mẫu tiếp tục công kích, lại bò trở về, tùy ý hút vào Vương Mẫu trong cơ thể tinh khí thận. Nghiệt xúc. Vương Mẫu vừa kinh vừa giận, đầy trời kiếm khí bao vây quanh thân, hướng tới Văn Tử đánh tới, Văn Tử lại là đem hai cánh chấn động, bay tới kiếm khí đều bị phá hủy. Lăn xuống tới, từng đợt suy yếu truyền đến, Vương Mẫu trong lòng càng cấp dùng hết toàn lực hướng tới văn tử chém tới, ông văn tử cánh điên cuồng rung động, khẩu khí lại là không bỏ được rời đi vương mẫu trong cơ thể, chỉ là này chỉ khoảng nửa khắc, vương mẫu liền phảng phất một phạm nhân ở trong nháy mắt từ một cái phong vận phu nhân hóa thành một cái gần đất xa trời lão nhân, nguyên bản đây đã thân thể khô quắt đi xuống, xương gò má cũng trở nên độ hiện lên, đầy trời kiếm khí bay tới, cũng đã không có gì sức lực, bị văn tử hai cánh một phiến đều đánh sơ xác. vương mẫu võ thần con ngươi tròn tròn, mở miệng nhìn phía trước, toàn bộ thân thể huyết luộc phảng phất tại đây một khắc bị hoàn toàn bất thời giờ, chỉ còn lại có xương bộc ra, lúc này vương mẫu. Nơi nào còn có phía trước cũng dung hoa quý, tuyệt đại phong hoa bộ dáng. Tựa hồ là hút đủ huyết phách, văn tử rốt cuộc rời đi vương mẫu thân thể, ở mọi người kinh tủng trong ánh mắt, phát ra từng đợt quái dị thanh âm. Vương mẫu thân thể mất đi chống đỡ, vô lực mà ngã xuống đi, hồn phách tinh khí liền tại như vậy ngắn ngủ chỉ khoảng nửa khắc bị hút đến không còn một mảnh. Chẳng sợ nàng là tự hồng hoang sơ khai khi cũng đã đắc đạo nhân vật, giờ phút này cũng chỉ còn lại một bộ giàn mua túi da cùng không xương. Vô lượng Phật. Sư phi huyền thấy văn tử tựa hồ cũng không thỏa mãn, hướng tới nàng xung tới, chắp tay trước ngực, khẩu tuyên Phật hiệu, một đạo sắc bén kiếm cương hình thành. Thương tới này chỉ Cự Văn Tử chém tới, lại thấy kia Cự Văn Tử cũng không lùi tránh, khẩu khí đột nhiên giống như lợi kiếm giống nhau đâm ra, thật lớn kiếm cương dây lát gian bị đối phương như tam ăn lên không còn. Này Văn Tử, tựa hồ là không có gì không ăn giống nhau. Sư Phi Huyên ánh mắt một bế, lập tức mở một cổ khủng bố uy áp phát ra, đem Cự Văn Tử đánh bay đi ra ngoài. Nàng thân là Đông Phương Phật Giáo sáng lập giả, tuy rằng chỉ là chuẩn thánh đỉnh, nhưng lại chịu Thiên Đạo sở trung, có thể sử dụng Thiên Đạo ý chí loại này đồ vật vô hình vô chất đều không phải là năng lượng. Cự Văn Tử tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng thậm chí yếu ớt. Bị sư phi huyên một đạo ý chí đánh sâu vào đánh bay, bản năng đối sư phi huyên sinh ra một cổ sợ hãi, không dám lại. Dự trước, lại là hướng tới trung quanh thiên binh thiên tướng phóng đi, một trường khẩu, chính là mấy chục cái thiên binh thiên tướng bị văn tử hít vào huyết đục hồn phách. Chớ nói bình thường thiên binh thiên tướng, đó là tử vi đại đế bực này đại la kim tiên cao thủ, cũng ở chỉ khoảng nửa khắc bị đối phương cắn nuốt chỉ còn lại có một tầng xương khô. Nghiệp xúc lớn mật. Quy Linh Thánh Mẫu xem chuẩn cơ hội, tế ra tứ tượng tháp, hung hăng mà từ mặt trái nện ở cự văn tử trên người, đem cự văn tử đánh ở không trung tại một cái bổ nhào. Ép. Cự văn tử cơ cơ đầu lại không có lui bước, ngược lại mắt lộ ra hung quang, hai cánh chấn động, hướng tới Quy Linh Thánh Mẫu đánh tới. Nghiệp xúc, sư phi huyên xuất hiện ở Quy Linh Thánh Mẫu bên cạnh, lại làm một đạo ý chí đánh sâu vào, đem Cự Văn Tử đánh bay, lại vừa lúc đem Cự Văn Tử đánh tới Trác Nạo cùng chuẩn đề bên người. Này Văn Tử không biết sống chết, nhìn đến Trác Nạo ly đến gần, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem khẩu khí thứ hướng Trác Nạo, muốn trò cũ trọng thi. Làm cản, Trác Nạo ánh mắt trưởng, bằng bạc ý chí nghiền áp xuống, hắn hiện giờ đã là Hỗn Nguyên chi thần, hơn nữa Tiên Đế tế đàn tăng phúc, ý chí uy áp kiểu gì khủng bố. Cự Văn Tử còn không có tới kịp phát huy, liền bị ý chí uy áp đánh nửa tàn, toàn bộ thân thể đều bẹp một nửa. Theo sát, Trác Nạo thuận tay bắt lấy cự văn tử khẩu khí, ở cự văn tử giữa tiếng kêu gào thê thảm, sinh sôi đem kia khẩu khí từ cự văn tử ngoài miệng nổ xuống tới. Phật quang phổ chiếu, tiếp dẫn hừ lạnh một tiếng, một đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống, đồng thời 12 viên Phật châu cũng đánh hướng Trác Nạo. Trác Nạo đạp bộ tiến lên, Hạo Thiên Kính ngăn trở từ trên trời giáng xuống Phật quang, trong tay vừa mới từ cự văn tử trên người nổ xuống tới khẩu khí một trận tấn vũ, đem 12 viên Phật châu ngăn trở, lập tức trở tay một phách còn không có tới kịp đảo tàu văn tử đạo nhân trực tiếp bị đánh hướng ẩm khai chắc ngạo hừ lạnh một tiếng văn tử dưới thân đột nhiên mở ra một đạo không gian cái khe cái khe kia một đầu thình lình đó là ẩm tạo địa phủ cự văn tử thân thể không chịu khống chế bị đột nhiên vỡ ra không gian cái khe tan ướt, lập tức không gian cái khe lại lần nữa di hợp tiếp dẫn chấm hôm nay nguyên bản không chuẩn bị lại cùng ngươi khó xử ngươi lại dám can đảm giết ta bộ hạng xem ra hôm nay lưu ngươi không được đem thánh vị cho chấm lưu lại đi chắc ngạo nhìn về phía tiếp dẫn tức giận hừ một tiếng thân thủ mở dẫn một đạo kim quang tự sau lưng dâng lên đang Hỗn độn chung một tiếng chung vang vang vọng thiên địa, theo sát khí vận kim long tận trời mà thượng, bốn phía nguyên bản đã tan đi thần võ khí vận đột nhiên phản phất đã chịu triệu hoàn giống nhau từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, che trời, 18 điều khí vận kim long tới lui tuần tra tứ phương, bóp méo chung quanh thiên địa pháp tác. Dừng tay, một đạo lệnh nhạt thanh âm vang lên, đang ở bóp méo thiên địa pháp tác khí vận kim long run lên, lại lần nữa trở lại chắc ngạo trong cơ thể, trên bầu trời thần võ khí vận cũng tán hướng bốn phương tám hướng. Chắc ngạo cùng chuẩn đề đồng thời giương tay, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở hai người giao thủ cách đó không xa. Hưng Quân, chắc ngạo ánh mắt hơi hơi nheo lại, Quy 13 chương 90, Tam giới chi tôn, Hồng Quân xuất hiện. Thần Võ Thánh đỉnh quần thần trong lòng căng thẳng, tiếp dẫn thánh nhân dừng tức giận, hướng tới Hồng Quân thi lễ, chẳng nạo lại không có hành lễ, chỉ là hơi hơi gật đầu, nếu mày nhìn về phía Hồng Quân. Phía trước chắc nạo bóp méo thiên đạo phát tắc, căng thẳng cảm nhận được đến từ thiên đạo bại xích thậm chí nhưng nói là để ép, nếu không có chính mình hiện giờ đã được thiên đế chi vị, cùng Tam giới chúng sinh mạch máu tương liên, nói không chừng, giờ phút này đã bị đổi ra hồng hoàng thế giới, giờ phút này thiên đạo hồng quân hiện thân, chỉ sợ không phải là cái gì chuyện tốt. Hồng Quân không nói gì, chỉ là vung tay lên, Trung quanh không gian đột nhiên một trận đông đưa, theo sau ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt, đang ở tiến công Linh Sơn Khổng Tuyên, Triệu Công Minh, Vân Tiêu cùng với Triệu Vân, Từ Đạt, Nhạc Phi cùng một chúng manh tướng đột nhiên xuất hiện ở Thần võ Thánh đỉnh trên không, ngũ sát thần quang ngang ở Thần võ Thánh đỉnh trên không trong hư không, Khổng Tuyên trong mắt hiện lên một mặt mờ mị chi sắc, những người khác cũng là khó hiểu nhìn về phía bốn phía, theo sau nhìn đến chất nào, Thần võ Thánh đỉnh chưa cưỡng, trong lòng tức khắc cả kinh, là người nào có bực này thần thông, có thể đem như vậy một đám cao thủ trong chớp mắt phế lượng từ Linh Sơn cấp dịch đến nơi đây tới, liên tính là mạnh nhất Khổng Tuyên đều không có một tia sức phản kháng. Trắc Nạo mày nhăn lại, "Này tính cái gì?" "Thì vì sao?" Hồng Quân cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trắc Nạo, trong mắt mang theo vài phần ưng trọng, Thiên đạo ở ngoài chuyện xấu, cũng không ở đại đạo trong vòng, không biết thế gian vì sao sẽ xuất hiện người này. Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía Trắc Nạo trong tay Hồng Mông Tử Vân, lấy tay nhất điều, Hồng Mông Tử Vân tự Trắc Nạo trong tay tránh thoát, lập tức rơi vào Sư Phi huyên trên người, đông tụ Phật giáo tân lập, đương có thánh nhân tỏa chấn. Tạ đạo chủ." Sư Phi huyên đối với Hồng Quân hơi hơi thi lễ, Trắc Nạo có thể làm lơ Thiên đạo Hồng Quân uy nghiêm, nhưng những người khác không thể. Hồng Quân không để ý đến, thật sâu mà nhìn Trác Ngạo liếc mắt một cái nói: Phật giáo Đông truyền việc đã định, lượng kiếp đã qua, thánh nhân, thiên đế từng người trở về vị trí cũ, không phải thiên địa lượng kiếp không được ra. Tiếp dẫn nhìn Trác Ngạo liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài, hướng về Hồng Quân hơi hơi thi lễ, đệ tử tuân mệnh. Nói xong, mang theo con âm kim tiền tử, chư bát giới cùng xa tăng hướng phương tây mà đi. Trác Ngạo tuy rằng lòng có không tam lòng, nhưng giờ phút này thiên địa đại thế đã hướng chính mình vào tới, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, ít nhất lúc này nếu cùng Hồng Quân trở mặt cũng không lý trí. Hồng Quân thấy Trác Ngạo đáp ứng. Khéo tao mày, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, đạp bộ gian biến mất ở mọi người trước mắt. Từ hôm nay trở đi, sửa thần võ thánh đỉnh vì thần võ thiên đỉnh, lập thần võ đại điện trong tâm giới lấy ta vi tôn. Chắc nạo thật sâu mà phun ra một hơi, tuyên cáo thiên hạ. Tuy rằng kết quả này hắn cũng không tính viên mãn, nhưng có thể được đến tam giới chi chủ vị trí, tái sinh sinh tự Phật giáo trong tay phân ra khí vận, càng đoạt một quả thánh vị này phân thu hóa đã cũng đủ. Theo chắc nạo một tiếng tuyên ngôn, tứ phương khí vận lại lần nữa hội tụ mà đến, hối nhập thần võ thánh đỉnh, đồng thời ngọc tiêu thiên đỉnh bên trong giao chỉ thiên hạ bàn đạo viên đều bị di nhập thần võ thánh đỉnh, theo sát tứ phương linh khí chu thiên tinh quang cũng hội tụ mà đến chắc nạo mang theo quần thần tiến vào thần võ đại điện cựu long triều thiên lễ chắc nạo nhắm mắt trầm tư một chúng thần võ chúng thần không dám nói lời nào chỉ là lặng lặng chờ đợi thật lâu sau chắc nạo mới chậm rãi mở to mắt ánh mắt ở quần thần trên người nhìn quét mà qua cuối cùng dừng ở sư phi huyên trên người hơi hơi mỉm cười phi huyên vẫy hạ sư phi huyên tiến lên một bước không người nói một màn này làm không ít trung thành với thần võ thần tử trong lòng luống lòng sư phi huyên lập từ hàng tinh trai đông phương phật Hảo giáo đã là giáo chủ cấp bậc nhân vật, hiện giờ dù chưa thành thánh, nhưng lại là Hồng Quân tự mình đem Hồng Mông Tử Vân đưa ra. Tuy rằng Tia Hồng Mông Tử Vân vốn là là trác ngạo đoạt tới, nhưng lại là Hồng Quân ban cho. Có này nói Hồng Mông Tử Vân, tương lai sư phi huyên nhưng nói là chú định thành Tiêu Thánh Nhân. Trước đó Thánh Nhân chính là trong thiên địa mạnh nhất tồn tại, có thành thánh, cơ hội sư phi huyên hay không còn cam nguyện nguyện trung thành với trác ngạo dưới trướng, nguyện trung thành với thần võ thiên đình. Giờ phút này nhìn đến sư phi huyên cung cung kính kính hướng trác ngạo hành lễ, hơn nữa là thần tử lễ nghi, mọi người gánh nặng trong lòng được giải khai. Tuy rằng chỉ là một cái đơn giản lễ nghi nhưng lại đại biểu cho sư phi huyền vị này tương lai phật chủ thánh nhân thái độ như cũng là thần võ người đông phương phật giáo là người một tay kế hoạch thành lập kể công đến mỹ từ hôm nay trở đi từ hàng tính trai cùng tiệt giáo toàn vì ta thần võ thiên đình quốc giáo sư phi huyền vị giáo chủ địa vị chỉ ở chấm dưới trang nạo trầm giọng nói tạ bệ hạ sư phi huyền không người nói đồng thời thần võ thiên đình không trung phía trên khí vận kim long một tiếng dứt đạo trang nạo thần tướng bên trái một tôn sư phi huyền thần tướng ở vô cùng khí vận hội tụ hạ ngưng tụ tòa hạ thập nhị phẩm kim liên sau đầu công đức kim luân bảo tướng trang nghiêm Mọi người không khỏi hâm mộ nhìn về phía sư Phi huyên, lại không ai dám tâm sinh ghen ghét chi ý, chung quy đây chính là tương lai thánh nhân, đồng thời, không ít thần võ thiên đỉnh lão thần trong lòng đều là một trận kích động, tương lai thánh nhân hiện giờ thành quốc giáo giáo chủ, đây là tự khai thiên tích điệu tới nay chưa bao giờ từng có sự tình, thánh nhân cam nguyện xứng thần. Thiệt giáo Triệu Công Minh tuy rằng cũng là quốc sư, nhưng quốc sư cùng giáo chủ, rõ ràng không ở cùng cái mặt phía trên, bất quá Triệu Công Minh cũng không có bất mãn, thiệt giáo giáo chủ chỉ có một, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám đi quá giới hạn, đến nỗi sư Phi Vân, nhân gia tương lai là theo chính mình sư tôn tệ bình nhân vật Vị ở chính mình phía trên cũng nói được thông. Quỳnh Tiêu, Dương Tiễn. Trang Nạo ánh mắt nhìn về phía Quỳnh Tiêu cùng Dương Tiễn, mỉm cười nói. Ở Quỳnh Tiêu cùng Dương Tiễn tiến lên một bước, hơi hơi không người. Lần này công phá Thiên đỉnh, hai người các ngươi đạo lấy Phong Thần bảng, kể công đến bĩ. Hiện giờ Thần võ Thiên đỉnh đã lịch, Quỳnh Tiêu, trẫm liền trợ ngươi thoát ly Phong Thần bảng, trọng tố thân thể, trở về Tiện Giáo. Tạ bệ hạ. Quỳnh Tiêu không người hạ bái. Trang Nạo lấy ra Phong Thần bảng, thân thủ một long tay, một chút chân linh tự Phong Thần bảng thượng hạ xuống, rơi vào Quỳnh Tiêu trong cơ thể, bốn phía khí vận linh khí, điên cuồng dũng mãnh vào Quỳnh Tiêu trong cơ thể. Trong phút chốc, Vân Tiêu chân linh thoát ly phong thần bảng chói buộc, một lần nữa trở về bản thể, thân thể ở khí vận dưới trong tố, một thân tu vi cũng đều khôi phục. Vân Tiêu vui mừng khôn xiết, lại lần nữa cung bái cảm ơn lúc sau, bước nhanh đi vào tiệt giáo hàng ngũ, cùng Vân Tiêu đứng chung một chỗ. Chắc ngạc quay đầu, nhìn về phía Dương Tiễn nói, năm đó phong thần chi chiến, chúng từng hứa hẹn, chỉ cần ngươi trợ chệm, chớp liền trợ ngươi cả nhà đoàn viên, hôm nay Ngọc Hoàng đại đế đã chết, thiên đình đã diệt, nay chiến ngươi trợ chệm công phá thiên đình, chặt đứt Ngọc Đế căn cơ, hôm nay, chớp liền thực hiện ngày đó lời hứa. Tại bệ hạ. Dương Tiễn hơi hơi kích động. Đại điện bên trong quần thần lại là đột nhiên đối Ngọc Đế sinh ra vài phần đồng tình. Năm đó phong thần chi chiến, thành canh thiên hạ tứ phía toàn địch dưới tình huống, nhà mình bệ hạ đã nghĩ như thế nào đối phó hắn? Một cái hàng thế trung bị Ngọc Hoàng Đại Đế trở thành tâm phúc bồi dưỡng, không tiếc tiêu hao đại lượng công đức, vì thần võ thánh đỉnh bồi dưỡng ra tới một cái đại la kim tiên cấp bậc chiến tướng, liền nhà mình cháu ngoại trai đều bị chắc ngạo súy rụng. Cuối cùng Ngọc Đế nhưng nói chính là hủy ở này hai người trong tay, đây là phải có nhiều bi thôi a. Trắc ngạo cũng không nói nhiều, thân thủ một long tay, lục đạo luân hồi mở ra, ba đạo hồn phách tự lục đạo luân hồi bên trong chốc ra tới. Trang nạo hai mắt bên trong hiện lên một màn tu lục ánh sáng, trợ ba người thức tỉnh kiếp trước ký ức, đồng thời trung quanh khí vận vận động. Vì ba người đắp nạn tiên thể, trong khoảnh khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đại điện trung tâm. Phụ thân, mẫu thân, đại ca. Dương Tiễn kích động đứng lên, này ba người, đúng là Dương Tiễn phụ thân Dương Thiên Hưu, hôm trước đỉnh đại công chúa, Dương Tiễn chi mẫu giao cơ cùng với Dương Tiễn đại ca Dương Giao. Ba người đầu tiên là một trận mơ mịt, lập tức theo tiền sinh ký ức thức tỉnh, từng người khôi phục thần trí, bất quá làm Dương Tiễn buồn bực lại là chính mình cha mẹ thâm tình ôm ở cùng nhau, chỉ có đại ca Dương Giao, giờ phút này vẻ mặt ngây thơ nhìn về phía chính mình năm đó dương giao bị giết thời điểm huynh nội ba người còn không lớn giờ phút này nhìn phong thần tuấn lãng dương tiễn dương giao tự nhiên nhận không ra thật lâu sau vẫn là giao cơ phát hiện trường hợp không đúng phản ứng lại đây lập tức nhìn về phía dương tiễn tự nhiên lại là một phen cả nhà đoàn tụ vui mừng trường hợp chắc nạo cũng không đánh gãy chờ bốn người cảm xúc khôi phục lúc sau chắc nạo mới nhìn hướng dương tiễn mỉm cười nói chấm ngày đó lời hứa đã thực hiện bất quá dương tiễn ngươi một thân bản lĩnh tam giới có trẫm hôm nay vẫn là tưởng hỏi lại ngươi một câu nhưng nguyện gia nhập ta thần võ thiên đỉnh vì trẫm hiệu lực lúc này đây Dương Tiễn lại là không có quá mức do dự, lập tức lại lần nữa quỳ xuống đất tham viu nói: Thần, Dương Tiễn, tham kiến bệ hạ. Hảo, Chắc Nạo vừa lòng gật gật đầu, cất cao giọng nói: Triệu Vân, Từ Đạt, Khổng Tuyên, Hoàng Thiên Tuượng, Ngao Vô Thiên, ngươi chờ 5 người vì ta Thần võ Thiên đình lập hạ hiển hách chiến công, thân mình thực lực cũng là uy chấn tứ phương. Hôm nay, đặc phong ngươi chờ 8 người vì ta Thần võ Thiên đình năm đại trí tôn thần tướng, chủ trưởng thiên hạ binh mã. Triệu Vân năm người nghe vậy bước ra khỏi hàng, không người tạ ơn. Nhạc Phi, Hạng Thế Trung, Dương Tiễn, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, Thích Cái Quang, Dương gia thất tướng cùng với Lý Tịnh. Vì ta thiên đỉnh chiến thần, trưởng tứ phương binh qua. Văn trọng vì thần võ thiên đỉnh đàn tiên đứng đầu, trưởng cửu thiên tinh diệu, ra cắt lượng vì trưởng luật tiên quân. Theo Trác Nạo lần lượt sắp phong, thiên đỉnh khí vận biển mây phía trên, không ngừng vang lên từng tiếng nổ vang, từ cấp bậc cao nhất văn thần võ tướng đến thấp nhất cấp bậc tiên quan, thần tướng, đều có phong thưởng, đồng thời, phong thần bảng trung, nguyên bản thiên đỉnh phong thần bảng thượng nội danh người, cũng bị Trác Nạo thả ra, nhường ra bài vị, một lần nữa sắp phong đầy trời chư thần. 3 ngày lúc sau, theo cuối cùng một tôn bài vị sắp phong xong, Trác Nạo đột nhiên cảm thấy linh hồn giu lên, nội thiên địa chúng đã đến chứng hôn nguyên đế vương đạo quả lập lòe ánh nhuận ánh sáng đã không có phía trước lệnh người vô pháp nhìn thẳng khí phách tựa hồ càng thêm nội liễm nhưng uy lực lại càng cường đồng thời chắc nạo linh hồn bên trong đột nhiên xuất hiện một khắc tòa thần võ thánh đỉnh đó là hắn ở tại thần giới thần võ thánh đỉnh chắc nạo trong lòng hiện lên một trận hiểu ra hiện giờ hắn đã là hồng hoang tam giới chúa thể tuy rằng không có giống giống như tiên kiếm thế giới giống nhau thống hợp thiên hạ nhưng hồng hoang chúng sinh chu thiên tinh diệu hắc ám địa phủ đều chịu hắn sở không chế tuy rằng vô pháp đem hai cái thế giới dung hợp nhưng cũng đã cụ bị xuyên qua hai giới năng lực chắc nạo hít sâu một hơi Hiện giờ hắn đã hôn nguyên đại viên mãn, nhưng ở hồng hoang, chịu Thiên Đạo áp chế, muốn lại tiến thêm một bước lại rất khó, là thời điểm đi trước thời không thần điện, tiếp thu thời không thần điện cuối cùng một đoạn khảo nghiệm, thu hoạch thời không chí cao thần truyền thừa, có lẽ đây là một cái làm chính mình lại tiến thêm một bước cơ hội, bất quá, trước đó, vẫn là trước chờ đem lúc này đầy chiến quả tiêu hóa lúc sau lại nhích người không muộn. Quy 14 chương 1, Phi huyên thành thánh. Hồng Hoang lâm vào một cổ áp lực bình tĩnh bên trong. Đối với bình thường phạm nhân mà nói còn không có cái gì, nhưng đối với Đắc Đạo chi sĩ mà nói, ở kia chảng đồ thánh chi chiến về sau vạn năm thời gian, toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập một cỗ không kể áp lực. Vạn năm, nếu ở trác ngạo kiếp trước trong thế giới đủ để chứng kiến hai cái hoa hạ văn minh quật khởi, nhưng đối hiện giờ hắn mà nói, này vạn năm thời gian, tựa hồ cũng không trưởng. Phật giáo, xiền giáo, thần võ thiên đình cùng với thiên đạo, tại đây vạn năm thời gian cơ hồ chính là này tứ phương đánh cờ trong quá trình vượt qua. Theo trác ngạo năm đó mạnh mẽ cắt đứt Phật giáo khí vận, đánh cắp Phật giáo công đức, sáng lập tây phương giáo, hồng quân nguyên bản là muốn nguyện thánh vị phân hóa trắc ngạo cùng sư phi huyền chi gian quan hệ, nhưng này nhất triều cũng không có dùng thành công, từ hàng tính trai như cũng là thần võ thiên đình dưới cùng tiệt giáo song song giáo phái vạn năm phát triển xuống dưới từ hàng tĩnh trai khí vận cường thịnh nếu nói vạn năm trước kia đông vương từ hàng tĩnh trai chỉ có thể xem như phật giáo chi nhánh lời nói kia vạn năm lúc sau dung hợp phật đạo hai nhà lại tìm lối tắt từ hàng tĩnh trai ngẫu nhiên đã có cùng phật đạo địa vị ngang nhau chi thế tự thành một trường phái riêng luận cập khí vận chút nào không kém phật chủ nhiều ít tại đây vạn năm tới mấy lần cùng phật chủ phát sinh đạo thống chi tranh chung cơ hội là sản sản như nhau hơn nữa thiệt giáo cũng tại đây vạn năm trung chậm rãi khôi phục thực lực thông thiên giáo chủ càng là ở năm năm trước ở trác ngạo nội hạ trọng trưởng thiệt giáo mà tu hành quan hệ hòa hoãn Xiển giáo cùng Thần Võ Thiên Đình quan hệ cũng dần dần khôi phục, thậm chí ở Dương Tiễn cùng Na Tra dẫn tiến hạ, Ngọc Đình Chân Nhân cùng Thái Ức Chân Nhân cũng thành Thần Võ Thiên Đình khách hành, Thần Võ Thánh Đình uy thế cũng tại đây dạng dưới tình huống kéo lên đến mức tận cùng. Nếu không có thiên đạo tương hộ, Tây Như Hạ Châu tuyệt đối không thể có thể ở này vạn năm tới như cũ có thể độc lập với Thiên Đình ở ngoài. Thần Võ Thiên Đình phía trên, trải qua vạn năm phát triển, hiện giờ Thần Võ Thánh Đình khí tượng đã chút nào hạ với ngày xưa Ngọc Tiêu Thiên Đình. Chắc ngạo trầm dãi tự học luyện trung tình táo lại, ngẩng đầu nhìn Tiên, trong mắt hiện lên một mạn khuôn kệ trầm mặc. Hắn bước vào hỗn nguyên cảnh giới đã vạn năm, vạn năm tới hắn cũng không có thả lòng quá tu luyện, thậm chí ẩn ẩn đã cảm giác được, hồn nguyên đều không phải là trung điểm, mà là một cái khác khởi điểm. nhưng đáng tiếc, hắn tu vi lại trước sau bị hạn chế ở hồn nguyên, mỗi một lần muốn đột phá, đều sẽ xuất hiện đến từ toàn bộ thiên địa bại xích cùng áp lực, lệnh chính mình vô pháp phá tan hồn nguyên, tiến vào kia hồn nguyên lúc sau trình tự. hồng quân có hay không đạt tới cái kia trình tự, chắc nào không biết, nhưng hắn lại biết, hồng hoang lục thánh tuyệt đối không có đạt tới này trình tự, dứt bỏ thiên địa nghiệp vị lời nói, hồng hoang lục thánh cũng là ở và hồn nguyên cảnh trình tự. đối này, chắc nào không quá lý giải, hắn đã từng dò hỏi quá thông thiên giáo chủ, nhưng được đến đáp án lại là thông thiên giáo chủ cười khổ, có một chút có thể xác nhận chính là, vô luận thông thiên giáo chủ vẫn là Phật giáo nhị thánh thậm chí là nữ hoa, sớm tại thật lâu trước kia, cũng đã đạt tới hôn nguyên đỉnh cảnh giới, nhưng hàng tỷ niên hạ tới, lại không có một cái có thể mại hướng càng cao cảnh giới. Thế giới là có thừa nhận cực hạn. Chắc nào đột nhiên nhớ tới đã thật lâu không có gặp được quá vấn đề. Mỗi một cái thế giới, đều có chính mình cho phép cực hạn, đương thực lực của ngươi đạt tới thế giới này có khả năng chịu đựng cực hạn, liền tính ngươi còn có tiềm lực, muốn đột phá này cực hạn, kia muốn đột phá, liền không đơn giản chỉ là ngươi cực hạn, còn bao gồm thế giới này cực hạn. Loại tình huống này Chắc nào ở di vang thế giới cũng từng gặp được quá, chỉ là từ thiên nữ u hồn thế giới bắt đầu cũng đã không có tái ngộ tới rồi. Hồng hoang thế giới, thiên đạo thánh nhân có thể mượn dùng thánh vị, phát huy xuất siêu cảng hồn nguyên cực hạn lực lượng. Thiên đế đồng dạng có thể mượn dùng khí vận chi lực siêu thoát hồn nguyên, nhưng ở bản chất vô luận là thánh nhân vẫn là thiên đế, đều không có chân chính siêu thoát này cực hạn. Bọn họ chỉ là có được siêu thoát cực hạn lực công kích. Thánh nhân bản kiếp bất diệt, đó là bởi vì bọn họ chân linh khí thác hư không, đều không phải là thật sự bất tử. Liền như lúc trước chắc nào chui sát chủ đề, một khi thánh vị cướp đoạt, thánh nhân bất tử dựa vào ngược lại thành bọn họ lấy mà phụ. Nếu vô thánh vị bảo hộ, Chân linh ở trên hư không chúng chỉ biết bị vô tận hỗn độn chi khí hủy diệt, này cũng là vì khi nào sơ chuẩn đề tình nguyện huyết chiến rốt cuộc, cũng không muốn từ bỏ thánh vị nguyên nhân, đối thánh nhân tới nói, từ bỏ thánh vị, đó là tự lộ một cái. Đương dạng, thiên đế cũng đều không phải là bất tử, nếu vận mệnh quốc gia tiêu tán, thiên đế lực lượng suối nguồn cũng sẽ tiêu tán, nếu giờ phút này thần võ thiên đình diệt vong, liền tính cầm trong tay hỗn độn chí bảo, chắc nào cũng không phải bất luận cái gì một cái thánh nhân đối thủ. Thu hồi ánh mắt, Chắc Nạo hít sâu một hơi, bàn vào chính mình bản thân chí lực, là không có khả năng đột phá thiên đạo công xưởng, không chỉ như vậy, chắc nào những năm gần đây, không ngừng một lần đánh sâu vào này thiên đạo công sỉu, mỗi một lần chẳng những không có phá tan, ngược lại sẽ lọt vào thiên đạo phản vệ, mỗi một lần đều phải tiêu hao không ít thời gian tới chữa thương, cho nên lúc này đây, chắc nào cũng không có lại đi đánh sâu vào cái kia công sỉu, mà là đem lực lượng của chính mình ổn định ở nhất đỉnh cảnh giới, bởi vì hắn đã không nghĩ lại bị động đi chờ đợi. Nay vạn năm tới, theo thần võ thiên đình khí vận không ngừng lớn mạnh, thần võ quần thần bị khinh bị vận thêm vào dưới, tu vi không ngừng đột phá, dương gia thất tướng thích kế quang. Dương Tiễn, Na Cha thậm chí Lý Tịnh trước sau đột phá Đại La Kim Tiên, Tiểu Chiêu càng là ở được đến Loan Vượng Chi Khí lúc sau, ở chắc nạo dưới sự trợ giúp, thành công đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, Thần Võ Thánh Đỉnh, thậm chí toàn bộ hừng hoang, theo này vạn năm phát triển, đạt tới một cái cường tình thời kỳ. Thái ất không bằng cậu, Đại La đầy đất đi có chút khoa trương, nhưng phải giáo, Tiên giáo tại đây vạn năm tới, Đại La Kim Tiên cũng là không ngừng xuất hiện, đặc biệt là Tiên giáo, hiện giờ mãn môn đều là Đại La rầm rộ. Nhưng chắc nào biết, như vậy chưa từng có rầm rộ cũng thuyết minh một cái khác vấn đề, khoảng cách tiếp theo Thiên Đạo rửa sạch không xa. Như thế nào Thiên Đạo rửa sạch? Thông tục tới dạng, chính là cái gọi là lực kiếp. Người tu hành, kỳ thật đều xem như nghịch tiên mà đi, đoạt thiên địa tạo hóa, thành cựu trường sinh bất lão, tích lũy tháng ngày dưới, liền giống như địa cầu khoa học kỹ thuật thời đại, các loại tài nguyên bị khai thác, không ngừng tăng thêm địa cầu phụ tải, chỉ là địa cầu không có thiên đạo giúp thúc, nhưng ở chỗ này, mỗi một lần cùng ngày nói cho rằng phụ tải đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ phát động sát khí, thần tiên sát kiếp buông xuống, đại lượng kim tiền ngã xuống tới giảm. Bất thế giới phụ tải. Minh Minh Trung, chắc nào đã cảm giác được lượng kiếp đem lâm, thiên đạo dưới, đó là thế nhân, cũng là có kiến. Không chỉ là chắc nào hiện giờ Hồng Hoang còn lại năm thánh cũng đồng dạng cảm nhận được Thiên Đạo phát ra sát khí, Thánh Nhân, Thiên Đế tại đây dạng dưới tình huống, cũng bất quá là Thiên Đạo vì hoàn thành sát kiếp quân cờ. Thiên Đạo, chắc nạo khe khẽ thở dài, nay chỉ sợ mới là chính mình ở Hồng Hoang thế giới chân chính địch nhân, không có một trong, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng chắc nạo trong lòng lại ẩn ẩn thiêu đốt một cổ ngọn lửa, hắn muốn đánh vỡ này trói buộc, liền tính là Thiên Đạo cũng không thể quyết định chính mình sinh tử. Ơng, đột nhiên, một cổ bàng bạc cuộn cuộn lại mang theo một cổ tử bi hơi thở trong khoảnh khắc mặn bố Hồng Hoang, Hồng Hoang Thiên Đế vô tận cây tối điều thú. Nhân loại đều hướng tới Thần Võ Thiên Đình phương hướng bái hạ, một loại đến từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi cùng tính sợ ở mỗi một vị Hồng Hoang sinh linh trong lòng dâng lên. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, trên bầu trời càng là phong vân biến sắc, nhuệ khí muôn vạn, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, dừng ở Thần Võ Thánh đỉnh nơi nào đó. Đây là thánh nhân hơi thở, có người thành thánh. Thần Võ Thiên Đình bên trong, không ít tiên binh kinh hãi vô cùng, nhưng một ít thế hệ trước cường giả lại biết, đây là có người thành thánh mới có thể xuất hiện dị tượng. Hồng Hoang thiên hạ, thánh vị sớm định, chỉ là vạn năm trước chuẩn đề nga xuống, không ra một tôn thánh vị, kia đại biểu cho thành thánh, cơ hội hồng mông tự khí. Năm đó bị Hồng Quân đưa cho Sư Phi Huyền. Trong lúc nhất thời, thần võ thánh trong đỉnh, vô số cường giả trong lòng kích động lên, này chẳng phải là đại biểu cho thần võ thánh đỉnh bên trong sắp xuất hiện hiện một vị thánh nhân. Đến nỗi là người phương nào thành thánh, tự nhiên đó là Sư Phi Huyền. Mọi người ở kích động rất nhiều, cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạt được thành thánh cơ hội tuy rằng đại biểu cho ngươi thành công thánh tiềm lực, nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể thật sự thành thánh. Năm đó Tử Tiêu cung trung Hồng Quân giảng đạo, kia Hồng Vân cũng từng đạt được quá một đạo ổng nông từ khí, nhưng mà Hồng Vân kết quả lại là bi thảm vô cùng. Mấy năm nay Cũng không phải không có người cơ mơ đốt sư phi huyền trên người hồng mông từ khí. Chỉ tiếc, sư phi huyên sau lưng là toàn bộ thần võ thiên đình này quái vật khổng lồ, có thiên đình này quái vật khổng lồ, còn có năm đó côn bằng vết xe đổ, lại có mấy người dám đến thần võ thiên đình dương ai. Nay nhưng bất đồng với ngọc hoàng đại đế cái kia cơ hồ bị hư cấu thiên đình, đây là chân chính thiên đình, hung uy cái thế, đừng quên năm đó liền tiền nhiệm chuẩn đề thánh nhân đều bị sinh sôi từ thánh vị phía trên kéo xuống tới, hôi phi yên diệt, hồn phách vô tổn. Nếu không có như thế, năm đó lấy tiếp dẫn tâm cảnh cùng ngương sĩ si công phu cũng sẽ không lại đây tìm trác ngạo liều mạng. Sư phi huyên ở rất nhiều hồng hoang lão quái vật trong mắt có lẽ không tính cưỡng, nhưng nàng sau lưng chính là đứng một tòa có thể sinh đồ thánh nhân nhân vật, ai dám không biết sống chết chạy tới thần võ thánh đỉnh tìm việc? Bích du cung trung đang ở đả tòa thông thiên giáo chủ đột nhiên tự bắt quái trên đài tỉnh lại, ánh mắt xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía không trung, lanh tuấn trong đôi mắt lập loè một mả khôn kể qua mang, muốn bắt đầu rồi sao? Cùng lúc đó, bát cảnh cung thượng đang ở đánh cờ thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn ở cảm nhận được thiên địa dị biến đồng thời, cũng là nao nao, lập tức phản ứng lại đây, thánh nhân sương thần. Thiên cổ không có việc, không nghĩ tới ở một cái sinh ra bất quá vạn năm nhân loại trên người thực hiện. Trên đài thánh nhân tở giải nói, sư minh, ngươi là nói. Nguyên thủy thiên tôn nghe vậy không cấm nhiễu nhíu mày mày, hiển nhiên đối với trác nạo cảm quan cũng không tốt. Thái thượng thánh nhân gật gật đầu, lại lắc đầu nói, có lẽ sư tôn còn có cái gì tính kế ở bên trong đi. Đối với thiên đạo hồng quân phong cách hành sự, bọn họ chính là lại rõ ràng bất quá. Hai người không có lại nói, thiên đệ tài câu chuyện, đó là thánh nhân cũng có chút kiên kỵ. Cuối cùng, hai người đạt thành tính xem này biến chung nhận thức. Phương Tây, Linh Sơn. Làm năm đó hồng hoang cuối cùng một đám thành thánh người, đối với này phân hơi thở, lại là lại quen thuộc bất quá, nhìn về phía đông phương phương hướng, cuối cùng trên mặt sầu khổ thần sắc phai nhạt vài phần, nhưng cựu hận thần sắc lại càng đậm. Quy 14 chương 2, Tiệt giáo rút lui. Thần Võ Thiên Đình, là một chỉnh khối hoàn chỉnh đại lục hình thành, chịu long khí tố đậm, kinh vạn năm rèn luyện, hiện giờ đã treo cao cựu trọng thiên phía trên, thượng liền vô ngần sao trời, hạ tiếp bảng bạc nhân tộc khí vận. Từ hàng tính trai cùng Tiệt giáo hiện giờ đều là hồng hoang đại giáo, cũng là Thần Võ Thiên Đình quốc giáo, chưa làm Thần Võ Thiên Đình đông nam. Thần Võ Thiên Đình diện tích tuy rằng rất lớn, nhưng Thiên Đình phía trên Nhân số lại không ít, thời trẻ con dân đã ở vạn năm tới không ngừng bị di chuyển hạ giới. Không đạt thái ất, không vào thiên đỉnh, nếu là ở phong thần thời kỳ, đây là cái chế cởi, vừa mới trải qua mấy tràng chiến loạn, thái ất kim tiên, ở ngay lúc đó trong hồng hoàng đã thuộc về đứng đầu cao thủ, bao gồm năm đó danh mãn hồng hoàng Dương Tiễn, Na Trà, vô pháp vô thiên tôn Ngộ Không, đều là thái ất kim tiên cảnh giới, nhưng nếu gác tại đây cái niên đại, những người này cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiến vào thiên đỉnh tiêu chuẩn mà thôi. Hiện giờ thần võ thiên đỉnh, không nói thần võ đại điện, chỉ là bốn tòa thiên môn thủ vệ người, đều là thái ất kim tiên cảnh giới đến nỗi đại biểu cho tam giới tối cao quyền lực chỗ thần võ đại điện liền tính là thủ vệ đều là thái ất kim tiên đỉnh mới có tư cách thần võ tiên đỉnh phía đông từ hàng tinh trai trung quanh, vô số từ hàng tinh trai đệ tử cung kính mà hướng tới từ hàng tinh trai trung tâm từ hàng đại điện tham viếng ở nơi nào một đạo to lớn kiếm quang thông thiên triệt địa đứng lặng ở đại điện phía trên sư phi huyên khoanh chân mà ngồi trên mặt lập loè thánh khiết quang mang ở bên người nàng kim miến tử làm từ hàng tinh trai trai chủ lặng lặng mà đứng ở sư phi huyên bên cạnh từ hàng tinh trai cũng không cấm kết hôn năm đó sớm định ra trai chủ vương mẫu bị kia chỉ hung mãnh văn tử an chỉ còn lại có xương bọc da. Sư phi nguyên thân là giáo chủ, lại ngồi không được trai chủ chi vị, thế cho nên từ hàng tĩnh trai trai chủ chi vị vẫn luôn bỏ không. Thằng đến có một lần Kim miến tử cùng đi chắc nạo đi nghe sư phi huyên giảng đạo ngộ đạo, thăng cấp chuẩn thánh lúc sau, bị sư phi huyên mời đến làm từ hàng tĩnh trai đệ nhị nhậm trai chủ. Kim quang hạ xuống, chắc nạo thân ảnh xuất hiện ở từ hàng tĩnh trai bên trong. Sư phó, hiện giờ đã trở thành từ hàng tĩnh trai hộ pháp tôn ngộ không nhìn đến chắc nạo. Vội vang đứng dậy, hưng phấn nói, hiện giờ chúng ta từ hàng tĩnh trai cũng có thánh nhân, ngươi này bắt hầu tử, an phận một ít. Chắc nạo hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại không có nhìn về phía sư phi huyên. Mà là nhìn về phía một bên kim yến tử, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng tắn sắc. Mượn dùng từ hàng tinh trai, kim yến tử cũng rốt cuộc hoàn thiện chính mình con đường, lấy âm luật sáng tạo ra một cái Phật quốc thế giới, thậm chí so dung hợp bản cổ tinh huyết nhậm đỉnh đỉnh sớm hơn một bước bước vào chuẩn thánh cảnh giới, tuy rằng khoảng cách hư nguyên còn có rất trường một đoạn đường phải đi, nhưng chính mình nữ nhân, chắc đạo tự nhiên hy vọng các nàng có thể bồi chính mình đi xa hơn, không đến mức chính mình nhân sinh có thiết với. Thông thiên triệt địa kiếm hình của sáng, vẫn luôn chẳng có một tháng, mới chậm rãi tiêu tán. Sư phi huyền tự cổ sáng trung đi ra, nhìn đến Trắc Nạo, tiến lên hơi hơi thi lễ, ôn nhu nói: Phi Huyên tham kiến thiên đế. Không sai, thiên đạo thánh nhân, tuy rằng chịu thiên đạo có hạn, bất quá không đến này một bước, lại nói gì tư cách đột phá đến càng cao cảnh giới. Trác Nạo hơi hơi mỉm cười nói, thiên đạo thánh nhân, sẽ chịu thiên đạo hạn chế. Sư Phi Huyên nhìn Trác Nạo, có thể thành thánh, tự nhiên kích động, nhưng tới rồi nàng hiện giờ cảnh giới, tâm cảnh đã viên dung, cảm xúc rất khó lại có kịch liệt dao động, cho nên biểu hiện thực đạm, nhưng trong lòng lại càng là thầm than, chẳng sợ hiện giờ thành tiểu thánh nhân, nhưng ở Trác Nạo trước mặt, như cũng cảm giác được một cổ giống như phàm nhân đối mặt núi cao cảm giác. Sư Phi Huyên biết, này đều không phải là Trác Nạo liền thật sự so đồng dạng chứng đến huấn nguyên chính mình cường nhiều như vậy, mà là một loại đế vương khí trạng, cùng Tu Vi không quan hệ. Vậy hạ, do dự một chút, Sư Phi Huyên nhìn nhìn không trùng, muốn nói cái gì, lại bị Trác Nạo thân thủ ngăn lại. Một năm sau, theo chân về nhà, Trác Nạo đạm nhiên nói, nếu là người khác, chỉ biết cảm giác không thể hiểu được. về nhà, Trác Nạo gia còn không phải là thiên đình sao? Nhưng Sư Phi Huyên nghe vậy, lại ánh mắt sáng ngời. Hiện giờ tuy rằng thành tựu thiên đạo thánh nhân, nhưng nhất cử nhất động, lại cũng đều ở thiên đạo theo dõi dưới. Phía trước nàng thành thánh là lúc liền tiếp thu đến thiên đạo một cái quan trọng tin tức, lại cố tình không thể nói bậy, nếu không thiên đạo sẽ đem nàng trực tiếp mặt sát. Một năm, đối với đã tại đây cái thế giới sinh tồn một vạn hơn một ngàn năm mọi người tới nói, một năm nhưng nói là chớp chớp mắt thời gian, nhưng đối chắc nạo tới nói, lại rất quan trọng. Vì sớm thời không thần điện, hắn đã chuẩn bị vạn năm lâu. Này một năm, hắn yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một phen. sư phi huyên tuy rằng không nói gì, nhưng chắc nạo đã đoán được một ít, thiên đạo phải đối chính mình bất lợi. năm đó thành tựu thiên đế chi vị, chắc nạo đã có được tự do lui tới hùng hoang cùng thần giới chi gian quyền lợi, nhưng chắc nạo lại không có lập tức trở về, hùng hoang tài nguyên quá lớn. Hiện giờ tuy rằng thu hoạch không ít, nhưng ở Trác Nạo xem ra còn chưa đủ, nhưng lấy hắn hiện giờ thực lực, muốn một hơi ăn hùng hoàng, hiện nhiên còn kém rất nhiều, nếu trở lại thần giới, Hồng Hoang thời gian cùng thần giới thời gian liền sẽ đồng bộ, ngay lúc đó Trác Nạo tuy rằng đã cụ bị sấm thần điện. Tư cách, nhưng liền tính như vậy, hắn cũng không có đủ thời gian đi tiêu hóa nảy trái cây, cho nên hắn đang đợi, chờ đến ngày này đã đến, chờ hắn dưới chướng nội tình một chút tích góp đủ một khắc, một cái thế lực tuyệt đối không thể có thể dựa một người khởi động tới, liền giống như năm đó phong thần chi chiến, thông thiên giáo chủ dùng cái gì có khí phách độc đối tư thánh, chính là bởi vì hắn sau lưng có thiệt giáo vạn tiên duy trì, nhưng dù vậy, cuối cùng cũng không có thể nghịch hôm nào số. cho nên, chắc nạo muốn đối mặt thiên đạo lúc này đây cấp chính mình đào hạ hố, nhất định phải có siêu việt lúc ấy thông tiên lực lượng. là, sư phi huyên cung kính gật gật đầu, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm. chắc nạo ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, khoe miệng nổi lên một mặt cười lạnh. hiện nhiên thiên đạo bất mãn sư phi huyên đối chính mình thái độ, thiên đạo thánh nhân là hồng hoang chúng sinh chí tôn, cho dù là thiên đế, thánh nhân cũng không nên như thế tự hạ thân phận. cáo biệt sư phi huyên, chắc nạo mang theo kim miến tử hồi cung, làm cuối cùng chuẩn bị. nửa năm lúc sau. Thần võ đại điện, triệu công minh trở về, tham kiến bệ hạ. Triệu công minh hướng về trác nạo không mình hành lễ, đứng lên đi. Trác nạo nhìn nhìn triệu công minh, trên mặt lộ ra một màn thất vọng chi sắc. Thông thiên giáo chủ vì sao không có tới? Nửa năm trước, sư phi huyền thành thánh lúc sau, trác nạo mệnh triệu công minh đi trước kim ngao đảo thỉnh thông thiên giáo chủ một tự. Chỉ tiếc, triệu công minh vừa đi nửa năm, cuối cùng không thể thỉnh động thông thiên giáo chủ tiền đến. Triệu công minh tiếp nối lắc lắc đầu, bệ hạ thứ tội, giáo chủ hiện giờ đã tuyên bố bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Thần trước khi đi, giáo chủ phá lệ thấy thần một lần, tháp thần đem vật ấy giao cho bệ hạ hy vọng có thể trợ bệ hạ giúp một tay. Triệu Công Minh vung tay lên, một chương trận đồ hiện lên ở Triệu Công Minh trước người, trận đồ vừa ra, toàn bộ thần võ đại điện biến sắc, phản phất đem toàn bộ thần võ đại điện đặt mình trong với sao trời bên trong. Đây là Trác Nạo ánh mắt nhìn chằm chằm trận đồ, cuối cùng nhìn về phía Triệu Công Minh nói, yêu tộc thất truyền chu thiên tinh đấu đại trận. Không sai. Triệu Công Minh gật gật đầu nói, trận này yêu cầu 365 vị đại la kim tiên thi triển, ngày xưa yêu tộc Đông Hoàng lấy trận này nghênh hám ám vu tộc bản cổ 12 đều tiên thần sát trận, uy thế vô cùng. Trác Nạo gật gật đầu, duỗi ra tay, trận đồ tự động rơi vào Trác Nạo trong tay áo. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là không kém gì vạn tiên trận tồn tại, dùng tốt lời nói, nhưng dùng lực thánh nhân, nhưng giờ phút này, chắc nào lại cao hứng không đứng dậy, thoạt nhìn lợi hại, nhưng thượng nào đi tìm 365 cái đại la kim tiên. Liên tính là yêu tộc cường thịnh thời kỳ, đều không thể bố toàn trận này, hiện giờ thần võ thánh đỉnh tuy rằng trải qua vạn năm phát triển, nội tình hùng hậu không ít, nhưng chớ nói 365 vị đại la kim tiên, rút bỏ tiệt giáo một các cao thủ, chính là 36 vị đều không thể gom đủ. Đến nỗi vì sao phải rút bỏ tiệt giáo? Thông Thiên giáo chủ tướng vật ấy lựa tới, hiển nhiên tiệt giáo không nghĩ tham dự lần này thiên địa hiệp kiếp. Quả nhiên ở Trác Nạo thu hồi trận đồ lúc sau, Triệu Công Minh lại lần nữa bái nói, khởi bẩm bệ hạ, sư tôn có lệnh, Kim Ngao Đảo đệ tử toàn bộ rút về Kim Ngao Đảo, chờ đợi sư tôn giảng đạo, ngàn năm nội không được chen chân hồng hoang việc. Nói xong, Triệu Công Minh thật sâu mà cúi đầu, không dám nhìn tới Trác Nạo ánh mắt. Trác Nạo thật sâu mà nhìn Triệu Công Minh liếc mắt một cái, chuẩn thiên địa lượng tiếp bung xuống, giáo chủ nếu không muốn chen chân trong đó, thần võ thiên đỉnh tiệt giáo đệ tử chỉ cần nguyện ý, nhưng tức khắc rời đi, chấm tuyệt không gây khó dễ. Tạ bệ hạ. Triệu Công Minh trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc, nhưng vẫn là không người bái nói. Ba ngày sau, thần võ thiên đỉnh. Quốc giáo, tiệt giáo bên trong, võ đan thánh mẫu, quy linh thánh mẫu, kim linh thánh mẫu mang theo rất nhiều tiệt giáo đệ tử rời đi, nhưng cũng có không ít người lựa chọn lưu tại thần võ thiên đỉnh. Tỷ như Vân Tiêu, Quyến Tiêu, lại tỷ như Triệu Công Minh. Công Minh vì sao lưu lại? Chắc nào khó hiểu nhìn về phía Triệu Công Minh. Thần là thần võ chi thần, bệ hạ đối ta tiệt giáo trên dưới co ân, đối Công Minh càng là có cứu mệnh chi ân. Đại muội, nhị muội có thể mạng sống, cũng toàn lại bệ hạ năm đó toàn lực ra tay. Hiện giờ thiên địa lượng tiếp bung xuống, thần lại há có thể tham sống sợ chết. Đến thiên đỉnh với không màng. Triệu Công Minh cung bài nói. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, đánh mạng là bệ hạ cứu. Vạn năm tới, bệ hạ đối ta thiệt giáo có đại ân, đối ta huynh nội ba người càng là ân cùng tái tạo, ta trở lại há có thể vào giờ phút này bỏ thiên đình mà đi? Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu hai người chắp tay nói, hảo. Trang Nạo trường thân dựng lên, nhìn ba người, mỉm cười nói, có ba vị những lời này, chấm lòng rất an ủi, thả trước tiên lui hạ, ngày nào đó, các ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Là. Lời khách sáo, ba người cũng không có để ý, bọn họ đã hạ cùng thần võ thánh đình cùng tồn vong tuyệt tâm, giờ phút này lại là nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn ba người rời đi, Trang Nạo khe khẽ thở dài nhãn hiệu lâu đời thánh nhân ngạo khí trung quy không hảo ngủ đông lắc lắc đầu nhìn nhìn trong tay trận đồ chắc ngạo trong mắt nở rộ ra một màn quang hoa có trận này ngày sau năm chắc tự nhiên lại lớn bại phần người tới văn trọng ra cát lượng triệu vân từ đạt. giống như phong thần chi chiến giống nhau đi theo thiên đạo bước chân đi tới này không phải chắc ngạo phong cách năm đó hắn là thế cùng được cô chỉ có thể dựa theo thiên đạo định ra chiêu số đi nhưng hiện giờ lại là xưa đâu bằng nay hắn đã có đủ rồi cùng thiên đạo bẻ cổ tay nhi bản lĩnh tự nhiên không cam lòng chịu thiên đạo tà hữu hắn muốn đi ra thiên đạo định gia nhà giam mà chống đỡ cờ giả thân phận cũng ngày đó nói đấu một trận. Quy 14 chương 4, thời không thần điện sát khí. Trăm năm chi kỳ, xem ra thiên đạo cũng không có trực tiếp nhúng tay ý tứ, mà là tưởng tượng năm đó đối Phó Tiệt giáo giống nhau, lấy một loại hợp lý thủ đoạn đem chính mình hủy diệt. Muốn tiêu diệt Đế vương, đầu tiên liền muốn tiêu diệt này vận mệnh quốc gia, hiện giờ chắc náo chủ trường tâm giới, tứ đại bộ châu bên trong, chắc náo độc đến thứ ba, hơn nữa dân cư nhất thịnh Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm bộ châu đều ở chính mình công chế, nếu muốn động chính mình căn cơ, cũng đích xác yêu cầu thánh nhân liên thủ mới có thể làm được. Năm đó Tiệt giáo vạn huyện tới chiều, thông thiên giáo chủ độc chiến tứ thánh Cuối cùng ở Trác Nạo Chu toàn hạ, cũng không có thể nghịch hôm nào số, nhưng cũng không phải nói số trời không thể sửa, chỉ là cuối cùng một khắc Trác Nạo thu tay lại, tùy ý tiệt giáo bại vòng, bởi vì đối Trác Nạo tới nói, một cái suy bại tiệt giáo mới là tốt nhất tiệt giáo. Nếu không liền tính Thông Thiên nhớ chính mình kia phân đơn tình, lấy tiệt giáo vạn tiên tới chiều cường thế, liền tính Trác Nạo đối bọn họ có cứu mệnh trị ân, cũng không có khả năng quy phụ, sẽ không trở thành thần võ thiên đình quốc giáo, càng sẽ không cấp Trác Nạo vạn năm thời gian một chút thu phục tiệt dạy người tâm. Thông Thiên triệu hồi tiệt giáo đệ tử, mặc dù có không ít người lựa chọn trở về Kim Nao đảo nhưng vẫn là có đại lượng đệ tử lựa chọn lưu tại Thần Võ Thiên Đình, tiếp tục. Hướng chắc Nạo nguyện trung thành, trong đó liền bao hàm Triệu Công Minh Vân Tiêu này hai đại trưởng thánh. Phải biết rằng, hiện giờ tiệt giáo bên trong, nhưng không có chuẩn thánh cường giả. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói này hết thệ cũng là số trời, nhưng chắc Nạo lại chân chính làm được lịch tiên sửa mệnh, chẳng những lịch sửa lại trụ vương vận mệnh, càng nguyện đây là căn cứ, đi bước một ở hồng hoang sáng lập thuộc về Thần Võ Thiên Đình, thậm chí phân rất Phật giáo đại lượng quốc nước, mà hết thệ này, chính hoàn toàn phi minh, số trời đều không phải là không thể nghịch, nếu không thiên đạo cũng sẽ không giáng xuống loại này tín hiệu. Ngay kế Chắc nạo mang theo sư phi huyền đi huấn luyện thần hệ, văn trọng đám người cùng với một chúng thần vương đều bị chắc nạo thu vào tòa yêu tháp chung, mượn dùng trong đó thời không trí lực, mau chóng diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận. Khổng tuyên, chu thiên tinh đấu đại trận, ngươi không cần tham dự. Huấn loạn thần hệ trung lương, cũng là thời không thần điện nhập khẩu địa phương, chắc nạo lấy tay gian đem khổng tuyên đưa tới, lại đem tòa yêu tháp giao cho hắn, ngươi thủ vệ nơi này, nếu có người tới phạm, cứ việc thú nhận tháp linh trợ chiến. Tòa yêu tháp chung, chẳng những có khương thanh làm tháp linh, còn có ba danh kiếm tu hồn phách tạo thành thiên cương kiếm trận, trải qua vạn năm nhân hoàng chi khí gian luyện, mỗi một cái đều có đại la kim tiên tu vi tạo thành thiên cương kiếm trận đó là trăm tên thần vương nổi kích cũng có thể ngăn trở là không tuyên cung kính mà tiếp nhận tòa yêu tháp phi huyên theo chấm hợp thời không thần điện trác ngạo lấy ra thời không chi lệnh sư phi huyên đồng dạng là hồn nguyên cường giả tuy rằng tại đây cái thế giới mất đi thánh vị nhưng như cũ có có thể so với chúa tể sức chiến đấu là thời không chi lệnh phía trên theo trác ngạo một sợi nguyên khí rót vào trong đó tức khắc tản mát ra xanh thảm ánh sáng ngổ mang tự trác ngạo trong tay chậm rãi nâng dậy xanh thảm sắc quang mang dần dần thoát ly thời không chi lệnh dần dần hóa thành một viên thật lớn màu lam năng lượng thể trừng mười trượng cao năng lượng quang cầu trùng Dần dần hiện ra một phiến đại môn hình dáng. Cùng lúc đó, tứ đại chí cao vị diện, bốn tòa cổ xưa thần điện phân biệt dấu ở tứ đại chí cao vị diện trong hư không, này bốn tòa thần điện, đó là này tòa vũ trụ chí cao vô thượng bốn vị trí cao thần thần điện, ở thời không chi lệnh mở ra thời không thần điện, kia một khắc, bốn gã chí cao thần đồng thời tâm sinh cảm ứng. Chưa tới thời không thần điện mở ra ngày, thế nhưng có người tự tiện mở ra thời không thần điện. Bốn đạo thần niệm ở tứ đại chí cao vị diện trên không giao lưu. Không có chúa tể chí vị, lại có có thể so với chúa tể lực lượng, sáu vạn nước năm qua, thế nhưng có người bằng vào tự thân tu luyện đạt tới này một bước hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai cái thời không chi cao thần tuyệt không có thể tái hiện thông chi từng người thần sử đi trước thời không thần điện ngăn cản người này đạt được thời không truyền thừa hắn chưa chắc có năng lực đạt được thời không thần điện truyền thừa đi sáu vạn đức năm vừa ra thiên tài nếu này hai người như cũng không thể được đến thời không thần điện truyền thừa ta đây liền không biết lao ra hỏa kia lưu lại này thần điện truyền thừa đến tận cùng có cái gì ý nghĩa chúng ta bốn người chịu hắn quyền ruồi chi lực vô pháp rời đi chi cao vị diện tuyệt không có thể có bất luận cái gì sai lầm một khi thời không chúa thể xuất hiện người ta ngã xuống ngày không xa thời không thần điện bên trong có lao quỷ cấm đó là chúa tể cũng không thể tự tiện công kích vậy truyền lệnh tứ phương thần sử ở thời không thần điện ở ngoài thư sát này hai người truyền thừa cũng không tương đương thực lực muốn đem truyền thừa tiêu hóa còn cần thời gian tích lũy vô luận hắn hay không được đến thời không thần điện truyền thừa tha rằng sát sai tuyệt đối không thể buông tha hảo cùng thời khắc đó thần giới vực sâu ước chừng 48 mươi gã chúa tể đồng thời nhìn về phía hỗn loạn thần hệ phương hướng theo sát suôi nội xuất phát hướng thời không thần điện mà đến liền tính là chất nạo cũng không dự đoán được chính mình lần này tiến vào thời không thần điện sẽ tác động thần giới vực sâu gần như một nửa chúa tể Thời không thần điện bên trong, chắc nạo cùng sư phi huyên thân ảnh đồng thời xuất hiện ở thời không thần điện ở ngoài. Không nghĩ tới như vậy, đoạn thời gian nội, ngươi thế nhưng đã đạt tới này cảnh giới. Lão quản gia thân ảnh xuất hiện ở hai người trước người, nhìn chắc nạo, lão quản gia nhịn không được tán thưởng một tiếng, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía sư phi huyên, khẽ gật đầu nói, hai người các ngươi đều đã cụ bị tiếp thu thời không thần điện cuối cùng một đoạn khảo nghiệm tư cách, bất quá cuối cùng một đoạn khảo nghiệm, mỗi một lần chỉ có một người có thể tiến vào. Hai người các ngươi ai trước bắt đầu? Chắc nào không nói gì, mà là nhìn về phía lão quan gia, thời không thần điện đệ nhất khảo nghiệm, thời không chi lộ là ý chí chi khảo nghiệm, đệ nhị đoạn thời không ảo cảnh là đối tâm cảnh khảo nghiệm, không biết này đệ tam đoạn lại là khảo nghiệm cái gì. Lão quản gia lắc lắc đầu nói, một đoạn này khảo nghiệm chưa bao giờ có người thông qua quá, cụ thể khảo nghiệm nội dung, đó là ta cũng không từ biết được, yêu cầu các ngươi chính mình đi thăm dò, bất quá nhất định phải tiểu tâm, bởi vì tại đây một đoạn khảo nghiệm chung, ít nhất ngã xuống quá mười vị chúa tể, chúa tể, ngã xuống, chắc nào ánh mắt chợt co rú lại, cho tới nay, thời không thần điện đối với tiến vào thời không thần điện khảo nghiệm giả đều là tương đối rộng thùng thình, thời không thần điện đoạn thứ nhất khảo nghiệm, thời không chi lộ. Tuy rằng khó khăn, nhưng càng có rất nhiều đối ý chí khảo nghiệm, liền tính thất bại cũng sẽ không có sự. Đệ nhị đoạn thời không ảo cảnh là đối tâm cảnh khảo nghiệm, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Nếu ở trong đó mất không chế, sẽ bị trực tiếp đưa ra thời không ảo cảnh. liền này hai giai đoạn đến xem, vị tia thời không trí cao thần đối với sấm quan giả vẫn là tương đương chiếu cố cùng khoang dung. Nhưng cuối cùng một đoạn nhằm vào chúa tể khảo nghiệm, thế nhưng đã từng ngã xuống quá mười vị chúa tể. Không sai. Lão quản gia Trịnh trọng gật gật đầu nói, thời không thần điện cuối cùng một đoạn khảo nghiệm cùng phía trước bất động, một khi xông qua này cuối cùng một đoạn liền có thể được đến toàn bộ thời không thần điện chuyển thừa, trở thành vũ trụ trí cao vô thượng tồn tại, nguy hiểm tự nhiên muốn so phía trước hai đoạn nhằm vào thần vương khảo nghiệm lớn hơn nữa. Trác Nạo trầm ngâm một lát sau do hỏi, kia không biết có vài vị chúa tể trải qua quá khảo nghiệm. Từ 6000 vạn năm trước, thời không thần điện xuất hiện ở tại thần giới, cùng sở hữu 18 vị chúa tể tiếp thu quá nhất có một đoạn khảo nghiệm, đáng tiếc, đều không có thành công. Lao quản gia cảm thán nói, 18 cái chúa tể, liền ngã xuống là cái, một nửa còn nhiều tỷ lệ tử vong. Riêng lần này khủng bố tỉ lệ tử vong, liền đủ để dọa lui hơn phân nửa mơ ước thời không thần điện chuyển thừa chúa tể. Tựa hồ nhìn ra chắc ngạo lo lắng, lão quản gia mỉm cười nói, "Nhị vị cũng không cần lo lắng, này đó chúa tể sở dĩ ngã xuống, đó là bởi vì bọn họ bên trong có không ít người tham dự quá năm đó vây công lão chủ nhân chiến đến địch, thế nhưng còn dám kỳ ngộ lão chủ nhân chuyển thừa. Thời không thần điện lại sao có thể bưng tha bọn họ? Thời không thần điện là thời không chí cao thần sở luyện chế, cũng không phải là đơn giản pháp bảo. Lão quản gia đó là thời không thần điện khí linh, có tự chủ ý thức, đối với năm đó cùng nhà mình chủ nhân là địch chúa tể, lại sao có thể làm cho bọn họ được đến thời không chí cao thần chuyển thừa?" Tiếc không biết, này mười người chung, có mấy người đã từng vây công quá hạn không chí cao thần. Chắc nạo nhìn về phía Lão Quản gia hỏi. Hai người, Lão Quản gia mỉm cười nói, năm đó thần giới đại chiến, tứ đại chí cao thần xuất lĩnh cơ hồ toàn bộ chúa tể tham chiến. Tuy rằng chúa tể gần như toàn bộ ngã xuống, nhưng cũng có một hai cái cá lọt lưới tồn tại sụn dưới. Những người này kiến thức quá hạn không chí cao thần cường đại, ở biết được thời không thần điện tin tức lúc sau, tự nhiên muốn bắt một bác. Đáng tiếc bọn họ không biết thời không thần điện là có địch ta phân biệt công năng, cuối cùng vì chính mình tham lam trả giá sinh mệnh. Đại giới, chắc nạo, hảo đi, lúc này đây là tiếp cận một nửa tỷ lệ tử vong. Trác Nạo cười khổ lắc lắc đầu, bất quá lại không có sinh ra lùi bước, hắn yêu cầu mau chóng tăng lên lực lượng của chính mình tới đón tiếp Hồng Hoang sắp đã đến Hạo Kiếp, nếu quá, tất chính mình xuất trưởng Hồng Hoang thế giới, đó là thiên đạo, cũng muốn phản phục, nếu bại, chính mình ở trong Hồng Hoang thu hoạch đến hết thảy sẽ tan thành mây khói. Trác Nạo không phải cái dân cờ bạc, nhưng có đôi khi, sự tình chính là như vậy, tiến chưa chắc có thể sống, nhưng lui nhất định là chết, ngươi chỉ có dũng cảm tiến tới. Mang ta tiến đến. Trác Nạo hít sâu một hơi, nhìn về phía lão quản gia nói: "Hảo, nhị vị mời theo ta tới." Lão quản gia gật gật đầu. Mang theo chắc nạo cùng sư phi huyên lập tức đi vào thời không thần điện ngoại chỉ vào đi thông thời không thần điện cuối cùng một đoạn đường nói này đó là cuối cùng khảo nghiệm lại là lộ chắc nạo nhìn về phía lao quản gia là lộ rồi lại không phải lộ lao quản gia mỉm cười lắc lắc đầu là lộ lại không phải lộ chắc nạo không có hỏi lại mà là nhìn về phía phía trước kia một đoạn phổ phổ thông thông lộ chỉ cần có thể thông qua này giai đoạn tiến vào đại điện liền có thể đạt được lao chủ nhân truyền thừa lao quản gia mỉm cười nói bảy hạng không bằng từ phi huyên trước tới thử một lần sư phi huyên nhẹ giọng nói không cần lắc lắc đầu, chắc nạo ngăn lại sư phi huyền tiếp cận một nửa tỷ lệ tử vong. sư phi huyền tại đây cái thế giới tuy rằng đã không có thiên đạo trói buộc, lại cũng không hề là vạn kiếp bất diệt chi thân, thật vất vả bồi dưỡng ra tới thanh nhân, chắc nạo nhưng không hy vọng nàng có việc. hơn nữa chắc nạo cũng có nhất định nắm chắc, liền tính không thể thông qua khảo nghiệm, cũng có thể toàn thân trở ra. hắn có thần võ đế quốc khí vận hộ thân, nếu có nguy hiểm, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể trực tiếp thông qua khí vận biển mây, trở lại thần võ vị diện, mà sư phi huyền nhưng không năng lực này. quy mười chương năm, vấn tâm lộ khổng thiên chiến chúa tể đi thông thời không thần điện cuối cùng một đoạn đường cũng không xa từ thời không ảo cảnh đến lúc đó không thần điện dài nhất cũng bất quá trăm dặm thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc dị có lẽ là thời không chi lộ tăng mạnh bản đi chắc nạo còn nhớ rõ lúc trước gian nan thông qua thời không chi lộ kia trong máy mắt trong đó ẩn chứa đại lượng không gian pháp tắc ngoại còn trộn lẫn tạm không ít thời gian pháp tắc lúc này đây có lẽ sẽ có đại lượng thời gian pháp tắc trộn lẫn tạm trong đó bất quá những năm gần đây chắc nạo thời không đạo quả theo cảnh giới tăng lên cũng đột phá đến đại la đạo quả cảnh giới chỉ kém một bước liền có thể dung nhập hôn nguyên đạo quả. Tuy rằng kia gần như một nửa tỷ lệ tử vong có chút hù người, bất quá thời gian pháp tắc là trong thiên địa căn nguyên pháp tắc phóng nhãn thần giới vực sâu, lại có mấy cái chúa tể đối thời gian pháp tắc tìm hiểu có thể cùng hắn so sánh với. Liền chắc ngạo bước trên này cuối cùng một đoạn con đường mấy mắt, toàn bộ linh hồn đột nhiên run lên, một cổ khó có thể miêu tả cảm giác này lên trong lòng, cũng không có trong tưởng tượng mưa rền gió dữ, mà là một chúng tăng thương hồn hậu cảm giác này lên trong lòng, khoe mắt chỗ đột nhiên trở nên nước tắt lên. Liên chắc não chính mình đều nói không nên lời vì cái gì đôi mắt sẽ có loại chua xót cảm giác, chỉ là ở bước trên con đường này mấy mắt mặc danh. Di vãng rất nhiều ký ức đột nhiên lập tức bắt đầu nảy lên trong lòng. Địa cầu khi suy suốt trạch nam, suốt ngày đồn đột, quá ăn no chờ chết sinh hoạt. Mặc danh xuyên qua đến dị giới, thành một cái đầu thú chẳng nhất tầng dưới chốt nô lệ. Vì sinh tồn, xích thủ không quyền cùng dã thú vật lộn, liền chính hắn đều không tin. Một cái suy suốt trạch nam, ở như vậy tràn ngập tuyệt vọng hoàn cảnh chung, thế nhưng có thể sinh tồn nước chừng một năm thời gian. Sau đó đó là đại triệu hắn hệ thống xuất hiện, cho hắn mang đến vô hạn kỳ ngộ. Mặc dù có quá vô số lần sinh tử mài rũa, làm hắn có cứng như sắt thép ý chí nhưng cũng bởi vì ở kia tràn ngập tuyệt vọng hoàn cảnh trung sinh tồn xuống dưới làm hắn tính cách trở nên có chút cực đoan liền giống như sở hữu vừa mới đạt được kỳ ngộ ti giống nhau đại triệu hắn hệ thống xuất hiện thực lực bắt đầu không ngừng bạo trướng tin tưởng cũng bắt đầu bạo lều chẳng sợ chắc não chính mình cũng phát hiện điều ấy tận lực khắc chế nhưng cái loại này làm lơ hết thảy tâm lý vẫn là chậm rãi nảy sinh đến cuối cùng không thể tránh khỏi cùng quyền thế va chạm tương cập bên người người dưới sự giận dữ tương cập toàn thành theo sau đó là đi bước một qua khởi mỗi một cái bí cảnh thế giới nguyên bản chắc não cho rằng rất nhiều đồ vật hắn đã quên đi nhưng đến cuối cùng mới phát hiện rất nhiều đồ vật đều không phải là quên đi mà là nghiêm phong cất vào kho ở ký ức bên trong. Thời không ảo cảnh chi bạn nhìn chắc nạo bước thong thả này bước lại đi bước một hướng đi trung điểm. Lão quản gia trong mắt hiện lên một mặt vui mừng đối với một bên sư phi huyên nói đã từng có 18 vị chúa tể ý đồ đi đi con đường này đáng tiếc không có một cái có thể đi qua trăm bước. trăm bước sư phi huyên kinh ngạc nhìn về phía lão quản gia lại nhìn nhìn chắc nạo nện bước tuy rằng thong thả nhưng mỗi một bước lại đều thập phần kiên định ổn trọng giờ phút này đã đi ra mười dặm không sai. Lão quản gia khẽ thở dài này cuối cùng một đoạn tên là vấn tâm lộ vấn tâm lộ. Sư phi huyền tinh tế nhấm nuốt này ba chữ, phẩm vị trong đó hàm nghĩa. Lão chủ nhân nói qua, thời gian là một loại thực kỳ diệu đồ vật, hắn có thể trôn giấu rất nhiều đồ vật, có thể cho người từ ấu trí đi hướng thành thụ, có thể cho một cái ác ôn biến thành người tốt, chỉ cần có cũng đủ thời gian, nó có thể thay đổi hết thảy. Chỉ là này đó đã từng ở sinh mệnh phát sinh quá nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, lại vĩnh viễn sẽ không bị quên đi. Vấn tâm lộ, đó là làm người đi nhìn thẳng vào mấy thứ này, nó sẽ không có bất luận cái gì pháp tắc công kích, nhưng lại thẳng chỉ, bản tâm, gột rửa linh hồn. Nghe tới, tựa hồ sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng sư phi huyền lại rất rõ ràng. Đối một cái tu luyện giả mà nói, những việc này có lẽ so trực tiếp công kích càng thêm cùng bố. Thâm ma, đây là mỗi một cái tu luyện giả đều không thể lãng tránh vấn đề, tu luyện chi lộ, tiểu gì gian nan, mỗi một cái tu luyện giả ở chính mình trên đường, tổng hội đã làm một ít vi phạm bản tâm sự tình, loại này vấn đề một khi bị dẫn phát ra tới, trong đó hiểm ác, tuyệt đối so với đồng cấp đứng cao thủ mang đến lớn hơn nữa. Này vấn tâm lộ, cuối cùng địch nhân cũng không phải cái gì thiên đạo pháp tắc, mà là chính mình, quá không được chính mình này một quan, liền tính lại cường cũng là hoa trong gương, trong trong nước, tu vi càng cường, tại đây trong đó ngược lại càng nguy hiểm. Thời Không Thần Điện ở ngoài những người đó là ngươi bằng hữu. Lão quản gia thần sắc vừa động, đột nhiên nhìn về phía sư phi huyên hỏi. Không sai. Sư phi huyên gật gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía lão quang hàn gia. Vào lúc này không thần điện bên trong, mặc dù là nàng đã chứng đạo hôn nguyên, nhưng thần thức như cũng bị thời không thần điện ngăn cách, vô pháp cảm giác đến lúc đó không thần điện ở ngoài sự tình. Bọn họ khả năng gặp được một ít nguy hiểm. Lão quản gia thở dài nói, nếu yêu cầu, ta có thể đem ngươi đưa ra thời không thần điện. Thời không thần điện ở ngoài, thật lớn thời không chi môn vẫn chưa biến mất. Khổng tuyên tay thác tọa yêu tháp, những mày nhìn trước mắt này cả người tràn ngập tà dị hơi thở nam tử, chắc nào thủ hạ. Tà dị nam tử nhìn nhìn thời không chi môn, lại không có đi vào ý tứ, mà là quay đầu nhìn về phía khổng tuyên, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Không sai, ngươi là người phương nào? Đối phương ánh mắt làm khổng tuyên trong lòng trầm xuống, phản phất đè ép một ngọn núi giống nhau. Thần vương bên trong có thể ở chúa tể trước mặt như cũ như thế thản nhiên người không nhiều lắm. Tà dị nam tử hơi hơi mỉm cười, nhìn không tuyên nói, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta người hậu? Nam mơ. Không tuyên trong đôi mắt hiện lên một mặt lê mang, hừ lạnh nói kia thật là tiếc nối. lắc lắc đầu, ta dị nam tử tiếc nối nói, nhớ kỹ tên của ta, ta là tội ác thâm nguyên, xa đoạ chúa tể. khi nói chuyện, nam tử đột nhiên thân thủ, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô tận xương đen, hướng tới khổng tuyền tràn ngập mà đến. giống, Khổng tiết nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng ngũ sát thần quang phóng lên cao, đối với trung quanh xương mù một xoát, vô tận xương mù tức khắc tiêu tán. gì? xa đoạ chúa tể kinh ngạc nhìn nhìn khổng tuyền sau lưng ngũ sát thần quang, trong mắt hiện lên một mặt tò mò, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường mâu, này thượng tản ra vô cùng khí tà ác, chỉ là xem một cái khiến cho người linh hồn lay động, tâm thần không yên. Hừ, Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, ngũ sát thần quang tề động, liên tiếp xoá hạ. Sa đọa chúa tể đột nhiên hỏa hốt, vội vàng thu hồi kỵ sĩ thương, liền ở vừa rồi kia liên tiếp giao phòng, chính mình này đem dưỡng dục hàng tỷ năm sa đọa chi mưu thế nhưng thiếu chút nữa thoát ly chính mình không chế. Thần giới khi nào lại xuất hiện một cái lưu tinh thần vương? Sa đọa chúa tể trong mắt hiện lên một màn sắc mặt giận dữ, trường mâu không dám lại gần người công kích, hướng tới khổng tuyền điểm ra. Khổng tuyền chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống, chỉ cảm thấy trung bành hết thảy đều hướng chính mình đè ép mà đến. U. Khổng Thiên trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng lảnh lót hót vang, ở xa đoạ chúa tể kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên trường thân dựng lên, tránh thoát kia vô cùng vô tận đè ép, hóa làm một đầu vạn trượng khổng tước, nhìn về phía xa đoạ chúa tể trong ánh mắt, lập loè khủng bố hùng quang. Thứ gì? Xa đoạ chúa tể tự hỏi cũng coi như kiến thức rộng rãi, vực sâu thần giới, ít có hắn không biết đồ vật, lại cũng chưa bao giờ gặp qua bậc này sinh vật, thế nhưng có thể trong nháy mắt tránh thoát chúa tể không gian đông lại. Không Thiên hai cánh chấn động, chung quanh hạ xuống đại lượng khổng tước linh vũ, đột nhiên. Vô số màu xanh lá khổng tức linh vũ phía trên, tản mát ra mông lung thanh quang. Theo khổng thiên hai cánh chấn động, giống như vô số ly dàn giống nhau xé rách không gian, hướng tới xa đoạ chúa tể mà đến. Từng đạo không gian cái khe che kín bốn phía, xa đoạ chúa tể quanh thân nổi lên vô cùng hắc quang, đem khổng tức linh vũ chặn lại. Khổng thiên sau lưng, ngũ sát thần quang giống như năm đạo trụ trời giống nhau ngã xuống tới, hung hăng mà hướng tới xa đoạ chúa tể nện xuống. Chúa tể toàn lực khởi động vòng bảo hộ ở năm căn trụ trời anh kích hạ, không ngừng ngay động, phảng phất tùy thời khả năng rách nát giống nhau. Sa đoạ chúa tể giờ phút này trên mặt cũng nổi lên ngương trọng thần sắc, một cái thần vương. Thế nhưng có bậc này lực lượng. Ha ha, Sa đoạn, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có như vậy chật vật một ngày. Một tiếng hào sảng trong tiếng cười, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi xa một tòa hư không đại lục phía trên. Chiến tranh chúa tể, Sa đoạn chúa tể sắc mặt khó coi nhìn về phía đối phương. Như thế nào? Lúc này đây ngươi ta mục tiêu nhất trí, có cần hay không ta tới hỗ trợ? Chiến tranh chúa tể diễn ngược nhìn về phía Sa đoạn chúa tể nói. Không cần. Sa đoạn chúa tể mặt trầm như nước, chúa tể là thần giới trung cường đại nhất tồn tại, mỗi một cái chúa tể đều có hủy diệt một cái thần hệ uy năng, bọn họ đứng ở thần giới vực sâu đỉnh. Tốt nhất mặt ngủ, giờ phút này sao có thể để cho người khác tới hỗ trợ. Chiến tranh chúa tể nhún nhuy, cũng không để bụng, quay đầu nhìn về phía Khổng Tiên, kinh ngạc nói, ta tung hoành thần giới vực sâu nhiều năm, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp xung vận. Hô. Khổng Tiên rộng mở quay đầu lại, hai mắt bên trong, một cổ hung lệ chi khí phụt ra mà ra. Ân. Chiến thần chúa tể trong lòng dùng mình, thế nhưng ở Khổng Tiên kia hung lệ chi khí ra đời ra một cổ hàn ý, lập tức giận dữ, một cái nho nhỏ thần vương, cũng dám đối chúa tể bất kính. Xem ra ngươi chọc giận hắn. Sa Đoạ chúa tể có chút vui sướng khi người gặp họa trả phúng nói. Hừ. Chiến tranh chúa tể khinh thường nhìn về phía khổng tuyên, lại thấy khổng tuyên đột nhiên một trương miệng, một tòa kim tháp tự khổng tuyên trong miệng vươn ra, kim tháp huyền phù ở không trung, nhanh chóng bành trướng, dây lát gian hóa thành một tòa cao tới trăm trượng kim sắc bảo tháp, kim quang chật lóe, cương thanh thân ảnh xuất hiện ở kim tháp phía trên, thanh lành ánh mắt nhìn về phía khổng tuyên, khổng tuyên không nói gì, chỉ là đem cánh hướng tới sa đoạn chúa tể một lòng tay, cương kiểm kê gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa đoạn chúa tể, vung tay lên, ba đạo kiếm khí phóng lên cao, bắn thẳng đến xa đoạn chúa tể. Xa đoạn chúa tể hừ lạnh một tiếng, trong tay xa đoạn chi mâu liên tục điều ra. Đem 36 đạo kiếm khí đều hợp mất. Trừ Thiên kiếm khí, Khương Thanh một tiếng hừ lạnh, 36 danh đại La Kim tiên cấp bậc kiếm hồn từng người bắn ra trong tay bảo kiếm, lại chưa công hướng xa đoạn chúa tể, mà là nhanh chóng hóa thành vô cùng bóng kiếm, dần dần hình thành một cái thật lớn trứng. Thế giới, Chiến thần chúa tể thấy như vậy một màn không khỏi mở ra, 36 danh kiếm hồn thế nhưng lấy kiếm khí bệnh thành một cái kiếm chi thế giới, đem xa đoạn chúa tể vây nhập trong đó. Ngươi còn có tâm tư quản hắn sao? Không tiên lạnh băng thanh âm vang lên, giống như cựu u địa ngục, lạnh lạnh sát khí giống như từng đạo đao nhọn, quắt cốt dịch tùy. Chiến thần Chúa Tể ngẩn ra, Ngũ Sắc thần quang đã hướng tới hắn lăng không nện xuống tới. Quy 14 chương 6, Lưu Tinh tới viện. Cảnh giới cao người, chiến lực sẽ không được, nhưng cảnh giới thấp người, chiến lực lại cũng chưa chắc liền nhất định kém, sức chiến đấu loại này độ vận, cảnh giới chỉ là đánh giá sức chiến đấu một phương diện nhân tố, binh khí thiên phú thần thông, đều có thể ảnh hưởng sức chiến đấu. Trác Ngạo ở Thái Ức Kim Tiên cảnh giới thời điểm, liền có thể cùng một ít lợi hại thần vương đấu một trận, thành tựu đại la đạo quả lúc sau, mượn dùng nhân hoàng chi khí, liền có thể cùng Chúa Tể một trận chiến, không tiến nội tình tuy rằng không giống Trác Ngạo như vậy nhiều, nhưng Ngũ Sắc thần quang, không, có gì không soát? Thiên phú ở toàn bộ hồng hoang cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn, chuẩn thánh đỉnh tu vi. Nếu thánh nhân không có thánh vị thêm vào, thật đúng là chưa chắc có. Thể đấu đến quá hắn, giờ phút này đối mặt thế giới khác chỗ thể, ngũ sắc thần quang hung uy lại là hoàn toàn bộc phát ra tới. Thưa không đại lục phía trên, vạn trượng khổng tức thanh chấn tứ phương, khổng tức linh vũ giống như mũi tên nhọn giống nhau không buông tha một góc vô khác biệt công kích, năm căn thông thiên triệt địa cổ sáng liên tiếp không ngừng nện xuống tới, liền tính là chiến tranh chỗ thể. ở không tuyên hung mãnh công kích hạ, cũng kém điểm bị nện ra nội thương. Kia khổng tước linh vũ thuật nhìn không thế nào lợi hại, nhưng mỗi một cây đều bám vào đặc thù lực lượng nếu không cẩn thận bị nó gần người, đó là chúa tể cũng đến hít ngược một hơi khí lạnh. nay khổng tức linh vũ đánh vào trên người, không có khác cảm giác, chính là một chữ đau. khổng tức linh vũ lớn nhất đặc điểm chính là có thể đem địch nhân cảm giác đau vô hạn mở rộng. lúc trước khổng thiên chiến chuẩn đề lấy thánh nhân trí tôn, cũng chỉ có thể tế ra pháp tương kim thân, tới ngăn cản khổng tức linh vũ, pháp tương kim thân là thánh nhân lấy đại pháp lực nương tụ, không có cảm giác đau, cho nên không sợ khổng tức linh vũ. xa đoạ chúa tể tu đến là cùng loại rụng. vọng thần vương như vậy tội ác thân thể, đối phương diện này có nhất định miễn dịch, nhưng chiến tranh chúa tể hiển nhiên bất luận cái gì khác thường đều không có bị từng cây khổng tức linh vũ đánh hạ tới, cái loại này xâm nhập linh hồn thống khổ, chẳng sợ chúa tể đều không chịu nổi. Hơn nữa ngũ sắc thần quang hóa thành năm điều cổ sáng liên tiếp không ngừng quanh xuống dưới. Chiến tranh chúa tể ném ra một kiện chúa tể thần khí, có thể dẫn động vũ trụ thần lôi, chỉ là thần khí vừa mới ra tay, bị ngũ sắc thần quang một xoát, không làm. Xem chiến tranh chúa tể vừa kinh vừa giận, rồi lại không thể nới hạ, không có biện pháp, quá đặc sao đâu? Trong tay chiến thần chi thương còn muốn ngăn trở liên tiếp không ngừng quanh xuống dưới ngũ sắc thần quang, càng làm cho chiến thần chúa tể buồn bực chính là mỗi một lần cùng ngũ sắc thần quang va chạm một chút, chính mình lưu tại chiến thần chi thương mặt trên ấn ký liền sẽ bị xoát đi một bộ phận. Lần này chiến đấu sau khi chầm dước, chỉ sợ này quân đi theo chính mình vô số năm chúa tể thần khí muốn một lần nữa tế luyện một lần. Chiến tranh chúa tể trong lòng thầm hận, này sinh lần đầu vật phương thức chiến đấu đối chính mình khắt chế quá cường, chỉ có thể không ngừng đông lại không gian, tới thoát ly này đáng chết điều mãn độc, nhưng không gian đông lại, liền tính là cường hãn chúa tể tới nói, cũng là giống nhau thật lớn tiêu hao. Chiến tranh chúa tể bên này còn tốt một chút, xa đoạn chúa tể bên kia liền càng khủng bố. 36 danh thần vương hồn phách ở chúa tể trong mắt cái gì đều không phải, bình thường dưới tình huống, một cái ý chí uy áp có thể đưa bọn họ đều mặt sát, nhưng lợi hại nhất cái kia lại khó đối phó, lại là một cái lưu tinh thần vương, hơn nữa là hồn thể trạng thái, càng đáng sợ chính là, những người này kiếm khí, thế nhưng đối xa đoạ chúa tể lực lượng có rất mạnh khắc chế tác dụng. Tục Sơn kiếm quyết vốn là là lấy thiên địa chính khí vi nguyên, đối hết thảy tà ma chi khí đều có khắc chế tác dụng, hơn nữa chúng nó ở nhân hoàng chi khí trung tế luyện vạn năm lâu, chí dương chí cương kiếm khí, hơn nữa thiên cương kiếm trận hình thành kiếm chi thế giới nghiêm trọng hạn chế hắn lực lượng, thế nhưng bị Khương Thanh đè nặng đánh Nguyên tố chúa chote còn không ra tay. Quân Bực xa Đoạ Chúa Tệ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ thi triển không gian đông lại, đem thương thanh định trụ, nhân cơ hội thoát ly ra Thiên Cương kiếm trận phạm vi, vẻ mặt bị đè nén nhìn hư không, khó được nhìn đến Chúa Tệ gặp nạn. Một tiếng cười khẽ trong tiếng, một đạo gầy ốm thân ảnh tự trong hư không chống rông xuất hiện, trong lúc nói cười, trong tay pháp trượng lại là đối với Thiên Cương kiếm trận nhẹ nhàng vung lên, ngáy mắt vô tận nguyên tố năng lượng mãnh liệt tới. Roeng, cùng với một tiếng nổ vang, Trong hư không, một cái thật lớn hắc động xuất hiện, toàn bộ thiên cương kiếm trận nháy mắt bị cắt nứt, chỉ có Khương Thanh một người tránh thoát ra hắc động, đừng ở tòa yêu thấp thượng. Ngươi vẫn là giống nhau vô sĩ cùng đê tiện. Sa Đoạ chúa tể dầu dĩ nhìn Nguyên Tố chúa tể liếc mắt một cái, Khương Thanh chuẩn thánh tu vi, miễn cưỡng có thể từ chúa tể oành kích hạ tránh thoát, nhưng 36 thiên cương lại là đại la kim tiên cấp bậc chiến lược, tại đây thần giới vực sâu, cũng coi như được với cao đoàn chiến lực, nhưng ở chúa tể trước mặt, như cũng giống như con kiến, hơn nữa Nguyên Tố chúa tể đột nhiên làm khó dễ, căn bản không kịp tiếp tục chuyển động kiếm trận. Đa tạ khích lệ. Nguyên Tố chúa tể hơi hơi gật đầu cười nói: Sa Đoạ Chúa Tể, không có kia không thể hiểu được pháp trận, ta xem ngươi như thế nào kiêu ngạo." Sa Đoạ Chúa Tể ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh, hung ác nói. Khương Thanh không có trả lời, vung tay lên, một đạo kim quang tự tỏa yêu tháp trung chào ra, trên người thương thế nháy mắt khôi phục, lập tức lại vung tay lên, 36 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở Sa Đoạ Chúa Tể trung quanh, kiếm khí phát động, một lần nữa tạo thành kiếm khí thế giới, Khương Thanh thân hình trận lóe, xuất hiện ở kiếm khí thế giới bên trong. 36 tiên cương là thần võ tiên đỉnh khí vận biển mây sở thừa, một chút chân linh khí thác khí vận biển mây, thần võ bất diệt, 36 tiên cương có thể vô hạn sống lại. Đương nhiên, mỗi một lần sống lại đều yêu cầu tiêu hao thần võ khí vận, bất quá thần võ đế quốc hiện giờ đã tự thành một giới, khí vận mặc dù có hạn, lại quần quần không dứt, một khi hao tổn, thế giới sẽ lập tức bổ thượng, cho nên chỉ cần không phải vẫn luôn như ngay, 36 thiên cương cơ hồ là bất tử. Sa Đoạ Chúa Tể đột nhiên có loại chửi mà nó xúc động, có như vậy ngoạn như sao. Nguyên tố Chúa Tể lại không có để ý tới Sa Đoạ Chúa Tể giờ phút này tâm tình, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía nổi tại trong hư không tòa yêu tháp, cao nhất Chúa Tể thần khí, lại còn có ẩn chứa thời không chi lực. Thần giới vực sâu bên trong, liền tính là Chúa Tể Hàng tỷ năm cũng chỉ có thể dựng dục ra một kiện chúa tể thần khí, muốn dựng dục ra một kiện cao nhất chúa tể thần khí, liền tính là chúa tể, cũng yêu cầu tiêu hao 10 ước năm trở lên thời gian, còn chưa nhất định có thể đủ dựng dục thành công, giờ phút này đột nhiên nhìn đến một kiện chúa tể thần khí đặt ở trước mắt, vẫn là cao nhất cấp bậc, nào còn có tâm tư lại đi để ý tới một lần nữa bị vô tận kiếm khí ngăn cách xa đoạn chúa tể. Tới. Rồi ra tay, một đám nguyên tố cầm tré đánh hướng tòa yêu tháp, mặc kệ chủ nhân là ai, hôm nay ở một đám chúa tể vây công hạ cũng khó thoát vừa chết, trước đem này tòa tòa yêu tháp thu về mình dùng lại nói. Hưu. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Nguyên tố chúa tể trong lòng đột nhiên căng thẳng, thật lớn phòng hộ cháo đột nhiên xuất hiện trong người trước, trong hư không, phản phất có một đạo lưu tinh sẽ qua, ầm ầm đánh vào nguyên tố hộ thuẫn phía trên, sắc thái sắc sỡ nguyên tố hộ thuẫn đột nhiên kịch liệt lập lở lên, cuối cùng ầm ầm rách nát, nguyên tố chúa tể cũng đã rời đi tại chỗ, nhìn về phía người tới, ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh xung dưới. Lưu Tinh Thần Vương, thỉnh chú ý thân phận của ngươi. Chúa tể không làm gì được ngươi cũng không đại biểu chúa tể thật sự sát không xong ngươi. Nguyên tố chúa tể lạnh lạnh nhìn về phía đột nhiên đã đến Lưu Tinh Thần Vương. Phải không? Lưu Tinh Thần Vương nuốt nuốt bay Ngàn vạn năm trước ngươi có lẽ có thể giết ta, nhưng đã qua đi ngàn vạn năm, còn dùng ngàn vạn năm trước kia ánh mắt đối chờ thế giới này, chỉ có thể thuyết minh ngươi đã lạc đơn vị. Nói, lưu tinh thần vương trên dưới đánh giá nguyên tố chúa tể vài lần, tấm tác miệng nói, ngàn vạn năm không thấy, ngươi vô sỉ một chút không thay đổi, thật sự là quá tốt. Có ý tứ gì? Nguyên tố chúa tể mặt trầm như nước, nhìn lưu tinh thần vương nói, xa đoạn chúa tể chế nhạo, nguyên tố chúa tể có thể cười mà qua, bởi vì cùng là chúa tể, một ít tiểu vui đùa bọn họ có thể khai, nhưng một cái thần vương nói như vậy, đã có thể không phải nói dỡn mà là muốn chết. Đây là đối chúa tể tôn nghiêm kêu khích, ngàn vạn năm trước. Song vương mâu thuẫn chính là từ lưu tinh thần vương đối nguyên tố chúa tể bất kính bắt đầu, cũng vì thần giới để lại một cái về lưu tinh truyền thuyết. Ngươi càng vô sỉ, trong chốc lát ta tấu khởi ngươi tới liền càng hư vấn. Ngươi nói này hai việc chi ràn có hay không cái gì tất nhiên liên hệ. Lưu tinh thần vương mỉm cười nói, tìm chết. Nguyên tố chúa tể giận dữ, trong tay pháp trượng vung lên, trung quanh nguyên tố năng lượng điên cuồng vọt tới, hội tụ thành một đạo thật lớn năng lượng lưu hướng lưu tinh thần vương. Ngàn vạn năm không gặp, ngươi chiêu thức vẫn là như vậy nhảm chán. Lưu Tinh Thần Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bốn phía không gian đột nhiên xuất hiện vô số sao trời, hàng tỷ sao trời vòng quanh nguyên quy luật xoay tròn, nguyên tố năng lượng vừa tiến vào sao trời phạm vi, liền nhanh chóng tiêu diệt. "Đi!" Lưu Tinh Thần Vương vung tay lên, hàng tỷ lưu tinh phá không, hướng tới nguyên tố chúa tể vô khác nhau hành kích qua đi. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh trung, nguyên tố chúa tể chúng quanh vòng bảo hộ kịch liệt lay động lên. "Hôm nay, khiến cho ngươi nhìn xem tiên tại cùng phàm nhân khác nhau." Lưu Tinh Thần Vương nháy mắt xuất hiện ở nguyên tố chúa tể trên không, vung tay lên, một viên thật lớn hàng tình xuất hiện, hung hăng mãnh liệt xuống tới. Ầm vang Thư không đại lục căn bản vô pháp chịu tải như thế khủng bố văn kích, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, đồng thời rách nát, còn có nguyên tố chúa tể vòng bảo hộ. Chúa tể chi uy. Nguyên tố chúa tể kinh giận nhìn Lưu Tinh Thần Vương, pháp trượng một lòng tay, hàng tinh vỡ vụn, lưu lại một thật lớn hắc động, không thể tưởng tượng nhìn về phía Lưu Tinh Thần Vương. Nay nhất chiêu lực công kích đã vượt qua chúa tể điểm mấu chốt, nói cách khác, Lưu Tinh Thần Vương lực công kích đã đủ rồi đối chúa tể tạo thành thương tổn. Ngươi đã thành tựu chúa tể. Nguyên tố chúa tể không thể tưởng tượng nhìn về phía Lưu Tinh Thần Vương, ngàn vạn năm trước, Lưu Tinh Thần Vương tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là phòng ngự lợi hại, sao trời không gian vừa ra, Đó là chúa tể công kích cũng có thể mời khách hóa giải, nhưng đối với chúa tể tạo thành thương tổn lại là hữu hạn, mà lúc này, Lưu Tinh Thần Vương công kích đã có thể đối chúa tể phá vỡ, nói cách khác có được đánh cho bị thương chúa tể thực lực. Hoàn mỹ phòng ngự, công kích cũng đạt tới chúa tể thực lực, hiện nhiên Lưu Tinh Thần Vương đã hoàn toàn có được cùng chúa tể tề bình sức chiến đấu. Nguyên tố chúa tể vẻ mặt không thể tưởng tượng, thần giới vực sâu, chúa tể số lượng là một cái định số, chưa từng có người nào có thể đánh vỡ này định số, nhưng hôm nay, tựa hồ bị người phá, bởi vì thần giới vực sâu, 108 vị chúa tể chi vị đã viên mãn, Lưu Tinh Thần Vương cũng có khả năng là chúa tể Tăng lên thực lực biện pháp, cũng không nhất định chỉ có thể dựa chúa tể thần cách. Lưu tinh thần vương cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mấy chục viên hàng tinh xuất hiện ở trên bầu trời.